sinh ra liền được bao nuôi rồng mười chương 269 một nước không dung hai vua hô mờ nhạt dưới ánh đèn ăn mặt một thân trọng giáp nam nhân kịch liệt thở hào hển nắm thật chặt trong tay trọng kiếm trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng không thể tin lại xuất phát trước hắn không nghĩ tới rõ ràng chỉ là vứt béo bở nhiệm vụ kết quả lại trở thành hôm nay dạng này hắn thế mà bị một đám bình thường nhân loại truy sát Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà con mẹ nó chứ đơn giản chính là ngu xuẩn đầu ấp nước vào mới dính vào vào nhiệm vụ lần này. Hồi tưởng đến hiện tại ban ngày những cái kia hỏng bếp đối đãi. Nam nhân cúi đầu mắng một câu. Bởi vì hắn vì gia nhập lần này nhiệm vụ. Vận dụng người một nhà tí quan hệ. Khắp nơi đều thu xếp không ít mới miếng cưỡng trà trộn vào tới. Kết quả bây giờ lại bị người truy sát. Đơn giản hoang đường. Tìm được ở chỗ này. liền tại cách này một tên Long Binh tự oán từ buồn bã thời điểm. Có hưng phấn như vậy tiếng kêu tại cách này hẻm nhỏ một chỗ khác vang lên. Sau đó có được mắt nhìn được trong bóng tối Long Binh ngẩng đầu. Nhất thời liền thấy một đám mang theo một côn. Gậy sắt loại hình. Mặt trên người thường phục nhân loại hướng hắn sông mở. Đây là nhìn phi thường buồn cười một màn. Một đám liền một nắm ra dáng binh khí đều không có nhân loại. Tại không có bất kỳ phòng vệ nào tình huống phía dưới. Phóng tới một tên tay cầm trọng kiếm. Mặt trên người trọng giáp chiến sĩ. Liền song phương bề ngoài ăn mặt đến xem. Tên này người mặt trọng giáp binh sĩ có thể nhẹ nhóm đem cái này những này số lượng gấp 10 lần so với hắn bảo dân ngược sát. Bởi vì song phương vốn có vũ khí căn bản cũng không tại một cái trình độ lên. Nhưng, buồn cười một màn phát sinh, tại vũ khí bên trên có được nhìn ép tính ưu thế trọng giáp long binh khi nhìn đến nhân loại một sát na kia. Thế mà từ trên mặt đất đứng lên, sau đó co cẳng liền chạy, không dám chút nào dừng lại. Dừng lại, hưng phấn tiếng giống to tại sao lưng truyền đến. Trọng giáp long binh nắm thật chặt trong tay đối với hắn lực lượng mà nói hiện ra nhẹ nhàng trọng kiếm. Từ mấy năm trước rót vào thân thể của hắn máu rồng bắt đầu sôi trào. Bởi vì hắn không cho phép nắm giữ hắn tồn tại hèn yếu như vậy. Một bầy kiến hôi. Nghe phía sau đám nhân loại kia hô to gọi nhỏ thanh âm. Trong chốc lát liền chạy vội vài trăm mét trọng giáp long binh nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyên bản bình thường con ngươi hóa thành ám kim mắt rồng. Hạnh nhân hình dáng mắt dọc bên trong. Có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Phản chiếu lấy một tên cầm trong tay ốm thép nhân loại. Bọn này đuổi tới trong nhân loại chỉ có như thế một vị đi theo tốc độ của hắn. Vậy liền đại biểu cho che giấu quái vật chỉ có cái này một vị. Đã như vậy. Cái kia còn có cái gì tốt trốn. Mặc dù hắn là dựa vào quan hệ trà trộn vào đội ngũ bên trong. Nhưng là thân là long rồi hắn cũng không phải phế vật. Mong muốn thu hoạch được máu rồng nhất định phải có được siêu việt thường nhân đặc chất. Dạng này mới có thể thu được những cái kia cử long ưu ái. Chết. Trọng giáp long binh huy động trong tay chém sắt như chém bùn trọng kiếm. Chém về phía đối diện tên kia liền ra dáng phòng hộ đều không có nhân loại. Keng. Kim sắc tia lửa bắn tung tóe bén nhọn kim trúc tiếng va chạm tại đầu này ánh đèn lờ mờ hẻm nhỏ ở giữa vang lên. Long binh nhìn xem trước mặt tên này cầm tùy ý nhặt được ống thép chặn lại hắn chạm kích nam nhân. Biết mình liền lần phạm vào trong mặt mà bắt hình rong sai lầm Quái vật Nơi này cũng không phải các ngươi có thể phách lối địa phương cầm một cái chỗ tốt Tùy ý đều có thể nhặt được côn sắt Liền chặn lại trước mặt cái kia một tên trọng giáp chiến sĩ huy động trọng kiếm Nam nhân đắc ý cười lấy Theo sau cái kia nhìn căn bản không có đi qua bất kỳ cái gì rèn luyện Có vẻ hơi gầy còm thân thể phát lực Mạnh mà hướng toàn một đỉnh Hắn đối diện tên kia tăng thêm khôi giáp. Ít nhất cũng có mấy trăm ca. Gơm. Chiến sĩ thế mà thất tha thất thẻo lùi về phía sau mấy bước. Nơi này là nhân loại địa bàn. ngươi không khả năng là nhân loại. Ổn định thân hình long binh nắm chặt chiến kiếm trong tay. Hắn vứt liếc mắt chính mình vũ khí trong tay. Sắc bén kia cứng cỏi trên lưới kiếm xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ hồng. Dạng này lực lượng đều đã vượt qua hắn loại này bình thường long rội. Mà nhân loại bình thường kết cấu thân thể căn bản cũng không có thể nắm giữ dạng này lực lượng. Trước mắt tên này nhìn nhân loại bình thường ra hỏa Trên thực tế chính là hất lên ra người quái vật. Nghĩ gì thế quái vật chỉ một điểm này bản sự cũng dám xâm lấn nhân loại chúng ta lãnh địa đi chết đi. Cầm trong tay ốm thép nhân loại tại trên mặt đất chạy nhanh. Dưới chân hắn. Cứng sắn bê tông mặt đường theo hắn chạy mà vỡ vụn. Từ bên cạnh cho thấy hắn không phải người thể chất cùng lực lượng. Đáng ghép. Từ vừa rồi lực lượng đối kháng khốn đốn bại long binh nhín sang nhín lợi. Nhưng lại lại không thể làm gì. Tài nghệ không bằng người. Mồm mép đùa bỡn cho dù tốt cũng là biệt khuất. Đinh văng. Kim Trúc tiếng va chạm tại cái này trong hẻm nhỏ quanh quẩn. Mà lúc này những nhân loại còn lại cũng đều lần lượt chạy tới. Bọn họ nhao nhao muốn thử lấy cũng muốn gia nhập chiến đấu. Đối mang trên mặt mánh vậy không phải người quái vật công kích. Nhưng, ảm đảm kiếm quang lóe qua. Hai tên cầm trong tay một côn cùng gậy sắt nhân loại liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền liền mang theo bọn họ trong tay đơn sơ vũ khí liền bị trực tiếp chém ngang lưng. Lên làm nửa người rơi vào dưới mặt đất thời điểm. Trên mặt bọn họ còn lưu lại vẻ hưng phấn. Nhưng nháy mắt sau đó. Thân thể xé xé sách thống khổ. Để bọn hắn kêu thảm thiết lên. Tại hai tên đồng loại tiếng kêu rên bên trong. Những nhân loại còn lại nhất thời biến khiếp đảm Cho dù là tên kia cầm trong tay ốn thép nhân loại trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút khiếp đảm màu sắc. Bởi vì cái gọi là thỏ tử hồ bi. Nhìn thấy cùng loại chính mình sinh linh chết thảm. Bất luận là ai, trong lòng cũng không khỏi sẽ xảy ra lên một ít gì dạng cảm xúc. Quái vật đi chết đi. Nồng nặc huyết mùi tanh kích thích các phương diện tố chất. Hoàn toàn siêu việt nhân loại ra hỏa Hắn trong tay ốm thép huy động tốc độ lại nhanh mấy phần. Điều này làm cho cùng hắn đối kháng nông dân càng thêm khó mà chống đỡ. Tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, hết thầy kỹ xảo đều là cười nhạo. Long binh lúc này khắc sâu hiểu được chính mình lúc trước huấn luyện viên tự nhủ câu nói này. Không riêng gì hắn trọng kiếm. Liền xem như trên người hắn khôi giáp đều tại đối diện tên ghi quái vật tiến công phía dưới. Bắt đầu biến hình. Nhìn ra cái gì rồi sao? Mà tại đầu này hẻm nhỏ trên không, hai vị tồn tại nhìn chăm chú lên phía dưới nhìn gì thường hoang đường chiến đấu. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể có sức mạnh. Nhìn thấy một tên bề ngoài không có gì dạng nhân loại Thế mà áp chế hắn lãnh địa bên trong tiếp nhận hoàn chỉnh huấn luyện Nắm giữ máu rồng long binh Địch a Ba la quả quyết dưới mặt đất kết thúc luận Hắn tốt xấu cũng tại cái này vô tận chi địa ở nhiều năm như vậy Nhân loại là cái gì trình độ trong lòng của hắn là nắm chắc Cho dù là đi qua các hàng huấn luyện Thậm chí là có được bí pháp truyền thừa nhân loại Tại thân thể cơ sở tố chất bên trên. Cũng không có khả năng địch nổi dung hợp máu rồng long ruột. Vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì dẫn đến bọn họ có được dạng này lực lượng. Hóa thú binh địch a ba la chém đinh chặt sắt mà nói ra đáp án. Hắn từng thấy tận mắt. Một tên nhân loại bình thường. Tại trải qua điều chế sau sẽ có được nguyên bản 16 lần lực lượng. Khoa trương như vậy tăng phúc. sơ bộ dung hợp máu rồng long rùi rất khó cùng đánh đồng. đương nhiên, nếu như tu luyện một đoạn thời gian, đào móc máu rồng bên trong ẩm chứa lực lượng, long rùi song bảo dạng này ra hỏa. bởi vì hóa thú binh khởi điểm tức là bọn họ đỉnh phong, những cái kia thú thần tướng cũng sống vậy, trừ phi có cái gì đặc thù kỳ ngộ, bọn họ mới có thể tăng thêm một bước chính mình lực lượng. không phải mà nói. bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể ở dầm chân tại chỗ. cho nên những cái kia thu thần tướng tại sâm lấn ngươi lãnh địa áo phỉ lìa nhã đạt được dạng này kết luận. u v w m ngươi mong muốn làm thế nào? bọn họ móng vuốt đều đưa đến ta trong chém đến cướp thịt. ta còn có thể làm thế nào đương nhiên là chém đứt bọn họ móng vuốt a. nếu như có thể mà nói tốt nhất liền bọn họ đầu cũng cùng nhau chém đứt địch a ba la không lưỡng lự hồi đáp cái này đối ngươi mà nói có chút độ khó đi hoàn mỹ không một tì vết sung nhan lẳng lặng mà nhìn xem địch a ba la mà địch a ba la cũng nhìn chằm chằm hắn hắn quan sát trước mặt hoàn mỹ không một tì vết sung nhan, không có tìm được một chút xèm pha chi ý ta có thể giải quyết Tại chính mình đại lão bà trước mặt địch A-ba-la làm sao có thể thừa nhận chính mình không tốt. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấu vị kia thứ nhất thu thần tướng A-tạp phỉ nhĩ thực chất. Nhưng là cho hắn thống ngự hải nhĩ phổ tư một cái thống kích vẫn là không có vấn đề gì. Giao cho ta đến giải quyết đi áo phỉ lịa nhã tận lực ngư khí bình tĩnh đưa ra chính mình nhu cầu. Nhưng cho dù như thế, như cố nghinh đón địch A-ba-la chất vấn. Vì cái gì dạng này yêu cầu Dung không được địch A-ba-la suy nghĩ nhiều. Hắn là sổ long thời điểm còn chưa tính. Khi đó không có thực lực. An bài thế nào hắn đều không có ý kiến. Chủ yếu là có ý kiến cũng vô dụng. Hiện tại hắn cũng đã gần thành thanh niên rồng Ta đối trùng xào rất có hứng thú, ngươi cũng nhìn thấy. Hải nhĩ phổ tư nắm giữ lấy có thể nắm giữ lấy ta rất muốn nhất tư liệu. Cho nên vừa vặn cho ngươi mượn lý do phát huy một chút Áo phỉ lệ nhã cho ra hợp tình hợp lý lý do Địch A-ba-la đều không biết thế nào cử tuyệt Nếu như hắn thực lực cho phép mà nói Hắn bây giờ rất muốn quay lại một câu Không cần phiền toái như vậy Ngươi muốn cái gì Ta đi vì ngươi mang tới Nhưng phi thường đáng tiếc là Hắn thực lực không cho phép hắn nói ra lời như vậy Cho nên địch A-ba-la trầm mặt một lát sau trầm rãi mở miệng A-tạp phỉ nhĩ thực lực không tầm thường Ngươi chưa hẳn có thể ứng phó hắn Ta mượn cơ hội này hướng hải nhĩ phổ tư phát tác Ngươi muốn cái gì? Ta tận lực vì ngươi mang tới Địch A-ba-la, ngươi là một chút chỗ tốt cũng không chịu phân cho ta a Đem mảnh đất này chia cho ta thế nào Nhìn thấy địch A-ba-la hoàn toàn không có lính hội tới nàng ý đồ. Áo phỉ lịa nhã bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng đem lời đều nói trắng ra là. Ngươi mong muốn mà à nói sớm à. Địch a, Địch A-ba-la hơi xứng sờ, lộ ra thoải mái nụ cười. Nhưng là nhưng trong lòng thì có chút đau lòng. Nhưng là hắn cũng biết bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm. Bởi vì có thể chém giết ba vị vừa vương. Công lao này áo phỉ lìa nhã ít nhất cũng đã chiếm một nửa. Cái kia nàng phân một vị vụ vương lãnh địa đó cũng là hợp tình hợp lý. Mảnh đất này thì ngươi, ngươi cầm đi đi. Ngươi là thật tâm thành ý cho ta áo phỉ lìa nhã quan sát địch A-ba-la thần tình trên mặt, lộ ra nụ cười. Đương nhiên, đây vốn chính là ngươi phải chịu. Ta đại khái có thể đoán được trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta rất xem trọng cái này vô tận chi địa tương lai. Bây giờ nhìn lại cực kỳ bình thường. Nhưng là tiếp qua ngàn năm vạn năm. Nơi đây lại là hoàn toàn không giống quang cảnh. Mà cho ngươi. Nhưng là có mấy lời phải nói rõ ràng. Bất luận thế nào. Chúng ta từ đầu đến cuối chung nhau tiến thối. Có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh. Kia là đương nhiên. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười Chương 270 sợ hãi thú thần tướng. Khố nhĩ mai khắc, vì cái gì không hướng ta báo cáo, liền tự tiện dẫn phát tinh vương dẫn trên mặt đất bảo loạn. Rộng rãi sạch sẽ trong vắt hình tròn trong phòng hội nghị. Ở ở giữa nhất thứ nhất thú thần tướng a tạp phỉ nhĩ bình tĩnh nhìn xem ở tại vị thứ 9 thú thần tướng. Kia là một vị sau lưng mọc ra ba cặp đen nhánh cánh chim. Hình thái giữ tợn, như ác ma một dạng quái vật. Vị này thứ nhất thú thần tướng ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là quen thuộc hắn thú thần tướng đều biết, vì đại nhân này đã thật sự nổi giận. Lúc này chẳng qua là dương cung mà không phát mà thôi. Nếu như thứ chín thú thần tướng Khố Nhĩ Mai khắc không có trả lời tốt, như vậy nghênh đón hắn chính là kết thúc. Tạp Phỉ Nhĩ đại nhân Ta chỉ là dựa theo lúc trước thương nhị tốt quá trình hành động. Đồng thời không có bất kỳ cái gì vượt quá chỗ. Thứ chín thú thần tướng mặc dù trên mặt hỗn loạn. Nhưng là trên mặt tận lực duy trì bình tĩnh. Hắn hướng vị này hỉ nộ vô thường đại nhân giải thích. Hy vọng có thể nhận được hắn lý giải. Cho nên ngươi ngay tại xác định tinh vương vẫn lạc sau đó. Lập tức đã dẫn phát chúng ta lưu tại hắn dẫn trên mặt đất ám tử. Đã dẫn phát bạo loạn. Đối kháng long chủ điều động mà tới đón thu bộ đội. Nếu như ta không làm như vậy mà nói. Như vậy cái kia mảnh lãnh địa liền bị đưa vào long chủ thống chỉ phía dưới. Vậy chúng ta hải nhĩ phổ tư những năm này kinh doanh coi như tất cả đều uổng phí. Ngu không ai bằng. Đối với thuộc hạ giải thích A Tạp Phỉ Nhĩ chỉ có đánh giá như thế. Đại nhân. Người tự tiện hành động. Đem chúng ta hải nhĩ phổ tư đẩy hướng long chủ mặt đối lập. Nguyên bản chúng ta có thể cùng vị này giải quyết rồi ba vị vừa vương tồn tại bình an vô sự. Mà chúng ta bây giờ lại sắp đứng trước hắn lửa giận Tất cả đều là tại ngươi tự tác chủ trương. Tạp phỉ nhĩ rất là nổi nóng. Mặc dù hắn trước đó chưa từng nghe nói qua long chủ địch A-ba-la bất cứ tin tức gì. Nhưng hắn đã xác nhận. có ba vị dược vương đều vẫn lạc tại vị này long chủ nanh vuốt phía dưới vậy liền đầy đủ hắn gây nên coi trọng hắn nguyên bản cùng vị này tại vô tận chi trên mặt đất từ từ bay lên hoàn toàn mới bá chủ sống trung hòa bình sau đó chậm rãi hiểu rõ dò xét thậm chí là đạt thành hợp tác thế nhưng là hôm nay hắn lại phải đối mặt lấy cách này một vị tân bá chủ lửa giận hết thảy chỉ vì chính mình cái kia tham lam Lại ưu thích tự cho là thông minh ngu xuẩn thuộc hạ Đại nhân Chỉ là long chủ mà thôi Lúc trước chưa từng nghe nói qua tồn tại Hắn duy nhất một lần cùng ba vị dự vương phát sinh xung đột Cho dù là chiến thắng Thậm chí là kế thừa bọn họ lực lượng Bây giờ cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu hóa giai đoạn này Thậm chí có thể là vì kia long chủ suy yếu nhất thời điểm Chúng ta hoàn toàn không cần thiết e ngại long chủ Long chủ suy yếu nhất thời điểm khố nhĩ mai khắc, ngươi là tận mắt nhìn thấy rồi ngươi dựa vào cái gì nói ra những lời này. A tạp phỉ nhĩ đều không có sinh ra, liền có thú thần tướng nhìn không được. Khố nhĩ mai khắc, không nên đem những người khác xem như đồ đần. Cái này vô tận chi địa không phải chỉ có ngươi một người thông minh. Không sai, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Tự tiện dẫn phát chúng ta hải nhĩ phổ tư cùng long chủ ở giữa chiến tranh. Trong đó trách nhiệm ngươi căn bản gánh chịu không được. Long chủ uy hiếp tất cả đều bị chuyển rời đến thứ nhất thu thần tướng A Tạp phỉ nhĩ đại nhân trên thân. Ngươi đây là muốn cho đại nhân thay ngươi gánh chịu áp lực. Ngươi được chỗ tốt. Như thế ngu mùi thiện tận thủ đoạn. Ngươi cho rằng chúng ta nhìn không ra đâu. Nói xấu. Các ngươi đây là chơ trội nói xấu. Ta đây là nghĩ cho mọi người. Các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta chiếm lính tinh vương còn sót lại lãnh địa. Chúng ta hải nhĩ phổ tư liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Các ngành các nghề đều có thể phát triển thêm một bước. Im miệng. Thứ nhất thu thần tướng A Tạp phỉ nhĩ lên tiếng lần nữa. Mở miệng liền để cho toàn trường lọt vào yên tĩnh bên trong. Toàn bộ thu thần tướng đều an tính lắng nghe hắn ý chí. Khố nhĩ mai khắc, ngươi làm ra sắp để cho hải nhĩ phổ tư bị tổn thất trọng đại quyết định. Ta lúc này tuyên bố tước đoạt ngươi thu thần tướng thân phận. Thứ nhất thu thần tướng a tạp phỉ nhĩ mà nói, để cho toàn trường lọt vào trong yên tính. Thứ chín thu thần tướng khố nhĩ mai khắc biểu lộ nhất thời liền hoảng mất. Hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được dạng này kết cục. Vì cái gì dựa vào cái gì ta vì hải nhĩ phổ tư làm nhiều như vậy Ngươi dựa vào cái gì tước đoạt ta thu thần tướng thân phận cũng bởi vì ta đã dẫn phát đêm nay dẫn trên mặt đất bảo loạn sao long chủ sẽ hay không tiến công vẫn là ẩm số Ngươi cũng bởi vì loại này sự tình tước đoạt ta thu thần tướng thân phận Trong một ngày, giao ra thu thần thủy tinh Không để ý đến thần thái điên cuồng khố nhĩ mai khắc chất vấn, thứ nhất thú thần tướng lạnh lùng đưa cho kỳ hạn chót. "Không, ta cử tuyệt." Thứ chín thú thần tướng tại hình chiếu bên trong điên cuồng lắc đầu, bởi vì hắn biết mình giao ra thú thần thủy tinh sẽ là cái dạng gì hạ tràng Hắn hết thảy lực lượng tất cả đều bắt nguồn từ viên kia nho nhỏ tinh thể. Một khi đã mất đi thú thần thủy tinh Như vậy hắn đem từ cao cao tại thượng thu thần tướng lưu lạc thành một tên nhân loại bình thường. Hắn với tư cách thu thần tướng đã sống mấy trăm năm thời gian. Nhưng là làm nhân loại không có khả năng có được như thế dài rằng giặc thọ mệnh. Đã mất đi thu thần thủy tinh. Như vậy hắn thời gian sẽ lấy gấp trăm lần tốc độ lưu trôi qua. Hắn một thiên tướng tương đương người khác một năm. Không cần mấy chục thiên thời sau đó. Hắn liền sẽ hóa thành một đống khô cốt Dạng này kết cục Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận Cho nên ta vừa nói Ngu không ai bằng A Nhìn thấy cái kia hình chiếu bên trong điên cuồng thứ chín thú thần tướng A tạp phỉ nhĩ thở dài một tiếng Bước ra một bước Liền xuất hiện ở thứ chín thú thần tướng hình chiếu bên trong Cùng hắn mặt đối mặt Kia cũng không phải cái gì trò vặt Chỉ là vị này để nhất thần tướng vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Xuất hiện tại khố nhĩ mai khắc trước mặt. Đây là thuộc về hắn lực lượng một bộ phận, vặn vẹo không gian thực hiện di động trong nháy mắt. Đại nhân. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mặt thứ nhất thu thần tướng. Khố nhĩ mai khắc phản lại cũng không hoàng hốt. Vốn là duy trì lấy thu thần hình thái hắn. Nhìn xem cái này đều không có mình bắp chân cao nhân ảnh. trong lòng đột nhiên hiện ra vô tận dũng khí, hắn hướng cái này một vị giao phó hắn lực lượng đại nhân vương móng vuốt, sau đó tiếp theo một cái trước mắt ở giữa, thân hình hắn liền ngưng ghét tại nửa không trung, không thể động đậy, tiếp theo tại hắn hoàng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, bầu ngực hắn viên kia lóng lánh chói lọi quang trạch thủy tinh liền bị một cái kia năm ngón tay nhẹ tinh vi thon dài thủ trưởng cho nhẹ nhàng hái xuống, suy, Tựa như là xì hơi bóng ra một dạng. Khố nhí mai khắc nháy mắt liền đang mất đi lực lượng. Hắn thân hình nhanh chóng héo rút. Biến thành một vị tóc trắng xóa. Mặt mũi tràn đầy nếp ốn lão giả. Khố nhí mai khắc, ngươi không nhìn ta cho ngươi cuối cùng nhân tử. Tạp phỉ nhĩ vuốt vuốt trong tay thủy tinh. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Ngay cả đứng đều đứng không vững lão giả. Hắn dư quang thậm chí có thể phiết đến còn lại mười một vị thu thần tướng cái kia hàm ẩm sợ hãi ánh mắt. Đại nhân ta khẩn cầu ngài. An tức đi. a tạp phỉ nhĩ thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm. Vị này vừa định công kích hắn. Ý đồ phản kháng thu thần tướng thân thể nhất thời liền bắt đầu phân giải. Vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn thành cơ sở nhất vật chất. Cái này cực đại chấn nhíp đến còn lại mười một vị thu thần tướng. Chuẩn bị chiến tranh. Đứng tại vừa rồi bị hắn giải quyết hết thứ bảy thu thần tướng thành lũy bên trong, á tạp phỉ nhĩ ánh mắt băng lãnh. Có thể xử lý ba vị vừa vương tồn tại không khả năng là mềm yếu hạng người lúc nào cũng có thể tập kích hải nhĩ phổ tư. Các ngươi làm tốt đề phòng. Vâng, mà liền tại hải nhĩ phổ tư bắt đầu tiến nhập trạng thái chiến tranh thời điểm. Địch á ba la thứ nhất dòng thân. Ngục hỏa cổ long. Lạc lâm lại xa vào đến cực độ phiền muộn bên trong. Bởi vì xuất sư bất lợi, không có dựa theo địch a ba la ý nguyện thành công tiếp thu tinh vương lãnh địa hắn được phân phối một cái hạ tràng thê thảm nhiệm vụ. ta mệnh làm sao lại khổ như vậy a. ác long chiếm cứ tại một tòa kiến trúc phế tích nơi sâu xa tự oán tự buồn bã. hắn cảm giác chính mình thật sự là quá thảm rồi. làm cái gì đều không làm xong. Vận khí cũng là thê thảm đến nhà. Chuyện tốt khẳng định không tới phiên hắn. Chuyện xấu tuyệt đối hướng về thân thể hắn chạy. Lạc lâm nên ra sân bản sắc biểu diễn là được rồi. Nhàn nhạt thanh âm trong đầu vang lên. Ngục hỏa cổ long có chút bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mở ra hai cánh. Một bay lên trời. Nóng rực khói lửa quanh quẩn tại hắn hai cánh bên trên. Khi hắn bay lên bầu trời lúc. nửa bên thành thị tất cả đều bị nhiễm đến một mảnh hỏa hồng gào bạo ngược sồng gầm âm thanh tại tòa thành thị này trên không quanh quẩn vừa rồi kinh lịch gì loại văn minh xâm lấn thành thị liền nhất thời lại lần nữa lọt vào trong khủng hoảng còn sót lại các cư dân bắt đầu bốn phía mà chạy trốn tòa thành thị này vốn có vũ trang lực lượng phòng vệ lại lần nữa xuất kích ý đồ đem đầu này ác long khu trục ra khỏi thành thị bên ngoài Gào, mà nhìn thấy những cái kia cả gan hướng mình phát động công kích nhỏ bé nhân loại. Ác long phát ra rít lên một tiếng. Nóng rực long tức không chút lưu tình phun ra ngoài. Dừng sắt thép tại cái này nóng rực long tức phía dưới bắt đầu dung hóa leo lên. Hỏa diễm tại trong thành thị lan tràn. Nhận được cho phép mệnh lệnh ác long, lúc này không chút kiêng kỵ phá hư, phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Đương nhiên hắn mặc dù tại đánh nện nấu Nhưng hắn xác thực có chừng mực Hắn cố ý hướng những đám người kia đều đã sơ tán đến không sai biệt lắm thành khu bên trong trắng trợn phá hoại Mặc dù long chủ địch A-ba-la không có cùng hắn cố ý nhắc đến Thậm chí cho phép hắn đồ sát nhân loại Nhưng là địch A-ba-la lại không phải người ngu Mặc dù không có nói rõ Nhưng là mảnh đất này đã bị sắp xếp cho huyết ngục nữ vương áo phỉ lịa nhã. Hắn nếu là giết đến quá độc ác, vì kia nữ vương há có thể tha cho qua hắn. Ngay tại lạc lâm nghĩ đến huyết ngục nữ vương thời điểm. Phiêu biêu cao xa. Không biết từ đâu vang lên thánh ca tại tòa thành thị này trên không quanh quẩn. Tại bài hát này âm thanh bên trong. Nguyên bản khủng hoảng sợ hãi nhân loại cũng dần dần an tính lại. Mặc dù như cũ bởi vì cái kia tại trong thành thị trắng trợn phá hoại ma long sợ hãi, nhưng là đã không có lúc trước cái kia phiên thất kinh, mà lại còn sót lại đám nhân loại tại tiếng ca dẫn đạo phía dưới, không hẹn mà cùng đưa áng mắt về phía thành thị trên không. Sau đó bọn họ liền thấy, tại màu đen mây khói bên trong, có một chùm thần thánh ánh sáng phá hắc ám, vì tòa thành thị này lại một lần nữa mang đến ánh sáng, ma tại cái này ánh sáng bên trong. Một vị cầm trong tay thánh kiếm nữ thần chậm rãi từ bầu trời bên trong hạ xuống. sáng lạn mưa ánh sáng từ sau lưng nàng cái kia mở rộng sáu cánh bên trong chiếu xuống. Phàm là cùng cái này mưa ánh sáng tiếp xúc nhân loại cảm giác thân thể nhẹ nhõm Một ít vết thương nhỏ miệng nhỏ cũng liền khép lại. Gào. Mờ mịt mà lại nghi hoạt đám nhân loại khi nhìn đến đầu kia ngay tại trắng trợn phá hoại bọn họ thành thì ác long. Khi nhìn đến bầu trời bên trong hạ xuống thánh khiết nữ thần thời điểm. Thế mà phát ra trầm thấp tiếng hô. Thân thể lui về phía sau. Sinh ra liền được bao nuôi trăm mười mươi 271 nữ thần trảm ma long. Dũng giả đấu ác long. Đây là đại chúng nghe nhiều nên thuộc. Cũng tương tự kéo dài không suy kinh điển cố sự xáo lộ. Cái này cố sự kinh lịch thời gian khảo nghiệm. Cũng tương tự biểu hiện phổ la đại chúng đối có thể cứu bọn họ tại trong nước lửa anh hùng khát vọng cùng hướng tới. Địch a ba la đương nhiên biết rõ cái này nát thấu cố sự. Tại hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã hướng hắn yêu cầu tinh vương lãnh địa lúc. Hắn cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Thậm chí còn bày mưu tính kế. Cùng hắn đại lão bà thương lượng thế nào để cho hắn mau chóng trưởng khống mảnh này lãnh địa. Thế là, dũng giả đấu ác long cái này kinh điển nhưng lại có nát khôn sáo cố đường, liền hiện lên ở trong ấp hắn. Vừa vặn mảnh này lãnh địa gặp dưới chứng hắn thứ nhất ác long lạc lâm trà đạp. Vừa vặn rơi vào trong nước lửa. Lúc này, nếu có thể có một vị dũng giả hàng lâm, khu trục ác long... Chắc chắn nghênh đón mảnh này lãnh địa nhân loại kính yêu. Bất quá so với cái gọi là dũng giả. Một vị cầm trong tay thánh kiếm nữ thần hiển nhiên lại thêm được hoan nghênh. Cho nên địch A-ba-la liền sửa đổi một chút kinh điển. Đem nguyên bản dũng giả đấu ác long biến thành nữ thần chạm áp sồng. Lúc này bị địch A-ba-la nho nhỏ sửa đổi một chút kinh điển. Liền tại cách này một tòa thành thị trên bầu trời diễn. Trắng trợn phá hoại ma long. Khi nhìn đến đột nhiên hàng lâm mà đến nữ thần sau đó. Sườn suốt khoảng khắc. Sau đó liền gầm thét sông tới. Tại không rõ chân tướng nhân loại trong mắt. Đây là một trận huyết mạc bành chứng chiến đấu. Đối mặt cái kia vung đuôi ở giữa liền có thể phá hủy nhà chọc trời cự thú. Hình thể xa xa không kịp ác long nữ thần mỗi một kiếm vung ra. Đều có thể để cho áp long phát ra thê thảm gào thét. long mỗi một lần kêu thảm Phía dưới đều sẽ có một đám nhân loại tung tăng hoan hô Thật giống thắng lợi trong tầm mắt Mặc dù dựa theo kịch bản Ngục hỏa cổ long lạc lâm tại kinh lịch một phen đánh đập sau đó Sẽ bị nữ thần chạm xuống đầu lâu Nhưng lúc này còn vì thời thượng sớm Tốt rồi, vai phủ nên ra sân Theo hậu trường tổng chỉ huy địch a ba la ra lệnh một tiếng ẩn nút tại trong tòa thành này Những cái kia bị ngục hỏa cổ long lạc lâm mang đến những cái kia long rồi thân thuộc quân đoàn lúc này phân phân từ thành thị các ngõ ngách bên trong hiện hiện. Sông lên bầu trời. Hình như muốn hiệp trở ma long áp chế nữ thần. Nhân loại lo lắng trong ánh mắt. Võ Đức rồi rào nữ thần vung lên trong tay thánh kiếm. Từng đạo kim sắc vòng tròn pháp tắc Nhất thời tại bầu trời bên trong mở rộng. Câu thông vô tận thời không bị ngạn. Một vị liền một vị thánh khiết thiên sứ hưởng ứng nữ vương triệu hoán rơi cuốn đến. Một trận sử thi một sảng chiến đấu ở trên bầu trời thành phố khai hỏa. Nữ thần cùng ma long. Quái vật cùng thiên sứ song phương hỗn chiến không dứt Mỗi thời mỗi khắc đều có quái vật vẫn lạc tại thiên sứ lửa dưới thân kiếm. Bị thần thánh thiên sứ đốt cháy thành cho tàn. Đây là trong thành thị đám nhân loại tất cả đều muốn xem đến hình tượng. Ta ác quái vật đối mặt bị thánh khiết các thiên sứ. Bị toàn diện ép vào hạ phong. Không có chút nào sức phản kháng. Không cần người nào hiểu chịu. Có thể nhìn thấy trận này sử thi một dạng chiến đấu đám nhân loại cũng bắt đầu tự động vì nhìn chính là chính nghĩa một phương áo phỉ lìa nhã. Cùng với nàng dưới chứng long huyết thiên sứ quân đoàn cầu nguyện. Khẩn cầu bọn họ có thể thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi. Mặt giá chỉ là chính nghĩa, cái này một chân lý tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bình tĩnh mà xem xét. Ngục hỏa cổ long lạc lâm vẻ ngoài. Cái kia có thể thật có thể xưng tụng là uy vũ bá khí. Cùng xấu cũng kéo không lên bao lớn quan hệ. Nhưng là liền cái kia quanh quẩn lấy địa ngục liệt hỏa hình dáng. Thật sự là cùng chính nghĩa không có quan hệ gì. Liếc mắt liền có thể để cho người ta liên tưởng đến tà áp. Cho nên khi hắn mang theo quân đoàn vào thành thời điểm, hơi chút bị ngoại bộ thế lực cổ động, cả tòa thành thị liền đi theo phản kháng lên. Mà hôm nay tại địch a Ba la kịch bản phía dưới, xuất hiện đến phi thường đột nhiên áo phỉ lìa nhã bị tòa thành thị này đám nhân loại trở thành chúa cứu thế cùng thủ hộ thần. Cách này kỳ thực trên cơ bản cũng liền đặt vững áo phỉ lìa nhã đối cách này một khối địa bàn thống trị lực. Bất quá với tư cách trận này vợ kịch hậu trường tổng chỉ huy địch A-Ba-La. Nhìn thấy cái kia người phiên loại vì áo phỉ lịa nhã tung tăng hoan hô hình dạng vui mừng hớn hở. Thế nhưng là có người liền xem đến hết sức khó chịu. Đám điểu nhân này là từ đâu xuất hiện lại dám cướp đoạt chúng ta thành quả. Một tên âu phục xảy ra hào hoa phong nhã nam nhân. Một mặt dữ tợn đều nhìn hình chiếu đến chính mình trước mặt chiến trường hình tượng. Có chút phấn nộ một quyền đánh tới hướng bên cạnh mình đá cẩm thạch bàn trà. Một quyền phía dưới. Cứng sắn đá cẩm thạch âm vang nổ tung. Hóa thành một đống đá vụn cát sỏi. Tỉnh táo một chút, không cần loạn trận cướp Thế nhưng là đám điểu nhân này lại dám như thế trắng trợn cướp đi chúng ta những ngày này vất vả phấn chiến thành quả. Những này loài bò sát thằn lằn rõ ràng đều nhanh muốn bị chúng ta khu chụp những thành thị này. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Đám điểu nhân này vừa ra tới. Tòa thành thị này người đều sẽ cho rằng là bọn họ bảo vệ tòa thành thị này. Bọn họ mới là tòa thành thị này chúa cứu thí. Chúng ta vẫn là trong bóng tối áp duyệt, Vĩnh viễn không thể lộ ra ánh sáng. Sớm muộn sự tình. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta có thể trưởng khống tòa thành thị này sao thanh tỉnh một chút đi. Tinh vương đều đã tử vong. Đánh bại hắn long chủ đều đã hướng nơi này phái tới tiếp thu bộ đội. Ngươi coi như đánh tan hắn quân tiên phong. Thì có ít lợi gì ngươi có thể đối phó được long chủ sao? Chúng ta không đối phó được, nhưng là những người khác có thể ứng phó à? Ngươi nói là những cái kia thú thần tướng. Không sai. Thứ chín thú thần tướng. Khố nhí mai khắc không phải hứa hẹn chúng ta sao chỉ cần chúng ta có thể đuổi đi long chủ đóng quân bộ đội. Hắn liền có thể bảo đảm chúng ta thống trị địa vị Thứ 9 thú thần tướng Hắn là cái thá gì có thể đối kháng đến long chủ chỉ có thứ nhất thú thần tướng Khố nhí mai khắc có thể làm được vị đại nhân kia chủ sao Vinh Quy Quy Mơ Có thể thay hắn làm quyết định sao Không thể Âu phục xảy ra nam nhân Có chút đồi phế mà quy đầu xuống Đây thật ra là hắn sớm liền đã là ý thức được vấn đề. Chỉ là cách này hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Rút lui đi, vì kia thứ nhất thu thần tướng, nếu quả thật muốn lấy được nơi này mà nói, bây giờ nên xuất thủ. Rút lui chúng ta đi đâu? Đầu nhập vào cách khác rượu vương đi, cách này vô tận chi địa luôn có có thể làm cho chúng ta đặt chân địa phương. Những cái kia rượu vương sẽ thu lưu chúng ta sao? Phía dưới những cái kia tiểu rượu không biết. Nhưng là chúng ta cái này cấp bậc, thủ vương khẳng định tương đắc bên trong. Tất nhiên dạng này, cái kia còn do dự cái gì, đi thôi. Hỗn loạn trong thành thị. Một ít nguyên bản liền còn sót lại thí dụ từ bỏ huyễn tưởng. Bắt đầu lần lượt rút lui mảnh này lãnh địa. Nhưng là cũng có một chút lòng mang may mắn người lưu tại nơi này. Vứt cái kia phần không thuộc về bọn hắn lợi ích. mà hết thảy này đều đang yên lặng quan sát địch A ba la trong ánh mắt. Những cái kia lưu tại trong thành thị ra hỏa hắn là sẽ không quản. Áo phỉ lịa nhã tiếp quản sau những cái kia rác rưởi nàng tự nhiên sẽ quét sạch. Còn như những cái kia chạy đi, có một cái liền cướp giết một cái, có thể trốn được coi như bọn họ vận khí. Trốn không thoát. Đó chính là bọn họ mệnh, gào tại ma long giền gì cùng nhân loại tung tăng hoan hô bên trong ý đồ chiếm lấy nhân loại thừa thế ma long sau cùng bị thánh khiết nữ thần huy động trong tay kiếm ánh sáng chém xuống đầu lâu mà khi nữ thần lấy kiếm ánh sáng bốc lên từ long đầu lâu thời điểm nguyên bản trốn ở trong phòng đám nhân loại phân phân đi lên đường đi mái nhà thiên đài phát ra tung tăng hoan hô thanh âm mặc dù vẫn có một số người duy trì lý trí khuyên chính mình đồng bào giữ vững tỉnh táo, không nên bị đột nhiên hàng lâm nữ thần cho mê hoặc, nhưng là dạng này người từ đầu đến cuối đều là số ít, bị chủ lưu chỗ bài xích, ta đem che chở tòa thành thị này khỏi bị ngoại lai tà ác xâm hại, nên chém giết nữ thần hướng tòa thành thị này nhân loại như thế tuyên cáo lúc, tòa thành thị này nhất thời liền sôi trào, thậm chí có mấy nhân loại vui đến phát khóc Cảm thấy mình tìm tới chính mình suốt đời tín ngưỡng cùng truy cầu. Sau đó sự tình. Chính là chuyện đương nhiên. Chém giết ma long nữ thần bắt đầu tiếp quản cả tòa thành thị. Mặc dù có nhân loại ý đồ để cho áo phỉ lịa nhã đời trên thần đài. Không được đi xuống tới. Trở thành chung chúng đỉnh sùng bái vật phẩm trang sức. Nhưng là những nhân loại này sau cùng tất cả đều biến thành những cái kia bị áo phỉ lịa nhã triệu hoán tới long huyết thiên sứ vong hồn dưới kiếm. Chỉ là phàm nhân, mong muốn lường gạt trưởng khống siêu phàm, há không buồn cười. Thông qua một trận cũng sớm đã biên soạn tốt kịch bản. Huyết ngục nữ vương áo phỉ lịa nhã bắt đầu lấy tinh vương nguyên bản ở lại thành thị làm hạt tâm. Điều động chính mình dưới chứng quân đoàn. Bắt đầu toàn diện tiếp quản vị này đã vẫn lạc sửa vương nguyên bản thống trị chi địa Cảm giác thế nào? Gió lạnh lạnh thấu xương tháp cao bên trên. Hóa thành nhân loại hình dáng. Hất lên áo khoác địch A-ba-la. Nhìn xem bị treo ở bên trong tháp cao bên trên giữ tợn đầu sồng. Trên mặt vui vẻ hỏi. Phi thường hỏng bét. Nghe được địch A-ba-la hỏi thăm. Chỗ đức huyết dịch đều đã khô cạn Nhìn như không một tiếng đồng đầu rồng mở mắt Đỏ vàng sắc long đồng quan sát nhỏ bé người Long chủ bệ hạ lúc nào có thể đem đầu ta buông ra à Ngươi cố gắng nhìn một đoạn thời gian đi áo phỉ lịa nhã Thế nhưng là mượn ngươi đầu đặt vững hắn hôm nay kẻ thống trị địa vị Ngươi sớm như vậy liền mất tích mà nói Thế nhưng là sẽ cho nàng thêm không ít phiền phức Chờ nàng đem mảnh đất này khu thu sạc trang phục thống nhất sau đó Ta lại đem ngươi đầu cho tiếp lại. Thế nhưng là ta đau quá a. Lạc lâm ngứ khí thảm hề hề trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. nhịn một chút liền đi qua, không được bao lâu chờ đem ngươi đầu tiếp lại, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Địch A-ba-la thuận miệng liền vẽ lên một chương bánh nướng. Ta muốn huyết tinh. Lạc lâm căn bản sẽ không bị địch A-ba-la cho tùy tiện lắc lư trực tiếp cùng địch A-ba-la ra điều kiện. Mặc dù hắn là ngay cả mình tâm tư đều không có cách nào che giấu nô bộc, nhưng hắn cũng là rồng. Mong muốn hắn làm không công sự tình kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Huống chi là khổ như vậy việc phải làm. Không lấy chút chỗ tốt sao có thể an tâm. Ngươi còn rất sẽ chọn a, có thể. Địch A Ba La cũng là một ngụm đáp ứng đến. Sau đó cũng không cùng gia hỏa này thêm giao lưu. Trực tiếp một cái lắc mình tiêu thất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại một lần nữa hiện thân lúc, đã là tại một cây rồng rãi sáng tỏ, ngay tại chủ hoạt kiến lập không gian dưới đất chúng rồi. Mà tại mảnh không gian này trung ương nhất, rất làm cho người chú ý mà tự nhiên là một cách đã được bỏ vào dịp dinh dưỡng bên trong cực lớn hình cái trứng vật. Trứng lớn bên trên dịch nhờn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thoạt nhìn cũng chỉ so lúc mới đầu thuận mắt rất nhiều. Nhìn tựa như là một khối ống ánh long lanh bạch ngọc, nhưng cẩn thận theo dõi mà nói, cũng có thể nhìn thấy cái kia bên trên không gì sánh được rõ ràng sinh vật tính chất. Thật xinh đẹp a." Địch A Ba la cảm thán như thế, tiến lên một bước, đụng vào viên này trứng lớn, quy gầy căng đầy, xúc cảm thật tốt, sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. Chương 272: Dung hợp tiến hóa. Ngươi không phải cực kỳ ghét bỏ sao bây giờ thế nào còn sờ lên rồi. Tiếng nhạo báng âm thanh ở một bên vang lên. Địch á ba la quay đầu. Nhất thời liền thấy thể hiện ra chân thân áo phỉ lị nhã. Nàng môi hồng răng trắng. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lớn lên. Nóng rực đôi mắt bên trong lưu động lấy xí dương một dạng rực rỡ quang huy. Toàn thân ứng ánh. Không tì vết chút nào. Trên chán. ánh sừng rồng kéo dài Trên gương mặt Tinh mịn mảnh vảy hình thành long văn Tô vẽ dung nhan hoàn mỹ Nàng đứng ở nơi đó Phía sau sáu cánh rơi xuống lấm ta lấm tấm mưa ánh sáng Mang theo đẹp đến mức không chân thực thần thánh Cùng để cho người ta không dám cùng chi đối mặt uy nghiêm Áo phỉ lịa nhã dạng này hình tượng có thể nói phi thường đáng chú ý Tại chủ vật chất giới rất dễ dàng rước lấy phiền phức Nhưng tại vô tận chi địa cơ hồ không có có thể uy hiếp được áo phỉ lịa nhã tồn tại. Nàng có thể thỏa thích hiện ra chính mình chân thân. ngươi vừa mang về thời điểm, sền sệt đương nhiên áp tâm bây giờ làm sạch sẽ liền mò được thật thoải mái. Địch a ba la vừa nói. Một bên dối ra thủ trưởng tại khỏa này trứng lớn bên trên sờ tới sờ lui. Theo hắn vuốt ve Trứng lớn bên trong quang mang cũng theo đó lói lên lói lên. Lấp lánh tần suất tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn đang sợ hãi ngươi áo phỉ lịa nhã nhắc nhở lấy địch A-ba-la. Cái này lấp lói quang mang đại biểu ý nghĩa. Sợ hãi ta so với ta, hắn càng sợ hẳn là ngươi mới đúng. Địch A-ba-la nở nụ cười. Hắn vuốt ve đồng thời. Tinh thần lực cũng cùng không tỏa ra. Mong muốn xâm nhập chứng lớn. Nhìn một chút bên trong bộ đến cùng là cái gì? Hắn duy nhất có thể xác nhận chính là cái này trứng là sống. Nhưng đây là rõ rệt dễ thấy sự tỉnh. Cái này bên trong là cái gì đồ vật địch A ba la phát hiện tinh thần lực của hắn căn bản là không cách nào xâm lấn khỏa này trứng. Ánh mắt hắn thấy là cái gì? Tinh thần lực của hắn dò xét đến chính là cái gì? Thật tò mò. U g qua qua m. Vậy ngươi liền xé ra nhìn một chút ua áo phỉ lị nhã đưa tay nâng lên một chút. Ngươi không phải tại nói đùa ta địch A-ba-la trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đây thật có thể mổ a Ngươi mổ đi áo phỉ lị nhã một bộ không quan trọng hình dạng. Địch A-ba-la nâng lên thủ trưởng. Hắn trước mặt viên kia trắng trong chứng bộ quang mang lấp lói tần suất nhất thời liền dồn dập lên. Đến cuối cùng. cơ hồ nhìn không ra khỏa này chứng đang lói lên, mà là triệt để sáng lên. Quên đi! cái này dưới đất không gian chính là ngươi vì viên này chứng chuẩn bị sở nghiên cứu. Ta cứ như vậy đem nó cho mổ. không khỏi cũng quá không hiểu phong tình. địch a ba la buông xuống thủ trưởng không có làm loạn. ngươi bây giờ mổ cũng không quan trọng, dù sao cũng đến lúc đó ta cũng phải đem hắn đem cắt ra. Nơi này khoảng cách hải nhĩ phổ tư cũng không đến một ngàn cây số Khoảng cách gần như vậy Nếu như những cái kia thú thần tướng mong muốn làm những gì mà nói ngươi thành quả nghiên cứu coi như đều mất rồi Địch Á Ba La không để ý đến áo phỉ lịa nhã cái kia giật dây mà nói Mà là nhắc nhở nàng có thể tồn tại phong hiểm Tại sao là ta e ngại những cái kia thú thần tướng không phải là bọn họ sợ hãi ta sao Mà nghe được địch A-ba-la nhắc nhở, áo phỉ lịa nhã lông mày ngược lại là nhúu lại. À, vậy cũng đúng. Địch A-ba-la rất tán thành nhẹ gật đầu. Không có gì sự tình mà nói. Ngươi liền đi ngủ say đi. Ngươi từ hai vị kia rủ vương nơi đó kế thừa lực lượng đến bây giờ đều không có sung hợp đi. Nhìn thấy địch A-ba-la ở nơi đó một thoại hoa thoại. Áo phỉ lịa nhã liền nhắc nhở nàng. Bây giờ phải làm nhất sự tình. U, V, q q Mơ còn chưa kịp rút ra thời gian. Đi dung hợp đi, ngươi lưu lại những này sạp hàng, ta giúp ngươi nhìn xem yên tâm tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Thế là, tại một phen lưu luyến chia tay sau đó. Địch A Ba La trở lại Doanh Châu. Triệu tập chính mình dưới chứng những cái kia ác long lánh chúa giao phó xong một chút sự tình sau đó. liền đến đến tòa kia cỡ lớn phế thiết sơn quân uy hào nội bộ. Lựa chọn nơi này với tư cách hắn ngủ say chi địa Hẳn là không cần quá thời gian dài liền có thể hoàn thành dung hợp. Dung hợp qua thư diễn dược vương lực lượng địch a ba la ghé vào quân uy hào tổn hại năng lượng hạt trong lòng. Từng có một lần kinh nghiệm hắn đối với mình lần này dung hợp cực kỳ tự tin. Hoàng Kim Cử Long tại vỡ vụn bất quy tắc năng lượng hạt trong lòng ngủ thật say. Bị hắn trói buộc tại thể nội hai cố lực lượng bắn ra. Bắt đầu tự động dung nhập vào thân thể của hắn. Đây là hai cố hoàn toàn khác biệt lực lượng. Đến từ hai vị lực lượng tính chất hoàn toàn khác biệt dù vương. Trong đó một vị là đã đem thân thể mình chuyển hóa thành cực lớn kết tinh. Có được cường đại tinh thần lực tinh vương. Một vị khác là có thể hóa thành lao nhanh nước chảy hải vương. Đối nước có được cường đại lực khống chế. Mà cái này hai cố lực lượng tại vinh nhục địch A-ba-la thân thể một sát na kia. liền khơi dậy địch A-ba-la trên thân máu rồng phản ứng. huyễn tường y cảnh mộc phát. Gào. Từng tiếng âm u cao xa tiếng rồng ngâm tại mưa rào tầm tã bên trong quanh quẩn. Lôi đỉnh đi theo. Cuồng phong gào thép. uy nghiêm túc mục mà không mất nhẹ nhàng ưu nhã chân long vũ đồng hai cánh. Ở trong mưa gió xuyên thẳng. đuổi theo một đạo tại bầu trời bên trong chạy trốn dòng nước, chân long thần sắc nhẹ nhõm, dáng vẻ ung dung, phiên vân che vũ chi ở giữa mang theo một loại ung dung không vội ưu nhã, với tư cách bên thứ ba quan sát một màn này địch a ba la liền nhìn xem, đầu này chân long chơi đùa một dạng liền đem chạy trốn dòng nước bắt lấy, sau đó, tựa như nhấm nháp tiểu bánh ngọt một dạng, chân long hé miệng, Bị hắn trột vào vuốt rồng bên trong. Đoàn thành rồi một đoàn giọt nước. Nhẹ nhàng khẽ hấp. Cách này một khỏa ấm ánh long lanh thủy cầu liền rơi vào đến hắn trong bụng. Gào. Hoàn thành đi săn ăn chân long phát ra một tiếng vẫn chưa thỏa mãn trường ngâm. Tại không trung xoay một vòng sau đó. Liền biến mất ở càng phát ra nặng nề màn mưa bên trong. Không còn. Nhìn thấy cách này trong dự liệu một màn. Địch A Ba La có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không có cảm giác được thân thể của mình có bất kỳ biến hóa nào. Cảm giác đầu kia chân long chỉ là nuốt một ngụm nước mà thôi. Làm cái gì? Địch A Ba La còn chưa kịp phản nàn. Trước mắt hắn quang cảnh liền lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Nặng nề tầng mây cùng cái kia như thác nước mưa rào tầm tã dần dần tiêu thất. Thay vào đó còn lại là vũ trụ minh mông cùng từng khỏa lấp lánh ngôi sao. Không. Địch A Ba La thấy rõ ràng. Cái kia tại hắc áng tinh không bên trong chiếc xạ Quang Huy cũng không phải là ngôi sao. Mà là từng khỏa rực rỡ tinh thể. Bọn nó chiết xạ không biết từ chỗ nào mà đến Quang Huy. Trong bóng đêm chán phóng hào quang nhỏ yếu. Gào gào gào. Tại địch A Ba La đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt. Từng đầu cao quý mà cường rồng lớn ảnh xuất hiện ở hắc áng tinh không tứ phương. Trong đó liền bao gồm vừa rồi tiêu thất tại màn mưa bên trong chân long. Đầu này vừa rồi ăn no dừng lại chân long liền chiếm giữ tinh không một góc. Lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem mặt khác ba cái cử long. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy trước mắt loại này dự kiến ở ngoài, rồi lại tại tình lý bên trong quang cảnh địch A-ba-la cảm thấy đau đầu. Nắm trong tay Thủy Chi lực Hải Vương lưu lại lực lượng bị đồng dạng khống Thủy chân long nuốt. Rất bình thường cũng cực kỳ hợp lý Nhưng là an hiểu năng lượng công kích Có được cường đại tinh thần lực tinh vương Hắn lưu giữ lại lực lượng Lại bị trong cơ thể hắn đã phục tô long mạch tương lẫn nhau tranh đoạt Vậy liền có chút thao đàn Loại tình huống này xuất hiện đã nói lên trong cơ thể hắn Đồng thời không cùng tinh vương lực lượng cùng nhau xứng đôi to lớn máu rồng thống Mà năng lượng công kích cùng cường đại tinh thần lực Bất luận là cái gì rồng đều chiếm một chút, cho nên trong cơ thể hắn những cái kia long mạch cũng bắt đầu tranh đoạt cái này một phần lực lượng. Thế là gào gào, địch A Ba La cứ như vậy nhìn xem ý tưởng bên trong, cái kia vài đầu cử long lẫn nhau tranh đoạt đêm không trung lấp lói ngôi sao. Tại cái này cử long bên trong, hắn từ cái kia Cửu Châu thế giới thu hoạch được huyết mạch hiển hóa ra tới chân long đặc biệt phách lối. Nhưng là mặt khác ba cái cùng tranh đoạt cử Long nhưng cũng không phải ăn chay. Như là mặt trời hóa thân thánh diệu chi Long cùng tượng trưng cho giết chóc cùng phá hoại hủy diệt chi Long. Còn có sống như là có thể nắm cử động đại địa đế uyên Long. Bọn nó một khi liên thủ liền có thể nhẹ nhóm áp chế chân Long. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này ba cái rồng tại liên thủ đối chân Long lấy được ưu thế sau đó Nội bộ bọn họ chính mình liền xem náo mâu thuẫn. Tranh đấu lẫn nhau. Đến mức mấy lần giao phong. Đều bị chân long tránh khỏi. Phản lại thôn phệ không ít ngôi sao. Địch A-ba-la liền say sưa ngon lành nhìn xem trận này long chi chiến. Bởi vì không phải hiện thực mà là ý tưởng bên trong. Cho nên những này từ trong thân thể của hắn trong huyết mạch hiện hóa ra ngoài cử long. Có thể nói là không hề cố kịa. nghiêng nó toàn bộ Thủ đoạn ra hết Để cho địch A-ba-la mở rộng tầm mắt Hắn cảm giác chính mình cũng từ trong cuộc chiến tranh này học được không ít Cũng rõ ràng cử long còn có thể thế nào chiến đấu Mà liền tại địch A-ba-la an tâm mà làm ăn dưa quần chúng thời điểm Thời gian ngay tại lặng yên không một tiếng đồng ở giữa trôi qua Tại chính địch A-ba-la dự đoán thời gian bên trong Hắn đều không có thức tình Mà là tiếp tục ngủ say, A, hoàn toàn ngủ đủ cự long chậm rãi mở to mắt. Kim sắc mắt rồng bên trong phản chiếu lấy không trung bụi bẩm. Hắn nhẹ nhàng hấp khí. Có chút nóng bỏng gió liền ở trong chiến hạm bộ nổi lên. Cuốn lên lấy đưa qua lâu đều không có lưu thông không khí. Ta đây là ngủ đã bao lâu thế nào nơi này mùi vị cũng thay đổi. Thủy nhãn mông lung cử long lấy hai cái cường tráng vuốt sồng trống lên chính mình nửa người trên. Hắn có thể nghe được xoang mũi ở giữa cái kia cố có chút mút meo không khí. Điều này đại biểu lấy nơi này không khí đã có rất dài một đoạn thời gian không có lưu thông. Cho nên mới sẽ có dạng này mùi vị. U, V, Quy, Quy, Mơ thật giống trưởng thành một chút. Phát hiện chính mình cái này một giấc chỗ dùng thời gian lâu dài vượt xa quá chính mình trước khi ngủ đoán trước sau đó. Địch A-ba-la xoay qua thon dài cái cổ. Do xét thân thể mình. Nhất thời liền phát hiện một chút gì dạng. Quên đi trực tiếp hỏi áo phỉ lịa nhã đi. Loại vấn đề này địch A-ba-la tự nhiên là lười nhắc suy tư, hắn cũng không phải là đồng hồ. Thế là. Cự long nâng lên cường trắng mà không mất đi ưu nhã vuốt rồng Nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Từng đạo linh quang từ hắn vuốt rồng đầu ngón tay khuyết tán. Không gian liền đi theo nhộn nhạo. Địch A-ba-la đương nhiên không có lay động không gian lực lượng. Nhưng là thần kỳ pháp thuật có thể khiêu động một chút quy tắc lực lượng. Thu hoạch được truyền kỳ mới có được quyền hành. Mặc dù không có như vậy thuận lợi. Nhưng cũng đầy đủ. Đây là cái ruộng gì? Mở ra cổng không gian địch A-ba-la nhìn xem cửa ngõ một chỗ khác cảnh tượng. Cả con rồng đều ngẩn người tại chỗ. Thậm chí có một chút hàn ý từ hắn chóp đuôi chỗ dâng lên. Khuyết tán đến toàn thân hắn. Bởi vì cửa ngõ đối diện. Cũng không phải là hắn trong ấm tượng cái kia rồng rãi sạch sẽ gọn gàng không gian dưới đất. Mà là ngay tại hơi hơi nhúc nhích phấn nộn huyết nhục. Phấn nộ huyết nhục bao vây trước mắt hắn không gian hết thảy. Cao năng vật chất tại huyết nhục bao vây quan đảo bên trong lưu động. Lóng lánh cho dù là huyết nhục cũng vô pháp che chắn quang mang. Sinh ra liền được bao nuôi dòng mười. Chương 273 mất tích đại lão bà. Nhất làm cho địch a ba la cảm thấy kinh dị là. Tại cách này cao lớn rộng rãi biệt kín không gian bên trong. Lít nha lít nhít mà trưng bày một khỏa lại một khỏa ước chừng cao 5 mét phía dưới hình bầu dục trứng lớn. Những này trứng cùng địch a Ba la ban đầu nhìn thấy một dạng. Toàn thân hiện lên màu trắng. Tựa như là một khỏa ấm ánh long lanh bạch ngọc điêu chắc mà thành. Nội bộ lóe ra tính mịt quang mang. Bất quá cùng địch a Ba la ban đầu nhìn thấy không đồng dạng là. Lúc này bày ra tại cách này huyết nhục không gian bên trong trứng lớn cuối cùng đều có một tòa huyết nhục nền móng. Đem trứng lớn cùng những máu thịt kia kết nối. Để cho những máu thịt kia bên trong lưu động cao năng vật chất có thể liên tục không ngừng mà chuyển vận đến trứng lớn bên trong. Cung ứng trứng bên trong tồn tại ập trứng nhu cầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Địch A Ba La hơi kinh ngạc mà nhìn xem tổng không gian bên kia cảnh tượng. Suy tư một lát sau, lực lượng tăng thêm một bước. Nội tâm có chút tiểu bành chứng thánh diệu chi long cuối cùng vẫn là lựa chọn vượt qua cổng không gian. Hắn muốn biết rõ ràng những cái kia lít nha lít nhít. liếc mắt nhìn qua có tới thành trên ngàn trăm chứng lớn là chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã nghiên cứu trùng tục lấy được thành quả. Vẫn là nàng nghiên cứu không kiểm soát. Tạo thành một trận nghiêm trọng thí nghiệm tai nạn. Điểm này. Địch A-ba-la muốn biết rõ ràng. Bất quá so với người sau thí nghiệm mất khống chế. Địch A-ba-la lại thêm có khuyên hướng người trước. Bởi vì hắn cảm thấy lấy áo phỉ lìa nhã tâm tính. Một khi đối tượng nghiên cứu mất khống chế. Nàng sẽ không chút do so sự ra tay đem diệt sát. Tuyệt không có khả năng đem bỏ mặt. Để cho nó phát triển đến trước mắt trình độ như vậy. A, Nhưng là cử long vừa rồi đem chính mình đầu lâu thăm dò vào cái kia tựa như đã biến thành ập trứng phòng phấn hồng huyết nhục không gian bên trong. Nhất thời liền phát hiện chính mình hôm nay thân thể hình như quá khổng lồ. Một khi cứng ép tiến đến. Thế tất sẽ phá hủy mảnh không gian này kết cấu. Thậm chí phá hoại một ít trứng lớn. Ra ngoài ổn thỏa suy xét. Sau cùng địch A-ba-la vẫn là hóa thành một vị thể trạng cường tráng. Lấp đầy ánh nắng ngạnh phái long nhân thanh niên. Thân hình cũng là sơ lược so trứng lớn cao hơn một bậc sáu mét. Cái này xúc cảm. Địch A-ba-la rơi vào cái kia nhìn trắng trẻo mũng mím huyết nhục bên trên. Mà khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Dưới chân hắn thịt thảm nhất thời liền theo chi sóng gió nổi lên. Qua một hồi lâu sau đó. Mới dần dần bình tĩnh Đồng thời không có phát sinh bất kỳ khác thường gì Coi như không tệ a. Địch A-ba-la liền bước lên Theo hắn phát lực Từng vòng từng vòng gần sóng gần sóng lấy chân tay hắn phát lực chút làm trung tâm Hướng bốn phía khuyết tán Chói lọi linh quang gần sóng nhất thời đi theo phun trào Mảnh này nhìn cực kỳ âm trầm đáng sợ huyết nhục không gian nhất thời liền trở nên mỹ lệ Những này chẳng lẽ chính là áo phỉ lị nhã thành quả nghiên cứu nàng là thế nào làm đến Tại nguyên chỗ dừng lại một hồi lâu Xác nhận chính mình không có lọt vào công kích địch A-ba-la cất bước tiến lên Hắn trong lòng lo lắng cũng giảm bớt không ít Tắc thì đãi chi còn lại là tò mò cùng sợ hãi thán phục a mở ra một cái để cho ta nhìn một chút bên trong là cái gì Có rồi lòng hiếu kỳ Địch A-ba-la đương nhiên phải thỏa mãn. Dù sao cũng nơi này có nhiều như vậy chứng. Nếu thật là áo phỉ lịa nhã thành quả nghiên cứu. Hắn xé ra một cái nhìn một chút cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Nếu như không phải. Kia liền càng không quan trọng. Nghĩ đến liền làm. Địch A-ba-la đồng thời chỉ thành đao. Hướng cách mình gần nhất một viên chứng lớn nhẹ nhàng vạch một cái. Nhìn cực kỳ cứng cõi trứng lớn màng ra theo hắn thủ trưởng rơi xuống. Mà mở ra một đảo biên giới cực kỳ bằng phẳng vết nứt. Phù phù. Hỗn tạp lượng lớn cao năng dinh dưỡng vật chất. Một vị trên thân không được sợi nhỏ. Cuộn thành một đoàn quả nữ ngã tại địch a ba la dưới chân. Cách này hoàn toàn không trong dự liệu tràng cảnh. Nhất thời để cho địch a ba la nhẹ nhàng mà hít một hơi khí lạnh. T. Chợt. Vừa rồi khôi phục, huyết khí đang cực kỳ sinh động cử long cuối đầu nhìn xem co quắp tại dưới chân. Cao ngất lồng ngực hơi hơi nhấp nhô nữ cử nhân. Quay đầu quan sát chính mình chung quanh cái kia lít nha lít nhít trứng lớn. Ánh mắt lộ ra ngo ngoe muốn động màu sắc. Những này trứng bên trong sẽ không đều là như vậy đi. Mang theo tốt như vậy kỳ cùng đối không biết thăm dò chi tấm. Địch A-ba-la hướng gần đến một viên trứng lớn nhẹ nhàng vạch tới Nhưng là vẹn vẹn vạch đến một nửa Địch A-ba-la liền ngừng Bởi vì xuất hiện trong mắt hắn là một cái có được cổ đồng làn ra cùng cường tráng cơ bắp nam tính cử nhân nửa người trên Nếu như hắn đem viên này trứng triệt để vạch phá mà nói Không thể nghi ngờ Người khổng lồ này cũng sẽ đi theo ném tới dưới chân hắn Nhưng cũng tiếc địch A-ba-la đối quả nam không có hào hứng. Nam nữ một nửa sao. ngẫu nhiên vạch phá hai cái chứng chính là dạng này kết quả. Địch A-ba-la như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Khụ, Ngay tại hắn trầm tư thời điểm. Co quắp tại dưới chân hắn xích quả nữ cử nhân ho lên. Ngăn chặn nàng miệng mũi dinh dưỡng vật chất tất cả đều bị phun tới. Mà nàng nhắm chặt hai mắt cũng chầm rãi mở ra. Một đôi tinh xảo say lòng người hai con ngươi liền đối với trên đang ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng địch A-ba-la. Không có thèm thùng thép lên. Cũng không có tức giận trách mắng. Trên thân không được sợi nhỏ quả nữ liền lẳng lặng nằm tại trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn chăm chú lên đưa nàng từ trứng bên trong thả ra tồn tại. Nhưng thưởng thức núi cao khê tốc địch A-ba-la phát hiện không thích hợp. Hắn lông mày dần dần nhíu lại. Có thể nói chuyện sao? Địch A-ba-la ngồi xuống nắm hai mắt tinh xảo nhưng lại hiện ra phi thường chỗ chống nữ cử nhân cái cằm Từ bằng sằng quy luật hô hấp còn cố ý bẩn khiêu động. Thậm chí máu trong cơ thể chảy xuôi âm thanh. Địch A-ba-la đều có thể cảm thụ được thân thể nàng bên trên cái kia cố rồi rào sinh cơ. Ách! Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào địch A-ba-la dối ra hai khỏa ngón tay. Xâm nhập nữ cử nhân trong miệng. Không có phản kháng. Chứng nhận liền liền cơ bản nhất phản ứng sinh lý đều không có. U, V, W, W, M. Địch A-Bala liền phát hiện không thích hợp. Hắn rút tay ra chỉ. Ngay ngắn nữ cử nhân khôn mặt. Tinh tế quan sát nàng ngũ quan. Nhưng càng nhìn nhìn quen mắt. Ngải lâm na. Địch a -ba La lập tức phát hiện cô gái này cử nhân vì sao lại để cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì nàng ngũ quan bỗng nhiên cùng bị hắn định là nữ bộc trưởng đế quốc hạm trưởng Ngài Lâm Na đặc biệt giống nhau. Nếu như không phải ở chỗ này đụng phải tên này nữ cử nhân, mà là tại cách khác địa phương. Địch A-ba-la nói không chừng sẽ coi là cô gái này cử nhân là Ngài Lâm Na thân thuộc người hoặc là hậu rồi cái gì. Đây là công việc. Đây là không thể nghi ngờ vấn đề. Nhưng là địch A-ba-la lại không cảm giác được nàng ý nghĩ Hoặc là nói là bản thân ý thức Nàng ánh mắt trống giống Thậm chí có thể nói trong đầu của nàng đều là trống giống Đối với ngoại giới biến hóa Nàng đều không biết làm ra cái dạng gì phản ứng Cùng nó nói nàng là sinh vật Chẳng bằng nói nàng càng giống là sẽ hô hấp con dối Bởi vì nàng đối với ngoại giới biến hóa Đều không có với tư cách một tên sinh vật cơ bản nhất phản ứng Con dối Địch A-ba-la nhíu mày dần dần giản ra. Hắn đứng lên. Sau đó nhìn hướng bên cạnh bị hắn mở ra một nửa trứng lớn. Những này có được liên tục không ngừng nguồn cung cấp năng lượng trứng lớn có được mạnh phi thường bản thân tu phục năng lực. Cứ như vậy không lâu sau. Viên kia vỡ vụn trứng lớn liền đã khép lại như lúc ban đầu. Liền liên kết với hắn dưới chân tên này nữ cử nhân chứng cũng bắt đầu khép lại. Trông thấy dạng này tình hình. Địch A-ba-la dứt khoát cũng liền đem nữ cử nhân tính cả trên mặt đất những cái kia bốn phía chảy xuôi. Nhưng lại bị trên mặt đất huyết nhục tấm thảm đã hấp thu không ít dịch dinh dưỡng cùng nhau cho lớp trở về. Áo phỉ lịa nhã đến cùng muốn làm gì. Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt chậm rãi khép lại trứng lớn. Đột nhiên cảm giác tại hắn ngủ say đoạn này thời gian bên trong. Hắn hình như bỏ lỡ rất nhiều thứ trọng yếu sự tình. Tên này cùng vị kia đế quốc hạm trưởng Ngài Lâm Na cực kỳ cực giống nữ cử nhân chính là chứng cứ rõ ràng. Phát hiện không thích hợp địch A-ba-la tiếp tục tại chỗ này huyết nhục không gian bên trong xuyên thẳng. Sau đó hắn phát hiện chỗ này huyết nhục không gian quy mô cùng trình độ phức tạp. Vượt xa hắn tưởng tượng. Tại hắn ngủ say đoạn này thời gian bên trong. Nguyên bản đơn sơ không gian dưới đất được kiến tạo thành rồi một tòa to lớn hơn mà lại phức tạp huyết nhục mê cung. Hấp thu không biết từ đâu mà đến cao năng vật chất. Dựng dục ngàn ngàn vạn vạn mai không biết dùng cho cái gì chứng. Địch A-ba-la liền tại cái này loại huyết nhục trong mê cung xuyên thẳng. Mà theo hắn tiến lên. Hắn cũng phát giác. Hắn tại bị dẫn sắt đến. Đi tới chỗ này huyết nhục mê cung nơi nào đó. Áo phỉ lị nhã. Ra đi. Ngươi tự mình cho ta làm dẫn đường không tốt sao hà tất dùng loại này cố lồng huyền hư phương thức. Rõ ràng chạy tới một chỗ ngõ cục trước địch A-ba-la nhìn xem trước mặt chậm rãi mở rộng. Vừa vặn dung nạp hắn một người thông qua huyết nhục đường hành lang. ngẩng đầu hướng không biết ở nơi nào theo dõi hắn đại lão bà gọi hàng nói. Ngươi theo chỉ dẫn hướng đi ta ở hạc tâm chỗ chờ ngươi. Đồng thời không có bất kỳ cái gì chờ mong. Chỉ là thuận miệng hô một giọng địch A-ba-la hơi kinh ngạc nghe tại chính mình bên tai một bên quanh quẩn thanh âm. Suy tư một lát sau, liền một đầu chui vào huyết nhục đường hành lang bên trong. Cứ như vậy, hắn tại tòa này huyết nhục trong mê cung sẽ đông quẻo tây. Gặp được không ít kỳ kỳ quái quái. Không biết dùng cho cái gì huyết nhục công trình. Mà cuối cùng... Địch A-ba-la cảm giác chính mình một đường hướng dưới mặt đất tiến lên. Sau cùng lại đã tới một chỗ sắp tới phương viên cao tới đều có mấy ngàn mét rộng rãi không gian dưới đất bên trong. Cùng hắn lúc trước kinh lịch một dạng. Không gian này toàn bộ địa phương đều bị phấn nộn huyết nhục bao vây. Có chỗ khác biệt là rộng lớn như vậy không gian bên trong. Cũng chỉ có một viên trứng. Một viên so địch A-ba-la lúc trước nhìn thấy đều to lớn hơn trứng lớn. mà viên này loạn hình dáng cũng cùng những cái kia như bạch ngọc điêu chắc mà thành chứng đều có chỗ khác biệt. khỏa này cao tới gần 50 mươi mét trứng lớn bên trên. có thần thánh khí tức cùng u ám ma khí đồng thời quanh quẩn. mâu thuẫn đồng thời rồi lại lấy một loại hợp lý phương thức cùng tồn tại. mà lại viên này trứng dính liền lấy không còn là cái kia hơi không đủ đạo cơ tòa. mà là một tòa cao tới chín tầng huyết nhục tế đàn. Viên này trứng liền đứng vững vàng tại tế đàn đỉnh cao nhất. Hấp thu từ bốn phương tám hướng vọt tới cao năng vật chất. Theo viên này trứng phun ra nuốt vào lấy năng lượng khổng lồ. Viên này trứng bên trên quang mang cũng theo đó một chương co rụt lại. Áo phỉ lịa nhã, ta đến, ngươi ở đâu? Mặc dù kinh ngạc ở trước mắt tràng cảnh. Nhưng là địch ác ba la quan tâm hơn chính mình đại lão bà ở đâu? Nếu như áo phỉ lịa nhã lại không xuất hiện mà nói Hắn coi như chuẩn bị đồng thủ Bởi vì tại ruộng gì huyết nhục tế đàn bên trên trứng lớn Lần đầu cho hắn cái khác địa phương chỗ không có uy hiếp cảm giác Kép kép địch A-ba-la Chúng ta ngay ở chỗ này a Như chung bạc tiếng cười đột nhiên Tại trống trải không gian dưới đất bên trong quanh quẩn thanh âm quen thuộc Mang theo trước đó chỗ không có nhẹ nhõm Nhưng thanh âm này lại làm cho địch A-ba-la tại chỗ khôi phục chân thân. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười Chương 274 song từ chúa tể. Khôi phục chân thân địch A-ba-la nhìn xem cái kia chín tầng huyết nhục tế đàn bên trên trứng lớn. Hé miệng. Nóng rực long tức giữa cổ hắn phun trào. Một đạo để cho đại khí cũng vì đó vặn vẹo trùm sáng bắn ra mà ra. Nhiệt độ nóng bỏng nháy mắt để cho cử long dưới chân cái kia phấn nổn huyết nhục cháy đen nước ra. Sau đó hóa thành than phấn. Mà xích kim sắc long tức những nơi đi qua. Hết thảy đều gần như phá diệt. Nhưng là liền tại cái này một đạo như thần trích chi súng long tức phải đem trứng lớn cho đâm rách thời điểm. Cái kia quanh quẩn lấy hắc bạc nhị khí trứng lớn. Lại tại muốn bị phá hư một khắc này sớm vỡ tan. Một cái không cách này tinh tế trắng nón thủ trưởng lộ ra, trực tiếp ngăn tại đạo này xích kim sắc long tức trước mặt. Ầm ầm, kịch liệt tiếng bạo liệt nhất thời vang lên, có như thực chất gần sóng khuyết tán. Địch A Ba La cái kia cô đọng đến cực hạn long tức liền tại cái này chỉ thủ trưởng trước mặt dừng bước. Rốt cuộc vô lực đem đánh xuyên. Nóng rực long tức tia lửa văng tứ phía, phàm là chạm đến cái này long tức tia lửa huyết nhục đều nháy mắt hóa thành than cốc căn bản vô lực thừa nhận cái kia cực hạn nhiệt độ cao tiểu địch địch chúng ta đều hiện thân còn không ngừng dừng công kích sao chẳng lẽ ngươi muốn giết vợ sao một đạo có vẻ hơi bất đắc dĩ thanh âm tại oanh minh dưới mặt đất huyết nhục không gian vang lên mỗi một chữ đều rõ rệt không sai lầm truyền vào đến địch a ba la trong đầu các ngươi đến cùng cái gì đồ vật Phát hiện thông thường thổ tức vô dụng địch A-ba-la cũng liền ngậm miệng lại. Không còn làm chuyện vô ích. Tại người ta địa bàn cùng người ta hợp lại tiêu hao. Kia là não đại tú đậu cũng sẽ không làm sự tình. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn từ bỏ công chức Đầu này vảy vàng mảnh bên trên lóe ra ngũ sắc hào quang cử long quanh người. Có tám khỏa ấm ánh rực rỡ 64 tấm tinh thể bắt đầu từ không trung từ không tới có ngưng tụ. Không nhìn ra được sao chúng ta là người bạn lứa ạc. Một đen một trắng. Hai đảo cao gầy tinh tế thân ảnh tay nắm. Đứng tại bị long tức dư ba phá hủy gần một phần ba tế đàn bên trên. ngắm nhìn xoay quanh dưới đất dọc theo quảng trường chỗ thánh diệu chi long. Làm càn. Hoang đường như vậy nói như vậy địch A-ba-la tại chỗ bác bỏ. Từ cái kia có hát bạch nhị khí quanh quẩn trứng lớn bên trong phá xác mà ra là một đôi song tử. Các nàng có được gần như giống nhau như đúc thân tài cùng dung nhăn. Khác biệt còn lại là trên người các nàng sừng rồng cánh chim. Còn có phát ra khí tức. Đây thật ra là nhìn phi thường không hài hòa tràng cảnh. Hai vị lực lượng hoàn toàn tương phản. Như thường lệ lý mà nói gặp mặt liền sẽ đánh nhau trời sinh đối thủ một mất một còn tay nắm đứng chung một chỗ. Thân mật gì thường? Như là tỉ muội. Trên thực tế, từ các nàng dung mạo đến xem đúng là song bào thai. Nếu như chỉ là như vậy, địch A-ba-la không quan trọng, song bào thai mà thôi. Thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại cũng không quan trọng. Nhưng chân chính để cho địch A-ba-la cảm thấy cảnh giác cùng nghi hoặc là Chuyện này đối với song tử dung nhan cùng hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã có tám chín phần giống nhau. dạng này tình huống như vậy liền dung không được địch a ba la không tiến hành quá nhiều liên tưởng a có rất nhỏ bị hại chứng vọng tưởng địch a ba la lúc này cũng bắt đầu nhìn không được suy nghĩ miên man tỉ như lão bà hắn đang nghiên cứu trùng xào thời điểm bị còn sót lại lấy một bộ phận linh hồn trùng tộc nữ hoàng cho đoạn xá thân hình sau đó nàng thân hình liền bị trùng xào cho hoàn toàn thôn phễ hóa tan hóa thành tái sinh tư lương Cuối cùng nữ vương liền mượn nhờ nàng thân hình. Biến thành hôm nay hình dáng. Kép kép tiểu địch địch. Ta biết ngươi tạm thời không tiếp thụ được. Nhưng sự thật chính là sự thật. Nghe được địch á ba la trách mắng. Song từ bên trong rơi thiên sứ nhất thời liền nở nụ cười. Mắt như thu thủy. Câu hồn đoạn phách. Bách mì hoàng sinh. Bất quá nàng mặc dù đang cười. nhưng lại có hừng hực luyện mục chi hỏa ở trên người nàng thiêu đốt vì này một tay lôi ghéo thần thánh đại thiên sứ đọa lạc thiên sứ đưa tay từ nắm đến từ luyện ngục tà áp chi lực tại nàng trong tay ngưng tụ thành một thanh đen nhánh ma kiếm tinh thuần ma khí chảy xuôi tốt rồi muội muội chúng ta phải hiểu địch a ba la hắn mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh không tiếp thụ được hiện trạng rất bình thường Trên thân quấn quanh lấy thuần túy lực lượng thần thánh thiên sứ đại tỷ tỷ khuyên giải lấy mặc dù trên mặt lộ ra nụ cười kiều mi nhưng lại đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị xong bào thai muội muội một cố đoan trang thánh khiết đại tỷ tỷ khí chất liền một cách tự nhiên toát ra tới Địch A Ba La, ngươi cũng thế không nên ở chỗ này náo. Ta biết ngươi lòng đầy nghi hoặc, nhưng là chúng ta có thể giải thích với ngươi. Tên giả mạo cùng ta giả trang cái gì buồn cười Lúc này địch A-ba-la cho dù là phát hiện lão bà do một cách biến thành một đôi Cũng không chút nào hoảng Bởi vì vừa rồi cái kia một phát lấy giò xét vì mục đích thổ tức thương tổn tới sáu cánh đại thiên sứ Tại hắn đình chỉ thổ tức một sát na kia Vì kia thần thánh đại thiên sứ cũng đem thủ trưởng rủ xuống Thả tới phía sau Nhưng hắn vẫn là bén nhạy chú ý tới có từng mảnh than xác Từ phía sau nàng bóc ra chóc ra. Tỷ tỷ, chúng ta liên thủ đem tiểu địch địch đem thả ngã đi. Không nên hồ nháo. Nhìn ôn nhô hiền thuộc thiên sứ đại tỷ tỷ trừng mắt liếc tính cách táo bảo, dăm ba câu liền muốn đồng thủ muội muội Mà cái này rơi thiên sứ cũng liền thành thật xuống dưới. Nhưng vẫn liền quan sát địch A-ba-la. Nắm thật chặt trong tay không có tán đi ma kiếm. Nói ra các ngươi lai lịch lại không có giải thích hợp lý, cũng đừng trách ta không khách khí. Sát khí bừng bừng địch A-ba-la lúc này trong ấp đều đã huyễn tưởng đến chính mình đại lão bà thứ chín loại thây thảm kiểu chết. Phấn nộ cảm xúc tại hắn trong lòng ập ùa, Đến mức hắn hình thái cũng bắt đầu hướng về chuyên trách giết chóc cùng phá hoại hủy diệt chi long chuyển đổi. uy nghiêm thần thánh mà không mất thân hòa ưu nhã cao quý cử long hóa thành tư thái giữ tợn ma long. Sắc bén cái đuôi tại vung vầy ở giữa. Từng mảnh từng mảnh sắc bén cốt nhận từ bên trên kéo dài. Địch á ba la. Chúng ta không phải áo phỉ lịa nhã đại nhân bản tôn. Nhưng là ngươi có thể đem chúng ta coi là bạn lữ. Nhìn thấy cái kia tại không trung to lớn nguy nga Chàng nghiêm đáng sợ ma long. Tướng Mạo gần như cùng áo phỉ lịa nhã một dạng đại thiên sứ sắc mặt thản nhiên. Áo phỉ lịa nhã đại nhân, nói cách khác, các ngươi là nàng tạo vật. Sát khí đằng đằng ma long trong mắt nội ý hơi trì hoãn. Nhưng là vần quanh tại hắn quanh người thủy tinh còn tại gia tăng. Hắn đã làm tốt phá hủy tòa này huyết nhục mê cung chuẩn bị. Vâng. Chúng ta là áo phỉ lịa nhã đại nhân thân hình cùng ý chí kéo dài áo phỉ lịa nhã đại nhân tại sáng tạo chúng ta thời điểm. Một phần trong đó mục đích chính là để cho chúng ta thay thế nàng. Thực hiện với tư cách ngài bạn lữ nghĩa vụ. Thỏa mãn ngài hết thầy hợp lý nhu cầu. Thần thánh đại thiên sứ như thế cùng địch A-ba-la giải thích nhưng địch A-ba-la như cố không thèm chịu nể mặt mũi. Thật sao ta không tin? Mặc dù cái này thần thánh đại thiên sứ nói chuyện nghe phi thường mê người Nhưng là địch A-ba-la lòng mang cảnh giác Nếu như muốn chứng minh các ngươi là áo phỉ lìa nhã sáng tạo ra đến Vậy liền để nàng ra tới Để nàng làm mặt chính miệng nói với ta Tiểu địch địch đị. Ngươi không biết áo phỉ lìa nhã đại nhân có bao nhiêu bận biểu Vì làm dịu áp lực Mới sáng tạo ra chúng ta Nào có thời gian gặp ngươi nghe được địch á ba la yêu cầu Hình như hoàn toàn kế thừa áo phỉ lị Nhã luyện một huyết thống hắc rực rơi thiên sứ tự tuyệt đứng áo phỉ l Nhã tại sáng tạo các ngươi thời điểm chẳng lẽ liền không có giáo hội các ngươi thế nào tôn trọng ta sao giữ tận ma long cái kia đỏ vàng mắt rồng bên trong sát khí mù mịt vần quanh tại hắn quanh người số lượng đã tăng trưởng đến 12 mai tinh thể bắt đầu trì hoán tổng Minh Bằng bạc năng lượng tại 12 mai tinh thể bên trong qua lại phun trào, không ngừng bị áp suất cô động ngươi, nếu như các ngươi sẽ không tôn trọng mà nói ta đây đến dạy các ngươi, Nhấn lại đến cực hạn địch a ba la bảo phát, sống mấy chục năm hắn, còn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô hắn là tiểu địch địch, sĩ có thể nhìn, không thể nhẫn nhục, hưu hưu hưu. 12 đạo đỏ thấm cột sáng tại cùng một thời khắc vạch phá trời cao. Hướng vị kia nói năng lỗ mãng rơi thiên sứ ấm bắn đi. Những này đạt đến địch A-ba-la hôm nay có khả năng đạt đến cực hạn tia sáng đang bay qua lúc. Từng đạo nhàn nhạt dây nhỏ hiện hiện. Đó là không ở giữa đều không thể thừa nhận mà băng liệt tính chất tượng trưng. Địch A-ba-la Nhìn thấy địch A-ba-la lại một lần nữa phát khởi công kích Rơi thiên sứ trên mặt cái kia hư giả Mỹ tiếu nhất thời biến mất. Nàng huy động trong tay ma kiếm. Chém về phía những cái kia phá không mà đến tia sáng. Nhưng lại bị nàng bên cạnh thần thánh đại thiên sứ tay mắt lanh lẻ lôi đi. Không cho nàng cùng đối kháng chính diện. Con dối mà thôi, cũng xứng gọi thẳng ta tên, gọi ta địch A-ba-la đại nhân. 12 đạo không có đánh chúng mục tiêu xả tuyến rơi xuống huyết nhục không gian bên trong. Cái này quá cô đọng năng lượng đồng thời không có dẫn phát đến bảo tạc, mà là vô thanh vô tức ở giữa mẫn diệt cùng tiếp xúc hết thầy vật chất. Tại trên mặt đất lưu lại 12 đảo thô to sâu không thấy đáy khe hở. Mà tại cái kia 12 đảo năng lượng trụ trong lòng đất mở ra đường hầm thời điểm, hủy diệt chi long cũng thoáng hiện thuấn di. Xuất hiện tại cái kia một đôi song tử thiên sứ trước mặt. cơ hồ chiếm thân dài một nửa hiện đầy sắc bén cốt nhận đuôi rồng hướng về cách này một đôi thiên sứ liền quất tới địa A ba la đại nhân xin đừng nên dạng này ta vậy liền vì ngài liên hệ áo phỉ lịa nhã đại nhân nếu như đại nhân có thời gian mà nói nàng nhất định sẽ thứ nhất thời gian chạy đến đối mặt địa á ba la công kích thần thánh đại thiên sứ ôm lấy mong muốn đánh trả muội muội không ngừng mà né tránh Đồng thời cũng hạ thấp nguyên bản tư thái. Có thể à. Áo phỉ lìa nhã lúc nào đến. Ta lúc nào liền dừng lại. Nếu như tại cách này quá trình bên trong các ngươi không cẩn thận bị ta sát bên trên đụng phải. cái kia cũng không oán ta được. Đại biểu phá hoại cùng giết chóc hủy diệt chi long gầm thép. truyền thừa lấy dược vương lực lượng ở trên người hắn hiện ra. 12 khỏa rực rỡ tinh thể ở trên người hắn vần quanh phi hành. Để cho trên người hắn mỗi một góc độ đều có thể bắn ra có thể tùy tiện xuyên thấu cử thạch tia sáng. Vẹn vẹn chỉ là sơ thí. Địch A-ba-la liền thích loại này không khác biệt không góc chết công kích. Điều này làm cho hắn bất chi bất giác tăng thêm một bước công kích mình độ chấn động. Còn như mục tiêu công kích. Tự nhiên là cực sống chính mình đại lão bà hai cái song tử thiên sứ. Đương nhiên, địch A-ba-la cũng không có hạ tử thủ. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Chuyện này đối với song tử thiên sứ hẳn là cùng áo phỉ lịa nhã có không cản quan hệ. Không phải chuyện này đối với song tử thiên sứ nên liên thủ phản kích hắn. Không thể nào để cho hắn ở chỗ này cuồng oanh loạn tạc. Địch A-ba-la đại nhân. Xin đừng nên dạng này. Đây là áo phỉ lịa nhã đại nhân hao tốn rất dài thời gian mới tạo dựng lên trùng xào Tiểu địch địch ngươi còn như vậy. Tỷ muội chúng ta sẽ phải liên thủ đối ngươi mở rộng chế tài hành động. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. Chương 275 Thương Hải Tang Điền. Ôn Nhu khuyên nhủ cùng mang theo trêu đùa nhắc nhở cùng một thời gian bên tai bên cạnh vang lên. Địch A Ba La nhất thời liền chú ý tới. Hắn hôm nay thân ở cách này huyết nhục không gian bị hắn phen này cuồng oanh loạn tạc, cho đánh cho huyết nhục xoay tròn. Ẩm chứa cao năng vật chất dịch dinh dưỡng bốn phía chảy xuôi Hiện ra rất là thê lương Hơn nữa còn có một cấu ngọt ngào khí tức tại cái này rộng lớn không gian bên trong mù mịt Kia là bị cao năng xả tuyến chỗ bốc hơi dinh dưỡng chất Những này không biết từ đâu thu thập mà đến vật chất biến thành khí vụ Chế tài các ngươi mong muốn thế nào chế tài ta Vừa rồi khí thế kia bức người oanh tạc bên trong không có sử dụng thủ đoạn chân chính địch A-ba-la đầy cõi lòng áp ý ánh mắt quan sát chuyện này đối với song tử thiên sứ. Tiểu địch địch. Ngươi nằm xuống. Ta cùng tỉ tỉ tỷ ở trên thân thể ngươi chế tái ngươi thế nào bảo đảm kết thúc sau đó. Ngươi ngay cả đứng đều đứng không vững. Lần này trêu chọc lời nói để cho địch A-ba-la hơi xứng sờ. Nhưng khi hắn vừa mới nghĩ nói cái gì thời điểm. Rộng lớn ánh sáng phá không gian. Quen thuộc cột sáng lại lần nữa hàng lâm tại địch A-ba-la trước mặt. Trong cột sáng, một vị để cho địch A-ba-la cảm thấy quen thuộc thân cận. Nhưng lại áp lực bồi sinh tồn tại cất bước đi ra. Áo phỉ lịa nhã đại nhân. Địch A-ba-la còn chưa kịp nói cái gì. Khí chất trang nghiêm thần thánh đại thiên sứ. Còn có trên thân hình như chảy xuôi luyện ngục dục ma huyết thống đỏ lạc thiên sứ đối hàng lâm tồn tại gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Áo phỉ lịa nhã. Nhìn thấy lão bà của mình tự mình hàng lâm tại chính mình trước mặt. Cảm thụ được tại đại khí bên trong mù mịt bốn phía cái kia cổ so lúc trước càng nặng áp lực. Địch a ba la buông xuống trong lòng cảnh giác. Địch A-ba-la, ngươi đây là có chuyện gì vừa rồi tỉnh ngủ liền đem ta chỗ này làm hỏng thành rồi bộ dáng này. Hàng lâm mà đến áo phỉ lịa nhã quan sát hình như nhanh sắp sụp xuống huyết nhục không gian. Nhìn hướng địch A-ba-la, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Này, ta đây không phải một thời gian tìm không thấy ngươi sao sau đó liền đột nhiên đụng phải tử chứng bên trong chui ra ngoài chuyện này đối với song tử. Ta còn tưởng rằng ngươi đụng phải cái gì không tốt sự tình đâu. Cho nên tâm tình xúc động phẫn nộ phía dưới. Liền đem nơi này cho oanh thành ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng này. Địch A-ba-la trên mặt lộ ra ngượng ngùng màu sắc. Nâng lên móng vuốt. Chỉ chỉ cái này tàn phá không chịu nổi trùng sao. Có thể hay không tu phục. Ngươi cứ nói đi. Vấn đề cũng không lớn đi. Vậy ngươi tới đi áo phỉ lìa nhã nghiêng người buông tay. Làm ra mời tư thế. Quên đi. Ngươi để cho ta đem cái này cho đốt thành đất chống tạm được. Nhưng để cho ta tu phục coi như xong. Đây không phải ta am hiểu. Địch A-ba-la liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, hắn không phải loại này liều. Biết mình vừa rồi bộc phát tạo thành tổn thất có chút lớn cho nên địch A-ba-la vội vàng giật ra chủ đề. Áo phỉ lịa nhã. Ta lần này đến cùng ngủ bao lâu thế nào sau khi tỉnh lại phát sinh như thế biến hóa lớn. Tạm được, ngươi lần này ngủ say thời gian cũng không lâu lắm, cũng liền hai năm mà thôi áo phỉ lịa nhã hời hợt nói. Hai năm. Cái này thời gian có thể so sánh địch A-ba-la lúc trước chỗ đoán chừng muốn dài quá nhiều. Hắn vốn cho là cũng chính là hai mắt nhắm lại vừa mở sự tình. Nào nghĩ tới thế mà qua lâu như vậy. Cho dù đối với cử long mà nói, hai năm thời gian liền đường đường chính chính ngủ một giấc đều không đủ. Nhưng là đối với địch A-ba-la mà nói, hai năm này có vẻ như hắn bỏ lỡ rất nhiều thứ sự tình. U, v, quy quy, mơ, ngủ say thời gian so ta dự đoán hơi dài đốt, bất quá vấn đề không lớn. Bởi vì địch A-ba-la thức tỉnh mà thức tỉnh áo phỉ lịa nhã hình như còn có việc xử lý. Nàng không có thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa nói chuyện phiếm bên trong Ta biết ngươi bây giờ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Muốn hỏi cái gì ngươi cứ nói đi Ta sẽ vì ngươi từng cái giải đáp Ngươi tại hai năm này thời gian bên trong đến cùng đã làm những gì lúc trước ngươi rõ ràng chỉ là nhặt được một viên chứng Bây giờ thế mà bị ngươi biến thành bộ dáng này Chẳng lẽ đã đem trùng xào hoàn toàn phục khắc ra tới rồi ngươi bây giờ là ý định học trùng tộc Bảo Binh? Ta hai năm này làm sự tình đại bộ phận ngay tại trước mắt ngươi. Chân chính trùng xào còn không có phục khắc ra tới. Còn rất xa đường phải đi. Bất quá mong muốn mô phỏng theo trùng tộc Bảo Binh lời nói ngược lại là được rồi. Cái này cũng rất đáng gầm rồi. Hồi ức chính mình cùng nhau đi tới. Nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít chứng lớn. Địch A-ba-la nhất thời cũng có chút tâm động. Ngươi là thế nào tại như thế thời gian ngắn bên trong liền làm đến điểm này ngươi cách này nghiên cứu phát minh năng lực cũng quá mạnh đi. Không ta chỉ là cướp đoạt thu thần tướng thành quả nghiên cứu mà thôi. Áo phỉ lìa nhã hời hợp trong lời nói lại ẩm chứa bảo tạc tính chất tin tức. Nghe được địch A-ba-la đều sưởng sốt một chút. Ha! Trang nghiêm hoa Mỹ vảy vàng một lần nữa trên người địch A-ba-la lấp lánh, ngũ sắc hào quang trên người kim long mù mịt. Người chinh phục Hải Nhĩ phổ tư, o v k qu m Áo phỉ lịa nhã thận trọng gật đầu. tây cái kia thứ nhất thu thần tướng A-tạp phỉ nhĩ. Bị ta chạm ta tại Hải Nhĩ phổ tư nơi đó tìm được lượng lớn liên quan tới trùng tộc căn cứ nghiên cứu. Nhận được rất nhiều thứ tài liệu tương quan. Cho nên ta mới có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong mô phỏng theo trùng tục, sáng tạo ra thuộc về ta trùng xào Những cái kia đế quốc cử nhân là chuyện gì xảy ra vì cái gì những cái kia chứng trùng bên trong đều là đế quốc người. So với côn trùng, ta càng ra thích sinh vật hình người. Hình người cấu tạo mặc dù không thích ứng chém giết tranh đấu. Nhưng là chúng ta lại có lượng lớn thích hợp với sinh vật hình người vũ khí nhà máy. Tại phân phối vũ khí tình huống phía dưới, cự nhân có khả năng phát huy sức chiến đấu xa xa mạnh hơn trùng tục. Áo phỉ lìa nhã có lý có cứ hướng địch a ba la trình bày chứng lớn bên trong ập chứng vì cái gì không phải cự trùng, mà là cự nhân. Mà địch a ba la suy tư khoảng khắc đưa ra ý kiến phản đối. Chiến đấu loại trùng tục trên cơ bản không có trí tuệ, hoàn toàn chính là vì giết chóc mà sinh chiến tranh binh khí. mất khống chế, xác suất cơ hồ là không, mà làm ra có thể sử dụng vũ khí tự nhân, liền phải giao phó trí lực. cách này tăng lên cực kỳ cao, sự không chắc chắn. địch á ba la, những này ngươi liền quá lo lắng. có được trí lực lại như thế nào ta nắm giữ lực lượng là hư vô sao? nhưng là ta luôn cảm thấy, không có chút ý nghĩa nào lo lắng các nàng tồn tại có hay không cũng làm cho ngươi cảm thấy nghi hoặc. Áo phỉ lịa nhã đánh gãy địch A-ba-la mà nói. Chỉ một ngón tay đứng ở sau lưng nàng tất cung tất kính song tử thiên sứ. Vâng, chuyện này đối với cùng dung mạo cùng áo phỉ lịa nhã cực kỳ giống nhau song tử thiên sứ đương nhiên để cho địch A-ba-la cảm thấy nghi hoặc Các nàng chính là trùng sao chúa tể. Áo phỉ lịa nhã hướng địch A-ba-la giới thiệu đôi kia song tử thiên sứ thân phận. Giải trừ địch A-ba-la trong lòng nghi hoặc. Tại trùng xào bên trong sinh ra sinh vật tất cả đều thì các nàng trưởng khống, mà các nàng thì ta trưởng khống. Trùng xào sinh ra chúa tể. A ba la ánh mắt ngưng tụ. Chợt liền bung lỏng. Trên mặt lộ ra hắn tự nhận là nho nhã hiền hòa nụ cười. Nhưng là cử long mỉm cười. Trừ rồng bên ngoài sinh vật hoàn toàn thưởng thức không được. Các nàng vừa rồi nói với ta, các nàng là ngươi tinh thần cùng thân thể kéo dài, là ngươi một bộ phận. Mặc dù xem ra liền biết các nàng sinh ra là lấy ngươi máu vì cội nguồn, nhưng là dạng này hình dung không khỏi quá đáng rồi. Không tính qua, các nàng đúng là ta ý chí kéo dài. Áo phỉ lịa nhã hướng về phía sông tử thiên sứ cười cười. Sau đó mang theo mập mờ ánh mắt sông địch A-ba-la chừng mắt nhìn. Đồng dạng cũng là thân thể ta kéo dài cho nên ngươi có nhu cầu mà nói có thể tìm các nàng. A, cái này. Nghe nói như thế địch A-ba-la thế nhưng là thật bị áo phỉ lịa nhã cho sợ ngây người. Sau đó hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Dối ra móng vuốt gãi gãi chính mình cây cầm. Lộ ra nghi hoặc thần thái. Ta có nhu cầu lời nói trực tiếp tìm ngươi không được sao tại sao phải tìm các nàng đâu. Ta không nhất định nhiều lần đều có thời gian đâu. Ta bây giờ thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Các nàng có thể giúp ngươi làm dịu khẩn cấp. Miễn cho đến lúc đó ngươi không nín được chạy đi tìm những người khác. Ngươi đây là giúp ta tạo một đôi sơ. Bơ. quy. Sao nghe được chính mình đại lão bà trả lời. Địch á ba la ngữ khí buồn bã nói. Áo phỉ lìa nhã cái này vừa thông suốt làm việc bắt hắn cho đẹp đến. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Hắn đại lão bà vì đề phòng hắn ở bên ngoài ăn vụng Thế mà làm ra như thế loạn khí làm việc Ngươi nhất định phải hiểu như vậy mà nói Cái kia cũng không sai Bất quá đây chỉ là các nàng bổ sung tác dụng Áo phỉ lịa nhã nhìn thoáng qua sau lưng song tử chúa tể Cũng không có bận tâm các nàng cảm xúc trực tiếp thừa nhận Ngươi lời hại Địch A-ba-la chịu phục đều hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. a còn có chuyện sự tình, vốn nên là thương lượng với ngươi, bất quá ngươi một mực tại ngủ say, cho nên ta liền sớm làm. Cái gì sự tình địch A-ba-la mặt không gợn sóng, tâm như chỉ thủy. Ta thu được hành trình pháp sư truyền thừa. Trong truyền thừa liền có thông qua gì giới sinh vật tin tức thôi diễn ra gì giới tọa độ phương pháp. sau đó thì sao địch a ba la nhấc lên tinh thần Người bắt được vị kia đế quốc trưởng công chúa ta đã đem nàng đưa trở về uy nghiêm thần võ thánh diệu chi long xoay quanh tại nửa không trung như một tòa pho tượng một lát sau hắn móng vuốt mới giật giật nắm chặt nắm tay sau đó liền chậm rãi buông ra ta thật chỉ ngủ hai năm sao đương nhiên Người chinh phục hải nhí phổ tư Cướp đoạt bọn họ nổi tình. Đã sáng tạo ra thuộc về ngươi trùng xào Hơn nữa còn chế tạo ra song từ chúa tể. Không chỉ có như thế. Ngươi còn thông qua ngải cách ni ti xác định nàng thế giới tọa độ. Như thế thời gian ngắn. Ngươi thế mà làm nhiều như vậy sự tình. Ngươi là thế nào làm đến. liền trường sinh loại thời gian tiêu chuẩn mà nói. Hai năm thời gian xác thực rất ngắn. Đúng là đối với ngắn sinh loại mà nói Hai năm nhưng thật ra là cực kỳ khắp thời gian dài Có thể làm rất nhiều thứ sự tình Ta bất quá là toàn lực ứng phó Mới làm thành những thứ này Áo phỉ lịa nhã phá lệ khiêm tốn Không có vì nàng hai năm này thời gian làm ra phía dưới cái kia Từng kiện kinh thế hãi tục sự tình cảm thấy kiêu ngạo Bởi vì đây đều là chuyện đương nhiên sự tình Nàng có thể thu được lượng lớn trùng tộc có quan hệ tư liệu. Đó là bởi vì nàng chinh phục Hải Nhĩ Phổ Tư, đánh tan thứ nhất thu thần tướng A Tạp Phỉ Nhĩ. Tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là nàng khắc khổ tu hành mấy trăm năm. Tấn Thăng làm truyền kỳ, mà nàng tại Tấn Thăng truyền kỳ sau đó, một trận tiểu tiểu kỳ ngộ để cho nàng thu được hành trình pháp sư truyền thừa, mà nàng cho dù là tại chủ vật chất giới chinh chiến thời gian, cũng khắc khổ nghiên cứu lấy tương quan truyền thừa nắm giữ lượng lớn liên quan tới thời không lữ hành tri thức tại có phong phú gì giới tin tức lúc thôi diễn ra đối ứng thời không tọa độ cũng không phải là việc khó sinh ra liền được bao nuôi rồng mười chương hai trăm bảy mươi sáu thủ trưởng công chúa đừng nói cho ta ngươi vẻn vẹn chỉ là đem vị kia trưởng công chúa đưa trở về địch a ba la tiếp nhận cái này lại một rất có sung kích tính tin tức Nạp ngõ la lan đế quốc sở tại thế giới là hắn chỗ hướng tới Nhưng cũng tiếc hắn không có áo phỉ lìa nhãi như vậy vận khí Không có hành trình pháp sư truyền thừa Hắn xác định không được cái kia đế quốc sở tại thế giới tọa độ Hắn duy nhất trông cậy vào chính là tu phục quân uy hào năng lượng hạt tâm Mang theo trưởng công chúa Ngài Cách Ni Ti trở lại đế quốc là hắn lâu dài quy hoạch mục tiêu một trong địch a ba la cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào thời gian ngắn bên trong liền có thể thực hiện cái này mục đích. trên thực tế, liền liền ngài cách mi ti còn có vị kia nữ hàm trưởng ngài lâm na đều đã làm xong trường cư ý định. nhưng là thế sự khó liệu, ai cũng không thể nào đoán trước sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. ngươi cảm thấy có thể sao ngươi cho rằng ta cái này trùng xào bên trong sắp ập chứng đế quốc người là vì người nào chuẩn bị. nghe được địch a ba la chất vấn áo phỉ lịa nhã lông mày nhớn lên không khách khí chút nào hỏi ngược lại rõ ràng hoàng kim cử long tại một trận linh quang bên trong hóa thành một vị thể phách cường tráng cao lớn long nhân hắn tại không trung cất bước hành tẩu, đi tới khí thế khoáng đạt thần thánh bản lữ bên cạnh ngươi bây giờ tinh lực chủ yếu hẳn là đều tại nạp ngõ la lan đế quốc bên kia đi Địch A-ba-la hồi tưởng lại vừa rồi áo phỉ lịa nhã xuất hiện lúc Cái kia một cố đưa nàng thân thể hoàn toàn bao vây bàng bạc to lớn cột sáng Kia là vượt qua thế giới lúc mới có thể nhấc lên đến năng lượng khổng lồ Trong thế giới truyền tống hoàn toàn không cần thiết nhấc lên khổng lồ như thế năng lượng chiều u v q q mơ không tệ ngươi đem ta muốn làm sự tình đều cho sớm làm ạ Nghe được chính mình đại lão bà thừa nhận Địch A-ba-la có chút bất đắc dí sờ sờ đầu. Loại này bị nhanh chân đến trước sự tình có thể thật để cho người ta không dễ chịu. Cũng may mắn làm là hắn bạn lữ. Không phải hắn coi như càng khó chịu hơn. Ta biết. Cho nên ta nói muốn muốn thương lượng với ngươi một chút. Kết quả ngươi một mực tại ngủ say. Ta từ ngải cách ni ti nơi đó hiểu được nàng quốc gia tình huống sau đó. Cảm thấy không thể quá kéo. cho nên trước tiên đem nàng đưa trở về ngươi xuống tay trước cũng tốt miễn cho xảy ra biến cố ta cũng có loại này lo lắng nghe ngài cách mi ti nói nàng đế quốc vị kia lão hoàng đế không chống được đã bao lâu một khi lão hoàng liền băng hà tân hoàng kế vị nhưng là không còn nàng vị này người thừa kế thứ nhất cái gì sự tình địch a ba la thư hoán tâm tình mình Cũng cảm thấy áo phỉ lìa nhã cái này sự tình làm đến đẹp đẽ. Nếu thật là chờ hắn thương lượng mà nói. Nói không chừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Xác thực không chống được đã bao lâu. Ta đưa Ngài Cách mi Ti trở về thời điểm. Liền nghe được nạp ngõ la lan đế quốc lão hoàng đế bất cứ lúc nào cũng sẽ quang hóa. Dựa theo đế quốc truyền thừa quy tắc. Ngài Cách mi Ti đến lúc đó đem tự động tức vị. Trở thành đế quốc nữ hoàng. Nhìn ngươi ý tứ này, cái kia lão hoàng đế còn không có ở ra giắm địch A-ba-la trên mặt lộ ra dò tìm thần sắc. Không có. vì kia lão hoàng đế đặc biệt có thể chống đỡ. Ta cử ly xa quan sát qua một lần. Ta cảm giác nàng linh hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng nàng chính là chống được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nàng loại kia trạng thái căn bản duy trì không được bao lâu. Quang hóa là sớm muộn sự tình Áo phỉ lịa nhã lắc đầu. Cái kia có thể thật là tiếc nuối. Nếu như cái kia lão hoàng đế tại ta ngủ say thời điểm liền quang hóa. Bây giờ ta tỉnh lại nghe được chỉ sợ sẽ là ngươi đã trưởng khống một cái tinh tế đế quốc tin tức. Nào có dễ dàng như vậy. Nạp ngõ la lan đế quốc cùng cái kia lão hoàng đế thân thể một dạng hỏng bét. Lung lay sắp đổ. Đồng dạng gần như tan vỡ. Tình huống bết bát như vậy sao địch A-ba-la có chút kinh dị. Nạp ngõ la lan đế quốc tình huống thật sẽ chỉ so ngươi tưởng tượng còn biết bát hơn. Không nên đối cái kia đế quốc ôm lấy quá mức Mỹ hảo huyến tưởng. Nghe được địch A-ba-la nhấc lên cái này. Áo phỉ lịa nhã cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Ta bây giờ đã làm tốt bất cứ lúc nào rút lui ý định. Ngay tại chúng ta bây giờ lúc nói chuyện sau đó. Nạp ngõ la lan đế quốc nói không chừng liền đã hỏng mất. Không thể đi. Dù sao cũng là một cách nô dịch trên trăm loại tộc đa nguyên tinh tế đế quốc. Nào có dễ dàng như vậy nói băng liền băng. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nát thuyền còn có ba viên đinh đâu. Cũng là bởi vì cái này đế quốc có được khổng lồ như thế thể lượng. Cho nên mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Không phải sớm liền hẳn là hỏng mất. Áo phỉ lịa nhã vô tình đánh nát địch A-ba-la đối cái kia trời chiều đỏ đế quốc Mỹ hào huyến tưởng. Mà lại ngươi đừng tưởng rằng lão hoàng đế quang hóa, ngài cách mi ti liền có thể thuận lời kế thừa hoàng vị. Cái này đều có thể xảy ra vấn đề. Không phải nói dựa theo truyền thống lời nói lão hoàng vẫn lạc. ngài cách mi ti liền sẽ tự động trở thành nữ hoàng sao. Ngươi cũng không nhìn một chút cái kia đế quốc đến lúc nào. Đế quốc sinh tử tồn vong thời khắc, còn tuân theo truyền thống, lựa chọn một cách phế vật kế thừa hoàng vị. Cái kia cũng quá ngu xuẩn, ắt ngại cách mi ti tại đế quốc phong bình thật không tốt. Một vị mang theo đế quốc trước tiên hàm đội chấn áp phản loạn, lại phản lại bị phản quân đánh cho đánh tơi bời. liền kỳ hàm đều không có lái về trưởng công chúa. Ngươi cảm thấy đế quốc công dân sẽ đối với nàng ôm lấy bao lớn hào cảm mà đế quốc quyền quý giai cấp liền sẽ đối với nàng ôm lấy cao bao nhiêu chờ mong bây giờ tại đế quốc dư luận bên trong hủy bỏ ngài cách mi ti trưởng công chúa thân phận tiếng hô cực kỳ cao. Cho nên ngươi lựa chọn là cái gì tiếp tục nâng đỡ ngài cách mi ti vẫn là lựa chọn một vị khác đế quốc người thừa kế. Nói ra ngươi có thể không tin. Tại nạp ngõ la lan đế quốc hôm nay có được hoàng vị quyền kế thừa người thừa kế bên trong. Ngải cách ni ti đã là số một số hay Cho nên ta liền không cần thiết lại thay đổi thí sinh. Người cách này trùng xào bồi dưỡng đế quốc người đều là vì nàng chuẩn bị sao. Không kém bao nhiêu đâu áo phỉ lìa nhã không biết có thể gật gật đầu. Ngải cách ni ti tại đế quốc uy tín đã rơi xuống đến đáy cốc. Liền liền trưởng công chúa thân phận đều nhanh phải không bảo vệ Nàng cần một trận đại thắng đến đặt vững nàng trưởng công chúa địa vị Không phải tại lão hoàng đế nhìn không được trước đó Nàng người thừa kế thứ nhất thân phận liền có thể bị phế sạch Có cái gì là ta có thể làm sao ngươi bận trước bận sau Ta cũng không thể một mực xem kịch đi Đến lúc đó ngươi thu hoạch bắt được quả ta cũng không có mặt cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ Địch A-ba-la chủ động xin đi trong mắt tràn đầy nhau nhau muốn thử màu sắc. Bởi vì ngươi lúc trước một mực tại ngủ say cho nên ta không có đem lực lượng ngươi đưa vào đến đang quy hoạch. Ngươi trước cùng ta cùng đi cái kia ngói xô lân đế quốc bên kia nó tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó lại căn cứ tình huống. Chính ngươi tự do làm an bài đi. Địch A-ba-la nói như vậy. Nhưng là áo phỉ lịa nhã không có chỉ huy hắn ý định. Thậm chí trong hai năm qua, nàng đều là bỏ mặt địch A-ba-la vung xuống thế lực tự do phát triển. Cho tới bây giờ không có lấy nữ chủ nhân thân phận vượt quyền can thiệp. Ngươi có thể mang ta cùng một chỗ vượt qua thời không? Có thể. Chỉ có điều tiêu hao sẽ có có chút lớn bất quá ảnh hưởng không lớn. Cho nên ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đi. Địch A-ba-la không chút do dự gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi chớ phản kháng. u v g W W m Ở một bên hai vị song tử thiên sứ kinh dị ánh mắt bên trong Áo phỉ lịa nhã tiến lên một bước Chặt chẽ mà ôm lấy địch A-Ba-La Ta muốn bắt đầu đi Ngươi làm cái gì vậy Ta muốn dẫn ngươi cùng một chỗ truyền tống Vậy cũng không cần như vậy đi Cần Tốt à Địch A-Ba-La không phản đối hai cái thủ trưởng cũng nhẹ nhàng mà ôm áo phỉ lị nhã lưng eo nhưng là hắn thủ trưởng lại nhìn không được nhẹ nhàng mà đụng vào áo phỉ lị nhã cánh căn nơi đó là nàng điểm mẫn cảm đừng lộn xộn đến lúc đó truyền tống một nửa ta nhìn không được buông tay đến lúc đó ngươi nhưng tự gánh lấy hậu quả tại địch a ba la vô ý thức vuốt ve phía dưới áo phỉ lị nhã hô hấp đều thô trọng một chút Nàng ngẩng đầu cảnh cáo địch A-ba-la một tiếng. Tại địch A-ba-la thành thật sau khi xuống tới. Bàng bạc năng lượng từ trên người nàng bắn ra. Phức tạp tinh xào phù văn tại dưới chân hắn hiền hiện, hiện. Tự động cấu thành phù văn pháp trận. Âm ấm. Nương theo lấy không gian sụp xuống cùng thời không chấn động. Bàng bạc lực lượng bọc lại địch A-ba-la cùng áo phỉ lìa nhã. Địch A-ba-la không rõ ràng chủ đạo lần này truyền tống áo phỉ lị nhã là cảm giác gì. Nhưng địch A-ba-la tắc thì cảm giác chính mình trời đất quay cuồng. Đầu váng mắt hoa. Thân là cử long hắn thế mà lần đầu lần đầu tiên có được áp tâm nôn mửa cảm giác. Vừa vặn tại loại cảm giác này đồng thời không có tiếp tục bao lâu. truyền tống liền kết thúc. Đến. Nhu hóa thanh nhã thanh âm tại bên tai một bên vang lên. Địch a ba la nháy mắt sau đó cũng cảm giác được ôm thật chặt chính mình đại lão bà buông ra thủ trưởng. Đồng thời làm ra xô đẩy động tác. Mà hắn cũng lưu luyến không rời mà buông xuống thủ trưởng. Chợt não đại dần dần thanh tỉnh hắn nhìn thấy chính mình hôm nay thân ở là một cái đường cong cực kỳ giản đơn sáng tỏ. Rộng rãi kim trúc trong đại sành. Ngoại trừ mấy tên hết sức quen thuộc đế quốc người sau đó. Rốt cuộc không có những người khác tồn tại. Áo phỉ lịa nhã đại nhân, ngươi trở về. Không nhìn bên cạnh địch A-ba-la. Canh giữ ở gian này cố ý kiến tạo kim trúc trong đại sảnh đế quốc trường công chúa Ngài Cách Ni Ti. Khi nhìn đến vị kia nàng hôm nay vì đó ỉ lại thân ảnh xuất hiện nháy mắt liền đánh tới. Bất chấp người chung quanh kinh ngạc. Chặt chẽ mà ôm lấy. Địch á ba la nhìn xem trước mặt ôm um thật chặt ôm um ở cùng một chỗ mỹ nhân. Nhưng không được giơ tay lên sờ sờ đỉnh đầu của mình Sau đó sau đó một khắc Hắn không khách khí chút nào đưa tay trở khách trưởng công chúa ngải cách mi ti trên bờ vai Một nắm liền đem nàng cho giật ra Ngươi làm cái gì Đắm chìm trong ô dù trở về trong vui sướng ngải cách mi ti quay đầu chừng mắt địch A-ba-la Tựa hồ cũng đã quên địch A-ba-la bản thể là dạng gì tồn tại đáng sợ Ngươi làm cái gì đây là ta bạn lữ Địch A-ba-la phóng xuất ra một luồng khí tức. Cái kia để cho sinh mệnh bản năng cảm thấy sợ hãi long uy rốt cuộc để cho ngài cách ni ti nhớ lại bị địch A-ba-la chỗ chi phối sợ hãi. Vị này ở trong đế quốc bởi vì chiến bại mà huy vọng mất hết trường công chúa trên mặt lộ ra một chút khiếp đảm. Sau đó cúi xuống cao quý đầu lâu. Thật có lỗi địch A-ba-la cắt hạ là ta thất thố. Cái này một dạng phản ứng ngược lại là có chút vượt quá địch A-ba-la dự liệu. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt thờ ơ áo phỉ lìa nhã. Nhưng trong lòng lặng lẽ cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Có thể đem một nước chi công chúa dạy dỗ thành một bộ nhược thụ hình dáng. Đó cũng là không có người nào. Mặc dù vị này trưởng công chúa lúc trước cũng không phải cái gì cường ngạnh tồn tại. Nhưng là cũng không có mềm yếu đến dạng này trình độ. Mà lại điều kỳ quái nhất là bên cạnh ngải lâm na nữ hàm trưởng. Còn có phía sau nàng hai tên thị vệ. Cũng đối trước mắt chàng cảnh trách móc bất bại. Một bộ nhìn lắm thành quen hình dáng. Sinh ra liền được bao nuôi trăm bảy mươi 277 quân công thủ tước. Cảm giác nơi này thế nào? Một cỗ tại thiên chi thành rộng rãi không chung làn xe bên trong xuyên hành phi xa bên trong có hỏi như vậy tiếng vang lên. cho đến trước mắt ta nhìn thấy rất khó để cho tin tưởng đây là một cái sắp diệt vong đế quốc. Địch A Ba La nhìn thấy đập vào mi mắt bên trong phồn hoa, như thật nói ra bản thân cảm tưởng, hắn thấy được kéo dài vô tận thành thị đường chân trời, không chung làn xe bên trên như nước chảy phi xa lưu. Tất cả những thứ này để cho người ta rất khó tưởng tượng, đây là một cái sắp đi vào hủy diệt đế quốc có thể có được. dễ nghe êm tai tiếng ca xuyên thấu phong bế tính vô cùng tốt cửa sổ xe. địch á ba la lắng nghe cách này mơ hồ tiếng ca. theo thanh âm trông đi qua, hắn thấy được một vị tại nhà cao tầng đỉnh đầu, ăn mặc thật là ít ỏi vài áo. tao thủ lồng tư giả lập ca cơ, yêu quái hỗn loạn vũ đạo, trêu chọc lấy giống được tiếng lòng, ưu nhã tiếng ca để cho người ta vì đó say mê. mà cái kia khổng lồ lập thể hình chiếu, cho dù là cách xa nhau mấy chục cây số cũng có thể có thể thấy rõ ràng. theo phi xa đi nhanh, vị kia yêu quái hỗn loạn giả lập ca cơ rất nhanh liền tiêu thất tại địch a ba la trong tầm mắt. nhưng rất nhanh, lại có vài vị giả lập ca cơ thân ảnh xuất hiện tại địch a ba la trước mắt. hủy diệt trước cuối cùng cuồng hoan mà thôi. nơi này là nạp ngõ la lan đế quốc thủ đô. Thiên tri thành. Tại đế quốc hủy diệt một khắc này. Nơi này có thể đều là như thế phồn hoa. Chú ý tới địch A-ba-la ánh mắt. Áo phỉ lịa nhã hít mắt. Nhưng tại địch A-ba-la chú ý tới nàng trước đó. Liền khôi phục trạng thái bình thường. Giải trí đến chết. Ta bây giờ liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái này đế quốc chân thực một mặt. điệu thấp xa hoa phi xa tại trong thành thị xuyên thẳng. Tòa này lơ lượng tại ngàn mét trên không trung thành thị là đế quốc phồn hoa cùng cường đại tính chất tượng trưng. Nơi này tụ tập đến từ đế quốc các nơi các ngành các nghề cao cấp nhất tinh anh. Cũng tương tự hội tụ đến từ từng cái thuộc địa chân quý nhất tài nguyên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Địch Á Ba La thấy được trong tòa thành này cư dân biểu hiện trên mặt. Trên mặt bọn họ như cũ có vui cười. ngôn hành cử chỉ bên trong cũng vẫn như cũ mang theo đế quốc thủ đô cư dân kiêu ngạo cùng tự hào hình như không biết mình quốc gia hỏng bét đến loại tình trạng nào u v G, w m mang theo hoàng tộc tiêu ý phi xa tại trong thành thị thông suốt không trở ngại có được cao nhất giao thông quyền phi xa tại xuyên qua mấy đảo thiết lập ở trong thành thị truyền tống môn sau đó địch a ba la rốt cuộc thấy được tòa thành thị này biên giới cũng nhìn thấy hắn hôm nay chỗ đứng thế giới quang cảnh. Bao la đại địa, minh mông vô biên, đồi núi nguy nga, liên miên cao vút, sông lớn cuồn cuộn, kéo dài mười vạn dặm. Mà tại cái này tràn đầy nguyên thủy khí cơ man hoang đại địa bên trên, từng tòa xe tới thuyền hướng thành thị nguy nga cao vút, man hoang cùng văn minh kết hợp hoàn mỹ. Đây là địch A-ba-la nhìn thấy mảnh này linh cơ dư giả đại địa lúc trong lòng nổi lên đánh giá. Rất không tệ thế giới, không phải sao áo phỉ lịa nhã đồng dạng tại ngắm nhìn phiến đại địa này. Xác thực, địch A-ba-la có chút tán đồng gật gật đầu. Nơi này là nạp ngõ la lan đế quốc bản thổ. ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy nguyên thủy sinh thái bảo tồn như thế hoàn hảo đại địa. Là bởi vì cách này đế quốc đem những cái kia cao ô nhiễm. Sẽ đối với nguyên thủy sinh thái tạo thành cực lớn phá hoại nhà máy tất cả đều chuyển rời đến những tinh cầu khác bên trên Chỉ lưu lại một chút hoàn toàn không ô nhiễm công trình Thấy được địch A-Ba-La trong mắt thưởng thức Áo phỉ lịa nhã hướng hắn giải thích vì cái gì có thể nhìn thấy như thế Mỹ Lệ Sơn Hà phong quang Nếu như đế quốc từ đầu đến cuối cường thịnh Làm như vậy tự nhiên không có vấn đề Thế nhưng là một cách không ngừng đánh mất đối thuộc địa quyền khống chế đế quốc mà nói. An toàn nhất bản thổ không có tương ứng dây truyền sản nghiệp. Là phi thường trí mạng sự tình. Đã như vậy cách này đế quốc vì cái gì không đem những cái kia trọng yếu dây truyền sản nghiệp toàn bộ chuyển rời về đến địch a ba la nhíu mày. Hắn không thể lý giải cách này giống như mê làm việc. Áo phỉ lịa nhã một kẻ ngoại lai like quan sát mấy tháng thời gian liền có thể nhìn ra vấn đề. Cái này đế quốc người cầm quyền liền không nhìn ra được sao thế mà còn không làm ra cải biến. Cái này đế quốc tồn tại tối nguyệt quá lâu. Hắn nội bộ có quá nhiều thế lực. Nếu như hoàng đế chính vào tráng niên. Còn có thể bằng vào hoàng thất có được lực lượng. Cưỡng ép đem đế quốc những cái kia không hợp ý gặp thống nhất. Nhưng là hôm nay. Chính là qua lại từ chối. Mà đang nói chuyện đàm luận ở giữa. Phi xa hàng lâm đến gần đến thiên tri thành một tòa thành thị phổ bên trong. Tại áo phỉ lịa nhã nhắc nhở phía dưới. Địch A-ba-la cùng với nàng cùng một chỗ hóa thành bình thường đế quốc người hình dáng. Dấm lên phi hành bàn đạp. Đóng vai thành trên đường cách khắp nơi có thể thấy được bình thường tình lữ. Thuận lý thành trương liền dung nhập vào tòa thành thị này trong dòng người. Người muốn dẫn ta nhìn cái gì liền nhìn một chút nơi này cảnh đường phố sao lần thứ nhất tiếp xúc dưới chân cái kia cỡ nhỏ phi hành khí địch A-ba-la có chút buồn bực Bởi vì hắn tải thích ứng quá trình bên trong bị bỏ lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những người đi đường này ta khả nhìn không ra bọn họ thân ở một cái sắp sụp đổ quốc gia. Cẩn thận theo dõi. Thu liếm trên thân thần thánh khí tức. Áo phỉ lịa nhã hóa thành một tên nhìn phi thường bình thường. nhưng là dung nhan mỹ lệ, hỏa lực đầy đủ đơn đuôi ngựa thiếu nữ, nàng dấm lên phi hành bàn đạp, thuần thuộc tại ngựa xe như nước trong thành thị xuyên hành, hứ trực tiếp nói với ta không được sao cùng ta còn cố lộng huyền hư thực sự là, thông qua đối với mình thân thể cường đại lực khống chế, địch a ba la đã thích ứng dưới chân cái kia nho nhỏ đồ chơi, loại thứ này làm nhỏ xuống tư nhân phi hành khí, Đế quốc cư dân cơ bản người bên trên tay một cái xuất môn đều dấm lên liền địch A-ba-la trước mắt nhìn thấy Cơ hồ không có người nào là dùng hai chân đi đường Loại này công nghệ cao độ cao phát đạt mới có thể xuất hiện cảnh tượng Địch A-ba-la cũng là cảm thấy rất hợp lý Khoa học kỹ thuật phát đạt không phải là vì thuận lợi văn minh cá thể thường ngày cần thiết sao mặc dù cao như vậy độ phát đạt khoa học kỹ thuật khẳng định sẽ bồi dưỡng được một nhóm đồ lười nhưng đây cũng là tất nhiên sự tình. Địch Á Ba La nếu như còn không có phát hiện vấn đề liền buông ra ngươi tinh thần lực ở chỗ này không cần cố gì nhìn thấy Địch Á Ba La ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây hình như cảm thấy hết thảy đều phi thường hợp lý áo phỉ lịa nhã ngược lại là trước bất đắc dĩ. Dưới cái nhìn của nàng Cái này đế quốc từ trên xuống dưới khắp nơi đều là vấn đề Sẽ không bị phát hiện sao Biết rõ đế quốc khởi nguyên địch A-ba-la vẫn có chút thận trọng Bởi vì cái này quốc gia tựa hồ là một vị phi thường cường đại đại lão sáng tạo Hơn nữa còn lưu lại tu hành hệ thống Sẽ không Thiên tri thành cùng cùng với xung quanh về tinh thành ta tất cả đều dò xét tra qua một lần cơ bản không có đáng giá chú ý tồn tại. Tất nhiên áo phỉ lời a đều nói như vậy. địch a ba la tự nhiên cũng liền buông ra cố kỵ, bàng bạc tinh thần lực từ hắn chỗ mi tâm tuôn ra. một nháy mắt liền bao phủ cái này một tòa thường trụ nhân khẩu, vượt qua ngàn vạn vệ tinh thành. sau đó địch a ba la liền chấn kinh. hay thật, nạp ngõ la lan đế quốc đây là tại chăn heo sao. Địch A-ba-la bị chính mình tinh thần lực phát hiện tình huống cho rung động đến. Trên đường phố qua lại đế quốc người phần lớn coi như bình thường. Bề ngoài nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng là những này ngay tại bên ngoài phòng hoạt động đế quốc người chỉ chiếm tòa thành thị này tổng nhân khẩu số lượng khoảng một phần năm. Có gần như bằng nhau số lượng đế quốc người đang ở bên trong phòng. trầm mê ở ga me giả lập bên trong. Một phần trong đó thân người hình đã to lớn công kênh đến nhanh sắp thoát ly hắn nguyên bản chủng tộc hình thái tình trạng Nói bọn họ là lợn thịt đều là cất nhắc bọn họ Dạng này đế quốc người số lớn tồn tại Để cho địch A-Ba-La cảm giác được không bình thường Văn minh khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt mang đến chính là sức sản xuất nổ lớn Tiến tới dẫn đến chính là mỗi người vật chất nhu cầu đều có thể nhận được thỏa mãn Làm sinh linh toàn bộ nhu cầu khi sinh ra một khắc này liền đều bị nhận được thỏa mãn thời điểm Khẳng định như vậy sẽ có một đám rượu lười xuất hiện Đây là tất nhiên kết quả Bởi vì bất luận muốn cái gì Chỉ cần vừa mở miệng Khẽ vươn tay liền có thể nhận được Không cần bất kỳ cái gì cố gắng Dưới tình huống như vậy Bất luận đến cỡ nào mạnh lên vào tâm Sau cùng đều sẽ tiêu thất Nhìn thấy không cái này quốc gia căn bản một vấn đề tầng dưới chót hoàn toàn mất đi tiến thủ tâm. Nạp ngõ la lan đế quốc lên cao con đường sẽ không bị hoàn toàn phong kín sao đã có thể thuần thuộc thao túng dưới chân phi hành khí địch a ba la Rất nhanh liền đổi kịch áo phỉ lịa nhã. Cùng nàng sóng vai mà đi. Nếu như chỉ là một cái hai cái. Như vậy có thể là bản thân bọn họ vấn đề. Nhưng khi lợn thịt thành đàn xuất hiện thời điểm. đó chính là cách văn minh này quốc gia này vấn đề vật chất nhu cầu bị toàn bộ thỏa mãn thời điểm còn lại cũng chỉ có tinh thần nhu cầu quyền lực vinh quang đều là sinh tại trí tuệ tộc đàn bên trong sinh linh đều sẽ truy đuổi đồ vật không có bị phong kiến nhưng cũng không xây xích gì nhiều bình thường đế quốc người mong muốn thu hoạch được cao hơn địa vị xã hội nhất định phải tòng quân Chỉ có quân công mới có thể để thăng chính mình công dân đẳng cấp Tiến tới bước lên quý tộc Quân công thủ tước địch A-3 la giật mình Vâng Loại này chế độ tại lúc mới đầu có thể bảo đảm cái này quốc gia ở tại khuyết trương trạng thái Nhưng là theo văn minh phát triển Đế quốc trưởng khống thuộc địa dần dần tăng nhiều Quân công thủ tước chế độ sau cùng kẻ thu lợi đã không còn là đế quốc tầng dưới chót Chờ một chút Ngươi đừng nói trước để cho ta đoán một cái. Địch A-3 la sờ lên cằm, suy tư khoảng khắc, sau đó liền nói ra hắn nhận định. Bình thường đế quốc người đạp vào chiến trường. Tại không có bối cảnh tình huống phía dưới. Mong muốn thu hoạt được chiến công nhất định phải lấy mạng đi hợp lại. Mà bây giờ đế quốc văn minh như thế phồn vinh. Có như thế nhiều thuộc địa. Cho dù là địa vị thấp nhất đế quốc người cũng sẽ không có vật chất bên trên thiếu thốn. Tại dạng này tình huống phía dưới. Để cho tầng dưới chót đế quốc người lấy tính mệnh làm đại giá đi vượt qua tầng lớp. Gần như không có khả năng. Không sai. Đạt vào chiến trường sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng cho dù như thế cũng chưa chắc có thể thực hiện giai cấp vượt qua. Cho nên bình thường đế quốc người thà rằng trầm mê ở đế quốc phồn hoa bên trong. Hưởng thụ lấy đế quốc cường đại mang đến ưu việt sinh hoạt. Áo phỉ lịa nhã nhận đồng địch A-ba-la suy đoán. Đây chính là nạp ngõ la lan đế quốc hôm nay căn bản nhất vấn đề. Cái này mục nát đế quốc hướng tầng dưới chót mở ra tấn thăng con đường là một đầu thông hướng địa ngục đạo đường. Văn minh chưa phát triển. Vật chất thiếu thốn giai đoạn. Tầng dưới chót đế quốc người tự nhiên không ngại lấy mạng đi đánh cược. Vì chính mình người nhà cùng đời sau đổi lấy tốt hơn lại thêm tương lai tươi sáng. Nhưng khi vật chất cực độ dồi dào, cũng lớn hơn cầu thời điểm. Vật chất nhu cầu đã bị toàn diện thỏa mãn đế quốc người liền không có hướng càng thêm giai cấp vượt qua lòng tiến thủ. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể cưỡng chế trưng binh mới có thể mời chào đầy đủ quân nhân đi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. chương 278-19 đạo sinh thể cải tạo. Đúng. Bây giờ nạp ngõ la lan đế quốc khai thác chính là ngẫu nhiên cưỡng chế trưng binh chế độ. Cho nên bây giờ quân đế quốc đội sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Sĩ khí phi thường Trinh lịch. Có chút vẻ bại. Quân đội liền sẽ tán loạn. Nói tới quân đế quốc đội sức chiến đấu điểm này. Áo phỉ lịa nhã cũng đành chịu mà vuốt vuốt mi tâm Chính là bởi vì nàng thấy được quân đế quốc đội cái kia kéo hông tới cực điểm sức chiến đấu. Cho nên nàng mới không thể không dùng chính mình vừa rồi tới tay trùng xào ập chứng đế quốc cử nhân. Bởi vì ở trong mắt nàng, nạp ngõ la lan đế quốc, liền một cái da dáng hợp cách chiến sĩ đều tìm không ra tới. Kỳ thực mong muốn giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản. Cắt giảm bọn họ phúc lợi là được rồi bọn gia hỏa này chính là ăn quá đã no đầy đủ. Đói một đói, vấn đề như vậy cũng liền giải quyết rồi. Thấy được mình muốn trưởng khống đế quốc trong đó một lớn căn bản cái vấn đề sau đó. Địch a ba la suy tư khoảng khắc liền đưa ra ý nghĩ của mình. Hắn thấy, cái này đế quốc chính là đến bệnh nhà giàu. Quân công thủ tước chế loại này như thế có thể kích phát nhân tâm tham lam chế độ thế mà nuôi thành một đám nhục trùng. Suy cho cùng vẫn là cho những người kia ăn quá đã no đầy đủ, dẫn đến đều không có cái gì nhu cầu. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Ngươi cắt giảm phúc lợi thế nhưng là sẽ dẫn phát đại quy mô bạo loạn. Cách này đế quốc nhưng chịu không được ngươi giảng này dày vò. Nghe được địch A-ba-la loại này giản đơn thô bảo đề nghị, áo phỉ lịa nhã liền càng thêm bất đắc dĩ. Đại thể phương hướng là như thế này. Giảm phúc lợi loại này sự tình không vội, từ từ sẽ đến, tựa như là nước ấm nấu ếch xanh một dạng, từng chút từng chút gọt. Quên đi thôi, bây giờ đế quốc này còn không phải chúng ta định đoạt, loại này sự tình chúng ta sau này lại thảo luận. Ta ở phủ cận đây có một chút bố trí, ngươi muốn nhìn một chút không? Mang theo địch á Ba La đi thăm một tòa thành thị phù áo phỉ lìa nhã nháy nháy mắt. Ngươi tất nhiên đều cố ý nhấc lên Ta đây khẳng định phải đi qua nhìn một chút A Địch A Ba La không chút nghĩ ngợi nói. Hắn đại lão bà đều cố ý nói tới. Vậy khẳng định đáng giá xem xét. Vậy ngươi đi theo ta đi. Đem một bộ tóc đen zin lên. Rất có thanh xuân sức sống mỹ thiếu nữ hất đầu. Mang theo u hoa mai lọn tóc quét qua Địch A Ba La chóp mũi. Lưu lại một luồng dư vị kéo dài hoa mai sau đó. Một lần nữa rủ xuống đến chủ nhân sau lưng. Theo đi lại. Vô cùng có quy luật mà vung vậy. Ai? Địch A-ba-la vô ý thức giơ tay lên. Lại có chút ngượng ngùng buông xuống. đuổi lên trước mặt vị kia thân tài linh lung mỹ thiếu nữ. Khoan hãy nói. Hôm nay áo phỉ lìa nhã huyến hóa thành hình dáng. Ngược lại là làm cho hắn tâm ngứa ngáy. Có chút ngon ngoe muốn động. Mà cuối cùng. Địch A Ba La đi theo áo phỉ lịa nhã tại trong thành thị bảy lần quạt tám lần sẽ rất nhanh liền đi tới một tòa nhìn có chút xa hoa biệt thự trước, vào đi. Ăn mặt bình thường thiếu nữ có chút hào khí vung mở rồi biệt thự cửa lớn. Sau đó gọi lấy nhìn dung nhan đồng dạng có chút bình thường Địch A Ba La đi vào. Điều này làm cho một tên đi ngang qua thanh niên ngừng dưới chân lơ lửng bướm. khó có thể tin mà nhìn xem đi vào trong biệt thự đôi kia nam nữ. thế đạo này là thế nào vì cái gì phú bà sẽ thích như thế bình thường nam nhân rõ ràng ta cũng không kém ạ vì cái gì liền không có phú bà coi trọng ta đây nhớ lại địch a ba la vừa rồi cái kia bình thường thân hình cùng hình dạng người qua đường giáp xa vào đến thật sâu bản thân hoài nghi cùng đối tương lai mỹ hảo ước mơ bên trong Như vậy bình thường nam nhân đều có thể tìm được phú bà bao nuôi. Kia hắn cũng có thể ạ. Ngay tại bình thường mà bình thường địch A-ba-la bị người qua đường ước ao gen tỷ thời điểm. Áo phỉ lìa nhã vì địch A-ba-la mở ra một cách thông hướng tầng hầm cửa lớn. Sau đó địch A-ba-la liền lặng im vô thanh. Ngươi là thế nào dám ạ? Địch A-ba-la nhìn xem cánh cửa này sau lưng nhúc nhích huyết nhục. Phức tạp ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó hình như còn đang chờ đợi hắn khen người áo phỉ lịa nhã. Hắn quả thực không nghĩ tới chính mình đại lão bà muốn cùng hắn biểu hiện ra lại là một tòa trùng xào một chỗ ngồi tại thành thị đang phía dưới trùng xào. Ta vì cái gì không dám nghe được địch A-ba-la chất vấn. Áo phỉ lệ nhã nháy nháy mắt. Hỏi ngược lại. Dù sao cũng coi như bị phát hiện. liền truy ra không đến trên người của ta. Nhưng là ngươi không cần thiết bốc lên như thế đại phong hiểm đâu. Ngươi có thể đem hắn kiến tạo giá ngoại ạ. Xây ở thành thị phía dưới. Ngươi đây là thật sợ cái này đế quốc chú ý không đến sao coi như cái này đế quốc lại phế. Ngay cả mình bản thổ đều có thể xem nhẹ sao. Xây đến giá ngoại làm cái gì xây đến giá ngoại. trùng sao cũng chỉ có thể gặm chút ít bùn đất. Đào móc cổ thụ. động tính hơi lớn hơn một chút liền sẽ bị trên bầu trời điều tra vệ tinh phát hiện ra. thế nhưng là ngươi xây đến trong thành thị bị phát hiện xác suất càng lớn à? sẽ không. tòa này trùng xào từ ta cất đặt đến bây giờ đã nhanh nửa năm thời gian, còn không có bại lộ tại đế quốc tầm mắt bên trong phát triển rất không tệ đâu. đã chiếm cứ tòa thành thị này sắp tới một phần ba không gian dưới đất. Không phải, ngươi đem trùng xào xây ở loại này địa phương là muốn làm gì? Địch A-ba-la hay là không thể lý giải tiếp nhận áo phỉ lịa nhã cách làm này? Chẳng lẽ là muốn đem cả tòa thành thị đều hóa thành trùng xào trưởng thành tư lương sao? Ngươi biết không nạp ngõ la lan trưởng khống thuộc địa. Những gì tộc kia số lượng cộng lại gấp trăm lần tại nạp ngõ la lan quốc cử nhân số lượng. Tại đơn thuần về số lượng. Nạp ngõ la lan người hoàn toàn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Cho nên. Cái này cùng ngươi đem trùng xào kiến tạo tại thành thị dưới mặt đất có quan hệ gì địch A-ba-la truy vấn. Tất nhiên áo phỉ lịa nhã đem tọa này trùng xào biểu hiện ra cho hắn nhìn. Như vậy nhất định sẽ nói rõ tình huống. ngươi quên ta trùng xào là căn cứ vào cái gì mới phục khắc đi ra không áo phỉ lịa nhã xông địch A-ba-la cười cười. Phong hoa tuyệt đại. Trong chốc lát, vạn vật đều ảm đạm xuống. Thu thần tướng nghiên cứu tư liệu địch A-ba-la trong bất chi bất giác nhíu mày dần dần giản ra. Hắn trong lúc mơ hồ rõ ràng. Chính mình đại lão bà muốn làm cái gì sự tình. Điều này làm cho nàng hình tượng tại địch A-ba-la trong lòng nhất thời liền trở nên suy nghĩ không thấu đi lên. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng áo phỉ lịa nhã là một vị hoàn toàn không đem sinh mệnh để ở trong mắt diệt thế ma vương Nhưng nếu như hắn suy đoán làm thật mà nói Cái này không phải cái gì ma vương a Căn bản chính là chúa cứu thế Tốt a Đương nhiên cái kia cũng chỉ là đối với nạp ngõ la lan đế quốc mà nói Ngươi là muốn cường hóa bọn họ thể phách Thông minh bất quá ngươi đoán cũng không hoàn toàn đúng Áo phỉ lợi á chuyển thân tại địch A-ba-la nhìn chăm chú. Đi vào bị phấn nổn huyết nhục gặm nhấm phủ kín tầng hầm bên trong. Địch A-ba-la gặp cái này than nhẹ một tiếng. Đi theo. Mà áo phỉ lịa nhã tại dẫn đường đồng thời. Cũng tại tiếp tục trình bày nàng ý tưởng cùng ý đồ. Một quốc gia. Một chủng tục. Mong muốn trường tồn không suy. Trọng yếu nhất là có một cỗ cứng cỏi bất khuất. hăng hái hướng lên trên tinh thần Kiện toàn thể phách ngược lại là thứ nhì Nạp ngõ la lan đế quốc tầng dưới chót tinh thần đều bị cái kia phong phú đời sống vật chất cho phá hủy không sai biệt lắm Cho nên ta chỉ có thể giản đơn thô bảo một ít Lắng nghe chính mình đại lão và ý tưởng cùng ý đồ Địch A-ba-la đi theo nàng đi tới một cái rộng rãi lời phòng bên trong Chống trải không gian bên trong sinh trưởng rất nhiều không biết là làm làm gì dùng đồ huyết nhục công trình. Liền nó phong cách mà nói, nhìn quả nhiên là khắc ám tràn đầy, nhìn địch á ba la đều có chút ngán. Những này có cái gì công dụng nhìn xem trước mặt những này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại huyết nhục công trình. Địch á ba la lên tiếng hỏi thăm, Vị kia thứ nhất thú thần tướng A Tạp Phỉ Nhĩ không phải hướng ngươi phô bày hắn thế nào đem một tên nhân loại bình thường thành một tên hóa thú binh sao ta bây giờ chính là làm giống như hắn sự tình. Hướng ngươi biểu hiện ra thế nào đem một tên vô dụng biến thành một vị hợp cách đế quốc chiến sĩ. Mọi mắt mong chờ. Địch A Ba La lui lại mấy bước, lưu cho áo phỉ lịa nhã đầy đủ biểu hiện ra không gian. Sớm nhất, một tên đã biến thành vô dụng đế quốc người. ba Tại địch A-ba-la vi diệu nhìn chăm chú. Một mặt nhìn bóng loáng bằng sẳng vách tường đột nhiên nhúc nhích lên. Sau đó một bộ kim trúc quan tài đột nhiên liền bị phun ra. Rơi vào lời phòng đất trống lên. Áo phỉ lịa nhã khoanh tay nhìn chăm chú lên một màn này. Địch A-ba-la tự nhiên cũng là không nhúc nhích. Hắn nhìn xem từ trong vách tường vươn mấy cây tráng kiện mà mạnh mẽ bóng loáng chạm tay. Đem bộ kia nhìn có chút kiên cố kim trúc quan tài nhanh gọn cho kéo tới thất linh bát lạc. Sau đó một cái cổng kình thịt trắng viên hỗn tạp một cố mang theo mùi vị khác thường dịch dinh dưỡng liền từ trong đó rơi ra. Thậm chí còn cùng cái kia huyết nhục mặt đất tiếp xúc. Té ra một tiếng vang giòn. a Thân tài tổng kình tứ chi đều khó mà phân biệt. Ngũ quan đều chen thành một cục thịt cầu tải trên mặt đất nhúc nhích rằng co. Thoát ly thế giới giả tưởng hắn thế mà ngay cả đứng lên động tác này đều rất khó hoàn thành. Một thời gian lại khó chịu mà kêu khóc lên. Tại trong thế giới giả lập, hắn là quát tháo phong vân, tung hoành bát hoang, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân chúa cứu thế. Nhưng là tại trong thế giới hiện thực, hắn lại là một cái vóc người biến hình biến dạng. Liền liền chở mình đứng lên động tác này đều khó mà hoàn thành vô dụng. Nhưng là rất nhanh. Đầu này thịt trắng viên liền không lại hét thảm. Bởi vì một cùng thô to phấn nhục xúc tay ngăn chặn miệng hắn. Đồng thời trực tiếp thâm hầu. Tiến nhập hắn trong dạ dày. Sau đó trực tiếp tiêm vào mê hoặc vật chất. Nhằm vào hắn cách này giống loài mà cố ý nghiên cứu ra đến thuốc mê bên trong. Đầu này thịt trắng viên rất nhanh liền ngủ thật say. Sau đó bị mấy cây chạm tay cho nắm lên. Nhét vào một đoàn địch A-ba-la nhìn không ra có cái gì công dụng huyết nhục cơ khí bên trong. Địch A-ba-la nhìn thoáng qua bên cạnh áo phỉ lịa nhã. Sau đó như thực chất tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Hắn muốn theo dõi cái này vô dụng bị nhét vào sau đó sẽ có biến hóa gì. Dùng cái này đến nghiệm chứng hắn vừa rồi suy đoán. mẹ nó, mà quan sát được nó tình huống cặn kẽ địch a ba la một chút không có khống chế lại tâm tình mình, bởi vì địch a ba la thấy được vừa rồi thịt trắng viên tại bị nhét vào máy móc sau đó, sớm nhất chính là bị rút đi trên thân dư thừa mỡ, tiến hành một trận đồ khó không lớn giải phẫu chỉnh hình, một bước này còn tính là bình thường, nhưng là đến bước thứ hai, địch a ba la liền trực tiếp mê, Có được bình thường người trong nước nên có hình thể phế vật thân thể trực tiếp bị xé ra. Hoặc là nói chính thức bắt đầu tiến hành thân thể cải tạo. Bắp thịt không xương cường hóa để nhị trái tim cắm vào, huyết dịch tái tạo thứ ba phổi, dự trí dạ dày. Cường hóa thị giác. Màu đen giáp sắc nhiều đến 19 đảo thân thể cải tạo trực tiếp đem địch a ba la cho tại chỗ thấy choáng Bởi vì trận này cải tạo kết thúc sau đó. Người đế quốc này ra khỏi ngoại hình còn tính là bình thường bên ngoài. Nó bản chất bên trên cũng đã là một cách khác giống loài. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. Chương 279 cấm kỳ kỹ thuật. Lợi hại A. Nếu như không phải mình tinh thần lực một mực đi theo. Địch a ba la thật đúng là không thể tin được lúc này đứng tại trước mặt. Cái này thể tráng tráng hiện. Tứ chi khổng vũ hữu lực cường trắng cử nhân chính là vừa rồi thịt trắng viên. Thân thể có thể cường hóa cải tạo, ta không kỳ quái, nhưng ngươi là thế nào cải biến hắn tinh thần cùng ý chí? Địch a ba la dò xét trước mặt yêu tư thẳng tắp. Tứ chi cân xứng. Trên thân còn có cùng loại thực trang sinh vật giáp xác đế quốc cử nhân. Có chút kỳ quái. Toàn bộ hành trình bên cạnh cải tạo quá trình. Lần thứ nhất trông thấy những này triệt để cải tạo. Á Ba La mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng rất nhanh có thể bình tĩnh, bởi vì cái này cực kỳ hợp lý. Áo phỉ lịa nhã từ chủ công sinh vật kỹ thuật thu thần tướng nơi đó cướp được ngàn năm khoa học kỹ thuật tích lũy, có thể làm được loại trình độ này cũng coi là hợp tình hợp lý. Nhưng không hợp lý chính là người đế quốc này bây giờ tinh khí thần, ngắn ngủi như thế thời gian, bị hoàn toàn cải biến. Tựa như là đổi lại một người một dạng. Vừa rồi nằm tại ra giả lập khoang thuyền đế quốc người. Phế vật đến từ trong thế giới giả lập thoát ly sau đó. Nhất thời không cách nào thích ứng. Cảm xúc liền sẽ sụp đổ. Thậm chí cùng cái tiểu hài tử một dạng kêu khóc lên. Nhưng là bây giờ đứng tại hắn trước mặt tên này sinh hóa chiến sĩ. Mặt như đao gọt. Ánh mắt kiên nghị. Sáng ngời có thần. Trên thân thể cải tạo có thể tại thời gian ngắn bên trong hoàn thành. Nhưng là tinh thần là như thế nào cải biến vậy liền không có chút nào hợp lý. Đây là ngải cách mi ti cung cấp kỹ thuật. Trực tiếp lau đi bọn họ đi qua sống mơ mơ màng màng tương quan ký ức. Cho bọn hắn cưỡng chế quán thâu một tên chiến sĩ nên nắm giữ ký xảo chiến đấu cùng năng lực áo phỉ lìa nhã cho ra hợp lý đáp án. Xuyên tạc ký ức địch a Ba la khói miệng kéo kéo. Hắn sờ lên cầm. ngắm nghía trước mặt danh mục này ánh sáng kiên nghị tự nhân chiến sĩ, từ trong tới ngoài đều cùng vừa rồi tên kia vô dụng không đồng dạng. Đây thật là ngải cách ti giao cho ngươi. Địch A Ba La vẫn có chút không thể tin, thịt trắng viên biến thành một tên nhìn thân kinh bách chiến, tính cách cứng rắn, bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành chém giết chiến đấu thiết huyết chiến sĩ. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy địch a ba la là tuyệt sẽ không tin tưởng cái này không phải cải tạo a căn bản chính là biến thành người khác nạp ngõ la lan đế quốc hạng kỹ thuật này phát triển được phi thường thành phục rồi quân đội cao tầng thường xuyên dùng hạng kỹ thuật này tẩy não một ít sức chiến đấu cường hãn chủng tộc khống chế bọn họ tư duy để bọn hắn trở thành chính mình chiến tranh nô bục bất quá hạng kỹ thuật này đã bị liệt là cấm kỵ. cấm chỉ dùng tại đế quốc công dân trên thân. Áo phỉ liễu nhã hờ hợt đường vắng ra đế quốc âm u mặt, ngữ khí bình thản, nhưng nói ra một ít phi thường đáng sợ sự tình Đại quy mô tẩy não một cái quần thể để bọn hắn biến thành chiến tranh nô lệ. Đây là một chút đều không có đạo đức xanh giới cuối cùng. Địch A Ba La nhìn không được lắc đầu. Hắn cảm giác chính mình vẫn là quá trẻ tuổi. Tinh tế đế quốc tàn nhẫn trình độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Không cần quá kinh ngạc. Loại này sự tỉnh. Cho dù là nạc ngõ la lan đế quốc cũng là làm đến vô cùng cẩn thận. Trừ phi là tại chiến tranh phương diện phi thường có thiên phú. Hơn nữa còn ngoan cấu cùng bọn họ đối kháng chủng tục. Không phải bọn họ là sẽ không giao động cách này cấm kỵ kỹ thuật. Một khi tin tức tiết lộ. Đế quốc thống trị căn cơ đều muốn giao động. Những cái kia hướng bọn họ thần phục thuộc địa đều sẽ vì thế phát sinh dung chuyển Mặc dù bây giờ cũng không xây xích gì nhiều Cho nên ngài cách ni ti tên kia ý định vò đá mẻ không sợ rơi Đem hạng kỹ thuật này đều giao cho ngươi U Vinh Quy Quy Mơ Không sai biệt lắm Kỹ thuật này kỳ thực không phức tạp Ta đều đã đổi thành pháp thuật Thuộc về bát hoàn pháp thuật Lấy ngươi hôm nay thực lực Có thể luyện tập Muốn hay không học một chút U, V, q q Mơ tìm hiểu một chút đi Gia chỉ lấy ký thêm không ép thân giản gì Ý nghĩ địch A-ba-la không có cử tuyệt Không nên phản kháng Áo phỉ lìa nhã cất bước tiến lên Tại địch A-ba-la có chút chờ mong trong ánh mắt Hai người cách chán dính vào cùng nhau Cũng không tính trói mắt linh quang sáng lên Một đạo tin tức lưu lóe qua. Sau đó địch A-ba-la liền được có thể xuyên tạc phong cấm ký ức hoàn toàn mới pháp thuật. Gân gạt. Cẩn thận xem một chút pháp thuật sau đó. Địch A-ba-la tại trong lòng làm ra như thế đánh giá. Bởi vì hắn trong truyền thừa cũng có cùng loại pháp thuật. Đồng dạng có thể phong bế ký ức. Xuyên tạc tư duy. Nhưng trước trí điều kiện là tư duy bị xuyên tạc người thực lực. Nhất định phải so người thi thuật yếu. Không phải cơ bản không thành công có thể. Nhưng địch A-ba-la cảm thấy mình có công phu kia. Còn không bằng một vút dòng vỗ xuống tới thoải mái. Phí loại này thời gian dối làm cái gì? Đương nhiên. Không thể phủ nhận là. Loại này tà đạo pháp thuật tại một ít thời khắc hẳn là biết đưa đến mang tính then chốt. Thậm chí là tính quyết định tác dụng. ma lại nạp ngõ la lan đế quốc tư duy xuyên tạc kỹ thuật. Đáng giá nhất biết tròn biết méo một phương. Hẳn là có thể đại quy mô xuyên tạc. Điểm này kỳ thực tương đối đáng sợ. Bởi vì hắn có thể từ tinh thần lên trực tiếp phá hủy một chủng tộc Thậm chí là quốc gia. Ta sửa chữa pháp thuật thế nào? Rất không tệ tại một ít thời khắc hẳn là có thể có tác dụng lớn. Địch a ba la lộ ra mỉm cười. Chân thực đánh giá tự nhiên cũng chỉ là trong lòng bên trong nói một chút. Áp vào trong ngực hắn đại lão bài như thế. Hắn đương nhiên sẽ không nói mất hứng lời nói. ngẫu nhiên có thể dùng tới đi, đây chỉ là một ít tiểu thuật mà thôi, phong phú một chút nội tình liền có thể. Đối với loại này có thể xuyên tạc ký ức. Có thể đem một tên vô dụng biến thành một vị thiết huyết tế từ pháp thuật. Áo phỉ lịa nhã cũng không phải đặc biệt để ý. Bởi vì có thể bị xuyên tạc ký ức đều không phải là cái gì cường mặt hàng Loại này từng cường hóa đế quốc người, ngươi an bài thế nào Địch A-ba-la chỉ chỉ được cường hóa sau đó Đứng ở nơi đó Hai mắt sáng ngời Nhưng lại cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp đế quốc cử nhân Từ nơi nào bắt tới liền đưa về đi đâu Để cho hắn tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi lấy được triệu hoán một ngày kia Không phải như thế biến hóa lớn, ngươi liền không lo lắng bị hắn xung quanh người phát giác sao? Ngươi không thấy được người đế quốc này thân tài tài cải tạo trước đó là cái dạng gì sao? Ngươi cảm thấy có được loại này thân tài đế quốc người có thể đến cỡ nào rộng lớn việc xã sao? Những người này trên cơ bản liền trải qua ngăn cách sinh hoạt, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Không cùng ngoại giới câu thông kết sao? Cho dù là có như vậy một hai cách quan tâm bọn hắn người, cũng chỉ sẽ vì dạng này biến hóa cảm thấy mừng rỡ. Nếu quả thật đụng phải truy vấn ngọn nguồn người đến lúc đó trực tiếp bắt tới cải tạo một chút là được. Nếu là lời như vậy, không được bao lâu. Cái này cả tòa thành thị đế quốc người đều sẽ bị đưa đến trùng xào cải tạo một phen đi. Thời gian đầy đủ mà nói hẳn là biết biến thành dạng này. Ngải cách mi ti biết rõ ngươi làm như vậy sao địch A-ba-la vút vút mi tâm. Bị cưỡng ép lau đi chính mình trước kia toàn bộ ký ức Cường hóa cải tạo thân thể. Sau đó bị quán thâu không thuộc về mình ký ức cùng kỹ xào. Trở thành an hiểu giết chóc. Có thể thích ứng chiến tranh chiến tranh binh khí. Nàng không chỉ biết rõ. Hơn nữa còn cho ta không ít để nhị trùng xào xây ở nơi này vẫn là nàng đưa ra. Tòa này trùng xào cửa vào phòng hảo hạng sinh chính là nàng. Sinh ra liền được bao nuôi hai 10. tám 280 trùng xào trưởng khống quyền. Xem nhẹ nàng đủ hung áp. Hoàn toàn không thông qua quốc dân bản thân đồng ý phía dưới. Cưỡng ép cải tạo hắn thân hình. Phong cấm ký ức. Quán thâu không thuộc về hắn chiến đấu ký ức. Làm như vậy có thể nói là đem pháp luật đế quốc đặt ở trên chân giấm 100 lần. Cái này quốc gia đã đến gần như sụp đổ tình trạng, mà lại, nàng sắp đánh mất quyền kế thừa. Cho nên nàng muốn cuối cùng điên cuồng một nắm. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Không kém bao nhiêu đâu nàng muốn một lần nữa tổ chức một chi hạm đội đi bình định phản quân. Thông qua một trận thắng lợi đến khôi phục nàng ở trong đế quốc uy vọng. Nhưng là đi qua một trận đại bại. Nàng đã không tin quân nhân đế quốc sức chiến đấu Cho nên nàng ủy thác ta Thông qua loại này đặc thù phương thức chế tạo ra hung hãn không sợ chết hợp cách quân nhân Có sao nói vậy, rất không hợp thói thường Tại trật tự sắp sụp đổ tình huống phía dưới Có chút quy củ liền không cần thiết tuân thủ Nếu như nàng có thể cứu vãn đế quốc Bất luận nàng làm cái gì Cho dù là ngày sau bị tuyên cáo với thế Sách sử cùng hậu nhân đánh giá đều là chính diện Nếu như thất bại Như vậy nàng không quản làm cái gì đều mắng tên À Không đúng Nếu như đế quốc sụp đổ mà nói Vậy các nàng chủng tộc có thể hay không tồn tại đều là vấn đề ngài cách ti không cứu vớt được cái này quốc gia Nàng không có năng lực này Mặc dù nàng đủ hung áp Địch A-ba-la trực tiếp làm ra phán định Không phải xem thường hắn cái này trưởng công chúa Thực sự gia hỏa này bản chất chính là một khối đỡ không nổi tường bùn nhão. Mặc dù nàng nhìn bề ngoài rất cường thí. Nhưng nàng bản chất chính là cái nhược thủ. Bề ngoài cường ngạnh tất cả đều là ngụy trang ra tới. Nhưng nếu như chúng ta giúp hắn mà nói cái này quốc gia sẽ có rất đại khái suất có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Mặc dù ta có lòng tin nhưng là thế nào thấy ngươi so ta càng thêm tự tin. Người đây không phải nghiên cứu ra trùng xào sao hơn nữa còn nhằm vào nạp ngõ la lan người chế tạo ra tương ứng sinh thể cải tạo kỹ thuật. Nếu như vứt bỏ hết thầy hạn chế. hạng kỹ thuật này có thể để cho cái này đế quốc toàn dân giai binh. Ta xác thực phục khắc ra trùng xào nhưng là ta căn bản là không có phòng chế ra chân chính trùng xào nên có tư thái. Nhìn thấy chúng ta dưới chân lưu động những này dịch dinh dưỡng rồi sao? Nếu như không có ngài cách mi ti viện trợ Tòa này trùng xào căn bản là kiến tạo không nổi Phải để những này huyết nhục bảo chỉ nên có hoạt tính Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao rất lớn năng lượng Ta chế tạo ra trùng xào đều không có chế tạo ra có thể tự chủ thu thập năng lượng công minh sâu Hoàn toàn chính là dựa vào người làm bổ sung năng lượng Dạng này liền chống đỡ không nổi cỡ lớn trùng xào Từ từ sẽ đến nha, bây giờ vừa mới bắt đầu, không có khả năng ngay từ đầu liền làm đến hoàn mỹ. Địch a ba la chấn an lấy hướng hắn phàn nàn áo phỉ lịa nhã, lúc ấy trong lòng cũng thở dài một hơi. Ngủ một giấc tỉnh. Liền phát hiện áo phỉ lịa nhã tại ngắn ngủi hai năm thời gian bên trong liền làm ra trước đó hắn vì chính mình định ra lâu dài quy hoạch mục tiêu. Cách này cho địch a ba la mang đến áp lực rất lớn. Mà bây giờ địch A-ba-la mới bỗng nhiên phát hiện, nàng mặc dù làm rất nhiều thứ, nhưng là cơ hội toàn bộ sự tình nàng chỉ làm mở đầu. Có một cái tốt bắt đầu, nhưng là có hay không có thể sẽ có một cái tốt kết thúc. Tắc thì nhìn cụ thể quá trình, kỳ thực ta từ thu thần tướng nơi đó cướp đoạt đến trong tư liệu, ghi lại một cái phi thường khủng bố sự tình. Cái gì sự tình phát hiện chính mình đại lão bà lập tức lại đem chủ đề kéo xa. Địch Á Ba La cũng không có đem chủ đề chuyển đăng. Bởi vì áo phỉ lịa nhã nói chính sự thời điểm sẽ không lạc đề. Bọn họ thông qua nghiên cứu trùng tục hài cốt. Phát hiện trùng tục cũng không phải là chỉ có một vị chúa tể. Bọn họ đánh giết vì kia chúa tể chỉ là chân chính trùng tộc sai cấp thống trị thành viên. Cũng không tính là trưởng thành cá thể. Nghe hình như rất nghiêm trọng hình dạng. Không phải nghe rất nghiêm trọng, mà là xác thực rất nghiêm trọng. Ngươi cho rằng đám kia thu thần tướng vì cái gì không kiến tạo thuộc về bọn hắn trùng xào, Đó là bởi vì bọn họ căn bản là không có tài không nhận nguyên sinh trùng xào ảnh hưởng xuống. Sáng tạo hoàn toàn chỉ chịu bọn họ trưởng khống trùng xào. Vậy ngươi đây là có chuyện gì? Ta không có bọn họ nhiều cố kĩ như vậy. Lo trước lo sau. ta trực tiếp dựa theo bọn họ nắm giữ nghiên cứu ra được tư liệu, chế tạo ra ngươi thấy hai tòa trùng xào, tận lực thoát khỏi phòng ngừa trùng tộc ảnh hưởng. nhưng cho dù như thế, ta vẫn không thể bảo đảm, nếu có một vị chân chính trùng tộc chúa tể hàng lâm, ta chế tạo ra những này hai tòa trùng xào, có thể hay không một nháy mắt liền bị cướp đoạt quyền thống trị. Áo phỉ lì nhã nói ra nàng một đoạn này thời gian lớn nhất phiền não cùng lo lắng. Nàng phát hiện trùng xào ưu thế. Cũng hưởng thụ chính mình sáng tạo ra đến phiên bản đơn giản hóa trùng xào tiện lợi. Nhưng là nàng lại thêm phát giác trùng xào mang đến tai họa ngầm. Đây đúng là cái rất nghiêm trọng vấn đề a nếu như bị cướp đoạt quyền thống trị mà nói. Sẽ phát sinh cái gì địch A-ba-la cũng cảm giác được. Vấn đề có vẻ như rất nghiêm trọng. phàm là trùng xào bên trong chế tạo ra, thuộc sở hữu trùng xào quản hạt thống trị, đều sẽ bị đoạt đi. Không còn nghe theo ta chỉ lệnh, cho nên ngươi dùng chính mình máu thông qua trùng xào chế tạo ra xong từ chúa tể. Vâng, nhưng vẫn là không an toàn. Ta chưa từng gặp qua trùng tộc chúa tể. Ta không biết hắn đến cùng có cái gì năng lực. Cho nên ta chỉ có thể tận lực đem tình huống dựa theo tình huống xấu nhất đến tính toán. Đây cũng quá phiền toái đi còn không bằng không sử dụng đây. A ba la nghe được thẳng lắc đầu. Dựa theo áo phỉ lịa nhã ý tứ. Bây giờ sử dụng trùng tộc phát triển từ thân thế lực. Đến tương lai một ngày nào đó. trùng tộc chúa tể hàng lâm. Hết thầy đều sẽ trở thành trùng tộc chúa tể áo cưới. Tân tân khổ khổ thông qua trùng tộc thu hoạch đến hết thảy nháy mắt điều khiển tự động. Đây quả thực là tại cho mình đào hố. Hơn nữa còn là có thể chôn chính mình loại kia hố. Không cần mà nói. Chúng ta thế nào trưởng khống nạp ngõ la lan đế quốc. ngươi biết bây giờ cái này đế quốc cảnh nội phản quân có bao nhiêu chi sao bị quân đế quốc mới đăng ký trong danh sách. Mục tiêu xác định vì có uy hiếp năng lực phản quân có tới 1,392 cỗ Xem như những cái kia bị phán đỉnh vì không có uy hiếp. Đế quốc này cảnh nổi kỳ gì khuẩn số lượng đã vượt qua một vạn. Vậy liền hơi cường điệu quá đi. Địch a Ba la có chút không thể tiếp nhận cái này khổng lồ như thế số lượng phản quân. Mặc dù hắn biết rõ cái này khả năng là nạp ngõ la lan đế quốc cương vực diện tích minh mông dẫn đến. Nhưng là cái này cũng có chút quá mức. Cho nên chúng ta nhất định phải mượn nhờ trùng xào lực lượng áo phỉ lìa nhã ngữ khí chém đinh chặt sắt. Mặc dù biết rõ sử dụng trùng xào có phong hiểm. Nhưng là rất khó kháng cử hắn mang đến ít lợi. Chúng ta trực tiếp coi trùng xào là làm cường hóa công cụ đến dùng mà nói. Hẳn là sẽ không chịu đến có thể xuất hiện trùng tộc chúa tể ảnh hưởng sao. Trên lý luận sẽ không. Nhưng là ta muốn thiết tưởng hết thầy xấu nhất có thể. Ta phải bảo đảm ta lực lượng có thể một nháy mắt phá hủy ta sáng tạo ra đến những này trùng xào. Vậy dạng này mà nói cũng không có cái gì dễ nói. Cho nên địch A-ba-la, ngươi muốn trùng xào trưởng khống quyền sao mong muốn mà nói, ta có thể cho ngươi một nửa. Mong muốn. Mặc dù biết gió ẩm chứa trong đó cực lớn phong hiểm, nhưng là địch A-ba-la không có cử tuyệt. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. mươi 281 sắt thép hành cung Thiên tri thành bên trên tiếng ca nổi bật Giả lập ca cơ Một khúc kinh hồng Đi theo áo phỉ lịa nhã Tại nạp ngõ la lan đế quốc Bản thổ mấy tòa thành thị tản bộ Một vòng địch a ba la về tới khắp nơi Đều là tà âm đế quốc trung tâm chính trị Tòa này vì đối kháng sức hút của mặt đất Lơ lượng tại bầu trời bên trong Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao Bàn bạc năng lượng thành thị toa thành thị này hoàn toàn có thể bay lên tới địa vị càng cao hơn trí. Bay thẳng ra sức hút của mặt đất ảnh hưởng phạm vi. Nhưng là đế quốc kẻ thống trị cự tuyệt làm như vậy. Chính là muốn lựa chọn phương thức như vậy. Khoai khoang đế quốc phồn vinh cùng cường đại. Bởi vì treo ở đại địa quá xa vị trí. Phía dưới cư dân liền rốt cuộc không có cách nào ngẩng đầu một cách liền có thể nhìn thấy bọn họ đế đô. chỉ có thể nhìn thấy một khỏa lớp lánh ánh sao. địch a ba la lựa chọn một cách thân phận đi trên thân quần áo dung mạo thậm chí cả màu tóc cũng bắt đầu trở nên tiêu hết sáng loáng lệ áo phỉ lịa nhã đột nhiên nói lựa chọn thân phận gì địch a ba la hiếu kỳ nói chúng ta hẳn là có được có thể tại nạp ngõ la lan đế quốc bên ngoài hoạt động hợp lý thân phận ngươi cũng không muốn vẫn luôn đợi từ một nơi bí mật gần đó sao Ngươi so ta tới trước, cho nên thân phận của ngươi là cái gì? Nạp ngõ la lan đế quốc thứ nhất hoàng vị người thừa kế, ngài cách mi ti trưởng công chúa thủ tịch cố vấn quân sự. Áo phỉ lịa nhã đổi lại một thân uy nghiêm mà không mất đi hoa mỹ trang phục. Dung mạo cũng khôi phục lại tiếp cận bản thể trình độ. Nhưng là đã ẩm tàng trên thân những hình người kia sinh vật sẽ không có sinh vật tổ chức. Giờ phút này áo phỉ lịa nhã trang nghiêm mà thánh khiết. Nhưng không kịp nàng bản thể trên thân cái kia cố cao cao tại thượng. Bế nghệ bát hoang nữ vương khí chàng Nhưng cũng có chút làm người khác chú ý. Khế hợp hắn hôm nay ngụy trang thân phận. Thủ tịch cố vấn quân sự ta đây làm hai tịch liền tốt. Không thể nào tìm hiểu tình huống địch A-ba-la không chút nghĩ ngợi nói. Cố vấn quân sự một cách là đủ rồi. Mà lại ngươi thật sự cho rằng vậy liền treo một cái danh tự sao. Không phải còn có thể làm cái gì. Khuyết tán chúng ta tại cái này quốc gia lực ảnh hưởng. Một khi ngài cách mi ti bị chúng ta nâng đỡ thượng vị. Như vậy ta cái này thủ tịch cố vấn quân sự thuận lợi thành trương thao túng ảnh hưởng quân đế quốc đội. Danh chính ngôn thuận. Ngươi cũng chuẩn bị kế hoạch trưởng khống cái này quốc gia quân quyền. Cái kia còn cần ta làm cái gì địch a ba la vút vút não đại có chút bất đắc dĩ. Một bước chậm bước bước chậm. Hắn đại lão bà cũng bắt đầu bố cục. Có chút địa phương hắn liền không tốt lại cắm đủ. ngươi đi khoa nghiên bộ cửa thế nào nạp ngõ la lan đế quốc bộ nghiên cứu cửa địa vị cực kỳ cao. Mà lại nơi đó đối với đế quốc những ngành khác mà nói. Đã tương đối sạch sẽ. Làm nghiên cứu phát minh nhân viên địch a ba la sắc mặt có chút cổ quái. Hắn hướng về áo phỉ lịa nhã chỉ chỉ chính mình. ngươi nhìn ta là khối này liều sao? Không phải tự coi nhẹ mình, mà là địch A-ba-la thật cảm thấy mình không phải làm nghiên cứu phát minh nguyên liệu đó. Đều nói đây là ngươi bên ngoài thân phận, liền không cần ngươi thật làm ra cái gì. Bất quá ngươi có thể chủ tông sinh vật bên cạnh. Đế quốc ở phương diện này nghiên cứu tương đối yếu kém. Nhưng là cơ sở lại đối lập không tệ. Ngươi muốn mượn đế quốc nghiên cứu phát minh tài nguyên. Nghiên cứu khống chế trùng xào phương pháp địch A-ba-la lập tức liền đoán được áo phỉ lịa nhã ý đồ. Vâng. Chỉ bằng chúng ta còn có chúng ta thủ hạ những người kia. Mong muốn nghiên cứu ra khống chế trùng xào phương pháp quá khó khăn. Không như mượn nhờ tinh tế đế quốc trí tuệ. Nói không chừng có thể vì thế sáng tạo ra không nhận trùng tộc chúa tể ảnh hưởng đến trùng xào. Mặc dù nghe rất không tệ. Nhưng là ngươi không phải đã nói để cho ta tự mình tới quyết định. Ngươi cách này đã tại an bài ta. Ta đây chỉ là đề nhị. Ngươi không nguyện ý mà nói. Có thể tự mình tiến hành tự do lựa chọn. Ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi làm cái gì. Nghe được địch A-ba-la bất mãn. Áo phỉ lìa nhã nở nụ cười. Bất quá ngươi đồng ý mà nói. Ngươi liền có thể tiến nhập bộ nghiên cứu cửa. Tiếp xúc đến nạp ngõ la lan đế quốc một ít bí ẩn tư liệu. Thí dụ như ngươi rất muốn nhất chiến hạm làm ra tương quan tri thức. Vậy ta còn có cái gì tốt nói ngươi nắm chắc thời gian chuyển giao một bộ phận trùng xào quyền khống chế cho ta đi. Quân đế quốc đội quyền khống chế mặc dù nghe rất không tệ. Nhưng là bây giờ ngải cách mi ti đều không có thượng vị đâu. Loại này đồ vật chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Vì loại này đồ vật cùng áo phỉ lịa nhã lên xung đột. Hoàn toàn không cần thiết. Ngày sau hắn thật muốn trưởng khống một bộ phận quân đế quốc đội áo phỉ lịa nhã còn có thể ngăn đón hắn sao? Húng hồ hắn thật trà trộn vào sở nghiên cứu. Nhận được đế quốc phương diện này làm ra tri thức. Học xong tay không xoắn chiến hạm. Còn sầu cách đồ chơi này. Có thể song tử chúa tể bên trong ngươi lựa chọn một vị đi. Ta muốn... cái kia địch A ba la ngữ khí rừng khoảng khắc nói ra hắn mong muốn trưởng khống cái kia chúa tể tốt chuyển giao ngươi sau đó dùng tới ngươi hết thảy ngươi có thể dùng tới phương pháp ở trên người nàng lưu lại ngươi cảnh tượng Phàm là phát hiện không thích hợp lập tức đưa nàng diện sát không cần do dự như thế thận trọng sao trùng sao cũng giống như vậy Ngươi sử dụng trùng xào cường hóa ngươi thuộc hạ cũng tốt. Hoặc là trực tiếp chế tạo ra chiến tranh vinh khí cũng thế. Ngươi nhất định phải bảo đảm ngươi cùng ngươi dưới chứng có thể tại thời gian ngắn bên trong đem trùng xào bên trong sản xuất hết thầy toàn bộ rào sát. Sách ta đã biết, o v -W -W m Điệu thấp xa hoa phi xa tại thiên chi thành bên trong xuyên thẳng. Sau cùng áo phỉ lĩa nhã mang theo địch A-ba-la trở lại hắn vừa rồi xuyên qua hàng lâm vị trí trưởng công chúa Ngài Cách Ni-ti hành cung. Một tòa lơ lửng trên thiên tri thành sắt thép hành cung. Áo phỉ lĩa nhã, ngươi trở về rồi. Bước vào tòa này bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành tinh tế thành lũy hành cung. Chờ đợi đã lâu Ngài Cách Ni-ti nhìn thấy áo phỉ lĩa nhã. Liền lập tức vọt lên. Bất quá nhìn thấy sóng vai mà đi địch A-ba-la. Cái này trưởng công chúa cũng chứng chạc một chút. Không có nhào lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Địch A-ba-la cần một cái nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận. Ngươi an bài một chút. Cái này. Nghe được sảng này yêu cầu. ngài cách mi ti trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ do dự. Nàng mặc dù phế. Nhưng là không ngốc ạ. Thế nào có vấn đề sao áo phỉ lịa nhã trao mày. Ngải cách ni ti nguyên bản hồng nhuận sắc mặt nhất thời hơi hơi trắng bịch. Nhất thời liền mạnh mà lắc đầu. Không, không có vấn đề. Lập tức liền an bài. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. ngươi đi làm việc. ngươi đi nghe được ngải cách lời tư đáp ứng. Vì địch A-ba-la giải quyết về mặt thân phận cái vấn đề sau đó. Đạt thành mục tiêu áo phỉ lịa nhã liền bắt đầu đuổi người. phảng phất mới là tòa này sắt thép hành cung chủ nhân. Tình cảnh như vậy xem đến địch A-ba-la ngạc nhiên không thôi. Người đối nàng làm cái gì nàng thế nào trở nên như thế thành thật. Nhìn thấy thành thành thật thật rời đi. Hoàn toàn không dám xù lông tóc vàng công chúa. Địch A-ba-la nhất thời liền không nhịn được. Tại hắn thủ hạ thời điểm. Cái này công chúa nhưng không có biết điều như vậy. Luôn đánh chút ít ý nghĩ xấu. Muốn leo lên hắn giường. Không đối nàng làm cái gì. Chỉ là hơi hơi hiện ra một chút ta lực lượng thuận tiện tỏ rõ một chút ta thái độ. Nhìn thoáng qua cùng tò mò bảo bảo một dạng địch á ba la áo phỉ lịa nhã thản nhiên nói. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. mươi 282 tân trùng xào binh chủng Địch A Ba La, ngươi hôm nay có thời gian sao? Thế nào? Chuyên chú vào trước mặt lập thể hình chiếu tư liệu Địch A Ba La người người bay tới chóp mũi, mùi thơm ngào ngạt hương khí, cũng không ngẩng đầu lên. Ta muốn mấy ngươi ăn cái cơm ngươi đến chúng ta sở nghiên cứu cũng có đoạn thời gian, một mực không tìm được thích hợp cơ hội. Vừa vặn hiện tại ta nghiên cứu đầu đề đã qua một đoạn thời gian. Cái kia thật không có ý tứ. Ta không có thời gian, lần sau đi có cơ hội lời nói ta mời ngươi ăn cơm. Nếu như là lúc mới tới sau đó địch A-ba-la sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ nhiều lần sau đó, hắn cũng liền chết lặng. Thậm chí có chút phiền muộn không thôi. Kia thật là rất tiếc nuối. Ước cơm bị tự tuyệt nữ nghiên cứu viên cười cười. Sau đó có chút tiêu sái liền chuyển thân xài bước rời đi. Chỉ để lại địch A-ba-la một người tại căn này phòng tài liệu bên trong lật xem tư liệu Ngay từ đầu nên cử tuyệt Liếc qua phong bế cửa lớn Địch A-ba-la có chút thoải mái mà dối cái lưng mệt mỏi Mới vừa tới căn này sở nghiên cứu thời điểm Hắn trả vốn lấy dung nhập tư duy Đáp ứng không ít nữ tính nhà nghiên cứu mời Nhưng là năm lần bảy lượt xuống tới Địch A-ba-la cũng liền dần dần mệt mỏi Bởi vì hắn phát hiện nơi này nữ tính sở dĩ đối với hắn ăn cần như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia một đầu dưới ánh mặt trời cũng vẫn như cú lập lòe phát sáng tóc vàng. vậy liền để cho địch a ba la cực kỳ phiền muộn. Nếu như những này nữ nghiên cứu viên là bởi vì cái kia có bản thể ba phần xuất khí khuôn mặt mà mời hắn mà nói. cái kia nói không chừng hắn còn biết lại như thế tiếp tục một đoạn thời gian. Kết quả phát hiện những này tư duy tương đối lý tính nữ nghiên cứu viên là bởi vì đầu hắn phát mới ăn cần như vậy thời điểm. Nháy mắt liền không cảm giác. Nạp ngõ la lan đế quốc là một cái giai cấp rõ ràng đế chế quốc gia. Cho dù là quyền lực lớn nhất quý tộc cùng bình thường nhất đế quốc công dân. Ở vẻ bề ngoài bên trên kỳ thực cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng là hoàng tộc nhưng lại có cùng bình thường đế quốc người cực kỳ rõ ràng tiêu chí. đó chính là bọn họ đầu tóc. Đế quốc Hoàng tộc trời sinh liền nắm trong tay ánh sáng cùng hỏa lực lượng, cho nên tại cố này trời sinh liền có được lực lượng ảnh hưởng xuống. Hoàng tộc màu tóc đều là hiện lên kim sắc, hơn nữa còn là loại kia rực rỡ trói mắt kim sắc, cho dù là trong bóng đêm cũng sẽ nở rộ quang mang. Độc đặc như thế màu tóc, tự nhiên là đem Hoàng tộc cùng bình thường Đế quốc người có thể khu phân. Người nào có được hoàng tộc huyết thống cũng trên cơ bản liếc mắt liền có thể nhìn ra. Không có làm giả. Đế quốc ở phương diện này đã lập pháp. Cho nên nguyên bản địch A-ba-la cho là mình gia nhập tại đế quốc nhất lưu sở nghiên cứu. Có thể sẽ đụng phải một ít không vừa ý sự tình. Nhưng là bởi vì hắn đầu tóc. Cho đến trước mắt chỗ tiến hành hết thầy cũng rất thuận lợi. Hơn nữa còn hấp dẫn đến không ít khác phái ánh mắt. tiêu chuẩn đời người bên thắng bắt đầu. Nếu như là tại một ít mỡ bò trò chơi hoặc là tiểu thuyết bên trong, liền hắn đoạn này mượn sở nghiên cứu huyền hạn lập xem đế quốc tư liệu thời gian. trên cơ bản có thể đem toàn bộ đẹp đẽ nữ tính đều cho công lược đẩy ngã, tiếp qua chia một ít, thậm chí đều có thể làm tập thể vận động. nhưng cũng tiếc địch a ba la hôm nay chí không ở chỗ này. Mặc dù loài rồng ở phương diện này có được rất mạnh dục vọng. Nhưng là đi. Hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã đều đã chuẩn bị cho hắn tốt rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Địch A-ba-la vẫn như cũ trầm mê ở cái kia sắt thép tạo vật bên trong. Mặc dù như cũ có một ít trung tâm tư liệu hắn không được xem. Nhưng là hôm nay có thể làm cho hắn dự lãm tri thức vẫn như cũ để cho hắn như si như say. đây là cao cấp nhất văn minh tại năm tháng dài đằng đắng phía dưới tích lũy tiểu địch địch ngươi thế nào còn tại nhìn những vật này a quen thuộc không gian ba động ở sau lưng nổi lên bỏng mắt linh quang lấp lánh địch a ba la không quay đầu lại bởi vì hắn biết là ai tới hai đoàn chiếu nặng sơn loan đặt ở hắn hai bên trên bờ vai đè xuống hắn cái cổ thanh tân đảm nhã hoa mai tại xoang mũi ở giữa phun trào Lặng yên không một tiếng đồng dẫn đồng hắn huyết khí Ta đều đã đã nói với ngươi bao nhiêu lần Không cho phép xưng hô ta tiểu địch địch gọi ta địch A-ba-la đại nhân Hưởng thụ lấy hung gối Địch A-ba-la trên nét mặt cũng không khỏi lộ ra vui vẻ màu sắc Không thể không nói Đây là một loại thể nghiệm cảm giác coi như không thể hưởng thụ Tốt tiểu địch địch đại nhân Không nên khiêu chiến ta kiên nhẫn cũng không được trêu chọc ta Địch A-ba-la thật sâu hít thở một cái. Sau đó cường thế mà đè xuống sao đồng huyết khí. Bây giờ còn không phải phát tiết thời điểm. Hắn còn có chút tư liệu không có xem hết. Địch A-ba-la đại nhân đêm đất khuya Có được cùng áo phỉ lìa nhã tám chín phần giống nhau dung nhan thân tài. Nhưng là rơi thiên sứ tư thái trùng tộc chúa tể ghé vào địch A-ba-la trên lưng. Nhẹ nhàng địa phủ hạ thân. Cho địch A-ba-la cực hạn thể nghiệm đồng thời cũng tiến tới hắn bên tai một bên. Thổi một ngụm. Điểm ấy thời gian cũng không thể chờ, ngươi cứ như vậy vội vàng sao đồng sao. Cấp tốc sắp hết mang bên trong bắn ra bỏ vốn liều cùng hình chiếu khắc ở trong đầu địch A-ba-la đứng lên. Sau đó một tay lấy trước mặt trùng tộc chúa tể ôm vào trong ngực. Kép két. Đại nhân. Ta chỉ là vừa đúng đem ngài yêu cầu ta làm ra long rồi kỷ sĩ tạo ra tới. Cho nên liền đến mời ngài đi qua nhìn một chút. Cũng không phải cố ý quấy dày ngài nghiên cứu tri thức. Tại địch A-ba-la cánh tay dựng vào bả vai nàng một khắc này. Rơi thiên sứ hình dáng trùng tộc chúa tể trên thân liền nổi lên vũ áng linh quang. Hắn cùng địch A-ba-la thân thể tiếp xúc một sát na kia liền tiêu thất tại nguyên chỗ Lưu lại kéo đi cách tịch mịt địch A-ba-la Tiểu yêu tinh Xem ta như thế nào thu thập ngươi Ôm không địch A-ba-la Nhìn xem trước mặt trống giống phòng tài liệu Cười mắng một tiếng Nhưng rực rỡ Truyền tống linh quang tại hắn trước mặt lấp lánh Xảo diệu mượn nhờ Quy tắc lực lượng Tạo dựng ra một đảo lâm thời truyền tống môn Địch A-ba-la bước ra một bước liền biến mất Ở phòng trị liệu bên trong Nháy mắt sau đó, nương theo lấy phiêu linh vỡ vụn linh quang. Địch a ba la liền xuất hiện tại hoang vu buồn tẻ đại địa bên trên. Không cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một tòa vắt ngang tại không trung đô thị. Kia là địch a ba la gia nhập ca min sở nghiên cứu thiết lập ở cái này vũ khí phòng thí nghiệm. Dưới chân hắn mảnh này hoang vu đại địa chính là tòa này phòng thí nghiệm sân tập bắn. Đặc biệt dùng cho thí nghiệm đủ loại vũ khí uy lực. Dưới chân hắn cái kia đủ loại có thể nói kỳ huyễn địa hình chính là đủ loại vũ khí càng không ngừng lại lần nữa khảo thí uy lực thời gian lưu lại cảnh tượng. Tiểu địch địch đại nhân, mời tới bên này nha. Nhìn như hoang vu Không sinh cơ thế giới bên trong lại có một vị rơi thiên sứ tại phía trước dẫn đường. Nhưng địch a ba la đối với dụng gì như vậy nhưng cũng không sợ hãi. Bởi vì là mạng hắn vị này áo phỉ lịa nhã đưa đến hắn nơi này đến trùng tộc chúa tể lúc này kiến tạo lâm thời trùng xào Đối với thí nghiệm có thể hay không làm ra hoàn toàn mới trùng xào binh trùng. Sở dĩ sẽ có quyết định như vậy. Là bởi vì địch a Ba la vượt qua phòng thí nghiệm đối phía dưới sân tập bắn khảo sát tư liệu. Phát hiện phiến đại địa này nơi sâu xa. Tồn tại hơn 10 đảo không có khai thác giá trị cằn cối mỏ năng lượng. Sở dĩ không có khai thác giá trị Bởi vì những mỏ năng lượng này vị trí quá sâu Mà chứa đựng lượng có quá ít Cho nên cân nhắc lời hại phía dưới Dứt khoát liền đem cái này một cái không sinh cơ thế giới coi là sân tập bắn Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười, Chương 283 cử nhân kỷ sĩ đoàn Đây là ta chế tạo ra loại mới trùng xào Ngài thấy thế nào? đang đào móc cảnh tượng cử đại mà phía dưới khoang trống bên trong. Lóng lánh yếu ớt linh quang hình bầu dục kiến trúc nguy nga đứng vững vàng. Đây là một tòa khảm nạm dưới đất bùn đất nơi sâu xa cử hình kiến trúc, tựa như là trụ cột. Đỉnh lấy lòng đất khoang trống mái vòng bùn đất. Dưới đất mở ra không gian mênh mông kiến trúc, mà cái này một tòa hình bầu dục cử hình kiến trúc ngoại bộ, từng mai từng mai nặng nề mãnh vảy sinh trưởng. Trong lòng đất khoang trống bên trong chán phóng mỹ lệ quang mang. Cái này tạo hình xem đến địch A-ba-la im lặng im lặng. Hắn nhìn đứng ở bên cạnh sáu chi u án cánh chim nhẹ nhàng run run. Cười nói tự nhiên hướng hắn tranh công trùng tộc chúa tể. lắc đầu. Cũng không tốt nói thêm cái gì. Rốt cuộc bất kể nói thế nào. Bộ dáng như vậy vẫn là so trước kia hơi như vậy một chút xíu. Với tư cách rồng địch A-ba-la xem đến thuận mắt chút ít. Tạm được, ta muốn kỳ sĩ đâu. Chưa ập chứng, đại nhân, xin theo ta tới. Xa đỏ chúa tể phong tình vạn trùng mà liếc qua địch A-ba-la. Bay vào tòa kia bị mặt ngoài tràn đầy vảy rồng trùng xào bên trong. Địch A-ba-la thấy thế cũng đi vào theo. Bất quá trở ra. Đập vào mắt nhìn thấy vẫn như cũ là quen thuộc phấn nộn huyết nhục đường hành lang. đỏ tươi phấn nổn tốt là lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra máu huyết nhục, vọt tới trán phóng ứng ánh ánh sáng nhạt. tại hắn hành tẩu thời điểm, hơi hơi rung động, một chương co rụt lại, đã có thể dần dần thích ứng này ruộng gì huyết nhục phong cách địch a ba la. sau cùng tại trùng xào một chỗ cớ nhỏ lời phòng bên trong, thấy được một lớn một nhỏ hai cách ứng ánh nhưng mờ đục trứng lớn. Đây chính là ta muốn kỷ sĩ ngươi không phải nói đã thành công tạo ra tới rồi sao thế nào còn không có ập chứng? Địch A-ba-la lông mày nhất thời nhăn lại. Hắn muốn nhìn cũng không phải chứng, Cái này có thể cùng hắn chờ mong cách nhau rất xa. Ta chỉ là muốn cho tiểu địch địch ngươi tận mắt chứng kiến. đọa thiên sứ chúa tể nhẹ tay nhẹ vấy một cái. Hai khỏa trứng lớn liền đung đưa. Hai đầu quái vật khổng lồ xé toan trứng màng. Đắm chìm lấy sền sệt dịch dinh dưỡng, xuất hiện tại địch a Ba la trước mắt. Trong đó một thủ lĩnh hình quái vật tự nhiên là không có gì để nói nhiều. Đó chính là sử dụng bình thường nạp ngõ la lan đế quốc người huyết thống mà chế tạo ra chiến tranh binh khí. Qua loa đáng giá nói một chút là hắn giữa hai chân trần trùng trục, không có nhô lên. Cũng không có lóm xuống địch A-ba-la mệnh lệnh chúa tể gỡ ra vốn hẳn nên nguyên bộ sinh sản hệ thống. Hắn cảm thấy chiến tranh binh khí không cần sinh sôi năng lực. Bên kia cử thú còn lại là một đầu mọc ra sáu đầu chân ngựa hình quái vật. Toàn thân vảy đen. Miệng đầy răng nanh. Đây là một đầu hung bạo quái vật. Trong thân thể chảy xuôi đến từ một đầu bạo ngược hồng long máu rồng. Cũng coi là địch A-ba-la lúc này thử làm trùng tộc binh trùng. Hắn muốn dùng long tộc huyết thống đảo ngược gặm nhấm trùng sao. Lấy lần tránh tương lai có thể tồn tại phong hiểm. Về phần tại sao không cần chính mình máu. Đó là vì đem phong hiểm khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Cưới đi lên thử một chút. Không để ý đến xa đỏ chúa tể cách kia tán tỉnh ý vì chiếm đa số xưng hô. Địch A-ba-la trực tiếp vượt qua chúa tể. Hướng đứng tại hắn trước mặt, thân cao 5 mét cử nhân ra lệnh, mà đối mặt địch A-ba-la mệnh lệnh, mờ mịt đế quốc cử nhãn thần một nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn nhìn hướng bên cạnh bản năng vung rơi trên thân sền sệt dịch dinh dưỡng long mã, xài bước tiến lên, sau đó trực tiếp kìa đi tới. Đầu này cử thú phần lưng mánh vảy hiện ra ngồi yên hình, có thể hoàn mỹ dán vào cử nhân cách mông. Bề ngoài không sai, hướng ta tiến công. Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt chuyện này đối với cử nhân kỷ sĩ thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó lại lần ra lệnh. Nhưng là lần này thu hoạch được tỏa kỷ cử nhân đối mặt cái này mệnh lệnh. Tư duy xuất hiện hỗn loạn. Liền liền hắn dưới hung long mã cũng phát ra bảo ngược gầm thép. Bất chỗ mà lui lại. Không thể hướng ta phát động công kích sao. Nhìn thấy tình huống như vậy, địch a ba la nhíu mày, sau đó vung tay lên tốt rồi, tại chỗ chờ lệnh. Tân mệnh lệnh trực tiếp bao trùm cú mệnh lệnh. cự nhân nghị sĩ tư duy khôi phục bình thường. Không cần lại tại khắc sâu tại trong huyết mạch chuẩn tắt chống lại. Hắn cưới cử thú đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Chờ đợi tân chỉ thị. Tiểu địch địch. Ta chế tạo ra trùng xào sản xuất binh trùng. cũng sẽ không đối ngươi phát động công kích. Cho dù là nhận được dạng này mệnh lệnh, bọn nó tư duy cũng sẽ hỗn loạn, thậm chí đều không thể hành động. Thật sao? Đối với dạng này tin tức, địch A Ba La trên mặt đồng thời không có lộ ra cái gì vẻ tán thưởng, chỉ là hắn tiện tay tại không trung phát họa. mà hắn tay chỉ lướt qua địa phương đều có một đảo ngưng tụ không tan linh quang quỹ tích lấp lánh. Một cây giản đơn ngũ mang tinh triệu hoán pháp trận Ngay tại địch a ba la trong tay thành hình Ngao ô Theo một tiếng hùng hồn gầm thép Một đầu quấn quanh lôi đỉnh Đỉnh đầu sừng thú vảy lam địa long Theo địch a ba la triệu hoán mà hiện thân Bất quá chiều cao 18 m Bị địch a ba la cưỡng chế triệu hoán cử thú Hai mắt mờ mịt Hắn không rõ tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây Một cái rửa dị huyết nhục lời phòng bên trong. Nhìn tựa như là một loại nào đó cực lớn sinh vật dạ dày. Long chủ bệ hạ. Nhưng là theo đứng tại trước mặt. Cùng hắn có một chút nhàn nhạt liên hệ thanh niên tóc vàng thể hiện ra chính mình một luồng khí tức. Lôi đình địa long cực kỳ nhu thuận quý người xuống. Dù xuống xuống đầu lâu. Hướng vị này tôn quý tồn tại biểu đạt chính mình kính ý. Hắn thậm chí còn do dự. Muốn hay không lật người lại lộ ra bụng mình Mặc dù có chút xấu hổ Nhưng đây mới là sùng cao nhất kính ý Hắn nhận ra trước mặt vị này tồn tại thân phận Đánh bại hắn Nếu như ngươi thắng Ta sẽ để cho ngươi lãnh chúa ban cho ngươi càng nhiều máu rồng Địch A Ba La nhìn xem đầu này nhô thuận địa long Chỉ một ngón tay đầu kia bình yên bất động cử nhân kỵ sĩ Gào Lôi đỉnh địa long phát ra một tiếng hưng phấn gào thét Hắn không có chất vấn trước mặt vị này tôn quý tồn tại trong lời nói tính chân thực. Cho nên. Tại địch a ba la tiếng nói vừa rồi rơi xuống một khắc này. Đầu này nguyên bản rẽ vào trên mặt đất long thú liền hóa thành một đảo lam quang. Phóng tới cử nhân kiện sĩ. Mà tại không có đạt được mệnh lệnh tình huống phía dưới. Đột nhiên lọt vào công kích cử nhân kiện sĩ cũng không có ngơ ngác ngây ngốc chờ đợi chỉ lệnh. Hắn còn không có như vậy chết bàn. nặng nề màu đen giáp sát tại cự nhân trên thân hiện hiện, thậm chí có dấu đen một dạng vật chất tại hắn trong tay xuất hiện, dần dần kéo dài, hóa thành một thanh lóe ra kim loại sáng bóng màu đen trường mâu, Giết! trong chốc lát, ba đầu quái vật liền xé đánh nhau, bị địch a ba la triệu hoán tới lôi đình địa long chiếm giữ hình thể ưu thế, nhưng là tại về số lượng, Có được tỏa kỳ cử nhân có số lượng ưu thế. a đừng ở ta chỗ này đánh nha. So sánh đứng ở nơi đó rất náo nhiệt địch A-ba-la bên cạnh từ đầu đến cuối ăn dưa xa đỏ chúa tể liền không vui. Mặc dù nàng làm ra cử nhân kỵ sĩ phi thường tự giác. Lúc chiến đấu cực kỳ khắc chế. Nhưng là bị địch A-ba-la triệu hoán tới lôi đỉnh địa long nhưng không có như vậy bó tay bó chân. uy lực gì lớn liền dùng cái gì. Điều này sẽ đưa đến căn này lời trong phòng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư hao. Theo sau. Tại địch A-ba-la kinh ngạc trong ánh mắt. Vị này trùng tộc chúa tể nhẹ tay nhẹ vấy một cái. Nương theo lấy rõ ràng không gian ba động. Vài đầu qua lại vật lộn chém giết quái vật liền bị chuyển rời đến trùng xào ở ngoài. Năng lực như vậy nhìn địch A-ba-la lông mày giật mình. Bởi vì hắn sẽ không... Loại này không gian năng lực ứng dụng thấy thế nào đều đã vượt ra khỏi bình thường pháp thuật phạm chủ. Đây là truyền kỳ mới có thể có được quyền năng Ngươi đem bọn họ truyền tống đi nơi nào Địch Á ba la ánh mắt khẽ hít một cái Nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì Đây cùng áo phỉ lìa nhã có quan hệ Vì này trùng tộc chúa tể kế thừa áo phỉ lìa nhã bộ phận năng lực Trừ cái đó ra Địch A-ba-la liền muốn không đến cái gì giải thích hợp lý. Ngay tại trùng xào bên ngoài A nghe được địch A-ba-la vấn đề, xa đỏ chúa tể khải thủy ti nháy nháy mắt. Có thể trực tiếp đem ta truyền tống đi qua sao? Nghĩ gì thế tiểu địch địch, địch ngươi lớn như vậy chỉ ta làm sao có thể truyền đi động tới ngươi? Không được sao? Làm không được, nha! Chính địch A-ba-la đưa tay mở ra một đạo cổng không gian. Đi đến trùng xào ở ngoài. Sau đó hắn liền thấy đang ở nơi đó lặng lặng chờ đợi lôi đình địa long Còn có mặt mũi tràn đầy đề phòng cử nhân nghị sĩ Mà tại hắn xuất hiện một sát na kia Lôi đình địa long liền không chút do dự sông tới Đầu này địa long thú sở dĩ sẽ đình chỉ tiến công Chỉ là phát hiện địch A-ba-la không thấy Bây giờ một lần nữa nhìn thấy vị này long chủ bệ hạ Cũng liền buông xuống trong lòng toàn bộ lo lắng Lại một lần nữa hiện ra chính mình Đây là một trận nguyên thủy mà huyết tinh chiến đấu Cùng Mỹ quan chưa nói tới hơn phân nửa chút quan hệ Huyết nhục văng tung tói mãnh vảy văng khắp nơi Theo thời gian chuyển rời Cự nhân kỷ sĩ rốt cuộc lộ ra dấu hiệu thất bại Dần dần chống đỡ hết nổi Đây cũng là chú định kết quả Bởi vì địch a ba la triệu hoán tới đầu này địa long thú mặc dù nhìn lười biếng. Nhưng là hắn đã tham gia chiến tranh To to nhỏ nhỏ tổng lại cũng có trên trăm trận Là một đầu chiến đấu phong phú lão địa long Cùng mới vừa vặn sinh ra cự nhân kỳ sĩ chiến đấu Đó chính là khi dễ tiểu hài Nếu như không phải cự nhân kỷ sĩ tại sinh ra một khắc kia trở đi Trong đầu liền có phong phú kinh nghiệm chiến đấu Như vậy tại cùng lôi đình địa long giao chiến hai ba cái hội hợp bên trong Hắn liền sẽ bị đầu này địa long xé thành thịt nát. Đủ rồi. Vừa nhìn thấy vảy lam lôi long đem cự nhân bổ sung hắn dưới hông đầu kia long mã cùng một chỗ té nhào vào dưới thân. Đồng thời xé sách phía dưới cự nhân một cánh tay thời điểm. Địch a ba la quát bảo ngưng lại trận chiến đấu này. Long chủ bệ hạ. Bị cự nhân kỷ sĩ đâm đến đầy thân đều là lỗ máu. Đồng giảng bị thương không nhẹ địa long leo đến địch a ba la trước mặt. Tư thái khiêm tốn. Ngươi rất không tệ. Đi về trước đi. Ta sẽ nói cho áo là khắc ngươi sự tình, Ít ngày nữa liền sẽ có máu rồng đưa đến trên tay ngươi. Đối với mình tiện tay triệu hoán tới chiến lực chắc thí viên. Địch a ba la tại hắn chờ mong ánh mắt bên trong. Nói ra hắn rất muốn nhất nghe được lời nói sau đó. Liền phất tay đem hắn đưa trở về. Khải thủy ti, ngươi đang làm gì? Đem địa long đưa về sau khi. Địch A-ba-la nhìn chầm chằm ngồi xổm ở trên mặt đất. Ngay tại lục tìm lấy cái gì xa đỏ chúa tể khải thủy ti. Tại hắn góc độ. Ngoại trừ có thể nhìn thấy vị này đỏ là thiên sứ Mỹ hảo thân thể đường cong bên ngoài. Còn có thể nhìn thấy cái kia bị nàng nắm ở trong tay thịt nát. Kia là từ trên thân địa long rước xuống tổ chức. a ta đang thu thập hàng mẫu nha. Sa đỏ chúa tể khải thủy ti đứng lên, phi thường thành thật cùng địch A-ba-la thẳng thắn bàn giao. Ta sáng tạo ra đến kỷ sĩ hẳn là cho ngươi thất vọng, ta bây giờ chỉ có thể tiếp tục ưu hóa. Sinh ra liền được bao nuôi dòng mười. mươi 284 kéo ta đi tiếp rượu. Không, ta không có thất vọng, vừa vặn tương phản, ta rất hài lòng. Địch A-ba-la nhìn thoáng qua yên lặng đứng lên cụt tay kỷ sĩ. Khẽ vuốt cầm. Nếu như là bình thường sinh linh Có thể có được dạng này biểu hiện Đây tuyệt đối là nhất lưu chiến sĩ Thế nhưng là hắn đều đã chiến bại Đối với địch A-ba-la mà nói Khải Thủy ti hơi nghi hoặc một chút Ngươi sáng tạo hắn từ không tới có hao tốn bao lâu thời gian Đại khái 20 ngày kevi tư lấy không xác định ngữ khí Cho ra một thứ đại khái thời gian Không nên đem ngươi kiến tạo trùng xào Năng lượng dự trữ thời gian cũng tính toán ra đi tải ngươi năng lượng rồi rào tình huống phía dưới. Cho ngươi từ không tới có sáng tạo ra dạng này một vị kỷ sĩ. Ngươi cần bao lâu thời gian? Năng lượng dự trữ đầy đủ mà nói nửa ngày thời gian là đủ rồi. Khải thủy ti do dự khoảng khắc. Có chút xấu hổ. Mà không các loại địch a ba la nói chuyện. Nàng lại đưa tay chỉ chỉ đứng sừng sững ở đó trùng xào. Nếu như có thể thăng cấp trùng xào mà nói như vậy ập chứng thời gian có thể tiến một bước rút ngắn. một tên thực lực đại khái ở tại hoàng kim cấp kỳ sĩ. ngươi tối đa chỉ cần nửa ngày thời gian liền chế tạo. ngươi biết tại ta thế giới. mong muốn bồi dưỡng một tên hoàng kim cấp kỳ sĩ muốn bao lâu thời gian sao. bao lâu. đối với địch a ba la thế giới, khải thủy ti cũng đầy là tò mò bởi vì nàng ngẫu nhiên từ. Bọn họ người sáng tạo áo phỉ lìa nhã nơi đó cũng có thể nghe được một ít đôi câu vài lời. Cái kia tựa hồ là phi thường đáng sợ thế giới. Đáng sợ đến bọn họ người sáng tạo áo phỉ lìa nhã cũng muốn đi xa tha hương. Từ 20 năm đến 200 năm không giống nhau. Mà ngươi lại chỉ dùng nửa ngày. Ngươi biết cái này đáng sợ đến cỡ nào sao? Đi A ba la than nhẹ một tiếng. Đối với bình thường người tu hành mà nói. Đột nhiên tiếp xúc đến trùng xào loại này vài phút liền có thể tạo ra một đống cùng thực lực mình một dạng. Thậm chí mạnh hơn chiến tranh binh khí. Tâm tính rất có thể sẽ sụp đổ. Tân tân khổ khổ tu luyện hơn 10 năm. Đến cuối cùng lại chỉ là người khác pháo hôi. Thậm chí liền pháo hôi cũng không bằng. Cái này quá làm tâm tính. Đây không đồng dạng đi. Ngày nói loại kia dựa vào chính mình tu luyện đến thực lực còn có được tiếp tục hướng nâng lên lên có thể. Mà ta chế tạo ra binh chủng bắt đầu là cái dạng gì. Đến cuối cùng chiến tử thời điểm cũng là cái dạng gì. Trừ phi ta đưa nó triệu hồi. Tiến hành cường hóa điều chế. Còn có thể tiếp tục tấn thăng thuộc về số ít. Đối với đại đa số sinh linh mà nói. Một bước này đã là bọn họ tu hành điểm cuối cùng. Thế nhưng là ta vất vả sáng tạo ra đến binh chủng Bị ngươi tiện tay triệu hoán tới địa long cho đánh bại Khải thủy ti chấp nhất tại điểm này Nàng trong tay nắm chặt địa long huyết nhục chậm rãi phân giải tan rã Sau đó bị hắn đưa đến cách đó không xa Trùng xào bên trong bắt đầu phân tích Từ không sinh có sáng tạo ra so lôi đỉnh địa long mạnh hơn sinh vật Có chút ép buộc So sánh phía dưới Lấy ra chủ nghĩa vẫn là dễ dàng hơn chút ít. Trùng tộc ưu thế là cái gì là đơn đấu sao. đối với điểm này địch a ba la cũng không thế nào tại ý. không phải. khải thủy ti do dự khoảng khắc, sau đó quả quyết lắc đầu. Trung tộc ưu thế là tại bảo đảm nhất định thực lực trên cơ sở. dùng tuyệt đối số lượng đè sập địch nhân. bình thường kỹ sĩ có thể có được dạng này chiến lược cùng tố chất tốt vô cùng. Nếu như đại quy mô sáng tác làm ra, tạo thành quân đoàn mà nói, sẽ là cái dạng gì biểu hiện, để cho ta rất chờ mong. Đại quy mô làm ra mà nói, vẫn là qua đoạn thời gian rồi nói sau. Ta còn muốn tiếp tục ưu hóa. Dạng này kỷ sĩ ta không muốn làm ra. ngươi có phần này đã tốt muốn tốt hơn tinh thần cũng rất không tệ. Bất quá chúng ta có thể có bao nhiêu thời gian đến thí nghiệm. Ta biết. Cho nên ta sẽ nắm chắc thời gian. Đó lạc thiên sứ hướng về phía địch A-ba-la. Hoạt bát mà nháy nháy mắt. Sau đó một cái thuấn di. Trực tiếp treo ở địch A-ba-la trên thân. Sau đó hai tay phát lực. Ý đồ đem địch A-ba-la trực tiếp áp đảo tại trên mặt đất. Tiểu địch địch phối hợp một chút. Ta những ngươi rất lâu gục xuống cho ta. o v k m Thân nhẹ khí sàng địch A-ba-la mở ra truyền tống môn. Trở lại trong phòng thí nghiệm. Một lần nữa hóa thân thành vị kia ôn tồn lễ độ. Không gần nữ sắc trẻ tuổi xuất khí nghiên cứu viên. Hắn cả ngày trên cơ bản đều ngâm mình ở phòng tài liệu bên trong. ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có một ít nữ tính nhà nghiên cứu sẽ chạy tới quấy rối hắn bên ngoài. Cũng không có gì cách khác sự tình. Nhưng là địch A-ba-la từ những cái kia chạy tới tận lực tiếp cận hắn nữ nghiên cứu viên trong miệng. Biết rõ cái này nạp ngõ la lan đế quốc mục nát ngoài một mặt. Tại áo phỉ lìa nhã trong miệng. So với những ngành khác. Quy củ sạch gọn rất nhiều bộ nghiên cứu cửa đồng dạng không thể thiếu một ít cầu thí suối quẩy sự tình. Nhưng liền không khí tới nói. Xác thực yên tĩnh rất nhiều thứ. Tối thiểu nhất địch A-ba-la mỗi ngày tại phòng tài liệu vẩy nước mò cá. Cũng không có người nào để ý tới hắn. Căn cứ những cái kia nữ tính nhà nghiên cứu miêu tả. Sở nghiên cứu quản lý tầng lớp mỗi ngày chính là tập trung tinh thần mà suy nghĩ thế nào từ đế quốc nơi đó làm kinh phí. Còn lại sự tình toàn bộ dựa vào sau. Mà liền tại địch A-ba-la cho là hắn mỗi ngày đang nghiên cứu bị chúng vẩy nước mò cá. Thuận tiện đánh cắp đế quốc tài liệu cơ mật buồn tẻ ngày cứ như vậy từng ngày trôi qua thời điểm. Hắn chưa bao giờ thấy qua thứ nhất phòng thí nghiệm người phụ trách liền đột nhiên tìm tới hắn. Xin hỏi, ngươi là địch A-ba-la tiên sinh sao? Đột nhiên tìm tới là một người mang kính mắt. Nhìn ăn nói có ý tứ trung niên đế quốc nữ tính. Hắn đang xông vào đã bị địch A-ba-la coi là gian phòng của mình phòng tài liệu thời điểm. Nếu để cho địch A-ba-la quay đầu nhìn thoáng qua Cũng không phải là bởi vì nàng đến cỡ nào quang vinh xinh đẹp Vừa vặn tương phản So với những trang phục kia trang điểm lộng lẫy Thường thường liền chạy đến tìm hắn nói chuyện phiếm chắp nối Trẻ tuổi đẹp đẽ nữ các nghiên cứu viên Vì này phụ nữ trung niên mặc dù có mấy phần người đẹp hết thời tư vị Nhưng kém đến quá xa Không chút khách khí nói Đây là địch A-ba-la gần đến trong phòng thí nghiệm nhìn thấy khó coi nhất đế quốc nữ tính. Có việc so với lời nói khách khí. Nhưng là bản lấy khuôn mặt. Thật sống nợ nàng mấy trăm vạn trung niên nữ tính. Địch A-ba-la thái độ càng là lạnh lùng. Ta là tọa này phòng thí nghiệm thứ nhất người phụ trách. Nha! Địch A-ba-la ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt. Sau đó cúi đầu tiếp tục ký ước trước mắt mình tư liệu. Ta tra xét ngươi đoạn này thời gian giấu vết hoạt động y chấp. Ngươi từ lúc đến chúng ta phòng thí nghiệm sau đó. Vẫn đợi tại phòng tài liệu bên trong. Cơ bản không ra khỏi cửa. Ta không cảm thấy những này buồn tẻ vô vị tư liệu có thể như thế hấp dẫn như ngươi loại này trẻ tuổi nhà nghiên cứu. Nhìn thấy địch á ba la loại này hoàn toàn không coi nàng là chuyện thái độ. Phòng thí nghiệm thứ nhất người phụ trách nhìn xem trong mắt đầu kia rực rỡ trói mắt tóc vàng. Nhẹ nhàng mà hít một hơi Sau đó chậm rãi phun ra ép buộc chính mình tỉnh táo lại Cho nên ngươi muốn nói cái gì có thể hay không duy nhất một lần nói xong Địch A-ba-la trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn Mà loại này ngả ngớn tư thái Càng làm cho vị này thứ nhất người phụ trách nổi trận lôi đình Địch A-ba-la Ta biết ngươi có chút lai lịch, Nhưng là ngươi đừng quên Nơi này là cái gì địa phương Nơi này cũng không cho phép ngươi tùy ý làm bậy Tùy ý làm bậy ngươi người này nói thế nào bừa bãi Ngươi không phải tra qua ta tài liệu sao ta Đoạn này thời gian trên cơ bản đều ở tại phòng tài liệu Không chút từng đi ra ngoài Thế nào bị ngươi gắn một cách tùy ý làm bậy danh tiếng Thân phận của ngươi là nghiên cứu viên Ngươi không đợi ở trong phòng thí nghiệm tiến hành vũ khí khảo thí Lại cả ngày ngâm mình ở phòng tài liệu bên trong lập xem những này cố dích tư liệu Ngươi căn bản là có lỗi với ngươi thân phận Ngươi là thế nào lên làm thứ nhất người phụ trách những này kinh điển thiết kế thế mà bị ngươi nói thành lão dùng răng cho dù là trước tiên vũ khí Trang bị đều sẽ có bọn họ cái bóng Ngươi, địch a ba là ta tới đây không phải cùng ngươi huyên náo Ta cũng không tâm tình cùng ngươi nhau nhau, cho nên có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng. Chúng ta cần ngươi đi tham gia một trận yến hội, lấy chúng ta sở nghiên cứu danh nghĩa. Nhìn thấy nhưng liền không coi nàng là làm một lần sự tình địch A-ba-la. Trung niên nữ nhân tức dẫn đến nghiến răng. Nhưng cũng không có cách nào. Không đi. Địch A-ba-la không chút do dự cử tuyệt. Ngươi biết kia là một trận cây gì cấp bậc yến hội hoặc nhiều hoặc ít người tha thiết ước mơ đều. Tại địch a ba la liếc xéo ánh mắt phía dưới. Vị này lão bà chậm rãi ngậm miệng. Nàng nhìn xem đầu kia trói mắt tóc vàng. Trong lòng không khỏi càng thêm bắt đầu ghen tị. Bởi vì nàng đột nhiên rõ ràng. Nàng phí hết tâm tư đều không chen vào được trong vòng luận quẩn tổ chức một trận yến hội. Đối với trước mặt tên này thanh niên mà nói. Có thể chính là thường ngày mà thôi. Sở trưởng đã hứa hẹn. Chỉ cần ngươi có thể tham gia trận này yến hội. Để cho một vị đại nhân vật hài lòng mà nói. Như vậy chúng ta có thể đặc biệt để thăng ngươi quyền hạn, Mở ra cho ngươi càng nhiều tư liệu. Ngươi để cho ta tiếp rượu. Địch Á Ba La có chút không thể tưởng tượng mà nhìn xem đột nhiên chạy tới lão bà. Hắn nằm mộng đều không nghĩ tới. Hắn đều lựa chọn làm một tên xuất khí nghiên cứu viên. Kết quả còn có thể đụng tới loại này sự tình. Trận này yến hội chủ sự người là đế quốc tài chính đại thần, khắc lý tư đế na cắt hạ. Ta muốn nếu như có thể cùng vị này đại thần tạo mối quan hệ mà nói. Cho dù là thân phận của ngươi, cũng hẳn là vô cùng hữu ích đi. Ba cấp quyền hạn không đủ, ta muốn cơ sở dữ liệu toàn bộ đối ta mở ra. Địch A Ba La những mày, nhưng cũng không có cử tuyệt, bởi vì hắn tự tin, tại cách này sự tình bên trên, ngoại trừ hắn đại lão bà, không có người có thể ép buộc hắn, cách này không. Nghe được địch A Ba La nói ra điều kiện, lão bà vừa định cử tuyệt, nhưng là hắn sắc mặt biến đổi, tựa hồ là nhận được một loại nào đó thông chi, hướng địch A Ba La gạt ra nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Ngươi tư lịch không đủ. Không có khả năng thu hoạch được cao như vậy quyền hạn. Bất quá cơ sở dữ liệu có thể thời gian ngắn bên trong đối ngươi mở ra. Bất quá. Hết thầy điều kiện tiên quyết là. Ngươi nhất định phải để cho vị đại nhân kia hài lòng. Không phải mà nói. Hết thầy đừng nói. Thế nào có thể xem để cho cái kia khắc lý tư đế na hài lòng. Loại này sự tình ngươi còn muốn hỏi ta, ngươi tùy tiện tra một chút vị này đại thần cuộc đời sự tích liền biết. Thật sao? Địch A-ba-la mở ra trên tay di động đầu cuối. Đưa vào từ mấu chốt. Nhất thời liền đạt được hắn mong muốn tin tức. Chỉ có vị kia tài chính đại thần một ít trên sinh hoạt chuyện tình gió trăng. Chân chính mấu chốt tin tức. Tự nhiên là không có. Bất quá cũng đủ để nhìn ra một ít sự tình. Từ những cái kia đường viền tin tức bên trên, địch A-ba-la có thể đạt được một cái kết luận. Vị này tài chính đại thần chính là đế quốc bên trên người bình thường có khả năng nhất tiếp xúc đến phú bà. Đương nhiên tiếp xúc điều kiện tiên quyết là làm tốt bị chơi phế chuẩn bị. Sinh ra liền được bao nuôi dòng tám mươi 285 không cách nào khoan dung phản bội. Thật sự là hoàn mỹ không một tì vết tóc vàng A. Nhìn xem trước mặt vị này tuấn Mỹ thanh niên tóc vàng. Có được một đầu mềm mại màu nâu tóc dài nạp ngõ la lan đế quốc tài chính đại thần khắc lý tư đế na xuất phát từ nội tâm mà tán thán nói. Hẹp dài hai mắt mang theo không che giấu chút nào khát vọng. Hận không thể đem địch A-ba-la tại chỗ ăn sống nuốt tươi một dạng. ngươi gọi địch A-ba-la đúng không? Ta nhớ. ngươi đến từ kia cái gì sợ nghiên cứu tới? Đêm nay ngươi có thế để cho ta hài lòng mà nói. Ta ngày mai liền đem bọn hắn xin cho phê. Được. Địch A-ba-la lời ít mà ý nhiều. Mặc dù cái này tài chính đại thần bề ngoài không sai. Nhưng là trên người nàng phát ra khí tức chi đột ngầu. Hỏng bếp cực độ. Để cho địch A-ba-la nghe ngóng muốn ấy. Không sai không sai chính là tư thế này tiếp tục bảo trì ta cực kỳ la thích. Nhìn thấy địch A-ba-la loại này hờ hứng cao lãnh tư thái Tài chính đại thần khắc lý tư đế na càng rót đầy hơn ý Nàng cười lấy đi ra Đi xã giao còn lại bị nàng mời mà khách khách Gia hỏa này có bị bệnh không Nhìn xem trước mặt vị kia cao gầy lật phát mỹ nhân như thế chơ chuỗi ánh mắt Cho dù là địch A-ba-la cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi Bởi vì trên người đối phương cái kia cố tên là sắc dục khí chàng thật sự là quá mức rõ ràng. Dạng này khao khát để cho địch A-ba-la cảm giác đều có chút vượt qua bình thường phạm vi. Đương nhiên, cho dù như thế, địch A-ba-la cũng chưa đầy đủ nàng ý tưởng. Dạng này hoa giải hắn nhưng không có ngắt lấy hứng thú. Còn như thỏa mãn nhu cầu cái gì? giản đơn A. Ý vào hắn cường đại tinh thần lực trực tiếp cho nàng mệnh một giấc mơ Để cho chính nàng ở nơi đó bản thân an ủi là được Mà theo bóng đêm hàng lâm Có từng cái tuổi trẻ Có được khác biệt khí chất đế quốc nam tính đi vào căn này ở vào thiên chi thành bên trong cuộc yến hội chỗ Bất quá cho dù như thế Địch A-ba-la vẫn như cũ là trong hội trường nhất là lấp lánh tồn tại Bởi vì tham gia loại này yến hội nam tính Sau cùng tỷ lệ lớn sẽ là cái dạng gì kết cục Tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng Mà địch A-ba-la loại này xem xét tựa như là có được hoàng tộc huyết thống tồn tại Thế mà cũng sẽ gia nhập Quả thực có chút không thể tưởng tượng Bất quá tham gia lến hội tân khách ánh mắt rơi trên người địch A-ba-la một lát sau liền đều phân phân rời đi Bởi vì đây không phải vì thứ nhất cùng tài chính đại thần từng có tiếp xúc hoàng tộc Loại này dù địa phương bất kể như thế nào đều không thích ứng a. Thuận miệng ứng phó một vị tới trước bắt chuyện nữ tính tân khách sau đó. Địch A-ba-la nhìn không được nói nhỏ. Đối với hắn loại này trời sinh có được phát hiện nói dối thuật tồn tại mà nói. Dạng này danh lợi trận quả thực là một loại tra tấn. Nhưng cho dù như thế, địch A-ba-la như cũ lựa chọn nhấn nại. Hắn tham gia trận này yến hội cũng không phải vì để thăng cái gì cầu thí quyền hạn. Loại này đồ vật chỉ cần để cho hắn bắt lấy cơ hội. Còn không phải tiện tay sự tình. Hắn chân chính mục tiêu. Vẫn là trận này yến hội chủ đạo người. Đế quốc tài chính đại thần khắc Lý Tư Đế Na. Vị này nắm trong tay đế quốc túi tiền. Hơn nữa còn chơi đến đặc biệt tốn nữ nhân. Nếu như có thể khống chế nữ nhân này, Khoa Trương một chút nói. Thì tương đương với khống chế một phần ba đế quốc. Chính là ôm dạng này mục đích cho nên địch A-ba-la mới chịu đựng đi vào danh lợi giữa sân. Nhưng là địch A-ba-la hay là đánh giá thấp vị này tài chính đại thần sắc dục. Cho dù là có hắn tham gia trận này tên là Giao Tế. Thật là liệt diễm yến hội. Nàng như cũ không vừa lòng. Nàng vẫn như cũ mời chào lấy lần lượt từng mỗi người đều mang đặc sắc đế quốc ưu tú nam tính. Đồng thời cũng ngay đón trang phục trang điểm lộng lấy đế quốc phu nhân Nhìn điệu bộ này tựa hồ là ý định đến một trận nhiều người vận động Bất quá ngay tại địch a ba la chuẩn bị mở mang tầm mắt Chuẩn bị mở mang kiến thức một chút tinh tế đế quốc quyền quý tầng lớp nhiều người vận động lúc Một chút hùng hồn tiếng bảo liệt Đột nhiên xa xa truyền đến Một lát sau Chính là chấn động kịch liệt Tòa này một mực cố định tại thiên chi thành hội trường cũng theo đó run lẩy bẩy. Cách này lập tức liền đưa tới không ít người kêu sợ hãi cùng chất vấn. Bởi vì bọn hắn tòa này hội quán lắc lư một cái. cũng liền đại biểu cho cả tòa thiên chi thành đều bị lay động. đây là trước nay chưa từng có sự tình. tối thiểu nhất tại thiên chi thành thăng lên bầu trời sau đó, liền chưa từng xảy ra cùng loại sự tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao lại xuất hiện lay động? Nơi này là thiên tri thành. Cũng không phải là cách nào thế giới đại địa. Tuyệt không có khả năng sẽ bị xảy ra bất ngờ địa chấn ảnh hưởng. Nhưng thiên tri thành làm sao có khả năng sẽ chấn động? Xảy ra bất ngờ gì động? Để cho trang phục trang điểm lộng lấy hoặc là áo mũ chỉnh tề các đạt quan quý nhân trở nên thất kinh lên. Bởi vì bọn hắn phần lớn ở tại trong đế quốc tầng trên giai cấp Tin tức con đường đều tương đối linh thông Cho nên cũng biết hôm nay đế quốc đã đến bấp binh lúc Đế quốc thủ đô đột nhiên chấn động rất dễ dàng Cũng làm người ta liên tưởng đến đế quốc cảnh nổi những cái kia lúc lên lúc xuống phản quân Mà những cái kia bị đế quốc nô dịch nghiền ép phản quân một khi tiến nhập đế quốc bản thổ Bọn họ những này đế quốc quyền quý sẽ là cái dạng gì hả tràng Kỳ thực không khó tưởng tượng. Yên tĩnh vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Hội trường trật tự hỗn loạn đồng thời không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền bị trận này yến hội người chủ trì cho trấn áp xuống tới. Ở trong mắt địch a ba la tràn đầy sắc sụp khí tức tài chính đại thần khắc lý tư đế na hóa thân nữ cường nhân. Dăm ba câu liền làm cho cả cuộc yến hội chỗ khôi phục trật tự. Vẫn như cũ là đồng dạng lễ phục. Mặt mũi cũng không có chút nào cải biến. Nhưng là ngôn hành cử chỉ lại tại lúc trước cái kia một bộ đầy đầu đáng phụ hình dáng có rồi cực lớn khác biệt. Tựa như là đổi lại một người một dạng. Vị này tài chính đại thần đều đâu vào đấy an bài toàn bộ tân khách từng cái rời đi. Đồng thời phái người đi điều tra vừa rồi cái kia một trận xảy ra bất ngờ chấn động là chuyện gì xảy ra. Địch a Ba la vốn cho là mình có thể sẽ cùng cái khác tân khách một dạng bị đưa đi. Nhưng là ra ngoài ý định là gần ngàn tân khách liền duy chỉ có hắn một người bị vị này đại thần cho lưu lại. Nhìn ra được, vị này đại thần hẳn là rất vừa ý hắn. Nhưng cũng tiếc hôm nay địch A-ba-la căn bản cũng không cần dựa vào mặt ăn cơm. Cũng không cần bán đứng chính mình nhan sắc. Mà địch A-ba-la cũng không có gấp chuồn đi. Bởi vì vị này tài chính đại thần là đứng tại đế quốc quyền lực kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Nàng tin tức không hề nghi ngờ là linh thông nhất Đợi tại bên người nàng hẳn là có thể biết trực tiếp tin tức Mà trên thực tế Cũng xác thực như thế Vị này tài chính đại thần phái đi ra thám thính tin tức người rất nhanh liền trở về Mang đến để cho vị này cho dù là đối mặt đế đô chấn động cũng thản nhiên chỗ chi phu nhân vì đó nổi trận lôi đình tin tức Này một đám nuôi không quen bạch nhãn lang thế mà ngay tại lúc này phản bội đế quốc Địch A-ba-la nhìn xem cái này một vị liền cơ bản dáng vẻ đều không thể duy trì tài chính đại thần Cũng phi thường tò mò Đến cùng là cái gì sự tình để cho vị này dưỡng khí công phu thâm hậu như thế nhân vật đều phá phòng Thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được Ta bây giờ muốn đi thiên tri cung diện kiến nữ hoàng bệ hạ Ngươi ngay tại ta chỗ này nghỉ ngơi đi Vứt xuống một câu nói sau đó Vị này tài chính đại thần cũng không kịp cùng địch A-ba-la làm càng nhiều giao lưu. liền vội vã mà đi bái kiến vị kia trong truyền thuyết lúc nào cũng có thể quang hóa vẫn lạc nữ hoàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi vừa rồi thiên chi thành vì sao lại chấn động. Vốn là vì chờ đợi trực tiếp tin tức mà cố ý lưu lại. Không có chuẩn đi địch A-ba-la bắt lại trước mặt hướng hắn chắp tay. Chuẩn bị lui ra người áo đen. Cái này. Thiên Chi Thành đều chấn động. Ngươi cảm thấy loại tin tức này còn giấu riêng được sao ta biết cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Ngươi bây giờ nói với ta lại có quan hệ thế nào? Kỳ thực nói cho ngài cũng không có gì bất quá bây giờ tin tức này đại đa số người còn không biết. Còn xin ngài không cần loạn truyền. Nhìn thoáng qua địch a ba la đầu kia rực rỡ trói mắt tóc vàng. Bị bắt lại. Phát hiện lấy chính mình lực lượng căn bản là không có cách tránh thoát người áo đen cũng không muốn lấy thế nào giữ bí mật. Nói đi ta vòng tròn rất nhỏ, muốn truyền cũng không có địa phương truyền. Là công đằng tục, bọn họ làm phản rồi. Cho dù là phụ trách bí ẩn gián điệp tình báo. Gặp nhiều lớn sự tình người áo đen. Giờ phút này cùng địch a ba la kể ra thời điểm. Cũng là nghiến răng nghiến lợi. Một bộ hận không thể đem cái kia công đằng tộc ăn sống nuốt tươi hình dáng. Làm phản rồi liền làm phản rồi. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Đế quốc hôm nay phản bội tộc đàn còn ít cũng không thiếu một cái công đằng tộc đi. địch á ba la lắc đầu. Một bộ nợ thêm không ép thân hình dáng. Nhưng là hắn lời nói này lại làm cho người áo đen sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới vị này trên thân có được hoàng thất huyết thống tồn tại. Thế mà lại nói ra lời như vậy. Công đằng tục phản bội sao có thể cùng chủng tục khác phản bội đánh đồng. Làm sao lại không đồng dạng địch A-ba-la ý thức được chính mình hình như nói sai cái gì. Bất quá cuối cùng. Hắn vẫn là đối đế quốc này hiểu quá ít. trách hắn trước đó đã trầm mê ở chơi hết cái này đế quốc tri thức kỹ thuật đi rồi. Không có quan tâm cái này đế quốc cấu thành. Đế quốc đối đãi công đằng tục như thế hậu đãi. Thậm chí cho phép bọn họ điều động một chi quân đội cùng hoàng gia hạm đội chung nhau bảo vệ đế quốc bản thổ. Thế nhưng là hôm nay bọn họ lại phản chiến một kích. Thậm chí còn ý đồ đánh lén đế quốc bản thổ thiên chi thành. Loại này hành vi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xác thực quá phận Công đằng tộc loại này ăn cây táo rào cây sung hành vi nhất định phải đạt được nghiêm trị. Đại khái đoán được cái gì địch A-ba-la cũng đi theo lòng đầy căm phấn lên đồng thời cũng buông ra người áo đen. Theo sau hắn tìm cái cơ hội rời đi tòa này dần dần khôi phục trật tự cuộc yến hội chỗ. Tiến vào bắt đầu trở nên hỗn loạn thiên chi thành bên trong. Cái này một tòa lúc trước ca múa mừng cảnh Thái Bình. Khắp nơi đều là tà âm thành thị. Lúc này rốt cuộc trở nên khủng hoảng hỗn loạn lên. Tóa thành thị này các cư dân rốt cuộc cảm nhận được chiến tranh âm ảnh. Mà cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tóa thành thị này các cư dân đều không dùng bao lâu đều biết rõ bọn họ vừa rồi cảm nhận được trận kia chấn động là chuyện gì xảy ra. Cơ hồ không hẹn mà cùng. Đầu đường cuối ngõ, Khắp nơi đều là đang mắng công đằng tục thanh âm. Không bởi vì đừng. Cũng bởi vì loại này tộc là đế quốc hoàng tộc khâm định chính đại lệ thuộc trực tiếp phụ thuộc chủng tộc một trong. Mà lại chiếm vị trí đầu. Tại đế quốc người trong tiềm thức. Tại công đằng tộc liền hẳn là bọn họ trung thành nhất phụ thuộc. Cho dù là toàn bộ chủng tộc đều phản bội. Loại này tộc đều có nên hay không phản bội bọn họ. Bởi vì đế quốc cho công đằng tộc đối đãi thật sự là quá phong phú. Phong phú đến lúc này địch A-Ba-La. bên tai nghe được khắp nơi đều là đang mắng công đằng tộc thanh âm mắng cái này cho không no bạc nhãn lang ai cũng không cách nào khoan dung nuôi nhốt chó tại chính mình lọt vào vây công thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác cho mình đến một miệng sinh ra liền được bao nuôi rồng mười chương 286 nữ đế chi nổ truyền thừa lấy ánh sáng cùng lửa cự nhân lần thứ nhất đi ra thế giới lúc Trước hết nhất đụng phải trí tuổi tộc đàn là một loại có được bản thân ý thức đằng mạng sinh mạng thể. Tỷ lệ lớn là bởi vì dạng này thực vật sinh mạng thể hành động chậm chạp. Cho nên không có uy hiếp. Lúc ấy đám cử nhân lấy hữu hảo tư thái tiếp xúc cái này một chi trí tuổi tộc đàn. Đồng thời hướng chi này văn minh hình thái cực kỳ rớt lại phía sau trí tuổi tộc đàn truyền thụ tri thức. Tại cử nhân dẫn sắc phía dưới. Cái này một chi tải cực kỳ ngẫu nhiên tình huống phía dưới, mới có trí khôn thực vật tộc đàn cấp tốc phát triển lớn mạnh, mà vì tốt hơn phát triển văn minh, bọn này đặc thù thực vật sinh mạng thể bắt đầu thử nghiệm thoát ly đại địa, bắt trước cử nhân hình thái, một lần nữa tạo dựng thân thể mình. Sau đó, làm thân hình hết thảy đều là do cực kỳ đặc thù đằng mạn tạo dựng mà thành lục cử nhân xuất hiện thời điểm. Đã bước lên khuyết trương con đường nạp ngõ la lan đế quốc có được cái thứ nhất phụ thuộc chủng tộc. Nhưng chi này vùng về bắt trước bọn họ sinh mệnh hình thái thực vật chủng tộc Có được dạng này hoặc là dạng kia khuyết điểm. Nhưng là bọn nó cũng tương tự có được huyết nhục sinh mệnh không cách nào so sánh ưu thế. Cho dù là chỉ còn lại một cái cành khô Mới có thể thu hoạch được rồi rào dinh dưỡng điều kiện tiên quyết. Cũng có thể cấp tốc tái sinh. Sau đó. bị đám cử nhân mệnh danh là công đằng lục cử nhân trở thành nạp ngõ la lan đế quốc mở rộng cương vượt quân tiên phong đoàn. Bọn họ tồn tại khiến cho đế quốc cử nhân giảm bớt lượng lớn thương vong, cũng tương tự để cho vô số bộ tộc có trí tuổi vì đó sợ hãi. trong năm tháng dài đằng đẵng, công đằng tộc lục cử nhân kiên định đi theo đế quốc, theo đế quốc khuyết trương hạm đội bốn phía chinh phạt, lập xuống đếm mãi không hết công lao. Nhưng đồng dạng cũng bỏ ra cực lớn thương vong. Nhưng là dạng này nỗ lực nhận được đế quốc cử nhân hồi báo. Ngoại trừ trước kia chủng tộc nơi phát nguyên bên ngoài. Bọn họ còn thu được 121 chỗ có thể hoàn mỹ có thể làm cho bọn họ tự do sinh sôi nơi ở. Nạp ngõ la lan đế quốc khẳng khái nhân từ ban ăn. Để cho cái này vốn chỉ là chút ít một lần tình cờ có được trí tuệ thực vật sinh mệnh trở thành đế quốc lệ thuộc thứ nhất cường tộc. Bọn họ không chỉ có được chính mình sinh sôi nơi ở Thậm chí còn tại đế quốc cử nhân trợ giúp phía dưới Phát triển ra độc thuộc về bọn hắn thực vật chiến hạm đó là một loại có thể hấp thu tồn chứ áng mặt trời có thể hợp lại thực vật Mà đế quốc đối với chi này chính mình tự tay bồi dưỡng ra đến phụ thuộc chủng tộc, Phi thường yên tâm Cũng phi thường tín nhiệm Thậm chí còn cho những này lục cử nhân phân phối thủ về đế quốc bản thổ nhiệm vụ Lấy đó ăn sủng Tại công đằng tộc điều động cách kia vốn nên thủ vệ đế quốc bản thổ hạm đội Đánh lén đế quốc thủ đô thiên chi thành trước đó Không có một vị đế quốc cử nhân sẽ cảm thấy cái này trung thành công đằng tộc hội phản bội bọn họ Dù là hôm nay đế quốc phản quân nổi lên bốn phía Vì thế Làm đế đô các cư dân tại tự thân sinh mình an toàn chịu đến uy hiếp thời điểm cũng như cũ có một bộ phận không tin cái này một cái trung thành công đằng chúc sẽ phản bội thậm chí là tập kích bọn họ nhưng cũng có một bộ phận cư dân tại xác nhận tin tức sau đó chửi âm lên tức giận không thôi thậm chí không hẹn mà cùng đi ra đầu phố hướng nữ hoàng bệ hạ ở lại đế cung mà đi yêu cầu đem chi này phản bội bọn họ chủng tộc từ trên thế giới triệt để lau đi để bọn hắn nỗ lực nên có đại giới Phản đồ hành phải chết, đế quốc tất thắng. Phản đồ hành phải chết. Địch Á Ba La cho dù là thân ở tại trưởng công chúa hành cung bên trong, cũng có thể nghe được có dạng này lúc lên lúc xuống tiếng la hét tại đầu đường cuối ngõ các nơi vang lên. Những này trầm mê ở tà âm bên trong đế đô các cư dân tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp giờ khắc này rốt cuộc phấn nộ. Ta coi là bây giờ đế đô cư dân cũng chỉ biết rõ ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Nguyên lai like còn có dạng này một mặt, để cho ta có chút kinh ngạc. Cho dù là ở điện phòng khách bên trong, địch A-ba-la cũng có thể lấy thượng đế thì giác quan sát tòa này trôi nổi tại trên bầu trời thành thị. Hắn nhìn xem tràn ngập thiên tri thành đường đi cùng hiên nhà ở giữa cử nhân. Cảm giác có chút mở rộng tầm mắt, không cần đối những người này ôm lấy chờ mong. Bọn họ bất quá là tài sinh mệnh chịu đến uy hiếp lúc. Làm ra bình thường sinh vật nên có phản ứng Ngươi xem một chút bọn gia hỏa này kêu gào có mấy cái sẽ muốn tòng quân đi trả thù công đằng tục Mà đối với lúc này thiên chi thành bạo động Khô địch a ba la tới áo phỉ lịa nhã rất là lạnh nhạt Thậm chí có chút thờ ơ Bởi vì nàng cũng sớm đã biết rõ nạp ngõ la lan đế quốc tầng dưới chót cư dân đến cùng là dạng gì tâm tính Tại dài rằng giặc phồn vinh cùng hòa bình bên trong Thế hệ này đế quốc cư dân trên cơ bản đều đã bị nuôi phế đi. Căn bản không cần trông cậy vào bọn họ có thể cử đi nhiều tác dụng lớn trận. Bọn họ duy nhất chỗ dùng chính là gây giống ra đời sau. Vì đế quốc sáng tạo ra máu mới. Áo phỉ lịa nhã đại nhân, ngày sao có thể nói như vậy, trong đế quốc vẫn là có không ít người có huyết tính. Nghe được áo phỉ lịa nhã như thế xèm pha quốc dân bên cạnh trưởng công chúa ngài cách mi ti chỗ nào có thể chịu được. Dùng sự thực đến phản bác ta mà nói. Ngươi nói cho ta. Bây giờ quân đế quốc trong đội. Binh lính bình thường ngoại trừ cưỡng chế điều động mà đến. Có bao nhiêu là tự nguyện tới trước tòng quân sợi cỏ bình dân. Áo phỉ lịa nhã lặng lặng mà nhìn xem ngài cách mi ti. Điều này làm cho vị này trưởng công chúa nghẹn lời. Bởi vì nàng xem qua tương quan báo cáo Hôm nay quân đế quốc trong đội Có gần như chín thành chín cơ sở binh sĩ là bị cưỡng chế điều động Nguyện vọng tổng quân đế quốc người cũng không thể nói không có Rốt cuộc nhân khẩu cơ số ở nơi nào Cái dạng gì người đều có Nhưng là so với quân đế quốc đội tổng số lượng Bọn họ lại như vậy nhỏ bé Đến mức có chút buồn cười Không cần để ý những biểu tượng này ngài cách mi ti Nhìn thấy bị nàng hỏi được đều nói không ra lời trưởng công chúa Áo phỉ lịa nhã cũng không có hứng thú cùng với nàng tiếp tục tranh luận những này Trong đế quốc xanh nhất đại là phế vật là không thể cãi lại sự thật Chỉ có thể trông cậy vào đời sau Ngươi hẳn là chú ý cái này sự tình đối ngươi ảnh hưởng Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Đế quốc hẳn là biết trả lời những này quốc dân thỉnh nguyện xuất đồng hàm đội. Tiêu diệt phản bội công đằng tục. Xác thực, không được bao lâu, phụ trách trấn áp tiêu diệt công đằng tục bình định hàm đội nên sẽ nhanh chóng tổ kiến. Trưởng công chúa ngài cách ni ti mặc dù người phế đi một chút, tính cách cũng kinh sợ một chút, nhưng là người lại không phải đồ đần Nàng rất rõ ràng trận này tập kích đem đối đế quốc tạo thành loại gì sâu xa ảnh hưởng. đế quốc đã không biết tại bầu trời bên trong xúc lập bao lâu thiên tri thành đều bị lay động. những này nguyên bản cao cao tại thượng đại nhân vật đều tại trận này trong tập kích cảm nhận được uy hiếp. nguyên bản vì qua lại tranh quyền đoạt lợi mà trở nên cồng kềnh không chịu nổi hành chính cơ cấu. lần này hẳn là biết thể hiện ra trước nay chưa từng có hiệu suất cao. cho nên các ngươi muốn làm gì bên cạnh địch a ba la nghe đến đó lông mày nhíu lại. đương nhiên là nghĩ biện pháp lộng đến trận này dẹp quân phản loạn tổng chỉ huy a. Lần này quân đế quốc công bộ cửa tuyệt đối không dám nhắc tới cúng những cái kia làm ở hạm đội. ngài cách ni ti không chút nghĩ ngợi nói. ánh mắt lộ ra giá tâm bừng bừng màu sắc. nàng bây giờ nhu cầu cấp bách thông qua một trận chiến tranh đến khôi phục hắn tại cái kia một trận đáng xấu hổ đại bại bên trong tổn thất uy tín. không phải ta xem thường ngươi. Mà là ngươi vừa rồi tống táng một chi hạm đội, bây giờ còn muốn cầm tới một chi dẹp quân phản loạn đoàn quyền chỉ huy. Ngươi cách này muốn cũng quá đẹp đi. Ta dựa vào cái gì liền không thể cầm tới quyền chỉ huy ta là đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Bị địch A-ba-la như thế đà kích trưởng công chúa ngài cách ni ti sắc mặt nhất thời liền sụp đổ xuống tới. Có chút tự mình hiểu lấy được không ngươi người thừa kế hợp pháp thứ nhất còn thừa lại hoặc nhiều hoặc ít uy vọng. Chính ngươi không có điểm số sao. Tổng chỉ huy vị trí cũng không cần suy nghĩ có thể lấy được một bộ phận quyền chỉ huy cũng không tệ rồi. Tại Ngài Cách mi Ti mong muốn phản bác thời điểm. Áo phỉ lệ nhã cho một kích trí mạng. Vô tình đâm thủng vị này trưởng công chúa Mỹ hào huyến tưởng. Các ngươi! Ngài Cách mi Ti nhất thời liền bị tức đứng lên. Ngón tay run rẩy chỉ vào mặt mỉm cười nhìn xem hắn địch A-ba-la cùng áo phỉ lịa nhã Khi dễ ta hừ Nói ra cuối cùng ba chữ trưởng công chúa sau một khắc mặt liền đỏ lên Tay hất lên Ngâm nhẹ một tiếng Tức giận rời đi phòng hội nghị này Gia hỏa này lúc nào biến thành như vậy sao Nhìn xem cái này một bộ tiểu nữ nhi tư thái So với ban đầu càng thêm không bình thường trưởng công chúa Địch A-ba-la ánh mắt nhất thời cổ quái. Nàng không phải vẫn luôn là như vậy sao? Người xác định dạng này ra hỏa có thể trở thành nữ hoàng. Địch A-ba-la đối ngại cách ni ti là càng ngày càng không có lòng tin. Bởi vì đế quốc chân chính người cầm quyền. Vị kia sớm liền hẳn là quang hóa vẫn lạc. Đem vị trí truyền cho người thừa kế thứ nhất nữ hoàng còn tại quyết chống. Liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tận lực là được. Cho dù là thất bại cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta có thể mượn nhờ nàng lực ảnh hưởng. Cắm rễ ở trong đế quốc. Dù sao cũng cũng không lỗ. Thế nhưng là cách này. Đang lúc địch A-ba-la muốn nói gì thời điểm. Tinh thần lực mù mịt phía ngoài cung điện địch Á ba la hơi kinh ngạc chú ý tới. Thiên chi thành lại một lần bắt đầu chấn động. Nhưng lần này cùng lúc trước gặp tập kích mà sinh ra rung động không đồng giảng. Đây là trong tòa thành này một loại nào đó to lớn máy móc đang vận hành thời gian sinh ra chấn động. Mà chấn động ngọn nguồn chính là bị đế đô các cư dân đoàn đoàn bao vây đế cung. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra bất ngờ biến hóa. Không chỉ có để cho địch A-ba-la không nói nữa. Liền liền bên cạnh nghiêm túc lắng nghe áo phỉ lịa nhã trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc Nhưng rất nhanh. Áo phỉ lịa nhã trên mặt nghi hoạt liền biến thành ngưng trọng. Bởi vì có bàng bạc minh mông đến để cho nàng cảm giác được chí mạng uy hiếp năng lượng ngay tại hội tụ. Đây là muốn làm thật rồi sao? Địch á ba la lúc này cũng vô tâm đợi tại hành cung bên trong. Bởi vì hắn tinh thần lực đã không nhìn thấy hắn chân chính mong muốn nhìn trộm trình diện cảnh. Cái kia tại đấy trong nội cung phun trào bàng bạc minh mông lực lượng kháng cự hết thảy không thuộc về hắn lực lượng. Không cần ngôn ngữ Địch Á ba la cùng áo phỉ lịa nhã cùng nhau đi đến Nhìn hướng cái kia đã bị quang mang bao phủ đế cung Cái kia hào quang ấm ánh Cho dù là cách xa nhau mấy chục cây số Đều có thể nhẹ nhóm nhìn thấy ầm, tráng kiện cực lớn đến để cho địch A-ba-la cảm giác có chút ngạt thở cột sáng phóng lên tận trời Bầu trời một nháy mắt liền trở nên ảm đạm lên Cho dù là treo trích ở trên vòng trời mặt trời lúc này cũng hiện ra như vậy trắng xanh Từ đế trong nội cung bay lên quang mang Là như thế rực rỡ Huy hoàng như vậy Đến mức vạn vật tại hắn trước mặt mất màu Mà nguyên bản vây quanh địa cung chung quanh những cái kia đế quốc cư dân lúc này cũng đều là nghẹn ngào không nói gì Rốt cuộc không người cả gan ồn ảo nửa câu Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười Chương 287 đến từ tinh không kêu gọi. âm ấm. Nhìn qua thẳng vào bầu trời. Không nhìn thấy cuối cùng sáng trói ánh sáng trụ. Địch a ba la trong lúc mơ hồ hình như thấy được. Tại cái kia hắc ám sao bên trong. Có một khỏa to lớn thiên thể bị một đạo này trùm sáng đánh xuyên. Tại kịch liệt oanh minh cùng tiếng bảo liệt bên trong ấm vang vỡ vụn. Mà tại viên kia to lớn thiên thể sau khi vỡ vụn. To lớn nguy nga, tựa như một tòa chống đỡ thiên thần sơn cột sáng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, trong trước mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà nguyên bản bị quang mang bao phủ đế cung lúc này cũng khôi phục trước kia tư thái, hiện ra như vậy bình thường, diệt sao, mặc dù hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh, Nhưng lúc này chính mắt thấy một khỏa ngôi sao bị một vị nào đó tồn tại đánh nát địch A-ba-la tâm tình lại là không cách nào bình tĩnh. Hắn ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia mảnh vỡ vụn mây thiên thạch. Huyết khí khuấy động. Áo phỉ lịa nhã. Có lẽ là bởi vì trinh lệ quá khổng lồ. Cho nên địch A-ba-la rất nhanh liền từ một khỏa ngôi sao bị đánh nát trong dung động lấy lại tinh thần. Hắn nhìn đứng ở bên cạnh hắn. Ngóng nhìn đế cung Không nhúc nhích đại lão bà La lên nàng danh tự U, v, q q mơ, có việc Cảm giác thế nào địch a ba la hỏi thăm đại lão bà cảm thụ Bởi vì cảnh giới cao hơn hắn Cho nên hắn đại lão bà nói không chừng có thể nhìn ra một ít hắn nhìn không ra đồ vật Ta làm không được Tại địch A-ba-la lấp đầy ánh mắt nghi ngờ bên trong áo phỉ lịa nhã trầm rãi lắc đầu trong mắt lấp đầy tiếc nuối. Không phải. Ta không hỏi ngươi có thể làm được hay không đồng dạng sự tình. Ta là hỏi ngươi nhìn ra cái gì rồi đây là vị kia trong truyền thuyết muốn quang hóa nữ hoàng một mình phát động công kích. Vẫn là nàng mượn nhờ tòa này thiên chi thành phát động công kích. Nhìn thấy ở nơi đó lọt vào xoắn suyết đại lão bà, địch A-ba-la đều không biết nên nói với nàng cái gì tốt. Hẳn là nàng mượn nhờ cái này một tòa thành thì phát động công kích đi. Nếu như nàng có thể tự thân có thể khởi xướng loại này quy mô công kích Như vậy nàng hẳn là vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Không thể lại quang hóa vấn lạc. Dạng này a cái kia còn tốt. Địch A-ba-la hơi thở dài một hơi. Nếu là mượn nhờ ngoại vật phát động công kích, vậy liền đại biểu cho hắn có một ngày cũng có thể khởi xướng dạng này công kích, Không có gì tốt sợ hãi thán phục hâm mộ. Mặc dù là mượn nhờ ngoại vật, nhưng là tại thời gian ngắn bên trong dẫn đảo. Hội tụ như thế bàng bạc lực lượng. Ta làm không được. Chỉ dựa vào thực lực bản thân. Vị này nữ hoàng có thể còn ở trên ta. Thật giả địch A-ba-la trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tại đã thấy được đế quốc người thừa kế thứ nhất ngài cách ni ti bộ kia vô dụng hình dáng. Rất khó tin tưởng đế quốc nữ hoàng sẽ có được cường đại như thế lực lượng. Cái này căn bản liền không giống như là cùng một giống loài đi. Ta bây giờ là đùa dẫn với ngươi thời điểm sau. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Bất quá cũng khó trách. Vì này nữ hoàng bệ hạ quyết chống chính là không nguyện ý tiếp nhận sau cùng kết cục. Nếu như là ta. Ta khẳng định cũng mạnh chống đỡ. Một cách không còn sống lâu nữa hoàng đế. Nhìn xem một cách lung lay sắp đổ. Đã hiển lộ ra suy bại thời khắc đế quốc. Đang nhìn một cách so một cách phế người thừa kế. Trong lòng tuyệt vọng có thể nghĩ. Địch A-ba-la, ta muốn vào địa cung thấy tận mắt gặp một lần vị kia nữ hoàng. ngươi chớ làm loạn nha nghe được đại lão bà nói chuyện. Địch A-ba-la bị giật mình kêu lên. Ngươi vừa rồi không phải đã nói rồi sao vị kia nữ hoàng có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Mà lại nàng còn tại đế cung bên trong. Không có gì bố trí ta theo họ ngươi. Ngươi đi vào cùng với nàng chạm mặt muốn làm gì. Ngươi thấy được dạng này lực lượng còn biết cảm thấy dạng này hoàng đế không còn sống lâu nữa sao. À, ngươi cảm thấy nữ hoàng sắp quang hóa tin tức là giả. Mặc dù có được lực lượng cường đại. Không nhất định liền có thể sẽ có được dài rằng rạc thỏ mệnh. Nhưng không hề nghi ngờ. Thực lực càng mạnh tồn tại. Có được thỏ mệnh cũng liền càng dài. Một phát toái tinh nữ hoàng nghĩ như thế nào cũng không thể là cách đoàn mệnh tồn tại. Không xác định. Có lẽ hắn nắm giữ phần này lực lượng cũng không phải là chính mình tu hành mà đến. Có được cực lớn tai họa ngầm. Cho nên sau cùng kết cuộc chắc chắn là hướng đi trung mạc. Ngươi đây là suy đoán phán đoán đi Cho nên ta phải nghĩ biện pháp vào đế cung một lần Gặp một lần vị kia trong truyền thuyết nữ hoàng Ngươi liền không sợ bị nàng cho trấn áp Sao chúng ta đối với nàng đế quốc mà nói thế nhưng là cực lớn uy hiếp Cho nên chúng ta muốn tìm một cách ổn thỏa, Vạn vô nhất thất cơ hội Không Là ngươi Không phải chúng ta địch A-ba-la trực tiếp lắc đầu Hắn mới không bằng áo phỉ lịa nhã cùng một chỗ tìm đường chết Nhát gan Ta cái này gọi vững vàng không có việc gì nhìn cái gì nữ hoàng a Chờ chúng ta đem ngải cách mi ti cho nâng lên đi rồi Mỗi ngày nhìn cách đủ Ngươi thực sự là Đối đế quốc có mang lòng mơ ước hai vợ chồng còn tại trao đổi lẫn nhau Mà lúc này nạp ngõ la lan đế quốc bản thổ Lại tiến vào một loại loạn xì bát nháo trạng thái Mỗi một tòa thành thị Đầu đường cuối ngõ ở giữa đều có thể nghe được phấn nộ trách mắng cùng hưng phấn kêu la Nạp ngõ la lan người trong lòng thánh địa Thiên tri thành bị bị đế quốc một tay bồi dưỡng mà lên phụ thuộc chủng tộc công đằng tộc tập kích Nghe được tin tức này chỉ cần đối đế quốc còn có như vậy một chút lòng cảm mến cử nhân đều sẽ vì đó phấn nộ Thống mà cái này đáng chết phản đồ Từ thiên tri thành hướng về đế quốc bản thổ Bốn phương tám hướng truyền lại đến tin tức Để cho cơ hội toàn bộ thành thị đều tiến vào sôi trào trạng thái Các cư dân tự phát đi ra ra môn Hội tụ đến trên đường phố Hướng chính phủ tiến hành đại quy mô kháng nghị du hành Hy vọng chính phủ có thể phái ra quân đội cho kẻ phản loạn mạnh mẽ nhất đánh trả Mà đón lấy Hạ một đạo tin tức liền để những này du hành kháng dịch người cảm xúc tiến vào điên cuồng nhất trạng thái Đế quốc trí cao vô thượng kẻ thống trị, vĩ đại an kiệt lệ kéo nữ hoàng bệ hạ, sử dụng thiên chi thành, tại kiến tạo mới bắt đầu liền đa thiết kế tốt diệt tinh pháo, đánh nát công đằng tộc khởi nguyên tinh cầu, phá hủy phản đồ cố hương. Tin tức này để cho toàn bộ đế quốc người đều vô cùng hưng phấn, nhưng lại không thể để cho bọn họ hài lòng, bởi vì đế quốc thứ nhất lớn phụ thuộc nhận được đế quốc quá nhiều ban ăn. Bọn nó sinh sôi nơi ở khoảng chừng ba chữ số nhiều. Chỉ là khởi nguyên tinh cầu. Chỉ có thể hướng bọn họ chứng tỏ đế quốc thái độ. Cho nên, tại tầng dưới chót quốc dân chờ mong cùng thúc giục bên trong. Tại trí cao vô thượng nữ hoàng chỉ lệnh phía dưới. Đế quốc các bộ môn trước đó chỗ không có hiệu suất cao tốc độ vận chuyển. Một chi đại biểu đế quốc chi nổ quân đội cấp tốc tập kết. Mà chi này chiến hạm số lượng vượt qua 10 vạn hạm đội tập kết tại Thiên Chi Thành trung quanh không vực tập kết thời điểm. Đã dẫn phát vô số quốc dân gieo họ cùng sợ hãi thán phục. To lớn mà nguy nga chiến hạm chỉnh tề mà sắp xếp cùng nhau. Số lượng nhiều. Một lần để cho Thiên Chi Thành đang phía dưới đại địa xa vào đến trong bóng tối. Phản phất hoàng hôn sắp tới. Đêm tối hàng lâm. Mà khi cách này một chi hạm đội trùng trùng điệp điệp mà vượt qua tinh môn Hướng phân tán tại tinh không các nơi không đằng tộc nơi ở mà đi thời điểm Một loại để cho địch a ba la vì đó sợ hãi thán phục cảnh tượng xuất hiện Làm chiếc thứ nhất chiến hạm rời đi một ngày một đêm Như cũ có hạm đội dừng lại tại nguyên chỗ Không nhúc nhích Bởi vì chiến hạm thật sự là quá nhiều Quả nhiên đều là giống nhau So với địch nhân, tên khốn kiếp vẫn là đáng hận hơn một ít. Bên ngoài thân phận là vũ khí chắc thí viên địch a ba la dựa vào tại cửa sổ mạn tàu bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ như cũ ở nơi đó seo hò đế quốc thần dân. Không khỏi cảm thán nói. Mấy tháng này thời gian bên trong, hắn đã đầy đủ cảm nhận được đế quốc đối với thứ nhất phụ thuộc chủng tộc phản bội phẫn nộ. Đây là một loại không đem đối phương phá hủy thề không bỏ qua phẫn nộ. Bất quá cái này đế quốc hành chính hiệu suất cũng quá chậm. Không sai. Mặc dù đế quốc từ nữ hoàng đến cùng tầng bình dân đều đối công đằng tục phản bội phi thường phẫn nộ. Dù là quyền quý đều đối những này uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh an toàn phụ thuộc đặc biệt căm hận. Nhưng là mấy ngàn năm qua tệ nạn kéo dài lâu ngày không phải một khi có thể cải biến. Một chi hành quân xa hạm đội tập hợp đủ vẫn là hao tốn mấy tháng thời gian mới hoàn toàn hoàn thành. từ vật tư chuẩn bị tập kết, đến hạm đội các cấp người chỉ huy xác định, đế đô những quyền quý kia mấy tháng qua, liền một mạch không ngừng tham gia đủ loại thảo luận hội nghị, đều không mang ngừng một chút, vụ vụ, một tiếng chỉ có địch a ba la cố ý chú ý mới có thể nghe được lò phản ứng ông minh âm thanh, hơn nữa chiến hạm khẽ chấn động, hắn ngồi đầu này chiến hạm, rốt cuộc rời đi không càng, Lái về phía cuốn lên lấy minh mông năng lượng tinh môn Thật sự là nhàm chán Minh mông mà thâm thúy tinh không Tại mới gặp thời gian có lẽ sẽ cực kỳ rung động Nhưng nhìn một lúc sau Địch a ba la liền cảm giác dị thường nhàm chán Thế là Hắn rời đi cửa sổ mạn tàu Ở này chiếc to lớn bên trong chiến hạm bộ bốn phía nhàn lắc Thời gian thỉnh thoảng Hắn liền có thể đụng phải ăn mặc quân trang Đạp lên chỉnh tề như một bộ pháp. Ở trong chiến hạm binh lính tuần tra. Mà những này chiến sĩ khi nhìn đến hắn thời điểm. Trên mặt không một không đều lộ ra tôn kính thần sắc. Nhưng là cái này không che giấu được trong mắt bọn họ đờ đẫn cùng đạm mạc cảm xúc. Cái này trên một chiếc chiến hạm toàn bộ binh sĩ. bao quát đầu này chiến hạm chỗ đứng chi nhánh hành quân xa hạm đội bên trên toàn bộ quân nhân đế quốc. Tất cả đều là từ trùng xào bên trong sinh ra hào nhoáng bên ngoài cử nhân. Ngoại trừ bề ngoài cùng đế quốc người một dạng bên ngoài. Nội bộ linh kiện hoàn toàn không giống. Bất quá. Cách này đều không trọng yếu. Sở dĩ phải để những này trùng xào cử nhân có được cùng bình thường đế quốc người một dạng bề ngoài. Chính là vì có thể thông qua kiểm tra. Bước lên chi này hành quân xa hạm đội. Sau đó sự tình liền dễ làm rất nhiều. Thật sự là trở mong A. Bên trong chiến hạm bộ hành tẩu địch a ba la nhẹ nhàng vấy tay. Một khỏa lóng lánh xanh thắm cùng màu vàng đất linh quang sơn sông Châu Ngọc liền xuất hiện tại hắn trong tay. Xoay tít xoay tròn. Nhưng ngay lúc này. Hắn thần sắc dừng lại. Mặt mũi hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì hắn tại cách này hắc án tinh không bên trong đột nhiên nghe được không hiểu nói nhỏ. Như nghe nhầm một dạng. Nhưng địch A-ba-la xác định cách này căn bản liền không phải nghe nhầm. Mà là có một vị nào đó tồn tại tìm tới hắn. Mang theo ba phần tò mò cùng bảy phần cảnh giác. Tại truyền thừa trong trí nhớ tìm được cùng loại sự tình ghi chép địch A-ba-la. Lựa chọn củng cố lực lượng này câu thông. Thế là không gian nổi lên gợn sóng. Một cái mơ hồ không rõ sinh vật hư ảnh. Tại địch A-ba-la trước mặt lúc ẩm lúc hiện. giống như là tín hiệu cực kỳ không ổn định một dạng nhưng cho dù là xuất hiện tại địch a ba la trước mặt tồn tại hình chiếu phi thường mơ hồ không rõ ràng nhưng là cái kia một cố uy nghiêm xâm nhiên khí thế lại là toát ra đến để cho địch a ba la trong mắt vẻ cảnh giác càng sâu di giới bằng gấu ngươi tốt ta là huyễn ma giới địa ma chủ a lai tây tư không cần phải sợ ta ta là sinh ra liền được bao nuôi rồng mười, chương hai trăm tám mươi người ngốc nhiều tiền. huyến ma giới, vạn sơn chi uyên, tại huyến ma giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy, khiến ước vạn huyến ma nghe tin đắc sợ mất mật địa ma chủ chiếm cứ tại cách này vạn sơn chi uyên chỗ sâu nhất, tràn đầy nham sơn đường vân cực đại đầu lâu nhìn chằm chằm tỉ mỉ xây dựng thời không tế đàn. mặc dù hắn thân hình cực lớn đến vẻn vẻn khẽ động liền làm vạn sơn cũng vì đó run rẩy ngửa đầu gầm thét liền có thể để cho ước vạn huyễn ma phủ phục sùng bái run lẩy bẩy nhưng là có được cường đại như thế lực lượng cũng không đại biểu cho mọi chuyện đều có thể vừa ý như ý một ít tinh xảo sự tình hắn liền không làm được thí dụ như Tại một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ phía dưới nhận được một loại có thể câu thông gì thời không sinh vật bí pháp. Đây là một loại lấy hiến tế linh vật làm đại giá. Thu hoạch được cùng thế giới khác sinh linh câu thông giao lưu cơ hội thần kỳ pháp môn. Nguyên lý nghe xác thực vô cùng đơn giản. Làm việc quá trình nhìn cũng không phức tạp. Cần câu thông thế giới khác sinh vật cần thiết linh tính tài nguyên. Đối với địa ma chủ mà nói cũng không tính là gì. Nhưng đây cũng chỉ là nhìn giản đơn Làm vị này địa ma chủ thử nghiệm kiến tạo thời không tế đàn thời điểm Hắn liền luôn phiên tao ngậu ngăn trở Liên tiếp thất bại Nhưng là tốt tại lực lượng cường đại gia trì phía dưới Hắn cuối cùng là thành công một lần Lần thứ nhất tiến hành vượt thời không giao lưu thỉnh cầu Kỳ thực cũng không tính vui sướng Bởi vì hắn cái kia quá giữ tợn hung áp mà thân hình khổng lồ Để cho thời không bến bờ vì kia ánh sáng linh chúa để cảm nhận được uy hiếp. Cho nên chỉ là trao đổi cực kỳ thời gian ngắn. liền kết thúc. Nhưng là cho dù như thế. Lần này giao lưu cũng làm cho địa ma chủ đối loại bí pháp này có cực kỳ hưng thỉnh thú. Sau đó liền bắt đầu làm không biết mệt thử nghiệm. Mặc dù thành công câu thông xác suất rất thấp nhưng là vì này sinh mệnh dài rằng giặc cổ xưa tồn tại tìm được niềm vui thú. Bởi vì thân hình quá to lớn hắn cho dù là giản đơn di động, đều sẽ đối với mình xung quanh sinh thái tạo thành cực lớn phá hoại. Mặc dù hắn đối với mình hoạt động dẫn phát thiên tai không quan tâm, nhưng là hắn xung quanh vài vị ma chủ lại phi thường tại ý. Liên hợp lại đối với hắn tiến hành võ lực uy hiếp, yêu cầu hắn vô sự không được tùy ý di động, đã mất đi tại thế giới này tùy ý hoạt động tư cách. Địa ma chủ ánh mắt đều nhìn về phía cái kia gần sóng minh mông thế giới khác. Vô tận vì diện. Còn có đủ loại thần kỳ sinh vật. Cái này có thể so sánh chính hắn thế giới sơn thủy phong quang cùng cái khác huyến ma chủ thú vị nhiều lắm. Vĩ đại huyến ma thần A, xin cho ta ban ăn đi. Thân hình uốn lượn. Hình như cử xà địa ma chủ nhìn chằm chằm trước mặt quy mô to lớn nhưng lại đơn sơ không chịu nổi tế đàn. Yên lặng cầu nguyện. Đây đắt là hắn có thể làm ra đến cực hạn. Cũng chính bởi vì tế đàn quá đơn sơ. Mặc dù hắn mỗi một lần đều cung cấp lượng lớn linh chất. Hắn cũng không nhất định có thể thành công. Mà lại thành công cũng không nhất định có thể có được gì thời không sinh vật trả lời. Thành công. Nhưng lần này. Tại lượng lớn linh chất quán chú. Tế đàn trên không vòng xoáy xoay tròn. Đồng thời không có sụp đổ. Điều này làm cho đầu này chấp trưởng đại địa chi lực huyến ma chủ mừng rỡ như điên Nhưng là hắn cũng chưa từng có tài kích động Bởi vì cho dù là thành công Cũng phải thời không một chỗ khác tồn tại đồng ý Hắn mới có thể cùng giao lưu Nhất định phải đáp ứng A Cường đại huyến ma chủ yên lặng cầu nguyện Có lẽ là hắn chân thành cảm động huyến ma giới tạo vật chủ Thời không bến bờ tràng cảnh xuất hiện tại trước mắt hắn Kia là một cái hoàn toàn do kim trúc kiến tạo, nhìn có chút át lực khoang, văn minh khoa học kỹ thuật, tại cùng thế giới khác câu thông phương diện này, có được phong phú kinh nghiệm địa ma chủ cấp tốc suy đoán ra được lần này trả lời hắn tồn tại đại khái là cái kia một bên văn minh. thế là, hắn cấp tốc thu liếm chính mình khí tức, thậm chí việt lực thu nhỏ chính mình hình thể. Để cho mình tại thời không bến bờ hình chiếu hiện ra không phải đáng sợ như vậy Gì giới bằng hữu ngươi tốt ta là Huyễn ma giới địa ma chủ A Lai Tây Tư không cần phải sợ ta Ta là Địa ma chủ lấy đầy nhiệt tình thanh âm giới thiệu chính mình Nhưng là hắn lời nói còn còn chưa nói hết liền bị thời không bến bờ cái kia nhỏ bé sinh vật hình người cho hắn đánh gãy Không sợ cái này có chút khó khăn à Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt dần dần rõ rệt thời không hình chiếu. Trong lòng cảnh giới tuyến kéo đến cao nhất. Thậm chí chuẩn bị triệu hoán đại lão bà. Cách này vượt qua thời không liên hệ đến hắn tồn tại. Là một đầu xoay quanh vắt ngang ở dãy núi ở giữa đại xà. Cách này cực lớn đến để cho dãy núi đều biến thành hắn phụ trợ đại xà. Để cho địch A-ba-la liên tưởng đến giao phó hắn Nguyên Long tinh huyết thái sơ tịch thủy Nguyên Long. Mặc dù giữa hai bên có không thể vượt qua tranh lịch, nhưng là trước mắt đầu này đại xà đã có như vậy một chút thân ta là thế giới phong phạm, Bằng hữu ta không có ác ý. huống hộ ta cho dù là mong muốn làm những gì, như thế dài rằng giặc khoảng cách, ta cũng rất khó áp dụng a. đến từ mà ma giới huyến ma chủ ngữ khí thành khẩn, nhưng là địch a ba la căn bản bất vi sở động. ngươi cũng có thể liên hệ đến ta, ai biết ngươi có không có vượt qua thời không đả kích năng lực, có lẽ có dạng này thủ đoạn đi, nhưng là ta tại sao phải vượt qua thời không đến công kích ngươi đây hoàn toàn không cần thiết a, nhằm vào loại tính cách này thận trọng đa nghi gì thời không tồn tại, địa ma chủ giá nhẹ tại thuộc địa ứng phó, tất nhiên tại ngắn ngủi mấy câu liền muốn thủ tín dạng này tồn tại phi thường khó khăn, Nhưng là qua loa mà giảm xuống một chút nó lòng cảnh giác Có thể cùng bình thường giao lưu vẫn là có thể Xác thực không cần thiết Nhưng là ngươi liên lạc không được ta mục đích là vì cái gì Giao dịch mặc dù địa ma chủ rất muốn nói là vì nói chuyện phiếm Hiểu rõ thế giới khác phong thổ Nhưng là quá mức thành thật hắn bị thật vất vả câu thông liên hệ với tồn tại cho kéo hắt mấy lần sau đó Hắn biết mình bây giờ nên nói cái gì ngươi muốn bù đắp nhau Nghe được cái này địch A-ba-la nhất thời cũng có chút ý động Một loại nào đó thế giới đặc biệt khan hiếm vật tư Tại một thế giới khác nói không chừng khắp nơi đều có Không đáng tiền Thế giới này vừa đúng cũng có một cái thế giới khác cần thiết tài nguyên Hai thế giới nếu là có thể có thể câu thông liền có thể qua lại bổ sung Dắt tay chung vào Đúng Chúng ta tới giao hoán tài nguyên đi Ngươi thêm ra đến. Không cần đều có thể lấy ra cùng ta giao hoán. Ta tuyệt đối sẽ cho ngươi hài lòng đồ vật. Nhìn thấy địch A-ba-la không có đơn phương cắt đứt giữa bọn hắn câu thông. Địa ma chủ tinh thần chấn động. Cảm giác có hy vọng. Đang khi nói chuyện cũng hiện ra gì thường hào sảng đại khí. Tựa như là dán đi lên đưa chỗ tốt liếm chó một dạng. Ta không có ít lời gì không lên đồ vật. Địch A-ba-la mặt mũi lạnh lùng. Tại địa ma chủ trong tai nghe tới. Tựa như là cái này một vị thế giới khác sinh vật cự tuyệt hắn giao dịch thỉnh cầu. Điều này làm cho hắn có chút vội vàng sao động. Thật vất vả câu thông trên một vị. Cũng không thể cứ như vậy cho cắt đứt. Nhưng trên thực tế. Là bởi vì địch A-ba-la quá mức bần cùng. Trên người hắn thật sự là không có nhiều có thể đem ra được đồ vật. trên người hắn duy nhất đáng giá chính là chín khỏa sơn hà châu coi như như thế cũng có ba viên bị chống đỡ cho hắn đại lão bà mà còn lại hắn xác thực cũng có một chút vụn vặt nhưng là đối mặt cường đại như thế thế giới khác tồn tại địch á ba la thật đúng là không có ý tứ lấy ra hắn cũng phải cần mặt mũi vậy ngươi cần gì nhìn thấy địch á ba la một bộ siêu nhiên vật ngoại hình dạng huyễn ma giới địa ma chủ đều gấp mong muốn dùng chính mình cách đuôi đập mặt đất. Nhưng là hắn cố nén xúc động như vậy. Bởi vì hắn nhất cử nhất động đối với bình thường huyến ma mà nói chính là không thể chống cự thiên tai. Trên tay ngươi cách khỏa hạt châu này là ngươi trọng yếu nhất vũ khí, đúng không? Không đợi địch A-ba-la trả lời. Bên cạnh địa ma chủ nhìn xem chính mình trước mặt địch A-ba-la hình chiếu. Nhìn chằm chằm hắn trên tay Sơn Hà Châu. Căn cứ bên trên nở rộ lực lượng. Phong phú kinh nghiệm cấp tốc đánh giá ra đây là một kiện có được cực mạnh trưởng thành tính vũ khí. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Địch a la từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Hắn muốn nhìn vị này cường đại gì thời không tồn tại đến cùng muốn chơi mấy thứ gì đó hoa văn. Bởi vì hắn cảm giác được có thể bất cứ lúc nào kết thúc lần này câu thông giao lưu. Cái kia những này, ngươi xem một chút thế nào có thể hay không cường hóa ngươi vũ khí. Thời không nổi lên gần sóng. Địch a ba la cảnh giác mà lại thận trọng trong ánh mắt. Một khỏa đều nhanh đem hắn trước mặt khoang cho trực tiếp nhồi vào to lớn tinh thể đột ngột bị thời không bến bờ tồn tại cho lấp tới. Ngươi cách này, nồng đậm lớn địa linh khí tại buồng nhỏ trên tàu ở giữa phun trào. Đột nhiên gia tăng to lớn chất lượng. thậm chí để cho chiếc chiến hạm này tại trong hư không đình chỉ như vậy một cách trước mắt, theo sau tại gia tăng phát ra tình huống phía dưới mới miễn cưỡng bảo trì tốc độ tiến lên, không có nhiễu loạn cả chi hạm đội trận hình. Ngươi làm cái gì vậy? Cái này cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt sự tình. Để cho địch a Ba La cũng duy trì không nổi trên mặt mình lãnh khốc biểu lộ. Hắn trước mặt khỏa này lấy tấn đến tính toán trọng lượng to lớn tinh thể tại hắn kiểm tra bên trong. Thế nhưng là thật sự thuần túy đại địa tinh hoa ngưng kết đồ vật. Hàng mẫu. Chú ý tới địch a ba la toát ra chấn kinh thần sắc. Thời không bến bờ địa ma chủ có chút vui vẻ mà vấy vấy đuôi. Nhưng là chính là như vậy nhẹ nhẹ lay động. liền đưa đến hơn 10 ngọn núi cao sụp xuống. Trên trăm ngọn núi cao chấn động. Vô số huyến ma vì đó hốt hoảng chạy trốn. Ngươi thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không tăng cường ngươi vũ khí uy năng. Nếu như có thể, đây chính là trận đầu giao dịch. Ta bên này có thể cho ngươi cung cấp hàng hóa. Hàng mẫu. Địch A Ba La nhìn xem trước mặt như một tòa núi nhỏ một dạng địa mạch kết tinh. Thật sự là khó nén chấn kinh chi sắc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn đều không có làm tốt tiếp lấy chuẩn bị. Vâng. Ngươi sử dụng nha. Miễn phí. Ngươi không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không để thăng ngươi vũ khí uy năng. Nếu như có thể. Chúng ta lại đến nói giao dịch. Thế nào? Miễn phí. Nghe được miễn phí hai chữ. Địch a ba la trong lòng cảnh giác lại một lần nữa kéo cao. Sinh mà làm người ký ức nói cho hắn biết Trên đời này quý nhất chính là miễn phí đồ vật Nhưng nhìn trước mặt khổng lồ như thế địa mà kết tinh Địch A-ba-la thật sự là khó mà kháng cử hắn mang đến rùa họ Hắn đều có thể cảm nhận được hỏa này kết tinh bên trong không gì sánh được sinh động linh tính vật chất Nếu là có thể đem dung nhập vào sơn hà châu bên trong Nhất định có thể đủ tăng lên cực lớn nó uy năng có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Nhìn xem trước mặt địa mạch tinh hoa, địch A Ba La nhiều lần xác nhận cái kia thuần túy đến cực hạn địa mạch kết tinh bên trong đồng thời không có bất kỳ tạp chất gì sau đó, hắn mới đưa chậm rãi khống chế Sơn Hà Châu, trực tiếp đem khỏa này đại khoa trương kết tinh cho lấy đi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. Chương 289 vượt qua thời không đặt mua. Địch A-Ba-La từng tại cửa châu thế giới bên trong, lấy vị kia sáng thế tiên nhân phân thân ban cho pháp môn luyện chế được chín tỏa ngang ép một châu Sơn Hà Châu. Nhưng là đi, cách này chín khỏa Sơn Hà Châu là thông qua vơ vết của dân sạc trơn phương thức mới luyện chế thành. Tại cửa châu thế giới có ít dùng một chút, vị kia tiên nhân còn có thể khoan dung. Nhưng là phải đem cách này ngưng tụ một châu chi địa gần như một phần mười linh mạch tinh hoa pháp bảo mang đi ra ngoài. Vị kia tiên nhân liền không đáp ứng. Cho nên, địch a ba la sau cùng mang đi chỉ có chín khỏa cơ hồ bị đánh về rất trạng thái nguyên thủy ba sơn Hà Châu. Mỗi một khỏa sơn Hà Châu nội bộ không gian. Bất quá phương viên ba dặm địa. Với tư cách không gian chứ vật trang bị mà nói có được lớn như vậy diện tích có thể được xưng là cao cấp nhất. Nhưng là đối với lấy diễn hóa ra quy tắc hoàn chỉnh thế giới vì mục tiêu cuối cùng Động Thiên Pháp bảo mà nói. Điểm ấy không gian liền đơn giản nhất linh khí tuần hoàn đều không thể hoàn thành. Vì thế thu thập sơn thủy chi linh chất. Cường hóa sơn hà châu đối với địch A-ba-la mà nói. Chính là hạng nhất lâu dài nhiệm vụ. Sơn Hà Chỗ cần đồ vật Kỳ thực chỉ cần có tương ứng kinh luyện pháp môn Cũng không thể lồng đến Duy nhất trí mạng thiếu hụt chính là lượng quá lớn Lớn đến nếu như không có chút nào hạn chế mà đến nay cung cấp nuôi dưỡng Sơn Hà Châu Sơn Hà Châu thật có thể đem thế giới cho nuốt ánh sáng Đây chỉ là địch a ba la thôi diễn ra tới trên lý luận lý tưởng nhất tình trạng Mà trên thực tế Đây đương nhiên là không có khả năng Mong muốn phá hủy một cái thế giới Vậy ít nhất cũng phải là thần chích ở trên cảnh giới Cái này đối với thu thập sơn thủy linh vật Địch Á Ba La hướng tới đều là có mang tính lựa chọn Không còn là cùng ban đầu dạng kia điên cuồng vơ vét của dân sạc trơn Rốt cuộc tại chủ vật chất giới làm như vậy mà nói Vậy đơn giản chính là muốn chết Chủ thế giới chư thần cũng không phải ăn chay Mà đi tới vô tận chi địa sau đó. Mặc dù không có những cái kia hạn chế. Nhưng là phù hợp địch A-ba-la yêu cầu. Có thể vào hắn mắt Linh Sơn Tú Thủy. Không phải nói không có. Nhưng là quá mức thư thớt. Tuyển này địa phương sinh thái vốn là yếu ớt. Nếu là hắn như thế dày vò. Thật có thể thành rồi sinh mệnh hoang mạc. Loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tỉnh. Địch A-ba-la lại không làm được. không nói đây là tối thiểu nhất đạo đức sanh giới cuối cùng, vì có thể cầm tiếp tục phát triển, cũng không thể như thế bỗng bỗng một cái thế giới sinh thái. cho nên, địch a ba la hôm nay ánh mắt liền tập trung đến rộng lớn vô biên đến có chút khó tin tinh không thế giới bên trong. cái kia có được trên trăm phụ thuộc chủng tộc nạp ngõ la lan đế quốc cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm giữ cái này tinh không thế giới một góc chi địa. Mặc dù căn cứ đế quốc thiên văn dò xét cái này tinh không thế giới 99. 99% tinh cầu đều là hoang vu đến liền cơ sở nhất vi sinh vật đều không có tử tinh cầu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tại cái kia khổng lồ cơ số phía dưới. Cái kia số lượng khoa trương đến để cho địch A-ba-la có chút đỏ mắt sinh mệnh tinh cầu. Có thể dựng dục ra sinh mệnh tinh cầu tất nhiên tồn tại linh tính vật chất. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Bất quá chỉ là thêm cùng hỏi ít hơn đề tài mà thôi. Mà địch A-ba-la dừng vào đế quốc tiêu diệt dưới chứng thứ nhất kẻ phản bội chủng tộc viễn trinh hạm đội. Chính là đánh lấy vơ vét Linh Sơn Tú Thủy chủ ý. Đương nhiên. Hắn sẽ không làm tuyệt hậu chuyện thất đức. Nhược Thủy Tam Thiên. Hắn chỉ lấy một bầu. Bất quá địch A-ba-la vạn vạn đều không nghĩ tới. Hắn mới thoát ly đế quốc bản thổ cương vực, tiến nhập hoang vu cô quạnh tinh không, liền nhận được một thế giới khác tồn tại câu thông thỉnh cầu, hơn nữa còn trực tiếp kín đáo đưa cho Hắn một đại cách to lớn địa mạch kết tinh, đối mặt cách này đột nhiên đến rơi xuống tính mệnh, địch a ba la do dự một chút sau đó, vẫn là lựa chọn đưa nó cho thu rồi, trời cao đất xa ngăn cách lấy thế giới làm đơn vị dài rằng giặc thời không khoảng cách, Cái này cũng không dám ra tay. Cái kia cũng quá hèn nhát. Lại nói hắn đại lão bà còn tại bên cạnh đâu. Bất cứ lúc nào đều có thể chịu hoán. Có cái gì tốt sợ. Thế nào đối ngươi hữu dụng không? Nhìn thấy địch A-ba-la dùng Sơn Hà Châu thu hồi hắn đưa qua địa kết tinh, Địa ma chủ liền có chút vội vã không nhịn nổi mà dò hỏi. Tại vô số lần cùng thế giới khác tồn tại câu thông giao lưu thất bại kinh nghiệm bên trong. Hắn đã tổng kết ra mong muốn thành công giao lưu điều kiện tất yếu. Đó chính là tiền. Hoặc là nói có thể vạn giới thông hành ngạnh thông hàng hóa. Thế giới khác tồn tại. Cùng hắn có hình thái ý thức cùng chủng tục. Còn có tôn giáo tín ngưỡng các loại phương diện nhận biết trinh lịch. Tại song phương không có điểm giống nhau tình huống phía dưới. Mong muốn mở rộng hữu hào giao lưu. Đơn giản chính là người si nói mộng. Chỉ có tại có thể có lời tình huống phía dưới. Đối với ngoại giới nhận biết, còn có chủng tộc trinh lệch rất nhiều ảnh hưởng câu thông giao lưu nhân tố mới có thể bị tạm thời buông xuống. Chờ một lát, lúc này địch a ba la lực chú ý hoàn toàn tập trung ở chính mình trong tay khỏa này Sơn Hà Châu bên trong. Tại hắn đem thế giới khác tồn tại đưa tới đĩa bánh ném vào sau đó. Khỏa này Sơn Hà Châu liền phát sinh có thể nói nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản Sơn Hà Châu nội bộ không gian cũng chỉ có một tòa độ cao bất quá hơn 300 mét tiểu núi thấp cùng một đầu dựa vào núi vườn quanh dòng sông. Nhưng là theo gì giới tồn tại đưa cho cho địa mạch kết tinh bị thả vào trong đó. Trong đó ẩm chứa bàng bạc địa mạch linh khí nhất thời liền bị phân giải hấp thu hấp thu. đổi núi oanh minh. Đại địa chấn động. Sơn Hà Châu nội bộ cách này liền cơ sở sinh thái tuần hoàn đều không có cách nào tạo dựng tiểu thiên địa bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuyết trương Mà cái kia đơn sơ địa hình cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản núi nhỏ bắt đầu tựa như là măng mùa xuân một dạng. Liên tục tăng lên. Mà ở xung quanh. Theo cách này bất quá phương viên ba dặm đại địa khuyết trương Có mấy tòa nho nhỏ sườn núi hiện hiện. Nguyên bản có chút đơn sơ sơn thế trở nên phức tạp một ít. Tận mắt chứng kiến hoàn toàn thủ chính mình trưởng khống tiểu thiên địa trưởng thành. Là một loại phi thường hưởng thụ quá trình. Tối thiểu nhất địch a ba la lại phi thường hưởng thụ. Nhưng là phi thường tiếc nuối là. Theo địa mạch kết tinh bị Sơn Hà Châu hoàn toàn hấp thu. Một phương này tiểu thiên địa cũng liền đình chỉ khuyết trương. Nhưng cho dù như thế. Khỏa này Sơn Hà Châu nội bộ đỉnh cao nhất cũng đạt tới tiếp cận 400 mét độ cao. Mà nó diện tích lớn tiểu giã tiếp cận phương viên bốn dặm. Mảnh này tiểu thiên địa đều bành chứng một vòng. Hô! Nhìn thấy đình chỉ khuyết trương tiểu thiên địa. Địch a ba la thở ra một hơi. Đem lực chú ý nhìn về phía ngoại giới. Còn tại lặng lặng nhìn xem hắn Sơn nham đại xà hư ảnh. Ngươi cung cấp loại này thổ nguyên tố kết tinh đối ta rất có ít lợi. Xem ra có thể tăng cường ngươi vũ khí uy năng ai như vậy cũng tốt. Nghe được địa a ba la mà nói, địa ma chủ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này thế giới khác câu thông giao lưu trên cơ bản cũng liền ổn. Ta cần nỗ lực cái gì mới có thể để ngươi cung cấp càng nhiều kết tinh trước đó tuyên bố. Trên tay của ta tỷ lệ lớn là không có đối ngươi hữu dụng đồ vật. Mặc dù chơi hết cực kỳ thoải mái. Nhưng là trước mặt cái này một vị cường đại tồn tại. Không có khả năng để cho hắn một mực chơi hết. Nhưng là cùng đối phương tiến hành giao dịch. địch Địa Ba La cũng không chắc. Hắn không cảm thấy mình trên người có cái gì đồ vật. Là đối loại này cấp bậc tồn tại hữu dụng. Để cho hắn giao ra Sơn Hà Châu. Hắn đương nhiên là không làm. Có không có tác dụng ngươi quyết định không được. Cái này để ta tới quyết định nếu như ngươi thật không có gì cả mà nói. Ngươi có thể nói cố sự. Phong phú đặc sắc cố sự. Ta nguyện ý vì thế thanh toán ngươi vừa rồi nhận được tinh thể. Cố sự địch a ba la trên mặt lộ ra vi diệu màu sắc chân thực cố sự vẫn là hư cấu cố sự. Chỉ cần đặc sắc đều có thể. còn như chân thực vẫn là hư cấu, ta là không quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể gây nên ta hứng thú, cái này nghe có chút không đáng tin cậy a, địch a ba la sờ lên cầm. đặc sắc cố sự liền có thể nhận được địa mà kết tinh cái gì, cái này nghe cũng quá mức tại ma huyến một chút, thậm chí là có chút nói nhảm, nhưng vấn đề là, dạng này sự tình quả thật phát sinh ở hắn trước mặt, dị giới bằng hữu A, ngươi là có hay không cảm thấy ta vừa rồi nói cho cho ngươi đồ vật cực kỳ chân quý. Nhìn thấy địch A-ba-la bắt đầu hoài nghi hắn có ý khác. Địa ma chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Có đôi khi quá cường đại. Muốn cùng nhỏ yếu sinh vật bình đẳng giao lưu đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Cho dù là lòng mang thiện ý, thậm chí cũng không che giấu những này thiện ý. Những cái kia nhỏ yếu sinh vật cũng sẽ không thả trong lòng cảnh giác Đối với ngươi mà nói Ta cảm thấy loại này đồ vật cũng không tính chân quý Nhưng cho dù là ngươi Cũng không có khả năng ta muốn bao nhiêu ngươi liền có thể lấy ra bao nhiêu Địch a ba la phát ra có chút đúng trọng tâm ý kiến Vô hạn lượng cung ứng tự nhiên là không có khả năng Bất quá đối với ta mà nói Đây coi là không lên cớ nào chân quý Đây chỉ là ta ở Vạn Sơn Chi Uyên bên trong. Dài rằng rạc thời gian trôi qua phía dưới. Ta trên thân thể tự nhiên ngưng ghét ghét tinh. Đối ta mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngoài thân tự nhiên ngưng ghét. Địch a ba la sắc mặt nhất thời liền trở nên phi thường kỳ diệu. Bởi vì hắn một cách tự nhiên liên tưởng đến cáo bẩn. Lớp biểu bì cái gì? Mặc dù trước mặt vậy đại khái suất là nguyên tố sinh vật tồn tại không có khả năng cùng bình thường huyết nhục sinh vật một dạng. Nhưng là bị hắn coi như chân bảo địa mà kết tinh tại dạng này tồn tại mà nói. Cũng cùng lớp biểu bị cáo bẩn tại bình thường sinh vật cùng loại. Tồn tại cũng không sao. Thậm chí còn có thể tạo được một loại nào đó tác dụng bảo vệ. Nhưng là một lúc sau. Trông chất quá nhiều. Nhất định phải tiến hành thanh lý. Thế nào có vấn đề gì không? Địa ma chủ hơi nghi hoặc một chút. Hắn sở dĩ nói như vậy. Chỉ là muốn thời không tai hại cái này một vị nhìn rất nhỏ yếu sinh vật hình người chứng minh hắn cung cấp loại này tài nguyên phi thường giá rẻ mà thôi. Cho nên không cần vì thế lòng mang cảnh giác. Không, không có. Tất nhiên hư giả cố sự cũng được ta đây kể cho ngươi một cách đi. Lúc này địch a ba la trong lòng một cách tự nhiên liền nổi lên một cái hầu tử hình tượng. Trí nhớ kia thật sự là quá khắc sâu. cho dù là không có nhìn qua nguyên tắc, nhưng là tương quan cố sự mạch lạc hắn xác thực nhớ rõ rất rõ ràng. coi như lãng quên bộ phận, hắn cũng có thể nói bừa một ít. thế là, tại địa ma giới bên trong bởi vì quá thân hình khổng lồ bị rất nhiều ma chủ liên hợp loại trừ chèn ép địa ma chủ. Nghe được một cách muốn cùng bầu trời đủ tiên thiên linh hầu cố sự. Từ tạo vật chủ bổ thiên trong đá sinh ra tiên thiên thần thánh phản kháng bất công cố sự. Loại chủ giác này thiết lập. Để cho địa ma chủ có được rất mạnh đại nhập cảm. Bởi vì hắn đồng giảng cũng là không cha không mẹ. Sinh ra đã biết. Có được bình thường huyễn ma không thể định nổi lực lượng cường đại. lại nói cái kia ngộ không đến như ý kim cô bồng sau đó biết bao đắc ý trở lại hoa quả sơn địch a ba la nhìn xem đối diện cái kia tổ tinh hội thần nghe hắn kể chuyện xưa địa ma tộc đột nhiên ngậm miệng không nói ai huyên đệ thế nào không nói tiếp tục a Người cách này nghe cố sự chứng có phải hay không nên cho ta kết một chút rồi sinh ra liền được bao nuôi rồng mười chương 290 đại não thiên cung huyến ma giới vạn sơn chi uyên nhất thời xa vào đến trong yên lặng nghe cố sự nghe được đang sảng khoái địa ma chủ nhìn qua thời không bến bờ trực tiếp đưa tay hướng hắn yêu cầu chỗ tốt địch a ba la trầm mặc khoảng khắc đem trên thân lân giáp trầm tích kết tinh móc vài cái xuống tới đưa qua đùng đùng đùng ba viên tản ra màu vàng đất linh quang địa mạch kết tinh nện ở địch a ba la trước mặt Mỗi một cách đều cùng lúc trước hàng mẫu không khác nhau chút nào. Cách này cùng lấy không không có gì khác biệt địa mạch tinh hoa để cho địch A-ba-la không kìm được vui mừng. Đây chính là thuộc về hắn đại cơ duyên A. Bằng hữu. Vậy liền coi là là ta vì ngươi vừa rồi cái kia một đoạn cố sự thanh toán phí tổn. Tiếp xuống. Ngươi mỗi khi nói một đoạn ta liền cho ngươi một khỏa. Nếu như ngươi cố sự mười phần đặc sắc. Như vậy ta sẽ dành cho ngươi càng nhiều. Tốt ta đây bắt đầu nói. Địch A-ba-la mừng khắp khởi đem trước mặt ba khối cực đại địa mạch tinh hoa thu nhập sơn hà châu bên trong. Chờ một chút. Bằng hữu. Hy vọng tại cố xử kết thúc phía trước. Ngươi không nên ngừng. Ta sẽ một mực cho ngươi cần địa mạch kết tinh. tại địch A-ba-la bắt đầu bài giảng phía trước. Địa ma chủ ngột ngạt nặng nề thanh âm truyền vào đến hắn trong tay. Tốt, không có vấn đề Chỉ cần tiền cho đủ Chuyện gì cũng dễ nói Địch A-ba-la tự nhiên đối xa hoa đại lão đưa ra yêu cầu không có ý kiến gì Thiên đế hạ chỉ khiến thái bạch thần hạ giới, xin hầu vương Chỉ nhớ rõ đại khái cố sự mạch lạc địch A-ba-la đang kể chuyện cũ thời điểm Cũng tương tự tăng thêm ý nghĩ của mình Qua loa cải biến một chút Đương nhiên Đại khái kịch bản không thay đổi Cái này thiên đế, nghe được địch A-ba-la nói cái kia tiên thiên thần thánh hầu tử, đối giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại mời chào kết quả lên thiên giới sau đó, thế mà chỉ coi một cách chăm ngựa ngựa quan, địa ma chủ cũng không khỏi rất là tức giận, tặng đất mà kết tinh tốc độ đều chậm rất nhiều, bởi vì hắn đem tự thân tồn tại thay vào đến con khỉ này trên thân, tốt, nghe tới con khỉ kia treo dấu vết mà đi. Một lần nữa trở lại hạ giới. Khi hắn cái kia tiêu diêu tự tại hầu vương lúc. Địa ma chủ nhìn không được lớn tiếng gọi tốt. Lần này nghe được hắn sướng rồi. Toàn thân thông thấu. Duy nhất một lần đưa tới địa ma kết tinh trực tiếp đem địch a ba la trước mặt khoang cho chất đầy. Gia hỏa này vẫn là cách la thích nghe sảng văn. tuân thủ vừa rồi ước định. Cho dù là gia hỏa này đang lớn tiếng gọi tốt. Địch A-ba-la cũng không có đình chỉ tự thuật, mà là tiếp tục miêu tả hầu vương cùng thiên giới đối kháng. Cách này càng là để cho vị này địa ma chủ nghe được như si như say. Đối cách này chiến thiên đấu địa hầu tử hướng về không ngớt. Nhưng bên cạnh địch A-ba-la tâm tư lại là linh hoạt sáng sủa Thậm chí có chút hối hận chính mình vừa rồi cái kia lời ít mà ý nhiều miêu tả. Bởi vì nguyên tắc tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 20 vạn chữ. cho dù là tăng thêm đánh dấu cũng không đến trăm vạn chữ có thể nói là tinh giản đến cực hạn cái này nếu là thật dựa theo nguyên tắc loại kia tinh giản phong cách tới nói mà nói kia hắn còn nói cái rắm nha nói không được một hồi hầu tử là được phật huống chi quá mức kinh điển cũng không có thoải mái cảm giác cho nên địch a ba la làm ra một cái nghĩ sâu tính kỹ quyết định tới phi phong phú cho nên sự tình đoạn, để cho mỗi người vật đều rất sống động, càng có thoải mái cảm giác, để cho người ta vật hình tượng càng thêm chân thực, có lập thể cảm giác hoàn cảnh miêu tả, cũng cố gắng để cho người nghe có người đến kỳ cảnh cảm giác. thế là, tại địch a ba la điên cuồng rót nước phía dưới, hắn nhận được địa mạch kết tinh càng ngày càng nhiều, lấy ban đầu hàng mẫu vì một tiêu chuẩn đơn vị mà nói, kia hắn bây giờ tới tay có tới trên trăm đơn vị địa mạch tinh hoa. Nhưng là bị địch A-ba-la cố ý kéo chậm cố sự tiết tấu. Để cho duy nhất người nghe. Địa ma chủ hơi cảm thấy bất mãn. Bởi vì hắn đều đã cấp ra nhiều như thế địa mạch kết tinh. Kết quả con khỉ kia còn tại cùng thiên đình phái ra thảo phạt thần linh đánh tới đánh lui. Có thể hay không tăng tốc một chút tiết tấu hoặc là trực tiếp đem một đoạn này nhảy qua đi cũng hành. Hầu vương cùng thiên giới đối kháng khẳng định là lấy lạc bại mà cất giữ Hắn không có khả năng đánh qua thiên giới. Ngươi nói thẳng kết quả đi. Ác tốt a Đại lão đưa yêu cầu. A ba la tự nhiên cũng không còn kéo tiết tấu. Nếu là kéo quá hung ác. Cái này đại lão nếu là trực tiếp không nghe. Kia hắn coi như thua thiệt. Bây giờ là đến phiên địch A-ba-la lo lắng đối diện vị này tự xưng địa ma chủ tồn tại gián đoạn bọn họ trao đổi. Tại sao lại là chiếu an nghe được mình đã hoàn toàn thay vào hầu vương lại một lần nữa bị thiên đế để lại đến sử dụng người cho mời tới thiên giới. Địa ma chủ có chút bất mãn mà lẩm bẩm Địch A-ba-la không để ý đến cách này truy cầu vô não thoải mái ra hỏa ngôn luận. Mà là tiếp tục miêu tả tại hắn trong trí nhớ. dần dần rõ rệt ầm ầm sóng dậy sử thi thần thoại mà theo địa á ba la tăng nhanh tiết tấu tới hơi ít như vậy một chút địa ma chủ lại tiếp tục đắm chìm trong hầu vương trưởng thành lịch trình bên trong hầu vương cùng thiên giới lần thứ hai xung đột bộc phát bị đế hậu khinh thì nhận lấy cực lớn vũ nhục hầu vương nhiễu loạn đế hậu cử hành yến hội nuốt thiên đế tiên đan Thích kết rất nhiều thiên giới Sau đó dương dương đắc ý trở lại chính mình địa bàn bên trên Xưng vương làm chủ Tiếp tục làm cái kia tiêu giao hầu vương Cùng thiên đình chiến tranh cũng không ngoài dự liệu lại một lần nữa bộc phát Mà lần này Thiên đế tức giận Cho dù là có bên cạnh nắm giữ sát phạt chi lực thái bạch thần khuyên can Thiên đế cũng không còn chuẩn bị rộng lượng con khỉ này Phái ra chính mình dũng mãnh thiện chiến chất tử Đem con khỉ này bắt quay lại thiên giới Nghe tới hầu vương tại thiên giới bên trong nhận hết hình phạt Cảm động lây địa ma chủ muốn nói lại thôi Đối cái kia rõ ràng là hư cấu thiên đế có chút phấn uất Vì cái kia sinh mà thần thánh hầu vương cảm thấy bất bình Cái kia hầu vương mặc dù kiệt ngạo bất tuần Nhưng cũng nguyện ý phục tùng thiên giới quản lý Nếu như thiên đế có thể cho cùng hắn năng lực đem đối ứng chức vị không như thế khinh thì hắn những cái kia xung đột còn có nháo kịch, căn bản liền sẽ không phát sinh rất nhanh địch a ba la giảng thuật cố sự đi tới cao chiều nhất đại náo thiên cung từ đan lô bên trong lao ra hầu tử đá ngã lăn đan lô quét ngang quần tiên chúng thần uy áp thiên đế thế không thể đỡ cái này nghiêng đổ xa xôi thời không bị ngạn địa ma chủ cũng vì đó phấn khởi Thân hình khổng lồ cũng nhìn không được rung động nhẹ nhẹ. Để cho cái kia vạn sơn chi uyên đều đi theo rung động. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì quá sung sướng. Bởi vì thoải mái chút bột phát. Cho nên vị này địa ma chủ trở nên càng thêm khẳng khái. Trên người hắn ngưng ghét ra tới những cái kia địa ma kết tinh tưởng như là không cần tiền một dạng hướng địch A-ba-la nơi này phơi. Làm cho địch Á Ba La đều không thể không lại móc ra hai cái sơn hà châu cùng một chỗ thu những này hiếm thấy địa mạch tinh hoa. Nhưng cho dù là lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cao trào cũng có kết thúc thời điểm. Nghe tới cái kia quét ngang bầu trời. Đánh khắp thiên giới hầu vương. Bị thiên đế một tờ pháp lệnh đưa tới Phật tổ nỗ lực một trưởng đà đại giới trấn áp thời điểm. Hắn cảm xúc nhất thời cũng theo đó ghệ oải lên. Nhưng... Ngay tại hắn còn muốn tiếp tục nghe tiếp thời điểm. Địch A-ba-la cũng đã đình chỉ miêu tả. Chỉ là phối hợp chỉ huy ba viên Sơn Hà Châu. Thu lấy lấy những cái kia từ thế giới khác đưa tới địa mạch tinh hoa. Bằng hữu, vì cái gì không nói chẳng lẽ những này đối với ngươi mà nói đã đầy đủ dùng sao? Nhìn thấy địch A-ba-la đột nhiên ngậm miệng không nói. Vẫn chưa thỏa mãn địa ma chủ cực kỳ khó chịu. Mặc dù vừa rồi cố sự đã cho hắn sướng rồi nhiều lần Nhưng là hắn còn muốn lại thoải mái mấy lần Đương nhiên không đủ Ta đối địa mạch kết tinh nhu cầu là vô thượng hạn, Đem toàn bộ địa mạch tinh hoa thu sạch lên Lặng lặng mà cảm giác những cái kia sơn hà châu bắt đầu điên cuồng khuyết trương địch A-ba-la cười cười Trận này ngoài ý muốn chi tài đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian Tất nhiên dạng này Vậy ngươi vì cái gì không nói Địa ma chủ hơi nghi hoặc một chút. Ta cố sự đã giảng xong. Địch Á Ba La bung tay, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như ngươi còn muốn ngoan ngoãn, ta có thể cho ngươi nói cái khác cố sự. Không có khả năng cái này cố sự làm sao có thể kết thúc. Địa ma chủ căn bản cũng không tin Địch Á Ba La nói chuyện, hắn đem Địch Á Ba La nói mỗi một chữ đều ghi xuống. Nếu như kết thúc Hầu vương tồn tại có ý nghĩa gì hắn sinh ra chính là vì nhiễu loạn thiên địa trật tự. sao nếu như hắn sinh ra là lấy nhiễu loạn thiên địa vì mục đích mà nói. Kia hắn sư phụ. Còn có cái kia ở 33 tầng trời lão quân làm sao có khả năng sẽ như thế dung túng hắn. Nghe được trước mặt đầu này đại địa chi tử có lý có cứ chất vấn. Địch a ba la trên đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ma lại ngươi cũng đã nói. Hầu vương chỉ là bị Phật tổ nỗ lực một cái tay đại giới cho chấn áp. Hắn đồng thời không có chết. Mà hắn đã thu được vĩnh sinh. Phía sau cố sự chính là hầu vương thoát khốn. Sau đó. Kết thúc. Không để cho nghe cố sự nghe được cực kỳ nghiêm túc địa ma chủ tiếp tục chất vấn. Địch a Ba la không khách khí chút nào ngắt lời hắn. Hoàn toàn không thèm để ý những này phản bác cùng chất vấn. Liên quan tới tề thiên đại thánh cố sự đã kết thúc không có đến tiếp sau. ngươi muốn nghe đến cái kia đấu thiên chiến trường hầu tử. Đã chết tại ngũ chỉ sơn phía dưới. Nghe được địch A-ba-la mà nói. Chiếm cứ tại vạn sơn chi đỉnh cuối cùng địa ma chủ trầm mặt. Hắn nhìn chằm chầm cái kia bị ba viên nở rộ rực rỡ linh quang linh châu vần quanh địch A-ba-la. Sau đó lên tiếng. Ngươi không phải còn cần càng nhiều địa mạch kết tinh sao ta cho ngươi, phía sau mặt cố sự nói cho ta nghe. Nói xong. Cũng không đợi địch A-ba-la cử tuyệt. Thời không nổi lên gần sóng. Một khỏa càng thêm ấm ánh long lanh. Nó độ tinh khiết càng cao điểm hơn mạch tinh hoa nện ở hắn trước mặt. Phóng thích địa mạch linh cỏ rửa địch A-ba-la khuôn mặt. Để cho hắn trong lòng cái kia phần kiên trì không còn sót lại. Ngươi sẽ không muốn nghe xong mặt cố sự. Địch A-ba-la lấy đi trước mặt địa mạch tinh túy, nhưng vẫn cố nhắc nhở vị này nhiệt tình khẳng khái hào phóng người xem. Ta liền muốn biết kết quả cuối cùng. Tốt a, bất quá, ta để nghĩ ngươi đem phía sau bộ phận này xem như cái kia cố sự tới nghe. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhớ kỹ. Thế là, tại địch A-ba-la trong miệng, 500 năm thời gian thoáng một cách đã qua. Đến từ phương đông cổ quốc thỉnh kinh tăng nhân. Bóc ngũ chỉ sơn lên phong ấm. Thả ra tại 500 năm trước đại náo thiên cung yêu vương. Nhưng là đã từng giận dữ nhiễu loạn thiên cung. Thậm chí để cho thiên đế cũng vì đó tức giận yêu vương. Sớm liền không có năm đó kiệt ngạo bất tuần. Năm tháng dài đằng đắng san bằng hắn góp cạnh Hắn học xong nhường nhịn cùng lui bước. Vì trùng hoạch tự do. Hắn thậm chí nguyện ý nhận một kẻ phàm nhân vi sư. Tại địa ma chủ dần dần trở nên tính mịt phức tạp ánh mắt bên trong. Địch A-ba-la chậm rãi miêu tả đạp vào thỉnh kinh con đường hầu tử cố sự. Sinh ra liền được bao nuôi trăm mười mươi 291 vơ vết của dân sạc trơn. Đấu chiến thắng Phật thực là không tồi thần danh A. Đã nghe địch A-ba-la nói đến cố sự kết cuộc địa ma chủ cũng không biết là tán thưởng vẫn là châm chọc Xác thực cực kỳ uy phong, địch A-ba-la cũng có chút tán đồng gật gật đầu, mặc dù hắn không vui vẻ nói phía sau cái này một bộ phận, nhưng trên thực tế, tại hắn miêu tả quá trình bên trong, cho dù là nghe được không sảng khoái vô cùng địa ma chủ vẫn là dựa theo lúc trước tiêu chuẩn cho đủ phí tổn, mà cái này để cho địch A-ba-la trên tay 6 viên Sơn Hà Châu do trước kia phương viên ba dặm mà khuyết trương đến phương viên 30 dặm. Diện tích khuyết trương gấp trăm lần không ngừng. Mặc dù cùng chân chính thiên địa so sánh. Nhưng liền phi thường keo hiệt. Nhưng là tạo dựng một cách nho nhỏ sinh thái tuần hoàn thật là đủ rồi. Bằng hữu, ngươi kể chuyện xưa để cho ta rất hài lòng, rất không tệ. Bất quá ta hẳn là nghe theo ngươi đề nghị, chỉ nghe trước bộ phận, phía sau liền không cần thiết nghe. Nghe đều nghe xong còn nói cái gì trừ phi chính ngươi xóa bỏ chính ngươi ký ức. Vậy liền không cần. So với ta trong trở mong quét ngang thiên giới. Chính mình trở thành thiên đế Hầu Vương. Khuất phục tại hiện thực. Được sắc phong làm đấu chiến thắng Phật Hầu Vương. Lại thêm phù hợp quy luật. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có lẽ ngươi thật có chút ít đất ức. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi là. Câu chuyện này đơn thuần hư cấu. Như có tương đồng. Đơn thuần trùng hợp, nếu là ngươi thật đối cố sự không hài lòng, ngươi có thể chính mình cải biên. Địch A-ba-la nói ra lời này thời điểm, thần sắc hơi động một chút, bởi vì hắn mù mịt đến chiến hạm ở ngoài tinh thần lực đã có thể quan trắc đến một khỏa xanh biếc tinh cầu. Tốt rồi, địa ma chủ, A-lai Tây Tư tiên sinh, chúng ta lần này câu thông liền đến đây là kết thúc đi. chúng ta giữa song phương thu hoạch đều có chút phong phú, chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp nhau. nhìn xem tại hắc ám tinh không bên trong chán phóng xanh biết linh quang tinh thể, địch á ba la nhất thời cũng có chút không nhẫn nại được. mặc dù vị này thế giới khác đại lão phi thường khẳng khái hào phóng, cho dù là nghe hư cấu cố sự cũng không tiếc khen thường. nhưng là lại thế nào khẳng khái hào phóng. Có khả năng cho địch A-ba-la đều không thể cùng một khỏa sinh mệnh tinh cầu đánh đồng. Thế nào ta thân ái bằng hữu, ngươi là có cái gì sự tình sao? Nhìn thấy địch A-ba-la hình như ý định kết thúc lần này hiếm thấy thông tin. Bình thường rảnh đến nhất cả chứng địa ma chủ nhất thời cũng có chút cuống lên. U Vinh Quy Quy Mơ Ta có chính sự phải làm. Cho nên tạm thời không thể hàn huyên với ngươi trời rồi. Lần sau đi. Chỉ sợ không có lần sau. Nghe được địch A-ba-la mà nói địa ma chủ lẩm bẩm trong lời nói tràn đầy lạc tịch. Hắn nhận được bí pháp thực sự có thể đủ để cho hắn câu thông đến từ thế giới khác sinh vật. Nhưng là mỗi một lần câu thông cho dù là thành công. Cũng vẹn vẹn chỉ có một lần giao lưu cơ hội. Không có lần thứ hai. Cái này cũng liền đại biểu cho địa ma chủ mỗi một lần hướng ngoại giới khởi xướng câu thông thỉnh cầu đều tràn đầy bất ngờ. Nhưng cũng đồng dạng đại biểu cho hắn lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Hắn mỗi ngày không ngừng hướng ngoại giới khởi xướng câu thông thỉnh cầu hành vi. Chưa chắc liền không thể cùng những cái kia thú vị thế giới khác sinh vật gặp nhau lần nữa ý tưởng tại bên trong. Lời này của ngươi là có ý gì địch A-ba-la sắc mặt liền trở nên phi thường đặc sắc. Mặt chữ lên ý tứ. Nếu như bên trong gãy mất liên hệ. Như vậy ta lần tiếp theo mở ra thời không thông đảo lúc. Xuất hiện tại ta trước mặt liền không khả năng lại là ngươi. Ngươi liền không thể tự chủ lựa chọn câu thông đối tượng sao địch A-ba-la phi thường buồn bực, Đều có thể vượt thời không ngẫu nhiên tìm người nói chuyện phiếm. Thế mà liền không có cách nào ổn định câu thông. Đây cũng quá giật. Không thể ta được đến bí pháp có thiếu hụt. Ta đây cũng không có khả năng một mực cùng ngươi giữ liên lạc à, địch a. Địch A-ba-la cũng có chút khổ não gãi đầu một cái. Có như thế một cách đem địa mạch kết tinh loại này chân quý tài nguyên không xem ra gì đại lão. Sao có thể cứ như vậy đem thả chạy. Cách này nếu là thả đi. Hắn đến hối hận cả đời. Dạng này. Ngươi đem trên người ngươi mãnh vậy. Sừng thú. Không xương cái gì. một bộ phận cho ta đi. Kỳ thực cái gì bộ vị cũng không đáng kể. Trọng yếu là phía trên lưu lại ngươi lượng lớn khí tức. Ta nghĩ biện pháp xác định ngươi tỏa độ. Ta đến liên hệ ngươi. Ngươi còn biết cách này nghe được địch A-ba-la mà nói địa ma chủ vì đó ngạc nhiên không thôi. Hắn câu thông liên hệ với thế giới khác tồn tại cũng không phải số ít. Nhưng là giống địch A-ba-la dạng này chủ động đưa ra giúp hắn giải quyết phương diện này khốn nhiếu nhưng vẫn là cái thứ nhất. Ta tạm thời sẽ không chuẩn bị học, nhưng là ta bạn lữ biết. Ta đây có thể học sao? Địa ma chủ A-lai Tây Tư ánh mắt lộ ra khao khát màu sắc. Loại này thông qua khí hơi thở liền có thể xác định đối phương đại khái tọa độ đồ vật. Hắn nhưng quá cần. Cái này có cơ hội ta giúp ngươi hỏi một chút. Ta không thể thay nàng làm quyết định. Tốt à địa ma chủ có chút có chút tiếc núi từ trên thân lột xuống một khối. Không biết mảnh vầy vẫn là huyết nhục cái gì đồ vật. Trực tiếp thông qua song phương liên hệ. bằng vào hắn cái kia lực lượng cường đại. Đưa đến địch A-ba-la trước mặt. Đây là thân thể ngươi. Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt ấm ánh long lanh. Ẩm chứa bàng bạc đại địa linh khí hắc tinh vật chất. Có chút không xác định cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì. Vâng, ngươi nhìn có đủ hay không, không được lời, ta có thể lại nhiều cho ngươi một ít. Đau không? Nhìn xem trước mặt cái kia trên thân tràn đầy nối văn hình chiếu đại xà. Địch A-ba-la có chút hiếu kỳ Bởi vì hắn đều không có cách nào xác nhận ra hỏa này đến cùng là huyết nhục sinh mệnh vẫn là nguyên tố sinh mệnh. Cũng hoặc là cả hai kiêm hữu chi. Không đau. Địa ma chủ phi thường thành khẩn thành thật Tách ra điểm ấy bộ phận thân thể Đối với hắn thân thể khổng lồ mà nói Liền liền ra cũng không bằng Không đau mà nói Vậy liền thêm đến đốt Xác lập gì thời không tỏa độ Lớn nhất nan đề chính là có thể tham khảo tin tức quá ít ngươi cho càng nhiều đo lường tính toán Trừ tỏa độ cơ hội cũng liền càng lớn Tốt à Mặc dù phát xác gì thường Nhưng là tiền vốn hùng hậu địa ma chủ cũng không thèm để ý những thứ này. Vậy lần này liền đến đây kết thúc. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Gặp lại. Gặp lại. Tế đàn lên xoay chầm chậm vòng xoáy theo thời không bến bờ tồn tại chặt đứt liên hệ. Nhất thời liền hỏng mất. Bàng bạc sóng năng lượng đánh thẳng vào vạn sơn chi uyên tầng dưới chót. Lại bị nơi này chân chính chúa tể giả cho dễ như trở bàn tay mà cho chấn áp. Đấu chiến thắng Phật Bình định hỗn loạn địa ma chủ lặng lặng mà nằm tại dãy núi Chi Uyên bên trong trầm rãi trở về chỗ cái kia danh xưng chỉ là hư cấu cố sự Cho dù là tự thuật người địch Á Ba La Cũng sẽ không nghĩ đến tâm huyết của hắn dâng lên miêu tả cố sự Đối trước mặt cái này một vị huyến ma giới ma chủ ảnh hưởng lớn bao nhiêu Đại nhập cảm thật sự là quá mạnh Đồng dạng đều là thiên sinh địa dưỡng Sinh mà thần thánh Hơn nữa còn có thể cùng ban đầu tạo vật chủ nhất lên như vậy mấy phần quan hệ Khác biệt duy nhất đại khái chính là hắn không có con khỉ kia số may như vậy Hắn không có lão sư loại này đồ vật Tất cả mọi thứ tri thức đều chỉ có thể dựa vào hắn đi tranh đoạt cướp đoạt Có lẽ là giao hoán Tương đồng một điểm là Hắn đồng dạng bị áp bách xa lánh Bởi vì quá thân hình khổng lồ Hắn bị cái khác ma chủ cho liên hợp chống lại, đồng thời uy hiếp Hắn, để cho Hắn đợi tại dãy núi chi uyên tận cùng dưới đáy, không được tự tiện di động. Mặc dù làm theo ý mình ma chủ đồng thời không có cái kia do thiên đế thống trị thiên giới đáng sợ như vậy, nhưng khi bọn họ liên hợp thời điểm, lại làm cho địa ma chủ cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì Hắn căn bản cũng không phải là địch thủ, ta nhất định phải ra ngoài. Thu hoạch được thuộc về ta tự do, ta cả đời này tuyệt không thể mệt nhọc tại cái này quần sơn bên trong. Ở trong lòng đất thai ngén cử xà ngước đầu nhìn lên lấy ảm đạm bầu trời, trong mắt tràn đầy đối với mình do hướng tới. Kim lòng không được. Đầu này đại xà ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Nó âm thanh sục sôi hùng hồn, tràn đầy hăng hái hướng lên trên chi ý. dãy núi lại một lần nữa vì thế mà chấn động oanh minh. Lần này, cách hắn xung quanh gần nhất một vị ma chủ đã bị kinh động, mà liền tại huyến ma giới địa ma chủ hình như đang nghe song tư cấu cố sự, mong muốn làm chút ít sự tình thời điểm. Tại phía xa tinh không thế giới địch A-ba-la đã hàng lâm đến tràn đầy lục trồng thế giới. Tinh linh hẳn là biết cực kỳ ra thích nơi này. Đứng tại một cách rộng rãi đến đều đầy đủ cử nhân dục ngựa lao nhanh cử đằng bên trên. Địch A-ba-la nhìn xuống trước mắt bị mây mù bao phủ thế giới. Tại cái kia rồi rào trong hơi nước. ầm ầm xước xước ở giữa. Có không ít cử một lão đằng hiển hiện. Một phái nguyên thủy man hoang khí tức đập vào mặt. Tại hàng lâm đến cái này một khỏa tinh cầu đại địa phía trước. Địch A-ba-la ngay tại mấy vạn mét trên bầu trời quan sát qua viên tinh cầu này. Đây là một cái liền hải dương đều không có thế giới. Cơ hồ tất cả mọi thứ tất cả đều bị lục sắc bao trùm. Có thể nói không thể tưởng tượng. Viên tinh cầu này cũng không phải là không có hải dương. Tại mấy vạn mét trong trời cao. Địch A-Ba-La liền quan sát được đường ven biển cảnh tượng. Nhưng là vốn nên tồn tại hải dương lại bị thực vật bao trùm. Không hề nghi ngờ. Dạng này sinh thái phi thường không bình thường. Thậm chí có thể được xưng là cực đoan. Đây cũng chỉ là so ra mà nói. Sinh cơ bừng bừng rừng mưa có thể cung cấp nuôi dưỡng lấy đến mãi không hết sinh vật. Địch A-ba-la liền có thể nhìn thấy ở trong rừng mưa xuyên hành độc trùng mãnh thú. Thật là một cái tốt địa phương nha. Tại vài trăm mét trên bầu trời. Dấm lên quấn quanh ở cổ một ở giữa đằng mạn tạo thành không trung hành lang. Tại bên trên tùy ý hành tẩu địch A-ba-la nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Sáu viên vừa rồi tiến cấp hoàn tất Sơn Hà Châu hiện lên ở hắn quanh người. Vần quanh thân thể của hắn xoay tít chuyển động. Chẳng qua hiện nay đều thuộc về ta. Nhãn qua nhổ lông. Gió qua lưu âm thanh. đó là nạp ngõ la lan đế quốc một thành viên địch a ba la trung thành thi hành nữ hoàng gia lệnh. Tiêu diệt phản nhị. Thanh trừ hết thảy trong tầm mắt công đằng tục. Chú ý. Là thanh trừ. Mà không phải hủy diệt. Cấm chỉ sử dụng đại quy mô tính sát thương diệt tuyệt vũ khí quét sạch phản nhịp. Đây cũng không phải là nhân từ mà là vì lâu dài tương lai làm quy hoạch. Có thể dựng dục ra sinh mệnh tinh cầu vạn người không được một, phá hủy một cái thiếu một cái. Lúc trước nữ hoàng sở dĩ sẽ sử dụng diệt tinh pháo phá hủy công đằng tộc phát nguyên tinh cầu. Kia là có chút bất đắc dĩ. Lúc ấy đế quốc trên dưới có thể nói là người đông xúc động. Thân là nữ hoàng Cũng không làm mấy thứ gì đó sẽ rất khó phục chúng Nữ hoàng nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp Mà phụ trách trấn áp quét sạc công đằng tục hạm đội liền không có làm như vậy cần thiết Cho dù là nỗ lực khá lớn hy sinh cùng đại giới Cũng cố gắng không nên sử dụng diệt sao diệt thế một cấp vũ khí Kết kết Bàng bạc hấp lực tại địch a ba la bên cạnh thân bắn ra Lực lượng cường đại trực tiếp đem đại địa bên trên một cây linh tú cổ một nhổ tận gốc. Sau đó mang theo khối lớn bùn đất tiêu thất tại một khỏa linh châu bên trong. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 10. mươi 292 tay không hủy cao đạt. Nạp ngõ la lan đế quốc dưới chứng thứ nhất phụ thuộc chủng tộc công đằng tộc cả tộc phản bội. Thậm chí phái ra hạm đội ý đồ tập kích đế quốc đều thành. Dạng này hành vi ác liệt đến cực điểm. Không chỉ có đưa đến trong đế quốc ở ngoài người đông xúc động phấn nộ. Thậm chí còn chọc giận vị kia đều đã không thể nào lộ diện nữ hoàng. Sau đó, công đằng tộc khởi nguyên tinh cầu bị phá hủy. Đế quốc còn hướng bọn họ phái ra một chi trước nay chưa từng có to lớn thảo phạt hạm đội. Cách này thảo phạt quân đoàn khổng lồ. Căn cứ công khai số liệu biểu hiện. Đã qua ước. Mà nó lớn nhỏ chiến hạm số lượng cộng lại cũng gần trăm vạn. Như thế quy mô hàm đội, tại lịch đế quốc sử thượng không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái này hiển lộ rõ ràng đế quốc cao tầng đối với mình dưới chứng thứ nhất kẻ phản bội chủng tộc phẫn nộ. Bọn họ thề phải đem cái này chịu đến bọn họ thăng chức mới trở thành tinh không cường tộc phản tộc cho lau đi. Bất quá, nữ vương mặc dù phát ra diệt tộc thảo phạt mệnh lệnh, Nhưng là chân chính thực hành vẫn là chi quy mô to lớn thảo phạt quân đoàn. Mà tại suốt chinh trước đó, quân đoàn tiêu diệt phản nhịp nhạc xảo liền đã định ra tới. Tại tuyệt không cần thiết tình huống phía dưới tuyệt không cho phép sử dụng diệt sao phương thức đến phá hủy phản đồ thuộc địa. Mà tại tiêu diệt phản đồ thời điểm cũng cố gắng giảm bớt đối địa phương sinh thái tổn hại. Bởi vì đế quốc sai cấp thống trị nhưng liền đối đế quốc tương lai ôm lấy phi thường mỹ hảo chờ mong, dù là hôm nay phản loạn nổi lên bốn phía, cũng là như thế. cho nên, đối với sao không chung những cái kia số lượng thưa thớt sinh mệnh tinh cầu, nhưng liền đem bọn nó coi như là đế quốc toàn bộ đồ vật. đối với đế quốc mệnh lệnh, ẩm tàng tại thảo phạt trong hạm đội địch a ba la tự nhiên sẽ tuân theo. Hướng chi hắn tự thân cũng ra thích có thể cầm tiếp tục phát triển lý niệm. Nhưng là hắn tuân thủ quy tắc. Không có nghĩa là không vứt chỗ tốt. Cũng kỳ như bây giờ. Địch a ba la trực tiếp đem một cây một khí tràn đầy. Khí cơ rồi rào cổ mộc từ trên mặt đất nhổ tận gốc. Không bởi vì đừng. Cũng bởi vì cách này gốc cổ một cùng xung quanh thực vật so sánh. Hiện ra là như vậy hạt giữa bầy gà. Cao mà bất phàm. Cái đồ chơi này nếu là ném tới tu tiên giới Ít nhất cũng có thể bị phân chia đến linh một cấp độ kia Chính là có thể bị chặt đi xuống luyện thành pháp khí loại kia Cho nên Địch a ba la từ chối thì bất kính Trực tiếp nhổ tận gốc Loại đến cái kia đã mở rộng đến phương viên 30 km Sơn Hà Châu bên trong Vì chính mình cái kia vừa mới tiến cấp Sơn Hà Châu làm dạng rỡ thêm vinh dự Thoải mái Đứng vững vàng tại nhóm sâm chi bên trên Biển mây ở giữa địch a Ba la ngắm nhìn bầu trời Tâm tình mười phần vui vẻ Cho dù là hắn hôm nay vị trí Đều có thể nhìn thấy cái kia vắt ngang ở bầu trời bên trong hạm đội Đây là một chi lấy tiêu diệt dưới chân hắn viên tinh cầu này công đằng tộc vì mục đích thảo phạt hạm đội Đương nhiên Chỉ là cái kia bình định trong hạm đội bé nhỏ không đáng kể một chi lệ quân Nhưng là thanh thế thế nhưng là nửa phần không nhỏ. Tối thiểu nhất đều đã sớm một bước rơi vào hành tinh sinh mệnh này cầu lên địch A-ba-la đã cảm thấy rất có cảm giác áp bách. Mà trên viên tinh cầu này công đằng tộc cảm giác thì càng có áp lực. Màu xanh linh khí từ phương xa biển trời giao tiếp trên đường chân trời cuồn cuộn mà đến. Tại cách này tràn đầy sinh mệnh khí tức linh khí triều tịch bên trong. Địch a Ba la thấy được từng chiếc từng chiếc lóng lánh rực rỡ linh quang chiến hạm. Hoặc là chuẩn xác hơn nói. Là từng khỏa lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng được đến. Có thể xung làm công đằng tộc chiến hạm cổ một. Cái này họa phong có thể thật kỳ quái. Tinh không phía trên. Lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng tinh tế hạm đội. Ngang ép mà xuống. Mà đại địa trong rừng cây. Từng khỏa cổ mục tại đặc thù thực vật sinh mệnh thao túng phía dưới đằng không mà lên. nghênh đón mong muốn phá hủy bọn họ sinh sôi nơi ở thảo phạt quân đoàn. Tình cảnh như vậy. Theo địch a Ba la thế nhưng là hết sức quái gì. Bởi vì cách này nhìn tựa như là tự nhiên cùng văn minh đối kháng. Phía trước mà lãnh khúc văn minh liên hành tinh uy áp nguyên thủy tự nhiên rớt lại phía sau văn minh. Nhưng trên thực tế. Đây là chủ nhân làm thịt bạch nhãn lang chỗ đầu tiên. Mà thăng lên đến chủng tộc phương diện. Tự nhiên chưa nói tới thiện áp. Lại thêm kéo không lên chính nghĩa tà áp. Vì chủng tộc kéo dài sinh tồn. Thậm chí cả phồn vinh lớn mạnh làm xuống sự tình chính là lớn nhất chính nghĩa. Cho nên địch A-ba-la đương nhiên sẽ không có cái gì phấn nộ. Đồng tình tâm loại hình. Hắn chỉ là trà trộn vào đế quốc. Mong muốn vứt chỗ tốt thứ ba Không thể nào tuyệt đối trung lập người Đương nhiên liền hắn cách này bên thứ ba ngoại nhân góc độ mà nói Công đằng tộc quả thực có chút không biết tốt xấu Cách này ban đầu chỉ là có được nguyên thủy trí tuệ thực vật chủng tộc Nương theo lấy đế quốc khuyết trương mà quật khởi Mà khi đế quốc xuất hiện xa suốt dấu hiệu thời điểm Hắn lại không gì sánh được hung ác mong muốn một đao cắm vào đế quốc trái tim Một dạng làm việc có thể thực để cho địch A-ba-la cảm thấy chơ chén. Nhưng vẫn là câu nói kia. Thăng lên đến chủng tộc phương diện. Liền không có thiện ác chính tà phân chia. Bất kỳ cái gì có thể làm cho quần thể sinh tồn phát triển sinh sôi lớn mạnh sự tình đều là chính nghĩa. Nhưng là tất cả những thứ này cũng không ảnh hưởng địch A-ba-la đục nước béo cò. Hắn đã sớm muốn tham dự vào loại này đại quy mô trong chiến tranh. Chỉ có điều vẫn luôn không có cơ hội. Bạch, tay nâng sơn Hà Châu Thanh niên tóc vàng bước ra một bước. Nháy mắt sau đó. Hắn liền xuất hiện ở kịch liệt nhất bên trong chiến trường. Chói mắt bỏng mắt xả tuyến tại bầu trời bên trong nhằng nhịp khắp nơi. Tản ra hủy diệt tính khí tức. Đem bầu trời cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Những công kích này tự nhiên không có khả năng vỡ vụn không gian. Muốn bằng mượn thuần tối chất lượng để cho thời không sụp xuống. Là một kiện phi thường khó khăn sự tỉnh. Tối thiểu nhất dưới mắt trận chiến tranh này độ chấn động liền xa xa không đạt được tiêu chuẩn. Vì đế quốc vinh quang. Một giả ngoại hình khúc huyến huyến thần kỷ sĩ cao giọng la lên. Tại địch a ba la bên cạnh gào thép mà qua. Phóng tới một tòa cuối cùng cháy đen. Ngoại tầng vòng phòng hộ bị phá hư cổ một chiến hạm. Muốn đem chiếc này chiến hạm triệt để đánh rơi U, v, quy, quy, mơ, khí thế không tệ Nhìn xem phần lưng phun ra nóng rực linh diễm Mang theo thấy chết không sờn tư thái huyến thần kiếm sĩ địch A Ba La có chút hài lòng gật gật đầu Bởi vì nắm trong tay một cái trùng tộc chúa tể Cho nên hắn có thể cảm giác được lái đài này ngoại hình khúc huyến huyến thần cơ đế quốc người là tại trùng xào bên trong sinh ra Còn như huyễn thần cơ, kia là cái kia ngõ la lan đế quốc lấy chính mình quốc dân làm cơ sở, nghiên cứu ra đến hạng nhẹ cơ giáp, có được đường xa không chiến cùng cận chiến cách đấu hai loại khác biệt hình thái, có thể thích ứng bên trong tầng khí huyền bất kỳ cái gì chiến tranh cùng thấp độ chấn động vũ trụ chiến, còn như cao độ chấn động vũ trụ chiến. Những thứ lạc vặt này cũng đừng nghĩ lấy tham dự, liền xem như ngôi sao. Cũng sẽ ở diệt tinh pháo quang huy phía dưới bốc hơi thành tinh vân. Sách xuất hiện trên chiến trường địch a ba la đưa tay hướng về phía trước một chút. Một tôn so huyến thần kiếm sĩ thấp không đến đi đâu chất gỗ cử nhân nhất thời liền ngưng ghét tại trước người hắn. uy vũ nắm đấm cũng ngưng ghét ở trước ngực. Không nhúc nhích. Hình như hóa thành không có sinh mệnh pho tượng. Có chút ý tứ. Địch A Ba La hướng về phía trước mặt cái này mong muốn chính diện cứng rắn hắn chất gỗ cự nhân nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Bị hắn định thân thuật ngưng ghét tại nửa không trung chất gỗ cự nhân nhất thời liền bay tới hắn trước mặt. Đây là công đằng tộc chính mình chiến sĩ cơ giáp sao? Tại không lọt chỗ nào tinh thần lực phía dưới, Địch A Ba La không cần giải phẫu, liền thấy rõ ràng trước mặt người khổng lồ này bản chất. Đây chính là một cây công cụ đẳng. Chỉ có điều cùng bình thường công cụ đằng không đồng dạng là. Cái này gốc công cụ đằng lấy đi qua đặc thù xử lý cây giáp tạo dựng ra hoàn toàn mới chiến đấu thân hình. Ta có chút hiểu được. Mặc dù chỉ là nhìn thấy công đằng tộc một góc của băng sơn. Nhưng là địch a ba la đại khái cũng rõ ràng cái này công đằng tộc vì cái gì mong muốn tập kích đế quốc thủ đô. Đơn giản chính là mong muốn thoát khỏi ngày hôm đó ít suy sụp đế quốc. công đẳng tộc thật là nương theo lấy đế quốc huyết Trương mà quật khởi, thậm chí là tại đế quốc phái ra học giả trợ giúp phía dưới mới thành lập nên chính bọn hắn văn minh, nhưng là bị cao đẳng văn minh cưỡng ép thăng chức cấp thấp bộ tộc có trí tuệ, công đẳng tục không có mất đi tự thân độc lập tính, Cái này từ bọn họ hôm nay vũ khí hệ thống liền có thể nhìn ra được, mặc dù là đế quốc thứ nhất phụ thuộc. Nhưng là bọn họ lại không có đắm chìm ở đế quốc huy hoàng bên trong. Không có hoàn toàn ỉ lại đế quốc. Thậm chí đối với đế quốc mà nói. Phi thường độc lập. Bọn họ có được chính mình văn minh phong tục tập quán. Thậm chí cả đặc biệt vũ khí trang bị. Thật sự là nhưng đáng tiếc. Địch a ba la than nhẹ một tiếng. Mở ra thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm. Hắn trước mặt chất gỗ cao đạt ngay tại hắn nhất niệm bên trong phân giải. từng mảnh từng mảnh lóng lánh bỏng mắt linh quang cây giáp chóc ra, sau đó bị địch a ba la sơn hà châu cho thu vào, một thuộc tính linh tài, cái kia cách dùng đơn giản không nên quá nhiều, luyện đan, luyện khí thậm chí cả dùng cho khắc lục kinh thư, đều là tốt nhất lựa chọn. nhưng là, fan này cử động đối với chính mắt thấy được một màn này công cụ đằng mà nói, đơn giản chính là kinh dị. Một cái không có cưới huyến thần cơ đế quốc người. Thế mà trực tiếp phá hủy bọn họ cử nhân. Hoàng tục, hắn là hoàng tục. Có lục cử nhân nhìn xem địch A-ba-la tại hỗn loạn đục ngầu trong tầng mây. Vẫn như cú lóe sáng tóc vàng. Nhất thời kêu to lên. Cái kia đặc thù quả thực là quá mức rõ ràng. Vừa rồi còn không thể xác nhận. Nhưng là thấy biết lần này lực lượng sau đó. Lập tức liền có thể xác định. Bắt hắn lại. Ở vào dưới mặt đất quan chỉ huy nhìn xem từ thiên thượng hạng đội truyền về hình tượng. Nhìn xem bên trong chiến trường kia mặc dù nhỏ bé. Nhưng lại không gì sánh được dễ thấy địch A-ba-la. Cơ hồ không do dự liền hạ đạt mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào. Quan chỉ huy biết rõ có thể bằng vào năng lực bản thân phi hành hoàng tộc đáng sợ đến cỡ nào. Hắn đồng tộc vì hoàn thành cách này một mạng lệnh. Cần nỗ lực lớn cỡ nào thương vong Nhưng chỉ cần có thể thành công Hết thảy nỗ lực đều là đáng giá Cũng chính là trong nháy mắt này Địch a Ba la phát hiện toàn bộ chiến trường đều trở nên không thích hợp Cuộc chiến tranh này trọng điểm tất cả đều rơi xuống trên người hắn Đối diện đám kia lộc cự nhân cùng như bị điên Vọt tới hắn trước mặt Mong muốn đối với hắn làm chút gì Mà trên đỉnh đầu hắn chi ghia tinh tế hàm đội. Cơ hồ toàn bộ chiến sĩ đều là tại trùng xào bên trong bồi dưỡng ra đến. Không có cảm tình binh khí sinh vật. Cho dù là không có ra lệnh. Bọn họ cũng có được tương ứng bản năng. Chịu đến công kích sẽ trả tay. Nhìn thấy người chỉ huy chịu đến công kích. Sẽ thứ nhất thời gian tiến hành bảo hộ. Cho dù là lấy sinh mệnh mình làm đại giá. Thật sự là có mao bệnh. Vừa ra trận liền trở thành chiến trường tiêu điểm địch a ba la lẩm bẩm. Sáu viên Sơn Hà Châu tại hắn quanh người vườn quanh xoay tròn. rối loạn vô tự trọng lực trận tại hắn quanh người khuyết tán. Trực tiếp vắn véo hết thầy công kích. Đương nhiên, sáu viên Sơn Hà Châu lực lượng vẫn là có hạn. Lấy bọn nó vì tiết điểm làm ra trọng lực trận. Không thể bị lệch toàn bộ công kích. Nhưng là cũng đầy đủ địch A-ba-la lấy ra ứng phó nhỏ như vậy tràng diện. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. mươi 293 nữ hoàng chú mục. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong. Vạn vẹo biến hình kim trúc tại hỏa diễm bên trong dung hóa. Vốn hẳn nên tiến nhập sắc vụn thu về trận có lẽ là bãi giác kim trúc. Lại một lần nữa nhận được trùng sinh. Tại hỏa diễm bên trong kéo lên tái tạo. Một lần nữa biến thành giải sợ hãi. Mang đến hủy diệt binh khí. Hưu hưu hưu. Vừa rồi thoát ly hỏa diễm phù du pháo ông Minh. Bắn ra từng đạo đủ để trí mạng năng lượng tia sáng. Đồng thời gia nhập vào vị kia thân thể bị kim sắc hỏa diễm bao phủ nhỏ bé bóng người bên cạnh phù du pháo ma trận bên trong. Tạo dựng ra mạnh hơn liệt hỏa lực võng. Không thể nghi ngờ. Cái này một vị đã thấy không rõ thân hình mặt mũi tồn tại. Tuyệt đối là nạp ngõ la lan đế quốc hoàng tộc Bởi vì chỉ có huyết thống thuần khiết hoàng tộc Mới có thể ngự sử án sáng cùng hỏa lực lượng. Từ sâu trong lòng đất để luyện ra cứng rắn nhất kim trúc. Xen đúc ra đủ để phá hủy vạn vật binh khí. Mặc dù địch A-ba-la cảm thấy mình cùng nạp ngõ la lan đế quốc cử nhân tại huyết thống lên tám gậy tre đều đánh không được. nhưng là cách này cũng không ảnh hưởng lúc này cách này một khỏa bị chấn áp tinh cầu bên trên công đằng người cho là hắn chính là lần này hạm đội người lãnh đạo hoàng tục một đầu đã bỏ đi hình người thân hình công đằng người tại một chiếc cổ một chiến hạm khống chế nơi trọng yếu kêu gào điều động lấy dài đến vài trăm mét chiến hạm phóng tới địch á ba la mưu toan phá hủy địch á ba la bên cạnh càng thêm dày đặc phủ du pháo ma trận Nhưng cực kỳ hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là tốn công vô ích. Từ địch a Ba la lấy bên cạnh vỡ vụn hài cốt chiến hạm vì nguyên liệu rèn đúc ra tới chiếc thứ nhất phù du pháo bắt đầu. Hỏa lực lấp lánh quang huy liền không có ở bên cạnh hắn ngừng qua. Một chiếc hướng địch a Ba la khởi xướng quyết tử công kích cổ một chiến hạm tại khoảng cách địch a Ba la trọn vẹn còn có ba cây số vị trí. Liền bị lăng không oanh thành một đống gỗ vụn cặn bã. Sau đó hóa thành một đống mảnh gỗ vụn, bay là tả hướng đại địa chiếu xuống. Tình cảnh như vậy đồng thời không để cho cái khác lục cử nhân cảm thấy sợ hãi. Thân là thực vật sinh mệnh bọn họ vốn là không có yếu ướp huyết nhục sinh mệnh như vậy như vậy đa sầu đa cảm. Bọn họ cảm xúc vô cùng đảm bạc, mà bọn họ tư duy cũng thiên hướng về lý tính. Không phải như vậy cảm tính. Mà chính là vì thế bọn họ mới làm ra phản bội đế quốc quyết định. Đây cũng không phải là là công đằng tộc sai tầng thống chỉ quyết định. Mà là cả một tộc nhóm khởi xướng công quăng. Đồng thời tiến hành bí mật sau khi thương nghị Làm được quyết định. Không có dù là một vị công đằng tộc cảm thấy mình hẳn là vì cái kia xa sút đế quốc cùng nhau tan biến. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ đều không nợ đế quốc cái gì. Bọn họ thứ nhất phụ thuộc địa vị hoàn toàn là dùng công đằng tục vô số đời trước tính mệnh đổi lấy. Cho nên, giờ này khắc này, nên có một vị đế quốc hoàng tục xuất hiện trên chiến trường thời điểm. Đồng thời không để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí là vì đó hưng phấn. Thật muốn bắt lấy vị này hoàng tục. Đem hắn xem như cùng đế quốc đàm phán. Thậm chí là uy hiếp thẻ đánh bạc. Nhưng địch A-ba-la hiện nhiên không có khả năng để cho những này ra sanh cử nhân toại nguyện. Mặc dù hắn không ngại chính mình có được muôn màu muôn vẻ đời người kinh lịch. Nhưng là ăn nhờ ở đậu hoặc là biến thành tù phạm loại này hỏng bét kinh lịch hắn lại là không nghĩ tới một lần. Thế là, địch A-ba-la tại bầu trời bên trong cất bước mà đi. Những nơi đi qua, hỏa lực như mưa chút xuống. đánh nát hết thảy cả gan ngăn tại hắn trước mặt công cụ đằng cùng cổ một chiến hạm nhưng là địch á ba la không biết là hắn lúc này phảng phất một người trấn áp một khỏa tinh cầu hành vi tất cả đều bị trên đỉnh đầu hắn mới vậy được trên ngàn một trăm chiếc chiến hạm máy truyền cảm trung thực mà ghi chép lại đồng thời đồng bộ truyền thâu đến trong soái hạm tình cảnh như vậy bị một vị giám sát quan chú ý tới sau đó Nhất thời ngay tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy gây nên sóng to gió lớn. Không có cách. Tại đế quốc thành lập sơ kỳ. Đời thứ nhất hoàng tộc cơ bản người bên trên đều cổ thần chi tử. Tay xoán chiến hạm như chơi đùa. Nhưng là theo thời đại phát triển cùng đế quốc thay đổi. Hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống tạo dựng lên. Hoàng tộc hình như không có tay xoán chiến hạm cần thiết. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là. theo nhất đại lại một đời truyền thừa, hoàng tộc kế thừa lực lượng ngay tại trong lúc bất chi bất xác dần dần suy yếu. mặc dù mỗi một thời đại suy yếu biên độ đều cực kỳ yếu ớt, nhưng không chịu nổi năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, nó suy yếu biên độ đạt đến một loại tương đối trình độ kinh khủng. nhắc tới cũng có chút khó mà mở miệng. tại hiện nay thời đại bên trong hoàng tộc đã đã mất đi lập quốc sơ kỳ lực uy hiếp. bởi vì cũng không tìm tới vài vị có thể tay xoắn chiến hạm hoàng tộc Ngoại trừ vị kia cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ bên ngoài đế quốc người thừa kế thứ nhất ngài cách mi ti có được mạnh nhất thiên phú nàng thiên phú tại thế hệ này bên trong coi là số một số hay nhưng cho dù là dạng này nàng cũng phải tốn mấy lần mới có thể xoắn ra một chiếc nhỏ nhất loại hình tuần tra hạm mà một dạng thời gian Quân đế quốc nhà máy có thể sinh sản gian lần gấp trăm lần nơi này cùng loại hình tuần tra hạm. Đây là vị nào hoàng tộc ta thế nào không có một chút ấn tượng? Kỳ hạm trong phòng chỉ huy. Một vị tướng quân nhìn chằm chặt màn bạc bên trong cái kia bị kim sắc hỏa diễm bao phủ thân ảnh. Hắn tại không trung dạo bước hành tẩu. Vỡ vùng sắt thép tại bên cạnh hắn hỏa diễm bên trong có thể trùng sinh. Hóa thành nuốt sinh mệnh tử thần liêm đao. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, đương nhiên không có ấm tượng. Một vị khác tướng quân xài bước đi tới. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Có được loại tiêu chuẩn này hoàng tục. Hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua. Ngươi gặp qua. Không có. Các ngươi ai từng thấy có được loại tiêu chuẩn này hoàng tục mặt mũi già nua tướng quân nhìn xung quanh trong bộ chỉ huy mọi người. Mà đều không ngoại lệ Phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến đế quốc người tất cả đều là lắc đầu Không có người thấy dạng này hoàng tục Đều chưa từng gặp qua sao Vài vị chiến công trác tuyệt Bị nữ hoàng ủy thác bổ nhiệm Đảm nhiệm chỉ huy hạm đội vài vị tướng quân liếc mắt nhìn nhau Trong mắt tất cả đều lộ ra vi diệu màu sắc Bởi vì hôm nay tình huống như vậy rất khó không cho bọn họ suy nghĩ nhiều Bởi vì bọn hắn cái này một chi bình định hạm đội đã hội tụ ra khỏi nạp ngõ la lan đế quốc có thể lấy ra tuyệt đại bộ phận quân lực. Nếu như bọn họ chi hạm đội này phát sinh phản loạn. Trực tiếp chỉ huy phản công đế quốc bản thổ mà nói. Tại xem nhẹ nữ hoàng tình huống phía dưới. Đế quốc không có khả năng có phần thắng. Nhưng chính là như thế một chi quân lực hạm đội khổng lồ bên trong. lại đột nhiên xuất hiện một vị thiên phú viến siêu bất luận một vị nào hoàng thất người thừa kế hoàng tộc ở trong đó ý vị thật sự là quá sâu xa đáng giá suy nghĩ sâu xa a ta nói bất luận ngươi muốn nói cái gì đều cho ta chờ một chút thận trọng tướng quân đánh gãy đồng liêu mà nói vung tay lên một cái từng đạo màn sáng tại bọn họ quanh người bay lên Trực tiếp đem bọn hắn cùng căn này sở chỉ huy cách khác thuyền viên ngăn cách mở Tốt rồi, bây giờ có thể nói Trận này bình định chiến tranh là nữ hoàng bệ hạ chủ trì khởi xướng Vị này hoàng tộc lai lịch Ta muốn căn bản cũng không cần nhiều lời đi Vũ tướng quân dẫn đầu lên tiếng Hắn nhìn hướng màn sáng bên trong địch a ba la thân ảnh Trong mắt tràn đầy vẻ hân thường Cùng đế quốc hôm nay những cái kia hoàng vị người thừa kế so sánh Dạng này lực lượng hoàn toàn có thể phục chúng. Ngươi là ý nói, vị này hoàng tộc là nữ hoàng bệ hạ chân chính tuyển định hoàng vì người thừa kế sao? Không phải đâu, ngươi còn có cái khác giải thích hợp lý sao? Không có khả năng, ngươi đây là không có chút nào căn cứ phán đoán. Nếu như đây là nữ hoàng bệ hạ an bài. Kia hắn vì cái gì không cùng chúng ta sớm lên tiếng kêu gọi. Dù là không nói rõ. Cho một ít án chỉ cũng được. chẳng lẽ chúng ta đều không đáng đến nữ hoàng bệ hạ tín nhiệm sao vẫn là nói trong chúng ta có một vị đã được đến chỉ thị chỉ là lừa gạt được chúng ta ta không biết các ngươi là tình huống như thế nào đây là tại xuất chinh phía trước ta không có bị nữ hoàng lén lúc triệu kiến qua lại thêm không có đạt được bất kỳ cái gì chỉ thị ta cũng một dạng ta không có đạt được bất kỳ cái gì chỉ thị Ta cảm thấy các ngươi chính là đang lãng phí thời gian. Tất nhiên phát hiện không cách nào giải quyết xử lý sự tình. Vậy liền trực tiếp hướng nữ hoàng báo cáo chính là. Không sai trực tiếp hướng nữ hoàng báo cáo đi. Chúng ta không nên ở chỗ này tự tác chủ trương đoán lung tung kỷ. Ta không cảm thấy chúng ta đã mất đi nữ vương tín nhiệm. Nếu như nữ hoàng không còn tin tưởng chúng ta. Đây cũng là sẽ không đem lần này dẹp quân phản loạn đổi giao cho chúng ta tới chỉ huy. Thế là. Tại kỳ hạm các tướng quân một phen hiệp thương sau đó. Địch a ba la cái kia dũng mãnh phi thường vô địch. Đại sát tứ phương hình ảnh liền bị truyền tống đến đế quốc bản thổ cái kia đứng vững vàng tại trong đám mây đế cung bên trong. Minh mông quang mang tại cung điện ở giữa mù mịt. Rực rỡ đến cực hạn quang mang. Để cho vạn vật đều có vẻ hơi chỗ trống Mà tại thế gian này lộng lấy nhất quang mang hội tổ chi địa Một vị tôn quý mà ưu nhã tồn tại mang ở đế tỏa bên trên Nhìn xuống đế quốc cái kia ức vạn đã nhanh bị dưỡng thành heo dân chúng Nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó Phàng phất vĩnh hằng bất hồ thần trích Rực rỡ trói mắt trong hai con ngươi. Có so với mặt trời còn có hừng hực hỏa diễm ở trong đó cuồn cuộn tàn ra có thể thiêu đốt hết thầy vật chất quang mang, O, V, K, -W, w, M. Tại thuộc về ánh sáng trong điện phủ. Có dạng này nghi hoặc thanh âm vang lên. Theo sau, thần thánh mà quy nghiêm nữ đế lần thứ nhất từ đế tỏa đứng lên. Nàng hướng về phía trước bước ra hai bước. Địa cung bên trong không gian cũng vì đó giao động tán. Nàng thân hình đều trở nên hư ảo bắt đầu mơ hồ. Hình như mong muốn vỡ vụn không gian. Mong muốn nghiệm chứng một chút vừa rồi nàng nhìn thấy là thật là giả. Vẫn chưa được a ta quá yếu. Tùy ý đi lại đều kém chút để cho không gian sụp xuống vỡ vụn nữ đế nhẹ giọng nói nhỏ. Lóe ra thần tính quang huy trong hai con ngươi lộ ra tự dễu màu sắc. Kế thừa hoàng vị trước đó, nàng tự khoe là là trong hoàng tục tài năng xuất chúng chắc tuyệt tồn tại. Nhưng khi nàng thật ngồi lên vị trí này, nàng mới phát hiện, nó vương miện trọng lượng, viễn siêu tưởng tượng, để cho nàng mọi cử động không gì sánh được gian nan. Lúc này ngoại trừ cảm thán tiên tổ oai hùng cường đại bên ngoài cũng chỉ có thể đủ tiếc nuối chính mình nhỏ yếu, hối hận chính mình cơ hội trước đó vì cái gì không có thật tốt tu hành. Đến mức liền tiên tổ lưu lại lực lượng đều khó mà kế thừa thao túng. Bất quá! Đây rốt cuộc là người nào hoàng tộc bên trong lúc nào có rồi dạng này tồn tại ngải cách ni ti không? Cái này một tiểu nha đầu tuyệt không có khả năng có được cái này một phần lực lượng. Nếu có mà nói, nàng sớm liền đến ta tới trước mặt khoe khoang. Nữ đế cảm giác sâu sắc nghi hoặc nhưng lại có mừng rỡ bởi vì nàng rốt cuộc tìm được thích hợp người thừa kế. Ai cũng không thể nào hiểu được nàng mỗi thời mỗi khắc cần thừa nhận áp lực cùng gánh nặng. Kia là đến từ tâm linh cùng thân thể ý chí lên ba tầng nối lớn. Đè ép nàng đều nhanh sắp không thở nổi. Sinh ra liền được bao nuôi trăm chín mươi 294 hủy diệt đế quốc đại sát khí. Nóng rực quang mang tại bầu trời bên trong lấp lánh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt bảo tạc. Một cây cổ một chiến hạm kéo lấy nồng đậm khói đen từ bầu trời bên trong rơi xuống. Nện ở lâm hải ở giữa. Không có bảo tạc. Bởi vì chiến hạm này bản chất bên trên chính là một cây dị hình cổ thụ mà thôi. Cũng không tệ lắm. Tự tay đem một cái cây từ bầu trời bên trong đánh rơi địch A-3 la cái này bảo tồn đại khái hoàn hảo chiến hạm. Có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Chờ trận chiến đấu này kết thúc. Những này tổn hại cổ một hắn tất cả đều muốn thu lên. Bởi vì chất liệu đã đạt đến linh mục tiêu chuẩn. Còn như những cái kia bị hắn cho đánh thành vụn gỗ. Vậy liền không có biện pháp. Mặc dù đau lòng cái kia cũng không có cách huống hồ cái kia cũng không có lọt vào hắn trong túi. Công đằng tộc vĩnh hằng bất hù. Có tàn ra rực rỡ linh năng quang mang lục cử nhân điều động lấy bọn hắn độc hữu chất gỗ cao đạt phóng tới địch A-ba-la. Mưu toan lấy lực lượng cường đại xông phá địch A-ba-la bên cạnh dối loạn vô tự trọng lực trận. Tại tục nhân bất chấp hậu quả. thậm chí là lấy mạng sống ra đánh đổi hy sinh phía dưới hắn thành công đột phá địch A Ba La lấy sáu viên nho nhỏ sơn hà châu tạo dựng trọng lực trận trong tay cái kia một cách vô to đến khoa trương một mâu hung hăng đâm hướng địch Á Ba La hình như mong muốn đem cái này giết hại tộc nhân tồn tại cho thùng cái xuyên thấu thật sự là vô lực phản kích nhìn xem trước mặt vì thứ bảy đột nhập đến hắn phụ cận một kiếm sĩ Địch a ba la ánh mắt bình tĩnh đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thẳng đường tiếp cận một mét chất gỗ trường mâu từ đầu nhọn bắt đầu. Từng tấp từng tấp băng diệt. Hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn chiếu xuống. Đây là một cái khiến là người tiến công cảm thấy tuyệt vọng tràng cảnh. Hao tốn mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra đến khí một. Hơn nữa tộc đàn tại mấy ngàn năm tuế nguyệt dần dần tìm tòi tổng kết. Sau đó không ngừng cải thiện sen đúc ra tới. Trên lý luận có thể âm sập núi lớn vũ khí trực tiếp hóa thành cặn bã. Có thể nói cho ta, các ngươi dựa vào cái gì dám phát động phản loạn? Địch A Ba La lấy hắn cường đại tinh thần lực ràng buộc không trung tự do nguyên tố, tạo thành gần như niệm động lực một dạng hiệu quả, đem thân hình to lớn, cao đạt 12m một kiện sĩ cấm cố tại không trung. Cái này kỳ thực chính là lấy mạnh hiếp yếu. Thuần túi ý vào cảnh giới cao khi dễ người. Nếu như là cùng đồng cấp cất ở đây sao chơi. Vài phút liền bị đánh mặt. Nhưng hắn bây giờ đối mặt chính là một đám cho dù là ỷ vào ngoại vật. Lực lượng thượng tuyến cũng vô pháp siêu Việt hoàng kim cấp thực vật. Bọn này công cụ đằng trung bình tiêu chuẩn đại khái tại bạc ngân cấp trên dưới. Tiên thiên khởi điểm coi như không tệ. Dựa vào chủng tộc độc hữu chất gấu cao đạt. Bọn họ lực lượng có thể đạt đến hoàng kim cấp, cũng chính là khai sơn ngăn nước tiêu chuẩn. Nhưng là dạng này lực lượng, ném tới chủ vật chất giới, cũng chỉ có thể xem như bình thường. Hơi thứ đáng xem chính là thực vật không có nhiều như vậy nhược điểm, mà lại hình thể so ra mà nói ngược lại là rất lớn. Nhưng là những này đối mặt địch a ba la căn bản không có gì chứng dùng. Một nát đế quốc không đáng chúng ta theo đuổi. Bị cấm cố một kiện sĩ nghe được địch A-ba-la cái kia xâm nhập linh hồn hỏi thăm. Phát ra như cuồng tín đồ một dạng hò hét. Hình như chắc chắn đế quốc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù liền đế quốc trước mắt phát triển xu thế đến xem. Nạp ngõ la lan đế quốc xong đời chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là bây giờ đế quốc còn không tới kéo dài hơi tàn tình trạng. Đế quốc bây giờ như cũ có được xẹp yên hết thầy lực lượng. Tại dạng này tình huống phía dưới, đã từng đế quốc thứ nhất chó săn công đằng tộc dựa vào cái gì dám nhảy ra công khai tạo phản. Hơn nữa còn dám đánh lén đế quốc thủ đô. Cách này dùng cả gan làm loạn đều không đủ lấy hình dung. Địch a Ba la liền có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đơn độc vài cái cá thể ngây người ra còn có thể lý giải. Một cách tồn tại mấy ngàn năm tuổi nguyệt. Có được đát lâu lịch sử tộc đàn tập thể ngây người ra cũng có chút không thể tưởng tượng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhìn như không hợp lý hiện tượng tất nhiên có cực kỳ hợp lý nguyên nhân. Chỉ là hắn hôm nay không có tìm được nguyên do mà thôi. Công đằng tộc phản loạn tất nhiên có hắn hôm nay không biết được nguyên nhân. Đế quốc suy sụp là công đằng tộc phát động phản loạn nguyên nhân dẫn đến. Nhưng tuyệt đối không phải căn bản nhân tố. Cơ hồ là tại sơ kỳ liền thấy chứng đế quốc khuyết chương phí tổn tổng ngạch. Tuyệt đối so bất kỳ cái gì tộc đàn đều rõ ràng bọn này cử nhân có được lực lượng. Bọn họ dám phản loạn tất nhiên là có được có thể cùng đế quốc chống lại lực lượng. Không phải bọn họ không có khả năng đi đánh lén đế đô. Thậm chí có thể lớn mật đoán một chút. Đánh lén đế đô thất bại. Tại công đằng tộc trưởng đạo tầng trong dữ liệu. Đế quốc phấn nổ cũng tương tự tại bọn họ uy hoạt bên trong. Vì thế, địch A-3-la hoàn toàn có thể làm ra dạng này giả thiết. Tại cách này vũ trụ minh mông nào đó một chỗ. Cách này đế quốc dưới chứng thứ nhất phụ thuộc chủng tộc nói không chừng đã chuẩn bị xong hủy diệt cả chi dẹp quân phản loạn đoàn đại sát khí. Tại có rồi dạng này suy đoán phía dưới địch A-3-la làm việc tự nhiên là càng thêm cảnh giác thận trọng. Ta đang hỏi ngươi, dựa vào cái gì dám phát động phản loạn? Tại đã hóa thành thực chất tinh thần lực phía dưới. So tuyệt đại đa số kim trúc đều muốn cứng rắn một giáp bị địch a ba la cứng ép mới xuống tới. Lộ ra bên trong bộ một đoàn hiện ra hình người thực vật sinh mạng thể. Như rắn một dạng đằng mạn ở trong đó linh hoạt phun trào. Nhưng là bất luận những này đằng mạn nhu hòa hoạt động đều đại khái giữ vững hình người hình dạng. Bọn họ đang bắt trước đã từng dẫn dắt bọn họ hướng đi văn minh cử nhân tư thái. Đây là mấy ngàn năm qua hình thành thói quen. Cho dù là hôm nay đã phản bội. Dạng này hình thái thời gian ngắn cũng khó có thể cải biến. Bởi vì chúng ta đã nắm giữ đủ để hủy diệt các ngươi đế quốc lực lượng A. Ngạo mạn cử nhân trung mạc chi quang chắc chắn hàng lâm trên thiên chi thành. Bị cứng ép lột bỏ trong chiến trường dựa vào sinh tồn chất gỗ cao đạt. Đã chuẩn bị nginh đón chính mình kết thúc vận mệnh công cụ đằng phát ra cuồng tiếu tinh thần lực ba động. Nếu như là đối mặt bình thường đế quốc người còn tốt. Nhưng là đối mặt với nắm giữ án sáng tại hỏa hoàng tộc Hắn chỉ có hóa thành cho bùi hạ tràng. Là cái gì? Khi ngươi chân chính đối mặt thời điểm, ngươi sẽ biết. Vì tộc đàn tương lai. Đề phòng chính mình tại không thể khống tình huống phía dưới tiết lộ ra càng nhiều tin tức. Bị địch A-ba-la bắt lấy công cụ đằng dẫn đốt trên thân hậu thủ. Nóng rực hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. U, v, quy quy, mơ không tệ nhưng vô dụng. Nhìn xem tại chính mình trước mặt tự vận thực vật sinh mạng thể. Địch A-ba-la tán thưởng loại này xả thân vì tộc tinh thần. Nhưng lại cũng vì dạng này hành vi cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này cho là hắn cái dạng gì tồn tại. Đơn giản như vậy tự vận liền có thể đề phòng tin tức tiết lộ. Kia hắn lực lượng còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. ngụy Trang thành bình thường cự nhân rồng nhẹ nhàng dối ra thủ trưởng. Cầm cái kia tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể nhìn thấy linh hồn. Sau đó, bắt đầu tìm kiếm trong đó tin tức. Hắn toàn bộ trong truyền thừa không có nhằm vào linh hồn hoặc là phương diện tinh thần truyền thừa. Nhưng là to lớn phức tạp trong truyền thừa. Hoặc nhiều hoặc ít có một ít dính dáng sư hồn loại pháp thuật. Nhưng bởi vì là long tộc pháp thuật. Cho nên phần lớn đều tương đối thô giáp. Có thể thu hoạch được tin tức cũng tương đối có hạn Hứ, lại là một cái cái gì đều không biết, vẫn còn ở nơi đó phô trương thanh thế phế vật. Không thu hoạch được gì địch A-ba-la một mặt vết bỏ mà dùng lưu ly chi hỏa đem trong tay linh hồn thiêu đốt thành rồi thuần túy nhất hồn lực. Sau đó đem thôn phệ hầu như không còn, hướng mình khởi sướng tiến công, có thể coi là địch nhân, hắn cũng sẽ không có nửa điểm tâm hiền nương tay. Xem ra nơi này không có chuẩn bị cái gì đại sát khí, vẹn vẹn chỉ là sử dụng Sơn Hà Châu cùng tay xoắn phù du pháo để chiến đấu địch A Ba La hơi an tâm. Bởi vì căn cứ hắn thu hồn tin tức, có thể được biết dưới chân hắn tinh cầu này Chỉ là công đằng tộc con non cùng chiến hạm môi trường nuôi cấy địa. Nói không trọng yếu lời nói thật giống liền rất trọng yếu. Nhưng là nói phi thường trọng yếu mà nói. Công đằng tộc trưởng khống trên trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu. Có gần nửa số đều là có được cùng loại chức năng. Tổn thất mười mấy khỏa đều không phải là cái gì quá không được sự tình. Có thể hơi bung ra một chút. Đang lúc địch A-ba-la chuẩn bị kết thúc trận này tinh cầu lúc chiến đấu. Áo phỉ lịa nhã bất đắc dĩ thanh âm tại hắn bên tai một bên vang lên. Lần tiếp theo lựa chọn hành động có thể hay không cùng ta thương lượng một chút. Có việc thao túng biến hóa bất định trọng lực trận. Ngạnh sinh xinh đem một chiếc chiến hạm cho xoay bánh quai trèo địch A-ba-la hơi nghi hoặc một chút. ngày cách ni ti sắp bị ngươi cho làm khóc. Có quan hệ gì với ta địch A-ba-la chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao. Từ lúc hắn đại lão bà sau khi đến. Vì tránh hiểm nghi. Hắn đã rất ít cùng vị này trưởng công chúa tiếp xúc. Lại thêm khỏi nói làm khóc cái gì. Ngươi cũng đã đồng thủ còn đang hỏi ta có quan hệ gì. u v quy quy mơ chờ một lát ta lập tức trở về. Địch A-ba-la nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn chiến trường. Chi hạm đội này phái ra chiến cơ Còn có huyến thần kỵ sĩ cơ bản nắm trong tay cuộc diện Tại vũ khí cùng binh sĩ tố dưỡng phương diện này phe đế quốc vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Rốt cuộc mẫu quốc cùng phụ thuộc ở giữa trinh lịch Cách kia hoàn toàn cũng không có cách nào lường được Thật đánh nhau mới có thể cảm thụ được loại kia làm cho người cảm thấy tuyệt vọng trang bị phía trước tính Thế là Tại còn sót lại công cụ đằng may mắn trong ánh mắt, địch a Ba la vạch phá bầu trời, lưu lại một đảo kim quang, rời đi chiến trường, tiến nhập lơ lượng tại tầng khí quyển ngoài hàm cờ đội hàm bên trong, mà vừa rồi trở lại kỳ hàm chỉ huy đại sảnh. Địch a Ba la lực chú ý một cách tự nhiên liền bị nơi đó khóc sống trưởng công chúa ngài cách ni ti hấp dẫn. Mà hắn đến tự nhiên cũng hấp dẫn đến tâm tình cực độ phiền muộn trưởng công chúa. Đây là tình huống như thế nào? Địch A-ba-la nhìn hướng bên cạnh áo phỉ lịa nhã. Lúc này hắn tải xem lấy hơn 10 chương màn bạc. Phía trên hình như biểu hiện là dưới chân bọn hắn cái này một khỏa tinh cầu tin tức tương quan. ngươi cũng đã đồng thủ chẳng lẽ liền không có sự liệu được hậu quả sao hỏi ta làm cái gì? Nghe được địch A-ba-la hỏi thăm. Áo phỉ lịa nhã cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục làm nàng sự tình. Phía dưới những cái kia đang tác chiến đế quốc sĩ binh đều là nàng đang chỉ huy. Dự liệu được hậu quả gì địch A-ba-la vẫn như cũ là một bộ vô tội không biết rõ tình hình hình dáng. Dạng này tư thái để cho trưởng công chúa ngài cách mi ti nổi trận lôi đình. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trước hết nhất đối nàng quyền kế thừa sinh ra nghiêm trọng uy hiếp người lại là nàng ngoại viện. Ngươi từ vừa mới bắt đầu để cho ta giúp bận biểu an bài cho ngươi hoàng tộc thân phận. Cũng đã dự liệu đến hiện tại sự tình. Bây giờ ngươi mục đích đã đạt đến. Ngươi còn giả. Ta cái gì mục đích đã đạt đến. Ngươi đã bị đế quốc cao tầng chú ý tới. Vừa rồi tổng chỉ huy bên kia còn phát hàm tới. Hỏi thăm thân phận của ngươi tin tức. Hơn nữa còn nói với ta nữ hoàng đã chú ý tới ngươi. sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. Chương 295 cho ta làm con trai sao? Cái gì? Nữ hoàng đã chú ý tới ta rồi. Địch A Ba la trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Nhưng dạng này cảm xúc biến hóa đương nhiên sẽ không bị ngại cách Mi Ti coi là thật. Nàng cũng không phải là mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Ngươi còn giả ngươi cũng không cùng chúng ta thương lượng. Liền tự tác chủ trương chạy tới chiến đấu. không phải liền là muốn cho mình bị đế quốc cao tầng. bị nữ hoàng bệ hạ chú ý tới sao. u, v, q, q, mơ, ta hành động lúc nào cần phải báo cho ngươi rồi. bị chất vấn địch a ba la những mày. một cỗ bàng bạc long uy từ trên người hắn bắn ra. có thể nói là bất học vô thuật. trầm mê ở thanh sắc huyền mã ngải cách mi ti bị cỗ này long uy xông lên. thân thể không tự giác biến lùi về phía sau mấy bước. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Địch A-ba-la đừng tưởng rằng Ngươi có sức mạnh ép ta Cái này sự tình cứ như vậy đi qua Ngươi không phải đế quốc hoàng tục Cho dù là ngụy trang đến giống như Ngươi cũng không phải đế quốc hoàng tục Ngươi không có khả năng kế thừa hoàng vị Ngươi đừng có bất kỳ cái gì vọng tưởng Trưởng công chúa Ngài Cách My Ti Đồng thời không có khuất phục Tại địch A-ba-la lực lượng Mà là dựa vào lý lẽ biện luận Nếu thật là nàng cùng thế hệ có được địch A-ba-la dạng này lực lượng, cái kia nàng xác thực nên sợ hãi. Nhưng địch A-ba-la bản thể lại là một đầu dài đến gần 200 mét cử thú. Lực lượng tính chất cùng bọn hắn hoàng tộc đời đời truyền thừa lực lượng gần. Nhưng là sinh mệnh hình thái nhưng lại có bản chất bên trên khác biệt. ngươi tại nói hưu nói vượng mấy thứ gì đó cái gì kế thừa hoàng vị. Ta nhưng không có dạng này cách nghĩ liền ngươi đế quốc cái này một bộ cuộc diện dối sắm Tặng không cho ta Ta đều không ý muốn tiếp bàn Nghe được những lời này Địch á ba la rất là không ý muốn Hắn là tới vứt chỗ tốt Không phải tới đón bàn liền nạp ngõ la lan đế quốc hôm nay tình huống Làm hoàng đế cái kia còn không đến mệt chết a Tất nhiên dạng này Vậy ngươi làm gì muốn tham dự vào chiến tranh bên trong Ngải cách mi ti hận hận nhìn chầm chầm địch A-ba-la. Nhìn không được nhẹ nhàng mà mài răng. Nếu như không phải nàng đánh không lại con quái vật này. Cái kia nàng bây giờ khẳng định đã nhào tới. Gia hỏa này ăn no rồi không có chuyện làm. Chạy đến đi lên chiến trường đẹp như thế một đợt. Đẹp còn chưa tính. Còn bị hạm đổi máy truyền cảm tất cả đều cho đập tới tự động truyền đến bộ tổng chỉ huy. Bây giờ địch a ba la vừa rồi trên chiến trường tay xoán chiến hàm chắc tuyệt biểu hiện. Đã bị đế quốc cao tầng chú ý tới. Mà hắn vị này đế quốc người thừa kế thứ nhất so sánh cùng nhau. Tựa như là một cái phế vật một dạng. So sánh cùng nhau. Không còn gì khác. Ta không muốn lập lại một lần nữa. Ta đồng thủ không cần hướng ngươi báo cáo. Nhưng ngươi cũng không nên đánh loạn chúng ta đã định ra kế hoạch. Không có chờ ngài cách mi ti nói chuyện. Bên cạnh hình như ý định không đếm xỉa đến áo phỉ lìa nhã lên tiếng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn A ba la. Trong đôi mắt đẹp nắng sớm lưu chuyển. tràn đầy bất đắc dĩ. Ta liền can thiệp một chút trận chiến tranh này tiến trình. Làm sao lại thành rồi nhiễu loạn kế hoạch. ngươi trên chiến trường biểu hiện đã toàn bộ bị vỗ xuống tới. Tựa như ngài cách mi ti vừa rồi nói. Bộ tổng chỉ huy đem u, vinh, quy, quy, mơ, còn có vị kia nữ hoàng. Tất cả đều thấy được ngươi biểu hiện. Ngươi biết đây là bao lớn phiền phức sao? Ta đại khái hiểu ngươi vì sao lại là bộ này khóc sướt mướt bộ dáng Đại khái hiểu xảy ra chuyện gì sự tình địch A-ba-la nhìn không được cười lên. Nhìn xem hai mắt đấm lệ mông lung trưởng công chúa. Vẫn như cũ có nhàn hạ thoải mái trêu chọc một phen Cùng ta vừa rồi biểu hiện so sánh Ngươi chính là cái phế vật điểm tâm A Ngươi Thân phận tôn quý trưởng công chúa nào có qua bị người ở trước mặt xèm pha kinh lịch nha Nàng có chút phát điên Nhưng lại không thể làm gì Bởi vì nàng quá thức thời vụ Tốt rồi thương lượng trước một chút thế nào đem cái này sự tình ảnh hưởng ép đến thấp nhất đi Địch A-ba-la Ta cũng không xoắn suýt ngươi lần này động thủ là cố ý hay là vô tình. Nhưng là ta muốn mấy ngươi ghi nhớ một chút, thân phận của ngươi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chịu không được kiểm tra. Lần này hơi ra một vài vấn đề, ngươi liền phải thay đổi một cái thân phận mới. Đổi lại thôi, không quan trọng, dù sao cũng thân phận này ta cũng không có kinh doanh mấy ngày. Địch Á Ba La không quan trọng. Hắn động thủ thời điểm xác thực không nghĩ nhiều như vậy. Bất quá các ngươi cũng đừng đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta. Thuyền này bị các ngươi khống chế. Bọn nó vỗ xuống ta không cảnh chiến đấu. Lại bị đế quốc bên kia thấy được. Nên nghĩ lại là các ngươi đi. Ngươi cũng ngâm mình ở đế quốc phòng nghiên cứu bên trong. Nhìn lâu như vậy chiến hạm tài liệu tương quan. Ngươi chẳng lẽ không biết sao tại thời gian chiến tranh. Bộ tổng chỉ huy có được đối toàn bộ chiến hạm quản lý cùng thao túng quyền. Tổng chỉ huy có thể thời gian thực giám sát đến chúng ta nơi này phát sinh hết thảy. Ngươi không có cách nào che đậy bộ tổng chỉ huy đối hạm đội trưởng khống, không có nghĩa là chúng ta không có cách nào. Tốt à! Ta thừa nhận ta cũng từng có sai. Bất quá ta không hiểu rõ những chiến hạm này. Cho nên, đều đều thối lui một bước đi. Không cần thiết vì đã phát sinh sự tình cãi vã. Nghe được địch a ba la đưa áng mắt về phía nàng. Áo phỉ lịa nhã cũng lui nhường một bước. Nàng quan tâm hơn như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề. Ngươi ngụy trang thành hoàng tộc, Trên chiến trường biểu hiện quá bắt mắt. Đã ép qua ngải cách mi ti. Nhưng ngươi không có khả năng kế thừa hoàng vị. Kỳ thực thử một chút cũng không sao. Dù sao cũng sai lầm bất cứ lúc nào đều có thể chuồn đi a. Chúng ta có thử lỗi vốn liếng. Địch Á ba la vô cùng đơn giản một câu nói liền nói ra hắn vừa rồi động thủ hành vi đến cùng là vô tình hay là cố ý. Không. Chúng ta không có. Địch Á ba la Không nên xem thường nạp ngõ La-lan đế quốc. Hoàng tộc kế thừa ta còn không có nghiên cứu rõ ràng. Nhưng là một loại trong đó chính là huyết mạch chứng nhận. Cái này hạng nhất ngươi không có khả năng thông qua. Trừ phi ngươi so lịch đế quốc thay mặt hoàng đế tổng lại đều mạnh hơn. Huyết thống chứng nhận A. Địch A-ba-la trong mắt quang mang lấp lóe. Nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu như lực lượng mạnh đến trình độ nhất định. liền cùng cầu nguyện cơ một dạng. Có thể là thực hiện bất kỳ cái gì nguyện vọng. Từ bỏ đi chúng ta trợ giúp ngài cách mi ti bước lên hoàng vị là được. Còn lại cũng không cần ôm lấy không thực tế huyến tưởng. Cho nên... Giải thích thế nào địch A-ba-la thân phận phải không trực tiếp an bài chiến tử ngài cách Ni-ti vì địch A-ba-la vừa rồi đẹp làm việc hành vi phiền não không ngớt. Dứt khoát xong hết mọi chuyện. Vậy ngươi cơ bản cùng hoàng vị vô duyên. Ngươi bây giờ uy tín vốn cũng không đi. Nếu như lại ra loại này sự tình ngươi trên cơ bản xong đời. Áo phỉ lịa nhã lấy nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem ngải cách Ni-ti. Nàng có thể lý giải vị này trưởng công chúa mong muốn lau đi địch A-ba-la vị này hoàng tục thành viên ý tưởng Nhưng là thủ đoạn này quá mức thô giáp Rất khó coi Chiến tử không cần chơi như vậy sao phải không ngươi đối ngoại công khai tuyên bố Ta thân phận này là ngươi vị hôn phu trưởng phu cái gì Dù sao cũng chúng ta giới tính không nhất trí Thân phận như vậy liền cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi huyền kế thừa Phản lại còn đối ngươi rất có trợ lực Địch A-ba-la đưa ra kiến nghị như vậy Nhưng là hắn vừa dứt lời To lớn cử long liền cảm giác khắp cả người phát lạnh Hắn hơi hơi chuyển động đầu lâu Không ngoài sở liệu mà liền thấy áo phỉ lị nhã Đang lấy một loại phi thường kỳ lạ ánh mắt nhìn chăm chú nàng Tử vong ngưng thì Cái gì kia chỉ là bên ngoài thân phận giả không phải đến thật Địch A-ba-la gượng cười giải thích nói Vậy cũng không được, nếu quả thật không có biện pháp, vậy liền trực tiếp chiến tử đi, ta tự mình đồng thủ. Áo phỉ lìa nhã mặt không chút thay đổi nói. Đây nhất định sẽ đối với ta thất vọng tạo thành đà kích trí mạng. Đây tuyệt đối không tốt. Hắn không thể tại hạm đội của ta lên xảy ra vấn đề. Trước hết nhất đưa ra lau đi địch a ba la thân phận ngài cách mi ti lúc này đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Nàng đã kịp phản ứng. Thế là nàng liền đưa ra một loại nhìn như phi thường hợp lý đề nghị. Phải không địch A-ba-la cắt hạ, ngươi đối ngoại liền công khai thừa nhận là ta con tư sinh đi. Địch A-ba-la trên trán hiện ra vài cái thật to dấu chấm hỏi. Khuôn mặt đều hơi hơi vặn vẹo. Hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi hắn nghe lầm. Nhưng trên thực tế đây là không có khả năng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Dù sao cũng cũng không phải là thật. Chỉ là cư giả có quan hệ gì. ngài cách mi Ti cảm thấy mình này thiên tài một dạng ý tưởng tuyệt khen. Nàng nháy thủy vỗ mông lung mắt to. Một bộ thuần chân thiếu nữ yếu đuối hình dáng, Nhìn làm cho người thương tiếc. Nhưng cũng tiếc. Nàng bề ngoài là một dạng tiêu chuẩn ngự tỉ hình. Ta cử tuyệt địch A-ba-la không chút do dự. Nói đùa. Hắn chạy tới vứt chỗ tốt. thuận tiện cho cái này vô dụng công chúa làm chỗ dựa, rõ ràng là làm tới làm cha. kết quả bây giờ lại muốn hắn đối ngoại tuyên bố hắn là cái này vô dụng công chúa con trai. nói đùa cái gì, kỳ thực có thể suy tính một chút. lúc này, điệp a ba la nghe được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thanh âm. hắn nhìn xem sắc mặt bình tĩnh áo phì lìa nhã, có chút khó có thể tin. Chính mình đại lão bà thế mà lại ngay tại lúc này đâm hắn một đao. Ta nếu là thành rồi con trai của nàng, Vậy ngươi không phải cũng là thấp nàng một đầu sao? Ta thân phận bây giờ là hắn thủ tịch cố vấn quân sự. Tại ngoài sáng lên cùng ngươi thân phận không có bất kỳ cái gì qua lại gặp nhau. Tự nhiên cũng liền không có bản lứ quan hệ. Cho nên thế nào cũng không đáng kể. Áo phỉ lịa nhã tận lực duy trì bình tĩnh khuôn mặt. Nhưng là khóe miệng nàng lại tại không tự giác câu lên. Ta là không thể đáp ứng, an bài ta chiến tử đi. Địch a ba la chuẩn bị trực tiếp từ bỏ thân phận của mình. Đã không có bất kỳ cái gì tốt lưu luyến. Một đứa con trai thân phận. Hắn không cần. Đừng A chỉ là đối ngoại thừa nhận mà thôi, ta cũng sẽ không thật đối ngươi làm cái gì. Lúc này đến phiên ngài cách mi ti tâm động. Đế quốc nhưng không có cái gì xử nữ mới có thể làm nữ hoàng cầu thí quy củ. Có được một cái ưu tú con nối dõi thậm chí coi là một cái thêm điểm khoản. Nếu như nàng thật có thể để cho địch A-ba-la đáp ứng làm con trai của nàng mà nói. Như vậy mấu bằng tử quý. Nàng làm nữ hoàng có thể nói là mười phần chắc chín. Tránh qua một bên đi. Nhìn thấy tiến đến hắn trước mặt. Không ngừng ấm dọn thì thầm năn nỉ hắn trưởng công chúa. Địch A-ba-la rất là không kiên nhẫn. Căn bản sẽ không ăn một bộ này. Hắn bây giờ nếu là cúi đầu. Sau này coi như đến hô gia hỏa này gọi mẹ. Tối thiểu nhất tại trường hợp công khai liền phải như thế. Mà lại không thể nghi ngờ. Đoạn trải qua này sẽ thành hắn cuộc đời này hắc lịch sử. Vì để cho chính mình long sinh hoàn mỹ không một tí vết. Hắn địch A-ba-la tuyệt không có khả năng quý đầu cho loại người này làm con trai. Địch A-ba-la ta cho ngươi biết một cách đế quốc cơ mật. Mà nhìn thấy địch A-ba-la khó chơi. ngài cách Ni-ti cắn răng. Quyết định nói ra một số việc quan đế quốc căn bản truyền thừa tin tức. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. Chương 296 cổ thần truyền thừa. Cái gì cơ mật? Địch A-ba-la lòng hiếu kỳ bị cong lên. Đế quốc hoàng tộc truyền thừa. ngày cách ly ti miếm môi. Địch A-ba-la ngụy trang thân phận đối nàng uy hiếp thật sự là quá lớn. Nàng nhất định phải giải quyết vị này. Bỏ đi hắn đối hoàng vì vọng tưởng. Trực tiếp vạch mặt mà nói. Không nói đừng. Nàng sinh mệnh an toàn đều sẽ chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. Đây không phải cử chỉ sáng suốt. Ngôn ngữ mới là tốt nhất thuyết phục phương thức. Có cái gì đặc biệt địch A-ba-la lộ ra lắng nghe màu sắc? Ngươi cảm nhận được sao nữ hoàng lực lượng ngải cách ni ti suy tư khoảng khắc? Đem chính mình biết rõ đế quốc cơ mật sửa sang một chút. Những này hẳn là có thể chấn nhích đến đầu này cao nguy cấp cử thú. U-V-Q-Q-M Địch A-ba-la lặng lặng chờ đợi vị này trưởng công chúa lên tiếng. Ngươi là có hay không nghi hoặc? Ta với tư cách đế quốc người thừa kế thứ nhất. Lại cùng nữ hoàng có lớn như thế lực lượng chinh lịch. Quả thật có chút. Trước mặt cái này trưởng công chúa cùng nữ hoàng ở giữa thực lực sai biệt. Dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đều có chút ít. Đó là bởi vì chúng ta hoàng tộc truyền thừa phương thức phi thường đặc thù Nếu như ta có thể kế thừa hoàng vị. Như vậy ta có khả năng nhận được lực lượng không thể so với bây giờ vị kia yếu bao nhiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói rõ chi tiết nói. Địch A-Ba-La tinh thần một trận, nhất thời liền đến hứng thú. Bởi vì cái này đế quốc hoàng đế lực lượng, nghe liền giống như dược vương, cũng là có thể truyền thừa. Cái này rất có ý tứ. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa Tuế nguyệt trước. Đế quốc khởi nguyên đến từ một vị sâu trong tinh không cổ thần. Mà đế quốc chúng ta hoàng tộc truyền thừa lấy vị kia tôn quý tồn tại huyết thống. Những này ta biết. Đế quốc khởi nguyên từ cổ thần. Nhưng đế quốc lại là hắn con nối giói tạo dựng lên. Chúng ta nạp ngõ la lan đế quốc đời thứ nhất chân chính hoàng đế là cổ thần chi tử. Đế quốc tại hắn thống trị phía dưới phồn vinh. Có thể xác lập trật tự mới. Ngươi đợi lát nữa. Ta nhớ đến ngươi khi đó cũng không phải dạng này nói với ta. Ngươi lúc đó nói với ta Đời thứ nhất hoàng đế là cổ thần Đế quốc lịch sử là như thế này ghi Nhưng cái kia chỉ là Chúng ta những này hậu duệ truy phong Vì kia vĩ đại tồn tại Căn bản là không có nhúc tay Can thiệp đế quốc thành lập cùng phát triển a, rõ ràng Ngươi tiếp tục Địch a ba la giơ tay lên ý bảo Ngài cách ni ti tiếp tục Mà bên cạnh áo phỉ lịa nhã Cũng đem ánh mắt tập trung tới Bởi vì điều này khiến cho nàng hứng thú. Cổ thần chi tử. Cũng chính là chúng ta nạp ngõ la lan người xây dựng. Tại lúc tuổi già thời điểm. Phát hiện một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chúng ta những này hậu duệ lực lượng. Nhất đại so nhất đại suy yếu. Mặc dù biên độ phi thường yếu ớt, Nhưng không làm can thiệp. Không muốn biện pháp gì mà nói. Cuối cùng sẽ có một ngày. chúng ta hoàng tộc đều sẽ rơi xuống thần đàn, biến thành người bình thường. Cho nên, tổ tiên của ngươi muốn đi ra biện pháp chính là lưu hắn lại lực lượng, để cho hậu dù có thể kế thừa, để cho hoàng tộc từ đầu đến cuối nắm giữ lấy có thể nghiền ép hết thảy lực lượng. Đúng không? Vâng, đây chính là ta tiên tổ ban đầu tư tưởng, để cho hoàng đế lực lượng đời đời tương thừa, cho dù là chính giữa có chỗ hao tổn Cho dù là hậu dù huyết mạch sẽ nhất đại so nhất đại càng yếu. Hơn nhưng là thời gian trôi qua phía dưới. Đế quốc hoàng đế vẫn như cũ nhất đại so nhất đại mạnh hơn. Nghe không tệ. Địch a ba la sờ sờ cái cầm thời gian ngắn bên trong hắn thật cũng không nghĩ ra dạng này truyền thừa có cái gì tai hại. Nhưng là kết quả cuối cùng là. Từ đế quốc thứ 15 mặt cho hoàng đế bắt đầu. Cho tới bây giờ nữ hoàng bệ hạ. Đế quốc đã có ba nhiệm hoàng đế tại ghế vì sau đó đều không có bước ra thiên chi thành một bước. Tình huống như thế nào? Địch Á Ba La linh quang lóe lên. Nghĩ tới điều gì? Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là muốn từ vị này trưởng công chúa trong miệng đạt được xác nhận. Tiên tổ không để ý đến chúng ta những này hậu duệ năng lực chịu đựng. Bọn họ lưu lại lực lượng tại đời đời truyền thừa tích lũy sau đó. Thật sự là quá mạnh. Đến chúng ta những này hậu duệ căn bản là không có cách thừa nhận tình trạng. Nga khoát cách này nhưng thật thú vị. Loại này sự tình không khó lý giải. Cũng phi thường hợp tình hợp lý. Lịch đế quốc thay mặt hoàng đế cần kế thừa lực lượng đều so một đời trước càng thêm cường đại. Nhưng là bọn họ tại kế thừa trước cơ sở lực lượng lại là nhất đại so nhất đại yếu. Điều này sẽ đưa đến đế quốc hoàng tộc truyền thừa đến đời thứ 15 thời điểm. Lúc ấy hoàng đế liền không thể không mượn nhờ thiên tri thành loại này văn minh kỳ quan đến phân bày chính mình chỗ gánh chịu áp lực. Cho nên, địch áp ba la, ta cần ngươi giúp ta ngải cách mi ti ánh mắt cực kỳ phức tạp, sợ hãi, khát vọng cùng hướng tới sen lẫn. Trở thành nữ hoàng sát thực sẽ có được lấy cao nhất quyền lực cùng lực lượng mạnh nhất. Nhưng là xưa đâu bằng nay. Cái kia phần truyền thừa cường đại lực lượng sẽ áp bách mỗi một vị người thừa kế. Ta có thể giúp ngươi cái gì nếu như ngươi mong muốn ta giúp ngươi gánh vác phần này lực lượng mà nói. Ta là sẽ không cử tuyệt. Địch A-ba-la cười hít mắt tâm tình không tồi. Nếu như phần này truyền thừa lực lượng dễ dàng như vậy liền có thể gánh vác cho những sinh linh khác mà nói. Hoàng đế cũng không trở thành liền thiên chi thành đều không đi ra ngoài được. Ngoại trừ hoàng tộc hậu duệ cho đến trước mắt, không có phát hiện bất luận một loại nào sinh vật có thể thừa nhận loại lực lượng này. Mà lại, mỗi một thời đại chỉ có một vị hoàng tộc mới có thể kế thừa cái này lực lượng. Kế thừa phần này lực lượng. Chẳng lẽ liền liền tối thiểu nhất quyền chi phối đều không có sao địch a ba la lộ ra vẻ suy tư. Cách này đế quốc hoàng tộc đời đời truyền lại lực lượng nghe hình như có ý nghĩ của mình. Nhất đại chỉ có thể có một người kế thừa phần này lực lượng, đây là ban đầu thời điểm liền định ra đến quy củ. ngài cách mi ti trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chính là bởi vì rõ ràng hoàng tộc đời đời truyền lại lực lượng cường đại cùng đáng sợ. Cho nên bị định là người thừa kế thứ nhất nàng lớn nhất truy cầu chính là ý tưởng nghĩ cách để thăng chính mình lực lượng. Nhưng bất đắc dĩ. Thiên phú có hạn. Sau cùng. Bởi vì tu hành thật sự là quá gian khổ. Cho nên nàng liền từ bỏ. Mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Liền đợi đến kế thừa lấy hoàng đế lực lượng. Nhảy một cách lên trời. Trở thành cách này sao không trung cường đại nhất tồn tại một trong. Đây là biến tướng hãm hải A. Nếu như phần này lực lượng có thể phân hóa đều bày cho thêm vị tồn tại mà nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hoàng đế liền không cách nào bảo trì tuyệt đối thống trị lực. Đế quốc liền có khả năng lọt vào bên trong hao tổn. Sau cùng sụp đổ tan rã. Dự thính áo phỉ lịa nhã cũng không đồng ý địch A-ba-la ý tưởng. Nàng có thể lý giải lịch đế quốc thay mặt hoàng đế ý tưởng. Nạc ngõ la lan đế quốc thúc đẩy là trung ương tập quyền chế độ. Tại loại này chế độ phía dưới. Người thống trị cao nhất tồn tại đương nhiên phải có được áp đào hết thầy lực lượng. Một khi cái này đời thay mặt tương truyền lực lượng có thể chia sẻ cho cái khác hoàng tục, như vậy hoàng đế rất có thể tại một đời nào đó liền không còn là mạnh nhất tồn tại, mà là biến thành một ít kẻ dã tâm khôi lỗi. Cho nên, cho dù là biết mình tử tôn hậu dụ, có khả năng lại bởi vì cái này một phần quá lực lượng cường đại mà thống khổ, xa xưa tuế nguyệt tiền đế quốc các hoàng đế vẫn như cũ lựa chọn dạng này truyền thừa phương thức. Thiết trí không thể đánh vỡ hạn chế. Rốt cuộc. Những cái kia đã từng là sao không trung mạnh nhất tồn tại một trong các hoàng đế. đều không ngoại lệ đều là ngạo mạn hạng người. Bọn họ đồng giảng đối với mình hậu dù ký thác kỳ vọng. Cảm thấy bọn họ có thể giải quyết những vấn đề này. Cho nên ta có thể giúp ngươi cái gì? Nghe được cái này một phần truyền thừa chi lực như thế đặc thù, Địch a Ba la hứng thú đại giảm. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng Rốt cuộc cho tới bây giờ hắn đều chỉ là nghe nói Chưa từng thấy tận mắt Có thể hay không kiếm một chén canh Đến thử một chút mới biết được Sớm nhất giúp ta xác lập quyền kế thừa Sau đó ngươi có thể hay không chỉ đạo ta tu hành Chờ ta kế vị sau đó Bất luận ngươi muốn cái gì Chỉ cần ta có thể cầm ra được Tuyệt đối đều cho ngươi Ngải Cách Mi Ti giọng thành khẩn, trong ánh mắt mang theo điểm đạm đáng yêu màu sắc. Nhưng cũng tiếc, địch A Ba La căn bản sẽ không ăn một bộ này, bởi vì bản này chất lên chính là tại vẽ bánh. Toàn bộ chỗ tốt đều là tại ghế vì sau khi thành công mới có thể nhận được. Hơn nữa còn không có nói rõ là chỗ tốt gì, nhưng là có một chút không có quên. Dựa theo vị kia nữ hoàng triển hiện ra lực lượng Hắn trước mặt ra hỏa này một khi bước lên hoàng vị Kế thừa cái kia một phần lực lượng Như vậy nàng lực lượng sẽ trực tiếp siêu việt hắn Đến lúc đó có thể hay không cầm tới chỗ tốt Hoàn toàn chỉ bằng mượn nàng danh dự Ngươi bây giờ cầu ta chờ ngươi trở thành nữ hoàng sau đó Chỉ sợ sẽ là một phen khác sắc mặt Không tốt Mong muốn ta giúp ngươi Ngươi bây giờ liền phải lấy ra chỗ tốt đến Ngươi là với tư cách đế quốc trưởng công chúa. Đừng nói với ta. Trong tay liền không có một chút chân quý tài nguyên. Ngươi muốn cái gì không nên quên. Ngươi bây giờ thân phận đều là ta giúp bận biểu cho ngươi xung quanh. Ngươi có thể tiến nhập đế quốc cấp cao nhất sở nghiên cứu. Xem đế quốc chiến hạm bản vẽ thiết kế. Cũng là ta đang giúp ngươi đánh hiểm trợ. a, cũng đúng. Đi tới đế quốc sau sở được đến hết thầy đều quá mức nhẹ nhõm Đến mức địch A-ba-la quên đi. Hắn có thể tùy ý xem đế quốc tài liệu cơ mật. Vị này trưởng công chúa ở sau lưng yên lặng ra khỏi hoặc nhiều hoặc ít lực. Xác lập thân phận của ngươi địa vị lời nói rất dễ dàng. Ta bây giờ thân phận này thần ẩn là được. Giải thích thế nào tùy ngươi? còn chỉ điểm ngươi tu hành ta cảm thấy ngươi hỏi thăm ta loại vấn đề này còn không bằng hỏi một chút ta đại lão bà ngươi nguyện ý giúp ta sao ngài cách ni ti thở phào nhẹ nhõm trong ánh mắt mang theo chờ mong ta vẫn luôn đang giúp ngươi ngươi có cần hay không cần chiến võ khí nhìn thấy địch a ba la thái độ như thế ngài cách ni ti cũng quyết định thả chút máu không cần thân thể ta chính là cường đại nhất vũ khí Phụ thân ta cất giữ lấy một thanh đế quốc tam thế hoàng đế sử dụng qua vũ khí. Nghe nói là phỏng chế cổ thần bệ hạ đã từng sử dụng binh khí. Cho dù là địch A-ba-la như thế gọn gàng nhanh chóng cự tuyệt. Ngải cách mi ti như cũ nói ra nàng mong muốn cho địch A-ba-la đồ vật. À! Vì kia cổ thần tổ tung còn sử dụng gần chiến võ khí A không phải nói hắn có thể dung luyện đại địa. Chế tạo ra phô thiên cách địa hạm đội sao? Địch Á Ba La hơi kinh ngạc trong lời nói mang theo trêu chọc Địch Á Ba La. Mấy ngươi thả tôn trọng một ít. Kia là đế quốc chúng ta khởi nguyên. Nạp ngõ La Lan Hoàng tộc tiên tổ. Chúng ta tiên tổ xác thực An Hiểu dung luyện đại địa. Làm ra hạm đội. Nhưng là hắn chân chính An Hiểu vẫn là chiến đấu. Nhưng cũng tiếc phiến tinh không này không có vài vị đáng giá hắn có thể huy động binh khí trong tay sinh vật. Không phải. Các ngươi vị kia tiên tổ đến cùng là lai lịch gì thế nào nghe các ngươi cùng hắn không có một chút xíu quan hệ địch A-ba-la rất là nghi hoặc Sinh ra liền được bao nuôi dòng 10. Chương 297 Thái Thản Hậu Rồi. Chúng ta tiên tổ từ sâu trong tinh không mà đến. Bởi vì nguyên nhân nào đó sinh ra tại đế quốc khởi nguyên chi trên mặt đất. Ban đầu lấy bình thường đế quốc người hình tượng xuất hiện. Dẫn đầu đang tại nguyên thủy man hoang giai đoạn bộ lạc phát triển Sau đó liền không dừng máy sẽ chiếm đoạt xung quanh bộ lạc Sau cùng thống nhất khởi nguyên chi địa Tại cách này quá trình bên trong Chúng ta tiên tổ không ngừng mà thể hiện ra hắn thần bí Hắn có được cùng bình thường cách kia ngõ la lan người hoàn toàn khác biệt khởi nguyên Cho nên Với tư cách vì kia cổ thần hậu rồi các ngươi Cũng không biết các ngươi tiên tổ là lai lịch gì. Chỉ biết là các ngươi tiên tổ là từ sâu trong tinh không mà đến. Vì thực hiện một loại nào đó mục đích. Chuyển sinh thành rồi bình thường cự nhân hình dáng. Sau đó còn để lại các ngươi cách này một chi huyết mạch. Nghe xong trưởng công chúa đối đế quốc khởi nguyên cùng tiên tổ miêu tả. Địch A-ba-la căn cứ từ mình lý giải làm ra tổng kết. Là như thế này, không sai sao? Ủa? Vinh Quy Quy Mơ Không sai Chúng ta không biết tiên tổ vì sao muốn chuyển sinh Cũng không biết hắn đến cuối cùng liền vì cái gì muốn ly khai Nhưng là chúng ta cái kia ngõ la lan đế quốc ban đầu căn bản là không có muốn khuyết trương Chỉ là đơn thuần mong muốn truy tìm tiên tổ bộ pháp Nhưng lại trời xuôi đất khiến đi lên khuyết chương con đường sau cùng phát triển thành rồi bây giờ hình dáng Loại này nói nhảm ngươi đi lắc lư những cái kia bị các ngươi đế quốc nô dịch phụ thuộc đi ta chỉ nhìn kết quả Địch a ba la đối cái này trưởng công chúa nói tới cái gì đế quốc ban đầu khuyết chương chỉ là vì truy đuổi tiên tổ bộ pháp cái gì Loại chuyện hoang đường này là một chữ đều không tin Các ngươi đế quốc đối với chính các ngươi tiên tổ hiểu rõ cũng chỉ có những này sao Áo phỉ lịa nhã lại cảm giác được không thích hợp Bởi vì từ cái này miêu tả đến xem Nó lưu lại hậu dụ liền sáng lập nạc ngõ la lan đế quốc tồn tại hình như cũng không phải là tinh không thế giới bản thổ sinh mạng thể. Càng giống là từ thế giới khác mà tới. Còn có cái gì tin tức? À! Đúng rồi! Ta lại có một cái không có bị đế quốc chính thức tán thành cổ tịch lên thấy được. Chúng ta tiên tổ hình như gây nên xưng chính mình vì thái thản. Hình như đến từ một cái tộc đàn. Thái thản nghe được danh tự này. Địch A-ba-la linh hồn đều cảm giác hơi chấn động một chút. Hắn huyết mạch cũng vì đó nhảy động sôi trào. Không cần khảo chứng. Huyết mạch phản ứng cũng đu rồi chứng minh thái thản xác thực tồn tại. Mà lại hình như còn cùng hắn có chút nguồn gốc. Nhưng là địch A-ba-la tìm khắp chính mình truyền thừa ký ức. Nhưng cũng không có tìm được tin tức tương quan. Ma lại hắn tại chủ vật chất dưới bên trong cũng chưa từng nghe qua bất kỳ cái gì cùng Thái Thản tin tức tương quan. Nhưng dù cho như thế, Địch A Ba La lại không hiểu cảm thấy, tại đa nguyên trong vũ trụ cái nào đó thế giới bên trong tồn tại Thái Thản loại này siêu cấp sinh vật, ma lại tuyệt không phải là đơn độc sinh mệnh cá thể, mà là một cái tộc đàn. Ngươi nhìn quyển kia cổ tịch ở đâu? Không chỉ là Địch A Ba La Đồng dạng đối thái thản danh tự này có phản ứng áo phỉ lịa nhã chủ động yêu cầu đưa ra yêu cầu. Ngươi muốn xem sao kia thật là thật có lỗi. Ta quên. Kia là ta thật lâu trước đó nhìn. Phía trên này tin tức các ngươi sẽ không cũng tin sao. thư Áo phỉ lịa nhã trong giọng nói mang theo địch a ba la đều có chút không thể lý giải chém đinh chặt sắt. Hình như nàng xác nhận thái thản dạng này tồn tại. Điều này làm cho địch A-ba-la hoài nghi nàng trong truyền thừa có hay không có chính mình không hiểu rõ tin tức. Làm sao có thể chứ? Các ngươi đều đã gặp qua nữ hoàng. Nhưng cho dù là nữ hoàng cũng không kịp chúng ta tiên tổ một phần vạn. Những cái kia du đáng ở sao không chung cử thú. Đụng phải chúng ta tiên tổ. Cũng muốn tại hắn trước mặt phủ phục run dậy. Cho nên, đã ngươi đều đã thấy được tương quan cổ tịch tư liệu. Vì cái gì còn muốn phủ nhận chính mình tiên tổ lai lịch? Địch Á Ba La hơi nghi hoặc một chút. Hắn truyền thừa ký ức. Thậm chí cả hắn chỗ nghe nghe thấy đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu liên quan tới thái thản tin tức. Nhưng là thân thể của hắn lại nói cho hắn biết thái thản xác thực tồn tại. Cái này hoàn toàn không hợp lý được không cái dạng gì sinh thái hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra chúng ta tiên tổ cường đại như vậy tồn tại lại có cái dạng gì sinh thái hoàn cảnh có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một đám dạng này tồn tại. Có lẽ chúng ta tiên tổ là thái thản. Nhưng là thái thản tuyệt không có khả năng là một cái tộc đàn xưng hô không có thế giới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra cường đại như thế tộc đàn. Mặc dù là thái thản lưu lại hậu duệ Nhưng là nàng lại hoàn toàn không thừa nhận chính mình tiên tổ tồn tại. Cũng không phải là khi sư diệt tổ. Bất hiếu cái gì. Chỉ là chưa từng gặp qua. Khó mà tin được. Nghe hình như rất có đạo lý. Cũng phù hợp quy luật. Nhưng là dạng này quy luật là xây dựng ở ngươi trong nhận thức biết. Trên thế giới này còn có quá nhiều ngươi chưa từng gặp qua cùng ngươi không cách nào tưởng tượng đến đồ vật. ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái này minh mông đa nguyên trong vũ trụ liền không tồn tại có thể cung cấp nuôi dưỡng ra cùng loại với tổ tiên của ngươi dạng này tồn tại thế giới đâu không nên quên. Sao không chung du đáng cử thú cũng không tại số ít. Những cái kia cử thú là lấy ngôi sao hằng tinh làm thức ăn bọn nó cũng sẽ không lâu dài trú lưu tại một cái địa phương. Cái kia thái thản cũng không phải lâu dài dừng lại tại một cái thế giới A. Nếu như một cái thế giới không cách nào thỏa mãn hắn trưởng thành, vậy liền càng không ngừng tại khác biệt thế giới bên trong bơi lịt xuyên thẳng. Không được sao. Người đây quả thực là. ngài cách Ni Ti rất muốn chỉ vào địch A-ba-la. Nhưng là hắn nghĩ tới trước đây không lâu rơi xuống vô tận chi địa, Cái kia mảnh quái gì thế giới. Cũng không thuộc về mảnh này minh mông sao không chung bất kỳ một cách nào địa phương. rút lui toàn quân rút lui đình chỉ hết thầy chiến tranh hành vi. Toàn viên lập tức lui giữ đế quốc bản thổ. Không nên đối kháng. Vứt bỏ hết thầy có thể chỗ vứt bỏ vật tư. Bằng nhanh nhất tốc độ trở lại đế quốc bản thổ. Ngay tại địch A-ba-la còn muốn cùng vị này công chúa thảo luận một chút thái thản tương quan công việc thời điểm. Thứ nhất hoàn toàn không hợp cách. Tràn ngập lo lắng mệnh lệnh. Đột nhiên liền truyền đến trong soái hạm. Có thể rất rõ ràng cảm thụ đến trong đó đập vào mặt tuyệt vọng cùng lo lắng. Đây là cái gì mệnh lệnh hoàn toàn không có tuân theo bình thường cách thức. Đây là vị nào điều hành thành viên đang nói đùa sao thảo phạt chiến tranh vừa mới bắt đầu. Thế mà hạ đạp dạng này có hải sĩ khí mệnh lệnh. Nhìn xem truyền đến chính mình trước mặt. Tựa như là vội vàng ở giữa tùy ý đánh ra đến chỉ lệnh. Ngày cách mi ti rất tức tối. Bởi vì nàng cảm giác là bộ tổng chỉ huy bên kia có người đang đùa chính mình Đế quốc thật là càng ngày càng tệ Nhưng là đế quốc suy sụt hoàn toàn là nội bộ nhân tố Ngoại bộ cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng huống hồ đế quốc cho dù là suy sụt Bước kia độ cũng phi thường có hạn Nó cơ hồ móc sống một nửa quân lực tổ kiến ra tới thảo phạt hạm đội tại tinh không bên trong hoàn toàn chính là không đâu địch nổi tồn tại Căn bản không tồn tại có thể uy hiếp chi hạm đội này đồ vật. Cho dù là có, cũng không có khả năng để cho bộ tổng chỉ huy liền thứ nhất chính thức mệnh lệnh đều không phát ra được. Vội vàng như thế hỗn loạn. Hoàn toàn không tuân thủ hành chính mệnh lệnh cách thức ngôn ngữ. Thấy thế nào đều là giống như là có người đang đùa bỡn nàng. Nói không chừng là bộ tổng chỉ huy bên kia gặp cái gì cũng không chừng a. Lần này công đằng tục phản loạn vốn là cực kỳ kỳ quặc Trong tay bọn họ có cái gì đủ để hủy diệt hạm đội đòn sát thủ cũng không đủ là lạ. So với táo bảo dễ dẫn trưởng công chúa, địch á ba la, còn có áo phỉ lịa nhã cảm xúc ngược lại là phi thường hài hòa. Với tư cách bên thứ ba bọn họ, bởi vì bất cứ lúc nào đều có thể rút lui. Cho nên đối đãi đồ vật góc độ đều tương đối khách quan. liền xem như bọn họ tao ngộ một đầu trưởng thành tinh không cử thú, cái kia cũng không có khả năng liền thứ nhất chính thức mệnh lệnh đều không phát ra được. quân đế quốc lực còn không có suy yếu đến loại tình trạng này. ngải cách mi ti lòng đầy căm phẫn, bởi vì nàng cảm thấy bộ chỉ huy bên kia có người muốn hãm hại nàng. loại này tràn đầy cảm giác cấp bách cùng tuyệt vọng mệnh lệnh, thấy thế nào đều giống như đang nói đùa. Có lẽ không phải một đầu trưởng thành cử thú mà là một đám đâu. Nghe Ngài Cách Ni Ti hiểu nói này. Địch A-Ba-La cũng là cảm thấy cái này mệnh lệnh có vẻ như thật vấn đề rất lớn. Nhưng cho dù như thế. Hắn cũng thuận mồm mở rồi một câu vui đùa. Làm sao có thể Ngài Cách Ni Ti ngược lại là bị Địch A-Ba-La chọc cười. Cảm thấy dạng này giả thiết thật sự là quá hoang đường. Bởi vì đế quốc là kiến quốc đến nay mà lại đều không có quan chắc đến thành bầy kết đội ẩn hiện tinh không cử thú. Những này thân hình cực lớn đến lấy ngôi sao làm thức ăn siêu cấp sinh mạng thể hướng tới đều là độc lai độc vãng. Hết thảy đều có có thể địch A-ba-la nói có thể là thật. Nhưng địch A-ba-la nói vui đùa mà nói. Chỉ có vị này trưởng công chúa một người cười. Bên cạnh áo phỉ lịa nhã thần sắc ngược lại là nghiêm túc lên. Bởi vì nàng vừa rồi tiện tay xem bói một chút Phát hiện vấn đề bề ngoài như có chút lớn rồi Tình huống như thế nào ta chỉ là thuận miệng mở rồi một câu vui đùa mà thôi Chẳng lẽ còn thành sự thật nghe được đại lão bà nói như vậy á ba la cũng có chút chấn kinh Hắn chỉ là thuận miệng nói Bị ngươi cho đoán đúng Hạm đội chủ lực bên kia không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Hẳn là bị một đám tinh không cử thu cho vây tung, Tựa hồ là phát hiện tự mình đo ra tới kết quả có chút hoang đường. Áo phỉ lịa nhã liền ngay trước địch a ba la mặt liền xem bói một lần. Cảm thấy không yên lòng. Còn cần chính mình từ cửa châu thế giới phía bên kia học được thuật tính toán diễn toán một phen. Kết quả vẫn như cũ. Cái này sao có thể ngại cách mi ti ngu nàng đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai. Không có cái gì là không thể Các ngươi đế quốc thứ nhất phụ thuộc tìm được khống chế Ít nhất cũng là ảnh hưởng tinh không cử thú phương pháp Ta không tin Ngải cách mi ti điên cuồng lắc đầu Tại tinh không bên trong du đáng cử thú đều là hoàn toàn siêu thoát sinh thái hoàn cảnh siêu cấp sinh mạng thể Cho dù là một đầu đều có thể để cho đế quốc cảm thấy đau đầu huống chi là một đám Đây là một cỗ đủ để lật đổ đế quốc lực lượng Không tin mà nói, liền cùng đi xem xem xét đi. Áo phỉ lịa nhã một phát bắt được ngài cách ni ti thời điểm đồng giảng đem đưa về phía địch a ba la Người tại nó soi bên kia lưu lại không gian tiêu ký địch a ba la cầm áo phỉ lịa nhã đưa qua đến thủ trưởng. -V -Q -Q m Để phòng vạn nhất, không nghĩ tới lúc này dùng tới. Đi rồi hẳn là có thể trở về đi. Địch A-ba-la có chút không yên lòng nhìn thoáng qua chính mình biển tinh thần bên trong đang tải hơi hơi xoay tròn kiếp hỏa khắc ấm. Còn tốt viên này thời không thần khí đang tải năng lượng tràn đầy trạng thái. Bất cứ lúc nào đều có thể khởi động. Đương nhiên, không gian nổi lên gần sóng. Tại địch A-ba-la cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Áo phỉ lìa nhã trực tiếp mang theo hắn cùng chiến ngũ cảnh bã trưởng công chúa. Vượt qua khắp trời cao ở giữa. Tiến hành siêu viến cử ly truyền tống. Gào. Mà vừa rồi truyền tống đi qua địch A-ba-la liền nghe đến một tiếng. Tựa hồ muốn hắn màng nhĩ cho đánh nổ tiếng hô Còn có một chương chính hướng hắn mở ra. Như vực sâu không đáy miệng lớn. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười. Chương 298 vẫn là nữ hoàng. Cam. Nhìn thấy tấm kia tựa hồ muốn chính mình cho nuốt vào vực sâu miệng lớn. Địch A-ba-la giận mắng một tiếng Sau lưng hình rồng hư ảnh hiện hiện Liền phải hiện ra chân thân Nhưng là cầm thật chặt hắn Thủ trưởng áo phỉ lìa nhã lại hơi hơi phát lực Hơi ngưng chạy địch A-ba-la trong cơ thể lực lượng đồng thời Cũng nắm kéo hắn cùng trưởng công chúa ngài cách mi ti Nháy mắt xê dịch đến bên ngoài mấy chục ca Mơ Tại lấy năm ánh sáng làm đơn vị sao không chung Điểm này khoảng cách quả thực là ngắn nhỏ không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản có thể bỏ qua không tính. Nhưng là đối với địch A-ba-la bọn người tới nói. Điểm ấy khoảng cách ngược lại là đầy đủ bọn họ chạy ra đầu kia tinh không cử thú săn thức ăn phạm vi. Cử ly xa phía dưới. Địch A-ba-la rốt cuộc thấy rõ ràng một phương này sao không trung thảm liệt cảnh tượng. Tàn phá chiến hạm tại tinh không bên trong phiêu đẳng. Còn sót lại chiến hạm tất cả đều toàn công suất vận chuyển Liều mạng thoát đi mảnh này nguy hiểm tinh vực Giống như cùng áo phỉ lịa nhã truyền tống trước xem bói một dạng Mảnh này sao không chung thế mà tụ tập năm đầu tinh không cử thú Cái này một ít lấy ngôi sao làm thức ăn Có thể tại hằng tinh bên trong mục đích sinh vật cường đại Đem hạm đội chủ lực trực tiếp cho đánh sập Cái này căn bản liền không phải một trận đồng đẳng chiến đấu Địch A-ba-la có thể quan sát được cái này năm đầu cử thú trên thân những cái kia nhìn thâm thúy vết thương. Nhưng là cùng bọn hắn cái kia động lấy cây số làm đơn vị to lớn hình thể so sánh. Những cái kia vết thương căn bản cũng không giá trị nhất lên. Chính là giản đơn bị thương ngoài ra. Tại sao có thể như vậy hạm đội chủ lực thế mà? Nhìn thấy phản chiếu tại trong mắt một màn. Bị áo phỉ lìa nhã cùng nhau kéo qua đế quốc trưởng công chúa Ngài Cách Ni Ti trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh khủng. Dạng này chàng cảnh đối với nàng mà nói, cũng rất có lực trùng kích. Trên thực tế, cũng không chỉ là nàng, địch A-ba-la cùng áo phỉ lịa nhã trong mắt cũng có chút kinh kỳ. Đương nhiên, so sánh dưới, áo phỉ lìa nhã trong mắt tò mò càng nhiều hơn một chút. Bởi vì nàng cũng chưa từng gặp qua hình thể khổng lồ như thế cử thú. Cái kia đồng hàng mấy chục. Mấy trăm vạn cây số thân hình khổng lồ. Quả thực có chút khó tin. Đây là thế giới căn bản là không có cách dung nạp siêu cấp cử thú. Bọn họ là thế nào làm đến. Cho dù là thấy tận mắt trước mắt tình cảnh như vậy. Trưởng công chúa ngài cách mi ti như cũ khó có thể tin. Ở phía này sao không chung. Những này lấy ngôi sao làm thức ăn cử thu chính là cấp cao nhất tồn tại. Không có bất kỳ cái gì thiên địch có thể chế ước bọn họ. Người đây liền phải đến hỏi công đằng tục. Đưa thân vào vũ trụ minh mông bên trong. Tận mắt chứng kiến tinh không cử thu phá hủy một chi văn minh liên hành tinh tinh nhộ hạm đội. Cảm thủ cái này ầm ầm sóng dậy sự thi hình tượng mang đến sung kích cảm giác cùng tự thân nhỏ bé. Để cho địch a ba la thần sắc có chút hưng phấn. Bởi vì liền những này cử thú hành vi. Cơ bản có thể xác nhận một chút. Bọn họ bị công đằng tục thao túng. Tối thiểu nhất cũng là ảnh hưởng tới. Bởi vì cái này năm đầu cử thu chính là ngũ cách hoàn toàn khác biệt cá thể. Quần thể hoặc là bản năng các loại nhân tố không có khả năng giải thích bọn nó vì sao lại công kích nạp ngõ la lan bình định hạm đội. Mà tại xác định những này tự thú là có thể bị một loại nào đó không biết thủ đoạn làm việc hoặc là ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Địch a La liền có chút phấn khởi. Hắn đã cùng công đằng tộc tiếp xúc qua. Cũng coi là đối cái chủng tộc này có hiểu biết. Liền trước mắt hắn tiếp xúc những thực vật kia sinh mạng thể tình huống đến xem. Bọn họ trong chủng tộc có lẽ có được đột phá quần thể hạn mức cao nhất cá thể. Nhưng là mạnh hơn cũng không thể so với hắn mạnh đến mức nào. Như vậy, nói cách khác những công cụ này đằng có thể làm được sự tình. Hắn địch a Ba La một dạng có thể làm được. Đồng thời có thể làm đến càng tốt hơn. Đương nhiên, cho đến trước mắt đủ khả năng biết được tin tức quá ít. Tuyệt đại đa số đều là phỏng đoán. Bọn này công cụ đằng thao túng cử thú phương thức có thể là bọn nó thực vật loại sở độc hữu. Ví dụ như phóng thích một ít phấn hoa bào tử. Thôi miên tê liệt cử thú thần kinh cái gì. Dạng này địch A-ba-la mong muốn phục khắc mà nói. liền có chút độ khó. Áo phỉ lịa nhã đại nhân, xin ngài giúp giúp chúng ta. Bị truyền tống tới sau đó. Tận mắt chứng kiến quốc gia mình bình định hạm đội chủ lực. Tại cử thú vây công phía dưới sụp đổ. Thân là đế quốc trưởng công chúa Áo phỉ lịa nhã ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như lần này tập kết đế quốc gần nửa lực lượng bình định hàm đội vì vậy mà tán loạn mà nói, vậy thì không phải là bọn họ những người chỉ huy này uy tín quét dọn sự tình, kia là đế quốc lực uy hiếp không còn sót lại, đế quốc thống trị căn cơ sắp sụp đổ bắt đầu, dùng chân nghĩ cũng biết, nếu như bọn họ cái này một chi hàm đội chiến bại mà nói, bọn họ đế quốc trước thứ nhất phụ thuộc chủng tộc công đằng tộc không chỉ có xét triệt để độc lập, Đồng thời còn biết dấn đồng càng nhiều đang tại quan sát trạng thái phụ thuộc chủng tộc phản bội. Không giúp được. Bên cạnh chỉ có chính mình trưởng phu. Áo phỉ lịa nhã nhìn trước mắt đáng sợ tràng cảnh. Không chút do dự chỉ lắc đầu cự tuyệt. Bởi vì không cần lo lắng cho mình mặt mũi uy tín loại hình vấn đề. Chỉ cần cân nhắc cơ sở nhất lợi và hại là được. Làm sao lại như vậy nghe được chính mình thỉnh cầu bị cự tuyệt. Ngải cách mi ti mặt mũi ngưng trệ. Nếu như những vật này chỉ có một đầu mà nói, ta có thể thử một chút, nhưng là số lượng quá nhiều. Áo phỉ lịa nhã nhìn xem những cái kia tinh không cử thú. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Trước mắt còn không nhìn thấy những quái vật này thể hiện ra cái gì điểm đặc biệt. Nhưng cái kia lấy cây số làm đơn vị thân hình khổng lồ liền đã rất có cảm giác ác bách. Không nên gây khó cho người ta a thứ này đã siêu cương. Địch A-ba-la mặc dù vừa rồi cũng đánh những này cử thú chủ ý. Nhưng là hắn bây giờ cực kỳ khắc chế. Thế nhưng là. Trưởng công chúa ngài cách mi ti khói mắt chứa lên nước mắt. Bởi vì nàng đã tưởng tượng đến trận này bình định chiến tranh sau khi thất bại. dẫn sắt một hệ liệt phản ứng. Mà lại cách này năm đầu tự thú thật muốn liên thủ mà nói. Nói không chừng đều có thể tấn công vào đế quốc bản thổ bên trong. Đem thiên chi thành từ bầu trời bên trong đánh rơi. Cho dù là nữ hoàng nắm giữ lấy đời đời truyền lại lực lượng, nàng cũng không phải là rất có lòng tin. Đời thứ nhất tiên tổ có được để cho cự thú trông chừng phủ phục lực lượng. Nhưng là bọn họ những này hậu dội lại là nhất đại so nhất đại yếu. Những này cự thú để cho ngài cách ni ti thấy được quốc gia mình không lâu sau đó hủy diệt. Cái kia to lớn minh mông thiên chi thành. Tựa như là những cái kia quân vương cấp chiến hạm một dạng. Bị những quái vật này dễ như trở bàn tay mà phá hoại. Không cần lo lắng. Nhìn thấy gấp đến độ đều đã khóc lên trường công chúa. Áo phỉ lịa nhã còn mở miệng an ủi nàng. Mặc dù ta không biết chờ một lúc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là ta đã thấy được. Những này tinh không cử thú không còn sống lâu nữa. Bên cạnh địch A-ba-la bởi vì chính mình đại lão bà cái này thần côn một dạng lên tiếng. Nhất thời một mặt mê hoặc Nhìn không được mở miệng. Áo phỉ lịa nhã. ngươi lúc nào thì trở nên như thế lại nhảy sao thế mà như thế an hiểu xem bói quái toán. Lúc nào học. Hứng thú tới liền học một chút. Dự đoán không được quá xa xưa sự tình. Nhưng là sắp phát sinh sự tình vẫn có thể tính một chút. áo phỉ lìa nhã hời hợt nhưng là nghe được địch a ba la rất cảm thấy im lặng cái đồ chơi này không phải muốn học liền có thể học thiên phú cánh cửa thế nhưng là cực kỳ cao tối thiểu nhất hắn nhìn thấy tương quan tri thức thư tịch đến là choáng đầu hoa mắt nhưng ngay tại địch a ba la còn muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm mảnh này khắp nơi đều phiêu đãng vỡ vụn hài cốt chiến hạm tinh không bên trong đột nhiên nổi lên gợn sóng Bành trứng quang mang đánh xuyên thời không. Xôi trào mãnh liệt lực lượng bá đạo mà cậy mạnh làm lớn ra tại tinh không bên trong lan tràn vết nứt. Sau đó, tại hắc ám tinh không bên trong lan tràn hơn 10 cây số thời không trong cái khe. Một vị nở rộ vạn trưởng quang mang tồn tại từ tinh không bến bờ dầm chân mà đến. Mặc dù cùng cái kia thân hình to lớn tinh không cử thú so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nàng cái này lúc tán phát ra tới khí thế, lại làm cho cái này năm đầu tử thú tất cả đều đình chỉ động tác, cùng nhau mà lấy chính mình quan trắc khí quan nhìn chăm chú vị này tồn tại. Nữ hoàng Bệ Hạ, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tại tinh không trên chiến trường tồn tại. Địch A Ba La bên cạnh ngài cách ni Ti nhìn không được kêu lên sợ hãi. Cái này hoàn toàn chính là ngoài ý liệu tồn tại. Hoàn toàn phá vỡ hắn trước đó hướng trước mặt hai vị này tồn tại chỗ tuyên dương. Nữ hoàng bởi vì kế thừa lực lượng quá to lớn. Mà không cách nào rời khai thiên chi thành ngôn luận. Tựa hồ là bởi vì vị này trưởng công chúa tiếng kêu hấp dẫn vị kia tản ra quang mang vạn trưởng tồn tại lực chú ý. Địch A-ba-la đột nhiên cảm giác được hô hấp đều hơi chậm lại. Một cố áp lực khổng lồ hàng lâm ở trên người nàng. Không phải tận lực nhằm vào. Cái kia vẹn vẹn chỉ là một đảo ánh mắt. Đảo kia ánh mắt không chỉ có mang đến áp lực khổng lồ. Còn có một loại mong muốn đem hắn toàn thân đều cho xem thấu cảm giác. Nhưng là địch á ba la cũng cực kỳ tự tin. Lực lượng cường đại không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Tối thiểu nhất hắn liền có thể xác định chính mình không có bị nhìn xuyên. Nhưng là rất nhanh. Nương theo lấy cảm nhận được uy hiếp tinh không cử thu phát ra hí dài. Nhìn chăm chú bên này tồn tại rất nhanh liền thu hồi ánh mắt Đem lực chú ý thả tới trước mặt Những khả năng này sẽ phá hủy chính mình quốc gia cử thú trên thân ầm Không gian sụp xuống Vô tận quang mang bắn ra Địch A-ba-la trong lúc mơ hồ nhìn thấy vị kia đại khái là nạp ngõ la lan đế quốc Người thống trị trí cao tồn tại nhẹ nhàng đánh ra một trường Nhất thời liền để trước mắt hắn trở nên một mảnh trắng xóa Thật mạnh Địch A-ba-la trong đầu vừa rồi hiện ra dạng này ý niệm. Hắn trên bàn tay liền xuất hiện đem hắn hướng về sau lôi kéo sức kéo. Còn không có địch A-ba-la nói cái gì. Hắn liền cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải sóng xung kích quét qua thân thể của hắn. Ngươi cảm giác cùng ngươi so thế nào? Bị chính mình đại lão bà một hơi kéo ra khỏi mấy chục cây số địch A-ba-la nhìn thoáng qua cái kia bạc quang lấp lánh chiến trường. Do hỏi... Đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Nhưng lúc này áo phỉ lìa nhã căn bản vô tâm cùng địch A-ba-la tiến hành giao lưu. Nàng tụ tinh hội thần quan sát lấy trận này một chọi năm chiến đấu. Từ đó hấp thu hết thầy đối nàng hữu dụng kinh nghiệm. Nha, địch A-ba-la nhẹ nhàng lên tiếng. Ánh mắt trở lại cách đó không xa trận đại chiến kia bên trong. Từ thời không trong cách khe đi tới tồn tại thân hình cũng không phải là cực kỳ to lớn. Nó bày ra thực thể. liền cùng hắn bên cạnh ngải cách mi ti không sai biệt lắm. Nhưng nàng trên thân tràn ngập ra lực lượng quá khoa trương. Đến mức trực tiếp tạo thành một cách đem năm đầu tinh không cử thú toàn bộ bao quát đi vào to lớn trận vực. Tạo dựng thành rồi một cách hoàn toàn thì nàng trưởng khống thế giới. Tại cách này trong lĩnh vực. Nàng chính là trí cao vô thượng chúa tể. Năm đầu thân hình to lớn tinh không cử thú mọi cử động phải bị nàng chế ước.